Trương trương trương trương t gia gia cổ lâu, chương 318, chương gia cổ lâu, lâu. hơn ờ thời i gian là vũ khí mạnh mẽ nhất, thời gian trôi qua, để rất nhiều Bởi đối với công qua, mạnh nhất, quyên chính mình nên là làm vũ vệ vì khí chủ mẽ rất tộc tác. t r đều để đã bảo ư g gia cổ lâu p h ư ơ nữa g trương cũng không phải 10 điểm làm hứng thú, chỉ ở nhà trong diện chi tiền nhiệm khởi linh phải điểm thôi. nhà phần Hơn n thức, chỉ thú, tộc một làm xem mà ở thời gian quá lâu quên rất nhiều hiện nay chỉ nhớ rõ mấy nơi trương gia cổ lâu vị trí toàn bộ nói cho ông quỳnh tiền nhiệm trương khởi linh ung dung như vậy nói cho ông quỳnh sở hữu cũng là không thể làm gì việc đối mặt mạnh mẽ v hốt mình còn có linh nhi cùng hương nhi tồn tại cái khác thì tôi muốn bảo thủ bí mật gì cũng không làm được à. còn không bằng thành thật nói ra còn có thể đổi chút chỗ tốt t h như lần giao dịch này đổi lấy chính là chữa khỏi đầu của chính mình tiền nhiệm trương khởi linh đầu bị thương qua thêm vào gia tộc diệt vong kích thích nếu không là hắn có tu vi tại người có thể không lúc gáp chế lại đã sớm thành thần kinh bị bệnh trị liệu tiền nhiệm trương khởi linh biện pháp rất đơn giản hương nhi mùi hương đối d i ệ n khẩu tiền nhiệm trương khởi linh thương cũng không nặng thời gian dài như vậy chỉ cần một lần đủ số lượng mùi hương liền có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề của hắn tiên nhiệm trương khởi linh tu vi đã là hậu thiên đỉnh cao cùng cảnh giới tiên thiên kém cõi cách xa một bước nhưng mà có chiếm được liền sẽ có trả giá người nhà họ trương tuy rằng tự s ừ n g trường sinh gia tộc thế nhưng tu vi đột phá đến cảnh giới tiên thiên cũng sẽ không đối với bọn họ tuổi thọ có ảnh hưởng cảnh giới tiên thiên đối với người nhà họ trương tới nói cũng không có thể kéo dài tuổi thọ đối với vũ lực tăng lên cũng rất có hạn vì lẽ đó người nhà họ trương rất ít người để tâm tu luyện d i ệ t vong nguyên nhân hay là bọn hắn chính mình đây chính là tự mình làm bậy thì không thể sống được ý tứ đi người nhà họ trương được trời cao chăm sóc Trời i s người h khác hẳn n với người thường, ai của ũ n không nghĩ đến mạnh mẽ như g g mẽ vậy trường gia bất kể là dòng chính vẫn là chi thứ kích phát huyết thống sức chiến đấu đều tăng mạnh tuy rằng thời gian sẽ không quá dài thế nhưng đầy đủ dùng coi như ta tu luyện đến cảnh giới tiên tiên có thể có chút sự t ì n h còn cần điều tra ta phát hiện có thật là lắm chuyện ta cũng không có tìm được đáp án liền kết thúc ta nghĩ biết những chuyện này đáp án công pháp không giống nhau có chút cảnh giới tiên tiên tu luyện chính là dưỡng sinh pháp vũ lực so với người nhà họ trường kem sa vâng quỳnh cười ra tiếng hắn không nghĩ đến tiểu ca vừa nghĩ thông lại gặp đồ dỡn bởi vì v ông quỳnh điều chỉnh nghiên cứu phương hướng khắp mọi mặt đều có thể thỏa mãn nhân viên nghiên cứu nhu cầu tỉ như hàng mẫu cùng thiết bị vấn đề vì lẽ đó công việc nghiên cứu tiến triển rất nhanh nghe thấy tiểu ca nói như vậy v ông quỳnh nở nụ cười nói rằng chính ngươi có thể nghĩ thông suốt tốt nhất không phải vậy ta đều không biết quên như thế nào ngươi dù sao trải nghiệm của ngươi có chút khác hẳn với người thường này vô danh xả không biết là cái gì giống có điều hiện tại nhân viên nghiên cứu khoa học cho nó đặt tên vì là mật phật đá mọi người đều biết núi này trong cơ thể có chút không gian là không khỏi bệnh hợp, t r ư ơ n vô danh i chép sơn vấn đề gần nhất cũng thông qua các loại thủ đoạn nghiên cứu triệt đề vương quỳnh nhìn thấy tiến vào tiểu ca phát hiện hắn tuy rằng vẫn là một tấm không lộ vẻ gì khuôn mặt thế nhưng là có thể cảm giác được tiểu ca không muốn trước đó vài ngày như vậy mê man đây là nghị thông suốt rồi không đợi vương quỳnh câu hỏi tiểu ca liền trực tiếp nói thiếu gia ta nghĩ t h ô n g ta chính là ta qua lại đã làm â y khói không tốt quá khứ tương lai ta sẽ nỗ lực quá càng tốt hơn người nhà họ t r ư ơ n g chủ yếu xem huyết thống chỉ cần huyết thống được thì như dòng dõi đích tôn cùng cảnh giới tiên thiên không có gì khác bất kể là tuổi thọ vẫn là vũ lực cái gọi là trương gia cổ lâu cũng tìm tới có điều ở ngọn núi bên trong nơi sâu xa nhất thông qua khoa học kỹ thuật bản đồ ba triệu trương gia cổ lâu vị trí khu vực hầu như không có bất kỳ khe hở đối với tu vi cao thấp hắn rất không thèm để ý cùng người nhà họ chương như thế có cũng được mà không có cũng được đúng như tiền nhân trương khởi linh từng nói người nhà họ t r ư ơ n g kiến tạo trương ra cổ lâu làm lại liền không nghĩ tới ở khiến người ta đi vào tốt nhất là đóng kín trạng thái vì lẽ đó vương quỳnh cũng làm ra điều chỉnh hắn quan tâm chính là mật phật đà là năng lượng còn lại cũng có thể chậm rãi nghiên cứu tiểu ca thật lòng chỉ trò nói rằng liên quan với chính ta trước đây trải qua ta vẫn là muốn tiếp tục điều tra không vì cái gì khác lại như biết ta trước đây sinh hoạt là cái gì dạng tương đối hiếu kỳ mà thôi trước đây có thể sống bao lâu tiên tiên h sau khi vẫn là sống bao lâu càng cao hơn tu vi đột phá có thể hay không thay đổi liền không biết đầu tiên trương gia huyết thống có thể trừ tả đây là cảnh giới tiên thiên không có n à y đến không phải nói vương quỳnh bọn họ không vào được trương gia cổ lâu chỉ là không cần thiết tiểu ca nghĩ thông suốt vương quỳnh cũng coi như yên tâm bên trong một tảng đá ung dung rất nhiều ngay hôm đó bởi vì liên quan với mật phật đà công việc nghiên cứu có tân tiến triển vương quỳnh đang suy nghĩ hành động tiếp theo tiểu ca nhưng tìm đến, đến rồi có chút cảnh giới tiên thiên ở vài phương diện khác còn không bằng trương gia chi thứ huyết thống tiểu ca sắc mặt cũng xuất hiện vẻ tươi cười có điều khá là cứng ngắc nay đã rất tốt tiểu ca nhưng là có rất ít vẻ mặt trương gia cổ lâu bí mật tiền nhiệm trương khởi linh đều nói cho vương q u n h cùng tiểu ca vương quỳnh quan tâm chính là năng lượng tiểu ca quan tâm chính là quá khứ của chính mình cùng chương gia cổ lâu liên lụy không lớn vương quỳnh nói tiếp ngươi sau đó có tính toán gì liên quan với tự thân lai lịch còn cần truy tìm sao dù sao tuổi thọ rất nhiều trung v i phải tìm một số chuyện làm còn sau đó dự định đương nhiên là tiếp tục theo thiếu gia làm việc ta những chuyện kia chỉ là nghiệp dư h a n g u ố n thiếu gia ngươi sẽ không đuổi ta đi thôi đối với vô danh sơn cùng mật phật đà nhân viên nghiên cứu khoa học công việc nghiên cứu không tiến triển tiền nhiệm trường khởi linh nơi nào cũng không được đến đáp án nhưng mà không gian này để người nhà họ chương lợi dụng đến mức tật cùng hầu như mỗi một tia không gian đều lợi dụng lên đủ tàn nhẫn lần này tới nơi này còn kém mật phật đà cùng vô danh sơn vấn đề không có giải quyết kỳ thực người nhà họ t r ư ơ n g như thế nghĩ vương b ì n h có thể lý giải theo hắn giải phần lớn cảnh giới tiên tiên cũng không bằng t r ư ơ n g g i a dòng chính vương b ì n h để nhân viên nghiên cứu khoa học đem mật phật đà vấn đề năng lượng là thứ nhất nghiên cứu mục tiêu nó là làm sao hình thành có được hay không tái sinh cùng nội bộ xà hình khác loại có liên quan gì vân vân tiên nhiệm trương khởi linh tu vi như thế cao là bởi vì hắn tẻ nhạt đi tới nơi này sau khi quá nhàn mới lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện mật phật đà vấn đề Tuy rằng k là vì, thu thu vì, vì, vì lẽ đó chỉ cần ở cái kia vô danh trong ngọn núi xuất hiện mọi lửa của người đều toán nguồn nhiệt đều là chúng nó hủy diệt mục tiêu ngọn núi bên trong b ở i vì đồ ăn hầu như với không vì lẽ đó loại rắn này liền sẽ tụ tập đặc thù ngọc thạch thành hình ngoại giáp t r ợ với chúng nó hôn mê tiến vào trạng thái chết giả khiến cho tuổi thọ vô hạn kéo dài từ r Trưng ư n Thanh lý cùng nuôi nốt, 319, Thanh lý cùng nuôi nốt. g t Lý Lý khi ông quỳnh biết này mật phật đà chân chính bí mật sau hắn thì có rất nhiều dự định đầu tiên khẳng định là đem này vô danh trong ngọn núi mật phật đà thanh lý một lần thật hấp thu một làn sóng năng lượng toàn bộ vô danh sơn không nhỏ thế nhưng trải qua g i xét tồn tại mật phật đà địa phương chỉ ở ngọn núi bên trong trung hạ mới chỉ có tiến vào ngọn núi bên trong m ớ i có thể đánh chết mật phật đà mật phật đà số lượng cũng không nhiều vẫn chưa tới ba trăm điều lại nói này vô danh sơn vô danh ngoài núi biểu cũng không có cái gì đặc thù chỉ là vô danh sơn nội bộ có một khối khu vực cũng chính là t r ư ơ n g gia trước đây phát hiện mỏ ngọc địa phương khu vực này có chút đặc thù nay mỏ ngọc hàng ngọc có một lượng nhỏ năng lượng tồn tại chất ngọc cũng không tính tốt nhất giá trị không cao lắm t h â n kỳ chính là mật phật đà tồn tại chẳng những có thể đem những năng lượng này tụ tập lên đồng thời mật phật đà ở ngọn núi bên trong hôn mê còn có thể khiến cho mỏ ngọc phẩm chất tăng cao quy mô mở rộng tuy rằng nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không có nghiên cứu rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào thế nhưng những tin tức này đối với ông quỳnh tới nói đầy đủ n à y mật phật đà xà tuy rằng thần kỳ thế nhưng nó cũng không vượt qua xà pha vi đào tạo lên đúng là rất đơn giản ngọc được một lượng nhỏ năng lượng n à y cũng không phải cái gì chuyện mới lạ tuy rằng không phải toàn bộ ngọc đều được một lượng nhỏ năng lượng thế nhưng được một lượng nhỏ năng lượng ngọc cũng không phải số ít đúng ông quỳnh hiện tại để nhân viên nghiên cứu khoa học đào tạo mật phật đà xà chỉ cần phát triển thành công hắn liền bắt đầu thanh lý vô danh sơn mật phật đà nếu như đem sở hữu rất sự bộ công nhân viên mượn một bên tiền khẳng định đủ Thế nhưng cái, kia nhiều lắm mất cái thứ ba là trường bạch sơn nơi sâu xa cửa đồng điếu bên trong nơi nào sự kiện bị mắc cạn cửa đồng điếu bên trong khẳng định có rất nhiều các loại đều là có thể số lượng lớn hộ có điều nơi nào cũng thuộc về một lần buôn bán đương nhiên cũng có thể hướng về v ông ra mượn nhưng v ông quỳnh cũng không muốn như vậy ngọc có thể giữa người cũng không phải là không có đạo lý v ông quỳnh trước đây cũng từng thử hấp thu ngọc bên trong năng lượng không thành công vì lẽ đó vì khen ngợi v ông quỳnh c ô n g hiến khả năng cho rằng v ông quỳnh là muốn vì tử tôn phía sau lưng lưu lại chút di sản có thể kéo dài phát triển tầm quan trọng liền không cần nhiều lời vì thế v ông quỳnh nói cái gì đều muốn đem nơi này mua lại xây dựng thành chính mình hồ năng lượng cái thứ hai là cựu đầu xa bách vị trí địa phương cũng chính là hương nhi quê nhà có điều nơi nào năng lượng có hạn cái k i a một khu vực đều không có sinh vật tồn tại thì miết nhiều hơn nữa cũng cuối cùng cũng có tiêu hao hết một ngày có điều mọi người đều nao đền bù đây nhất định là v ông quỳnh cảm thấy đắc thủ bên trong có mấy trăm kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn phòng tay mới lấy ra một phần lắng lại n g o ạ i giới mỏ ngọc ở đáng giá cũng là hiếm có h u ố n hồ vô danh sơn mỏ ngọc cũng không phải đỉnh cấp ngọc này vô danh sơn cùng mật phật đ ã làm tốt chính là v ông quỳnh thứ tư cái hồ năng lượng tuy rằng thấy hiệu quả chậm thế nhưng có thể kéo dài phát triển a tiền tải ông q u n h tuy rằng không nhiều thế nhưng hắn đáng giá bảo bối nhiều a nếu như dùng động vật bồi dưỡng thì miết rất không có lợi không chỉ phí tiền tốn thời g còn có thể tạo thành ảnh hưởng không tốt tuy rằng mật phật đà xà có thể tăng lên mỏ ngọc phẩm chất cùng quy mô thế nhưng thời gian như vậy là lấy trăm năm tính toán vậy thì để mọi người ha ha cựu đầu xà bách hồ năng lượng thuộc về không thể tái sinh tài nguyên giá trị cũng không cao này vô danh sơn mua lại đúng là không có vấn đề gì chính là mật phật đà xà thật có thể phát triển thành công sau khẳng định không thể để cho hắn đ ộ c nhất rất nhiều người đều biết v ông quỳnh có gần nghìn viên kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn thế nhưng không tốt ra tay ông q u n h định đem này vô danh sơn mua lại nơi này sắp trở thành hắn tân hồ năng lượng là loại kia có thể đào tạo hình chuyện này với hắn tới nói ý nghĩa liền không giống nhau dù cho là mật phật đà xà cũng tạm thời toàn quy ô n quỳnh sở hữu sau đó thật hữu dụng đến mật phật đà xà địa phương ở với hắn hối đoái là tốt rồi tuy rằng người khác không thể hấp thu mật phật đà xà năng lượng thế nhưng chỉ tính mật phật đà xà có thể tăng lên mỏ ngọc giống cùng mỏ ngọc quy mô mật phật đà xà liền sẽ trở thành so với quốc bảo còn quý giá tồn tại có điều dụng thần khí khỏe mắt trận lên đoàn kiếm đúng là có thể hấp thu năng lượng không nhiều có ngọc hàm năng lượng còn không bằng hắn một bữa cơm hấp thu năng lượng nhiều cái kia đến đây ô quỳnh cũng lại không đánh qua ngọc chủ ý thực sự là không đáng lấy kiến tạo công viên rừng danh nghĩa ba trăm n ă m thuộc về quyền trên hợp đồng còn có đệ nhất ưu tiên ra hạn hợp đồng quyền quyết định thời gian ngắn trước sau tổng cộng một cái tháng sau thời gian vương quỳnh liền toàn bộ quyết định còn lại chính là nghiên cứu cùng kiến tạo chuyện nơi đây thu hoạch lớn mật phật đà xà cùng một lượng nhỏ năng lượng mỏ ngọc kết hợp để vương quỳnh chẳng những có thứ từ cái hồ năng lượng tồn tại quan trọng nhất chính là còn có thể tiếp tục kiến tạo hồ năng lượng biện pháp bí mật chỉ có một người biết đến bí mật mới gọi bí mật ba trăm viên kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn tất cả mọi chuyện toàn bộ quyết định coi như vương q u n h dùng một phần thế nhưng khẳng định hơn trăm viên kéo dài tuổi thọ k vẫn có vương quỳnh dự định nơi nào năng lượng tiêu hao hết sau liền từ bỏ nơi nào có điều vương quỳnh đối với mật phật đà s à tạo thành tiền tài giá trị cũng không để ý hắn quan tâm chủ yếu là năng lượng hiện hưu thu vào đầy đủ hắn một nhà hào hào sinh hoạt bất luận người nào đều không nghĩ đến vương quỳnh gặp dùng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn đổi một ít tục vật mật phật đà s à không có các loại sinh vật đặc hiệu cái này đặc hiệu chỉ chính là thịt rắn không có đặc thù công hiệu nay bảo bối đáng tiền chỉ đến không phải đồ cộ hiện hưu đồ cổ khẳng định không đủ mua mỏ ngọc tinh tuyệt trong cổ quốc diện bảo tàng đúng là đủ thế nhưng không cần thiết như vậy kéo dài tuổi thọ càng là vương từ từ ô quỳnh không nghĩ đến lần này đi ra thu hoạch lớn như vậy đối với người khác tới nói khả năng không có gì chỉ là chút tiền tài mà thôi có thể hấp thu năng lượng sự tỉnh vương quỳnh nhưng là đối với người nào đều chưa từng nói hiện tại tổng cộng có bốn cái địa phương xem như là vương quỳnh hồ năng lượng tinh tuyệt cổ quốc là cái thứ nhất nơi nào hắn vẫn không điều tra rõ ràng bởi vì sợ ảnh hưởng năng lượng hấp thu vì lẽ đó vẫn không dám động thủ vương q u n h nộp lên ba trăm viên kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn Mỏ n g ọ có m ậ nhằm vào biện pháp không tới một ngày vô danh trong ngọn núi mật phật đà liền bị dọn dẹp sạch sẽ kể từ khi biết mật phật đà xả tác dụng sau khi vương quỳnh đối với đó trước giết gần trăm điều mật phật đà xả rất là đau lòng vốn là mật phật đà xả l i ề n tiếp tổng cộng không tới ba trăm linh điều hiện tại tồn tại không tới hai trăm điều cặp đôi này vương quỳnh kiến tạo hồ năng lượng ảnh hưởng rất lớn thế nhưng cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ chương ba trăm hai mươi nghiên cứu cùng kiến tạo chương ba trăm hai mươi nghiên cứu cùng kiến tạo vô danh sơn thanh lý cùng nuôi nốt hoàn thành công tác còn lại chính là đối với mật phật đà xà thâm nhập nghiên cứu còn có đối với nơi này kiến tạo công tác có điều vương quỳnh bọn họ cũng không có ở đây tiếp tục dừng lại không phải không trọng thị nơi này mà là la o h ồ t u y ế n béo giang vàng ba người h ô n lễ lập tức liền muốn đến tháng này cái này là nhất định phải tham gia chuyện khác ở trọng yếu để muốn sau này bài người khác đối với mật phật đà xà khả năng không trọng thị bởi vì giá trị của nó thể hiện thời gian quá dài quá chậm. n h ư n g là vương quỳnh đối với mật phật đà xà nhưng là rất quan trọng vì thế hai tổ long tổ thành viên toàn bộ lưu lại bảo vệ những người còn lại viên cũng toàn bộ lưu lại nhân viên nghiên cứu toàn bộ lưu lại chủ yếu là tăng nhanh đối với mật phật đà xà cùng đối với phụ cận nghiên cứu đối với nhân viên nghiên cứu tới nói chỉ cần có công việc nghiên cứu hợp làm hoàn cảnh cũng không phải rất soi mói lại nói mọi người đều biết ở đây chờ không dài hạng mục ít nghiên cứu đầu đề cũng không khó trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành rất nhanh mọi người liền có thể đi trở về vì lẽ đó cũng là không nói gì liên quan với nơi này kiến tạo vấn đề vương quỳnh sớm tìm trung khoa viện người đối với nơi này tiến hành tra xét vì càng dễ kiến tạo nơi này vương quỳnh vốn là trung khoa viện xuất thân đến nay còn ở trung khoa viện tạm giữ t r ư ớ c người trong nhà hỗ trợ không có bất cứ vấn đề gì đối với chính mình nàng dâu k h u y ê n bảo mấy người đều là thần bí nợ nụ cười các ngươi với cái thế giới này không biết gì cả a liền lễ vật này liền không chịu được trước đây vương quỳnh đi ra công tác cái kia sẽ không nghĩ dẫn nàng đến a coi như nàng yêu cầu vương quỳnh đều không mang theo nàng nói nguy hiểm có điều bọn họ không có trụ nơi t r n g quân mà là ở trong thôn ở lại tất cả công tác đều thuận lợi tiến hành vương quỳnh cũng yên tâm trở lại tham gia h ô n lễ không phải bọn họ ba người không biết vật này chỗ tốt cũng không phải bọn họ không yêu chính mình nặng dâu chủ yếu là có ít thứ cầm phòng tay à, cũng không tốt giải thích lại nói lão hồ bọn họ nặng dâu đều là hơn hai mươi tuổi tiểu cô nương thân thể khỏe mạnh bọn họ là chồng già vợ trẻ tạm thời cũng không cần cân nhắc tuổi thọ vấn đề nếu để cho các ngươi biết thiếu ra dự định đưa các ngươi thần vật các ngươi còn chưa đến phòng a ở tuyên nhi các nàng trong vòng nhưng là rất quý hiếm tồn tại vì khi bọn họ ba người nặng dâu lực cạnh tranh là rất lớn Lão hồ b anh g nàng ư ờ i tìm dâu, k ô n g chỉ tử ư được, được nhưng ớ lớn, n nhân phẩm cũng không kém, kém cũng tiến vào không được cái này vòng trọn. Giá trị quá lớn, tuy rằng các nàng biết chính mình nam nhân cùng ông Quỳnh quan hệ tốt, thế nhưng đây cũng quá hủ dọa. Anh g Giá mạo phẩm kém, kém vào đây cái các hệ thế hủ trị tuy biết tốt, t quá quá dọa. đối với tới nơi này một điểm ý kiến đều không có còn rất cao hứng đều nói thành nhà nam nhân không giống nhau xem ra châm luôn nói rất đúng à. t h â n kỳ sự vật cái gì các nàng không biết cũng không biết nhưng là đồ cổ các nàng bao nhiêu vẫn là hiểu rõ một ít thế nhưng lão hồ ba người là tốt rồi cái này à nói cho cùng mọi người đều là cái tục nhân đều là người mình bọn họ ba cái cũng không khách khí với ông quỳnh đều nhận lấy vương quỳnh ở chính mình đồ cổ trong kho thật lòng lấy ra vài món có thể làm đồ ra t r u y ề n đồ cổ đưa cho lão hồ bọn họ cho rằng bọn họ kết hôn lễ vật coi như sau đó thật sự có nhu cầu kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn thời điểm bọn họ cầu đến vương quỳnh này vương quỳnh còn có thể không cho bọn họ sao nếu thần kỳ lễ vật đưa không được như vậy chỉ có thể đưa chút tục vật lão hồ tuyền béo g i a n g vàng bản thân điều kiện liền không kém sau lưng còn có vương quỳnh c á i này núi d ự a lớn tồn tại t h ỏ a thỏa kim cương vương láo ngũ tồn tại hồ một nhà ba người gấu trúc bà bảo, bảo linh nhi cùng hương đều không một cái đồ cổ giá trị các nàng đều khuyên bảo chính mình nam nhân đem lễ vật trả lại không thể nhận như thế quý giá lễ vật cho nên nói cùng đối với người là rất trọng yếu bọn họ cùng ông quỳnh lăn lộn mười mấy năm a khuê trước đây cùng ngô tam tỉnh cũng lăn lộn tiểu mười năm căn bản là không thể so với thương tổn quá to lớn lão hồ ba nhân hôn lễ sau khi kết thúc vương quỳnh liền mang theo một nhà già trẻ rời đi kinh đô đi đến vô danh sơn nơi này đối với lão hồ ba người kết hôn vương quỳnh vốn là dự định là mỗi nhà mười viên kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn cho rằng kết hôn lễ vật chờ lão hồ ba người về đến nhà cùng chính mình nàng dâu khoe khoang v ông quỳnh đưa kết hôn lễ vật thời điểm nhưng làm bọn họ nàng dâu sợ đến không được có điều ba mọi người không có nói chỉ là an ủi chính mình nàng dâu thiếu g i a cho liền thu bọn họ đều là thiếu g i a người không cần để ý những thứ này cái gọi là một nhà già trẻ kỳ thực liền ông quỳnh cùng anh tử hai người còn lại đều là sùng vật tuy rằng cùng nguy hiểm có quan hệ thế nhưng không cho theo là thật sự nhìn hiện tại ông quỳnh lo lắng liền hơn nhiều biết mình muốn ở chỗ này công tác một quãng thời gian còn cố ý đem nàng mang đến hiện tại ông quỳnh là có gia thất người không thể ở giống như kiểu trước đây xá nhà phiết nghiệp vừa rời đi liền rời đi thời gian dài như vậy an ủi chính mình nàng dâu đồng thời lão hồ ba người cũng trở về nhớ tới quá khứ ngẫm lại mình trước kia đang nhìn mình bây giờ khác nhau một trời một vừa ca mật phật đà s à cùng mỏ ngọc tồn tại đối với ông bình rất trọng yếu không ở chỗ này bảo vệ hắn không yên lòng lão hồ ba người kết hôn đối tượng đều là cùng truyền hình phương diện có quan hệ người n à y cùng lúc trước ở tân n g u y ệ t quán cơm cứu tuyển nhi các nàng có quan hệ n à y cùng lão hồ bọn họ nghề phụ có quan hệ hiểu thêm chút thêm vào lão hồ bọn họ cùng chính mình nàng dâu một giải thích đối với những thứ này đồ cổ lão hồ ba người vui vẻ ra mặt nhận lấy tuy rằng những n à y đồ cổ so với kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn giá trị k é m xa căn bản là không cùng đẳng cấp trong nhà lão nhân đều đi du lịch vương kha cùng thái chân ở lên đại học đều có bằng hữu của chính mình vòng tròn liền ở lại kinh đô sinh hoạt thuận tiện nhìn trong nhà chỉ là đại gia lén lút nói tới việc này thời điểm bị lao hồ ba người từ chối đối với lao hồ ba người nàng dâu tuyệt n h i các nàng nếu không ở giữa bộ tiêu hóa không thích hợp cũng giới thiệu cho chính mình muốn tốt học thì học n u ộ i chỗ béo bỡ không cho người ngoài lao hồ ba cái lao quan côn một điểm đều không lãng phí toàn bộ bắt lao hồ bọn họ cũng không có đối với chính mình nàng dâu đã nói thế giới này thần bí một mặt biết đến càng nhiều cũng không nhất định là chuyện tốt vì lẽ đó bọn họ ba mọi người không đối với chính mình nàng dâu nói những này bí ẩn cũng coi như là vì các nàng tốt có điều người khác không biết tuyệt n h i trong lòng các nàng nhưng là muôn thanh vông bình năng lượng quá khủng bố các nàng cũng không dám có cái gì ý đồ xấu yêu đương cùng kết hôn đều thuận lợi vô cùng khá lắm mỗi nhà hai kiện đồ gia truyền cấp bậc đồ cổ chuyện tốt thành đôi ý tứ mỗi kiện đồ cổ giá trị không có thấp hơn nữ điều này có thể không hủ dọa anh tử là ở vùng núi nông thôn lớn lên đối với nơi này cũng không cái gì không quen Có bông quỳnh địa phát ư cười ơ sơn n chính là nhà, anh tử biểu thị rất hài lòng,、cả、ngày hấn thôn nhỏ sinh hoạt rất tiến tĩnh, hiện g cả c thị hài hở. hoạt là Xa tử rất rất tại biểu vui xôi đều i cái này r o giáo đoan. n thôn thôn dân đều bị giáo dục quá. không muốn vừa mới bắt đầu như g bắt Phát dục đều đầu quá, bị mới cực vừa vậy sinh ở đây sự địa phương bộ ngành liên quan chỉ biết bọn họ hẳn phải biết cái kia một phần coi như như vậy địa phương bộ ngành liên quan cũng rất coi trọng phái hạ xuống rất nhiều công nhân viên đối với thôn dân tiến hành ở giáo dục không có tiền nhiệm trướng khởi linh q u y r ố i tất cả tiến triển rất thuận lợi đều không đúng chiều, chuyện không không căn bản một sớm một chiều, căn bản là vâng ộ i v quỳnh t mỗi, mỗi ngày đến đóng quân nơi đóng quân bên này là trợ giúp hai tổ lòng tổ thành viên tu luyện hắn trợ giúp rất sự bộ nhân viên tu luyện là có rất nhiều chỗ tốt nhiều bồi dưỡng được một ít một mình chống đỡ một phương nhân tài hắn cũng bất lo không phải chỉ cần cảnh giới tiên tiên thành một mình chống đỡ một phương vẫn là không thành vấn đề thế nhưng cảnh giới tiên thiên người hiện nay ngoại trừ v ông quỳnh chỉ có c ử u phượng một người c ử u phượng hiện nay tọa c h ấ n kinh đô có lúc những cái khác khu vực đi ra ngoài vướng tay chân vấn đề v ông quỳnh cùng c ử u phượng còn muốn đi cứu viện v ông quỳnh nghỉ ngơi khoảng thời gian này dựa cả vào c ử u phượng chạy khắp nơi vẫn là nhân t h ủ không đủ bồi dưỡng cảnh giới tiên thiên đối với v ông quỳnh tới nói căn bản là không tính cái gì thuận lợi mà làm hiện tại vô danh sơn bên này mỗi ngày đều khí thế ngất trời tuy rằng kiến tạo kế hoạch còn chưa hoàn thành thế nhưng sớm một ít thanh lý công tác hay là muốn làm thanh lý công tác bị ông gia hung hăng bắt vốn là ông quỳnh là không có ý định phiền phức ông gia nhưng là ông ra tìm tới cửa. thiếu chủ sự chính là v ông gia sự nào có tặng cho đạo lý của người khác vô danh bên dưới ngọn núi vô danh hồ vô danh bên hồ vô danh địa non xanh nước biết một nơi tuyệt vời lâm viên cảnh sắc hiện tại v ông gia người đầu tiên nhận chức vụ chính là v ư ơ n g quỳnh có thể nói tất cả vây quanh v ông quỳnh một người chuyển g i a t ộ c khổng lồ nghiên cứu một người lấy lòng một người muốn làm tốt này cũng không phải một cái chuyện khó khăn khoảng thời gian này mỗi ngày sáng sớm vô danh bên hồ một khối trên đất trống đều có hơn ba mươi người đang tu luyện liên quan với ông q u n h bồi dưỡng người nhà họ k ô n g sự căn bản là không ai nói người ta chính mình bồi dưỡng mình người nhà này nếu như quản cái kia không phải điên rồi không sao. Như vông ậ y luyện để đi đường đạo bọn họ thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng, chỉ đạo phương diện tu luyện cũng thiếu chỉ h rất tu rồi k giấu làm của ra i người ê n này n g để bảy rất h n h sẽ toàn ì m tới tu t sướng. vui luyện Vông ra toàn thể đối với vương quỳnh tôn kính đồng thời có chừng mực bất kỳ phương diện đều rất chú ý vông ra nội bộ hiện tại có thể nói người đầu tiên nhận chức vụ đã không phải khắp nơi tìm kiếm trường sinh bí ẩn bởi vì bọn họ đã tìm tới vông ra vì thế mở ra nhiều lần hội nghị nhất trí cho rằng chỉ cần có thiếu chủ ở có thiếu chủ bồi dưỡng v ông gia sớm muộn cũng sẽ trở thành chân chính trường sinh gia tộc so với t r ư ơ n g gia càng mạnh mẽ trường sinh gia tộc v ông gia đưa tới có thể người tu luyện chỉ có bảy người liền m ộ ư ơ i người cũng chưa tới những thứ này đều là số tuổi toán tuổi trẻ hơn nữa muốn tu luyện v ông quỳnh xuất hiện không ngừng quét mới v ông gia đối với dòng chính nhận thức điều này làm cho v ông gia càng tôn kính dòng chính tuy rằng dòng chính hiện nay chỉ có v ông quỳnh một người thành tài t i ê n tĩnh sinh hoạt khiến người ta an tâm nơi này khác nào thế ngoại đ ả o nguyên ngoại giới tất cả thật giống cùng nơi này không quan hệ như thế nơi này mỗi người đều nỗ lực làm việc hoặc là tu luyện vì lẽ đó ông quỳnh cũng lại không đề cập với bọn họ tiền sự chỉ là để bọn họ đem gia tộc bên trong có thể người tu luyện muốn tu luyện đưa đến đóng quân nơi đóng quân h ắ n g ặ p giáo dục bọn họ tu luyện bọn họ không lo ăn uống vấn đề bất kể là bộ ngành liên quan vẫn là hung gia đều đem đủ số lượng vật tư vận chuyển lại đây để trong này sinh hoạt người không có bất kỳ nỗi lo về sau thực lực mỗi ngày đều đang tăng trưởng không so với bên trong gia tộc tu luyện quốc thuật người trường thành chậm còn nhanh hơn trên không ít cùng gia tộc ghi chép tu luyện từng giải khác nhau một trời một vực gia quy bên trong có rất nhiều đều là đối với dòng chính có lợi thậm chí có thể có sùng bái điều này làm cho toàn bộ h n g gia vẫn luôn đối với dòng chính đầy cõi lòng hy vọng này nếu như đ ạ i đánh đổi bồi dưỡng thành tài xảy ra vấn đề làm sao bây giờ còn nữa có thể nuôi dưỡng tu luyện người hiện nay chỉ có ông quỳnh một người dù cho liền đệ nhị cảnh giới tiên h tiên h cựu phượng đều bồi dưỡng không được tu luyện người vông g i a nhằm vào gia tộc phát triển phương diện vẫn là rất đoàn kết này cùng lúc trước ông tăng hải thành lập vông g i a bàng chi trung tâm tư tưởng có nguyên nhân rất lớn lúc trước ông tăng hải gây dựng lại vông g i a bàng chi chính là vì để vông da mạnh mẽ không ngừng mạnh mẽ bất kể là cá nhân vẫn là gia tộc đều cường đại hơn cũng lập ra một loạt gia quy thích hợp bản thân mới là tốt nhất lại nói có thể tu luyện chính là trời cao to lớn nhất ban vậy còn sẽ phải cầu nhiều như vậy gia tộc lớn không thiếu tu luyện pháp v ông gia không chỉ đem tu luyện người đưa tới còn đem gia tộc toàn bộ tu luyện pháp đều đưa đến v ông quỳnh trong tay thành ý c h ầ n đ ấ y thế nhưng đến v ông quỳnh cấp bậc này hắn chuyện không muốn làm người khác căn bản cưỡng chế không được hắn cái gì tất cả chỉ có thể nhìn hắn có nguyện ý hay không một người liền được rồi một người một gia tộc không phải nói đùa v ông quỳnh có thể nuôi dưỡng tu luyện người hiện nay chỉ có quốc gia cùng ông ra biết người khác cũng không biết có thể tu luyện là một hồi sự bồi dưỡng tu luyện người lại là khác một hồi sự tiêu hao tài nguyên không nói đ ồ i dưỡng tu luyện người nhân phẩm cũng rất trọng yếu cũng không ai dám nói đưa tới người nhân phẩm vẫn không thành vấn đề bảy người sự t ì n h cũng không có bất kỳ dấu diếm gì vương gia đều biết điều này làm cho vương gia toàn thể tộc nhân rất cao hứng mọi phương diện làm rõ rõ rằng ràng đều là xa hoa nhất thứ vẫn là cấp lại tiền loại kia vương quỳnh phải trả tiền liền sẽ bị bọn họ phiền gia tộc thái độ đối với vương quỳnh rất coi trọng đem số t u ổ i đại không muốn tu luyện đều loại bỏ để n g ư ờ i để vương quỳnh phản cảm đối với những thứ này vương q u n h vẫn là rất hài lòng hiểu làm người gặp làm việc không ai gặp phản cảm bị bông ra mài hết cách rồi v ư n g quỳnh không thể làm gì khác hơn là đem tương quan kiến tạo công tác đều giao cho bông ra đến làm nay hơn ba mươi người công pháp tu luyện không giống nhau thế nhưng cũng không ai lẫn nhau đấu kỵ cái gì cho dù tốt công pháp không thích hợp tu luyện không được cũng vô dụng nếu người ta có thành ý v ư n g quỳnh cũng sẽ không lừa gạt người ta đối với bông ra bảy cái tu luyện người cũng mãn đ ề tâm cho bọn họ bảy mọi người đã kiểm tra để bọn họ trực tiếp tu luyện chính mình thích hợp tu luyện pháp kỳ thực người nhà họ bông đã sớm đoán được ông q u n h có thể giúp người tu luyện mọi người đều ở một cái nơi đóng quân v n g q u n h cũng không ẩ n giấu bọn họ v n g quỳnh chỉ đạo lòng tổ tu luyện thời điểm Người n hiện à họ vông đều có nhìn tại h như y vậy Vông lớn tu luyện người còn n có chút, chỉ là cũng không n g phải đã ề u thay c h h n g đổi một nhóm người ngoại trừ bông ra bảy người tiểu ca anh tử bất biến bên ngoài long tổ thành viên toàn bộ thay đổi thêm vào đồng thời đến a khuê ba người nhóm đầu tiên cùng ông bình đến nhiệm vụ long tổ thành viên ở đây tu luyện gần ba tháng ba trăm hai mươi hai yên tĩnh sinh hoạt hai chương ba trăm hai mươi hai yên tĩnh sinh hoạt hai tu luyện trọng yếu sinh hoạt cũng trọng yếu a khuê a hùng a hổ ba người lần trước đã nghĩ theo tới có điều ông quỳnh không để b bồi bồi rất sự bộ nội bộ liên quan với đến vô danh sơn tu luyện sự tình từ lâu xác định mỗi lần hai mươi người mỗi lần một tháng lấy long tổ cùng vợ tổ không có đạt đến cảnh giới tiên tiên nhân viên làm đầu vương quỳnh người không bao hàm ở bên trong không phải rất sự bộ người thì như bạch hổ đội hộ vệ nanh sói quân bộ các loại vậy thì hiểu được bài vô danh sơn nơi này nhân viên nghiên cứu đã rút lui hơn nữa rất sự bộ đội hành động cùng quân bộ chiến sĩ cũng toàn bộ bỏ chạy cho tới an toàn có v ông quỳnh ở căn bản là không cần lo lắng lại nói người ở đây không ít cao thủ đông đảo lo lắng hẳn là nhỏm ngó người nơi này liên quan với nơi này kiến tạo vương ra sớm lấy bắt đầu rồi bản thiết kế là trùng khoa viện xuất phẩm không riêng mỹ quan còn thực dụng nhiều phương diện hình thức là v ông quỳnh yêu thích tô thị lâm viên phong cách chính là diện tích lớn chút là ông quỳnh kinh đô nhà m ư ơ i lần trở lên nơi này không phải kinh đô nói là ở nông thôn không quá đáng xem qua hiệu quả đồ sau đó vương quỳnh rất hài lòng đại điểm cũng có đại điểm chỗ tốt liền vui vẻ đồng ý nhưng là bất luận người nào đều không nghĩ đến vương quỳnh lần này kiếm một rồi còn chưa là bình thường kiếm một rồi chỉ là không ai biết vương quỳnh nhìn thấy mật phật đà xà chết rồi hình thành quả cầu bằng ngọc ánh mắt trước đây vương quỳnh là dự định đào tạo mật phật đà xà t r ă m năm thu gặt một lần trăm vạn cấp bậc năng lượng tia mật phật đà vương quỳnh hiện tại chỉ biết hắn phát hiện bí mật lớn này mật phật đà xà chết rồi hình thành linh thạch hắn đã phát hiện qua trong đó năng lượng hàm lượng một viên một trăm triệu năng lượng tia là mật phật đà gấp trăm lần hàm lượng căn cứ sách c ổ văn hiến trên ghi chép linh thạch là thiên địa chi tinh hoa rất hiếm thấy là hiếm có b ả o v ậ t vô danh sơn không có gì để nói nhiều tất cả hiện tượng quái gì đều cùng mật phật đ à Xà có quan hệ t h như ngọn núi khép lại cùng ngọn núi bên trong không gian đều là mật phật đ à Xà tạo thành này vô danh sơn cùng mật phật đ à Xà, cũng coi như là nghiên cứu triệt đề cho nên nói m ỏ ngọc giá trị bị cố định ở trong phạm vi nhất định điều này làm cho càng nhiều người đối với m ỏ ngọc cùng mật phật đ à Xà mất đi hưng thú mọi người đều cảm thấy đến vùng quỳnh tội vùng quỳnh thu sách tập sau Cẩn thông qua nhân viên nghiên cứu n khoa ô n gian g học nghiên cứu phát hiện mật phật đà xà tuy rằng kỳ dị thế nhưng vẫn còn không tính là dị thú giá trị không cao linh thạch này nếu như ở trước đây n ê n đại sợ là sẽ phải gây nên náo động xã hội bây giờ sao đại gia cũng là đem những linh thạch này xem là c h ỉ chút tiền phổ thông ngọc thạch mà thôi hãy cùng rùa đen vương bắt tự biết vật kia trường thọ thế nhưng tác dụng không tới trên thân thể người không có giá trị gì mật phật đà sàn ế u như không chế tốt nó tự nhiên sinh trường còn có hôn mê trạng thái chết giả cân bằng cụ thể có thể sống bao nhiêu năm không ai biết có điều vật này không có giá trị nghiên cứu à, nhân viên nghiên cứu khoa học liền không tiếp tục nghiên cứu linh thạch này bên trong năng lượng vương q u n h hiện tại dựa vào tự thân hấp thu không được có điều khỏe mắt trận lên đoạn kiếm đúng là có thể hấp thu có điều hiện tại hấp thu quá lãng phí tiếng trầm giàu to vương quỳnh không cùng bất kỳ nói chỉ là cẩn thận cất kỹ chính mình mừng trộm là được vô danh sơn mỏ ngọc chỉ là phổ thông ngọc giống ở cái kia đang tăng lên n à y ngọc cũng sẽ không biến thành cựu c h i ngọc vô danh trong ngọn núi mỏ ngọc cũng không lớn thu sạch tập một lần cũng không biết này mật phật đà xạ ở đây sinh tồn bao nhiêu năm tổng cộng tám mươi chín viên linh thạch toàn bộ đều là to bằng đầu người dường như trước đây như thế ở nhà đọc sách tình cờ cũng sẽ khắp nơi dung o ạ n sinh hoạt rất tự tại vương q u n h cẩn thận đã kiểm tra đúng là linh thạch sau cao hứng không được. trải qua nhiều phương diện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học đều cho rằng vật này giá trị không lớn cũng đem đoạn báo cáo này giao cho ông quỳnh cùng bộ ngành liên quan sự t ì n h cũng coi như có một kết thúc nay quả cầu bằng ngọc vẫn là cái k i a ngọc phẩm chất giống không thay đổi giá trị tăng lên không cao cũng không cái gì đặc thù biến hóa vừa kinh hỷ vừa kinh ngạc linh hạch hoặc là kêu đá năng lượng cũng được tồn tại ở trong truyền thuyết nếu như nay vô danh sơn không có mật phật đà xà tồn tại cùng phổ thông sơn không khác nhau gì cả coi như có mỏ ngọc ngọc giá trị cũng không cao lắm rất phổ thông một loại thông thường ngọc lúc đó loại hiện tượng này gây nên lượng lớn nhân viên nghiên cứu khoa học hứng thú đáng tiếc cuối cùng nghiên cứu phát hiện đây chỉ là mật phật đà xà một loại kỳ dị gen có điều sách cổ văn hiến trên ghi chép đều là to bằng nắm đấm trẻ con hình này mật phật đà xà hình thành linh thạch là người trưởng thành đầu lớn tiểu khác biệt cũng quá to lớn linh thạch hoặc là nói là đá năng lượng dùng r a rất lớn chủ yếu công dụng là dùng cho bẻ trận hoặc là nguyên anh kỳ sau có thể trực tiếp hấp thu trong đó năng lượng tu luyện tiên kỳ cũng có thể bày tụ linh trận phụ trợ tu luyện thế nhưng không phải gia đình giàu có không ai sẽ làm như vậy mật phật đà xà kỳ dị địa phương có vài điểm đầu tiên chính là nó tuổi thọ mật phật đà xà so với phổ thông xà tuổi thọ mặc dù nhiều chút nhưng nó cũng không phải dài nhất thọ xà bởi vì bọn họ phát hiện mật phật đà xà hôn mê giả chết đến thật chết rồi sẽ đem mật phật đà ngoại giáp bên trong tụ áp xúc thành một cái đầu người lớn hình một thể n g ọ c thạch mật phật đà xà cuối cùng cũng sẽ hóa vào trong đó không ở tồn tại hơn nữa mật phật đà xà tiến vào hôn mê trạng thái chết giả thời gian dài liền sẽ thật chết vương q u n h căn bản là không nghĩ đến linh thạch l ạ như vậy hình thành hắn không biết thời cổ lại người có biết hay không mật phật đà xà có thể hình thành linh thạch này không phải hắn quan tâm sự tình có điều mật phật đà xà kỳ dị địa phương chính là ở nếu kết thành mật phật đà ngoại g i á p tiến vào hôn mê trạng thái chết giả tuổi thọ liền sẽ nghịch hướng sinh trường vương quỳnh mỗi ngày ngoại trừ bồi giữa người tu luyện phần lớn thời giờ đều là bồi a n h tử quá hai người cuộc sống gia đình tạm ổn hiện tại không giống nhau biết mật phật đà xà bí mật lớn sau hắn dự định trực tiếp đào tạo linh thạch không phải vạn bất đắc dĩ tình huống hắn là sẽ không hấp thu linh thạch bên trong năng lượng vương q u n h cảm thấy thôi càng là tu luyện đến hậu kỳ linh thạch tác dụng càng lớn dù cho tu luyện không tới, đến thời điểm đang hấp thu cũng không muộn hiện tại hắn còn chưa nhưng linh thạch những năng lượng này hắn là có mấy cái hồ năng lượng người mật phật đà xà báo cáo cùng vô danh sơn mỏ ngọc nhân công cải tạo báo cáo trải qua vâng quỳnh nghiên cứu cùng ý nghĩ cuối cùng làm ra một cái tối hữu ích cho hắn phương án đồng thời khiến người ta thực thi đây là một cái thời gian dài hạng mục muốn thời gian rất lâu mới có thể thể hiện ra giá trị của nó có điều vâng quỳnh không một chút nào gấp cuộc đời của hắn vừa mới bắt đầu mà thôi chương ba trăm hai mươi ba một năm rồi lại một năm vô danh bên dưới ngọn núi có một cái đại t r a n viên Trong, trong nơi này. Nơi này t hai n g bên n gia ư chính n g trưởng h khi về nhà mới biết trong nhà ở trong núi lại kiến tạo một cái đại trang viên vương quỳnh cùng anh tử ở nơi đó sinh sống còn cố ý đi đến vô danh sơn trang sinh hoạt một quãng thời gian tuy rằng ở đây chủ không sai thế nhưng bọn họ bốn người còn muốn tiếp tục bọn họ du lịch kế hoạch ở một quãng thời gian liền lại đi chơi vông kha cùng thải chân hàng năm đều đến mấy lần trụ thời gian không lâu các nàng vẫn là quen thuộc đô thị phồn hoa sinh hoạt có điều nơi này bởi vì vông quỳnh tồn tại quan hệ địa phương tuy rằng xa xôi chút thế nhưng đối ngoại giao thông vô cùng thuận tiện đều theo cấp bậc cao nhất xây dựng vông quỳnh bọn họ tổng cộng ở đây sinh hoạt hơn ba năm thời gian nếu không là kinh đô phương diện nói lần này có đại sự hắn đều không muốn trở lại liên quan với vông q u n h bồi dưỡng tu luyện người sự tỉnh trung khoa viện cũng thành lập chuyên gia tổ toàn bộ hành trình theo dõi điều tra không phải vậy đối với tu luyện đặc thù công pháp người tới nói nơi này thật sự có thể nói trên là thiên cảnh đương nhiên đây là chỉ tài nguyên tu luyện sung túc tình huống có điều vô danh trong ngọn núi không gian này tuy rằng rất gỡ nhìn cũng rất nói mơ thế nhưng không thích hợp sinh tồn vương quỳnh phần lớn thời gian đều là cùng anh tử quá chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn nhàn nhã vô cùng quốc gia tiêu chuẩn là ba mươi người rất sự bộ tỷ lệ không thể thiếu với sáu thành nói thế nào hắn cũng là rất sự bộ bộ trưởng người tới không phải đặc thù vật phẩm liền không nên nghĩ bọn họ còn chỉ vương q u n h nhiều cho bọn họ điểm cái kia có thể sống thời gian dài như vậy ai không khát vọng bởi vậy vì có thể đến ông quỳnh nơi này tu luyện bất kể là bộ ngành liên quan vẫn là ông già nội bộ đều rất náo nhiệt bên trong không gian này nhiệt độ thấp thiết đóng kín là chuyên môn vì để cho mật phật đà xả hôn mê cùng giá chết sáng tạo ra đến nơi có người thì có đấu tranh trước đây không biết vô danh sơn trang giá trị đại gia không phải rất lưu ý hiện tại sao mọi người đều mau đánh ra cầu đầu những chuyện này cũng đều là sở hồng nói với ông quỳnh sở hồng cùng ông quỳnh quan hệ không phải bí mật rất nhiều người quanh c ũ lòng vòng cầu đến sở hồng nơi này đến hy vọng có thể từ nàng nơi này được vô danh sơn trang tiêu chuẩn vô danh trong ngọn núi mỏ ngọc diện tích mở rộng ba lần có thửa tổng cộng gần ba nghìn điệu mật phật đ ã tạo thành trận pháp khiến cho vô danh trong ngọn núi rực rỡ hẳn lên khoa học kỹ thuật cùng trận pháp kết hợp nói là tiên cảnh có thể nói là tương lai không gian cũng có thể ngộng ảo tàn nhẫn quốc gia phương diện kia liền không nói chỉ nói riêng gông g i a gông g i a là do mấy chục con chi thứ tổ hợp lên luyện thể tăng cường tốc độ ít nhất m ư ơ i lần cao nhất sẽ không vượt qua hai mươi lần căn cứ từ lâu hoàn thành mật phật đà xà báo cáo dựa theo mật phật đà x a ngoại giáp tốt nhất tỷ lệ một phân chứa đựng năng lượng ngọc thạch cùng chín phân phổ thông t ả n g đá tỷ lệ để mật phật đà x a ở lập ra vị trí hình thành tân mật phật đà có điều trong thời gian này vương quỳnh đọc sách chủ yếu là xem trận pháp có quan hệ sách cổ văn hiến cũng làm cho người thu thập không ít tiền có thể giải quyết trên đời này chín mươi chín phần trăm vấn đề tiền vẫn là rất trọng yếu mấy năm qua vương quỳnh bồi dưỡng tu luyện người công tác vẫn không ngừng lại quá hiện nay bốn đại đặc thù chiến đội đội trưởng đều là cảnh giới tiên thiên có điều cái kia đều là chuyện của ngoại giới bất luận bọn họ làm sao nháo đều sẽ không liên lụy đến vô danh sơn tr ngược lại bồi dưỡng tu luyện người cũng không lao lực vương quỳnh cũng là đồng ý lúc đó sở hồng đều n ở nụ cười những người này thực sự là cả nghị quá rồi tu luyện bằng nghịch thiên cải mệnh vô danh sơn trang làm u ố n đi liền có thể đi sao vì không cho vương quỳnh mất đi bồi dưỡng tu luyện người động lực trải qua nói chuyện cho vương quỳnh rất nhiều trợ cấp chủ yếu là tiền tài phương diện tổng cộng liền như thế bốn mươi cái tiêu chuẩn vô danh sơn trang tiêu chuẩn trọng yếu bao nhiêu người biết đều biết trải qua thời gian dài nghiên cứu phát hiện đặc thù năng lượng tu luyện công pháp tu luyện tăng cường muốn so với luyện thể nhanh rất nhiều tu luyện đến cảnh giới tiên tiên thật sự được cho là n ị c h thiên cải mệnh đây là trước đây nghe đều chưa từng nghe tới trước đây cũng không có cơ hội này hiện tại có cơ hội này đại gia có thể không quý trọng sao bồi dưỡng tu luyện người sự chỉ chiếm v ư n g quỳnh rất ít thời gian mỗi người mỗi ngày đều có hấp thu cực hạn có người bởi vì thiên phú cùng công pháp nguyên nhân m u ố n mấy ngày mới có thể hấp thu một lần v ư n g quỳnh cho năng lượng mặc kệ ngoại giới làm sao làm ở mỹ vô danh bên trong sơn trang rất hài hòa đến người tu luyện đều n mang n o ã n rất quý trọng này đến không dễ tiêu chuẩn hầu như toàn bộ đều liệu mạng mà tu luyện không lãng phí mỗi một phút v ư n g quỳnh vì bảo mật cũng không để người ta biết quá nhiều bí mật tự mình biết là tốt rồi vâng quỳnh đối với mỗi một cái người tới nơi này đều đối xử bình đẳng không có khác nhau đối xử mọi người cũng đều đối với hắn rất tôn kính mật phật đào vị trí là vâng quỳnh tiêu hao lượng lớn thời gian nghiên cứu ra trận pháp tú linh đại trận cùng t ò a linh đại trận chính phản lưỡng nghi kết hợp lại tuy rằng quốc gia cùng ông g i a đều giữ nghiêm bảo mật thế nhưng thời gian d à i bí mật vẫn là chuyển lưu đi ra ngoài vâng gia tiêu chuẩn là m ư ờ i người có phải là v ông g i a người đều có thể xem như là v ông quỳnh cho ông ra chốt ố t điều này làm cho rất nhiều người đợi này vô vọng tiên thiên người chỉ cần có vâng q u n h thời gian g i i bồi dưỡng cơ bản liền có thể tiên tiên Nhiều n trải Vương qua mua mỏ ngọc sự tình sau khi vương quỳnh cũng rõ ràng một cái đạo lý tiền không phải văn năng thế nhưng không tiền là tuyệt đối không thể từ lúc lần này rời đi một năm trước vương quỳnh liền hoàn thành rồi đối với vô danh trong ngọn núi mỏ ngọc nhân công cải tạo cảnh giới tiên tiên a t ố chất thân thể mỗi cái phương diện đều có chất tăng cao chủ yếu là tuổi thọ ít nhất bốn một giáp hai trăm bốn mươi năm ăn mồi a vương quỳnh có thể nuôi dưỡng tu luyện người là một chuyện tài nguyên tu luyện lại là một chuyện khác bốn đại chiến đội đội trưởng có thể cảnh giới tiên tiên là bởi vì có tài nguyên tu luyện năm đó từ đáy biển mộ chiếm được tinh tiến cao vô danh sơn trang tên cũng ở nhất định trong vòng tròn vang dội vô cùng tuy rằng không có tính toán ra thời gian cụ thể có điều ông quỳnh biết có trận pháp này trợ rút có thể đưa cái này thời gian rút ngắn mười lần trở lên liền được rồi thời gian khác rất sung túc không lo lắng vô danh sơn mỏ ngọc cải biến hoàn thành rồi mật phật đà xà đào tạo cũng không có đình chỉ ông quỳnh ở toàn cầu các nơi thu thập bỏ đi mỏ ngọc không phải thành phẩm ngọc thạch mà là chứa đựng năng lượng tảng đá hắn chuẩn bị tiếp tục cải tạo linh thạch mỏ ngọc đây là cái lâu dài công tác không vội vàng được tại sao thu thập bỏ đi mỏ ngọc ở trong chứa có năng lượng tảng đá bởi vì tiện nghi chứa được năng lượng ngọc thạch thành phẩm quá đắt dựa theo ông q u n h tiêu hao bao nhiêu tiền cũng không đủ ch t r ư ơ n g ba trăm hai mươi b ố xuất ngoại nhiệm vụ nói thật lần này cần không phải mặt trên nói sự tình khẩn cấp tình thế nghiêm trọng nhất định phải hắn dẫn đầu ra tay đại gia mới có thể yên tâm vương quỳnh căn bản là không muốn rời đi vô danh s ơ n trang trở lại kinh đô mới vừa về đến nhà sắp xếp cẩn thận đều không có nghỉ ngơi vương quỳnh liền đi đến rất sự bộ hắn là không đội thế nhưng ngoại trừ hắn đều g ấ p à sự kiện lần này không phải trong nước liên lụy đến nước ngoài rất sự bộ phòng họp bên trong mọi khi không tới mười người phòng họp ngày hôm nay người trần đấy rất nhiều bộ ngành liên quan lãnh đạo cảnh giới tiên tiên năm mọi người đến đông đủ cảnh giới tiên tiên năm người Phân phải thù chiến đội thủ lĩnh, thêm ra cái kia không phải lúc trước định quân bộ ứng biệt bộ đại đội cái kia trước là lúc đặc cử ra vương i tiểu ê n mà là t ca r khởi linh, quỳnh tiến vào phòng học sau đại gia chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút lãnh đạo cấp trên liền bắt đầu mở hội không biết quỷ vực cũng đã thuộc về sự kiện linh dị thêm vào ít nhất trên ngàn người mất tích kim tự tháp quốc chắc chắn sẽ không p h ả i người bình thường đi điều tra trọng điểm là liên tục ba nhóm người phòng họp bầu không khí có chút lành lạnh lãnh đạo cấp trên nên nói nói hắn phía d ư ớ i không có bất kỳ thanh âm gì cái này không âm thanh cùng với bình thường mở hội lúc yên tĩnh có thể không giống nhau bầu không khí rất không đúng ban ngày đúng là không chuyện gì chính là vẫn không tìm được mở ra này ba tòa kim tự tháp phương pháp nay còn chỉ là ở bên ngoài cụ thể bao nhiêu nhóm bao nhiêu người điều tra mất tích đều là ẩn số vâng bình mở ra tư liệu nhanh chóng nhìn đã gặp qua là không quên được năng lực để hắn xem tư liệu cùng học tập tốc độ đều hơn người một bậc lại tiểu nhân quốc gia vậy cũng là quốc gia a h n g hộ là trung đẳng quốc gia cái kia cho t ô i tiền tài đùa giỡn cái kia chúng ta là kém tiền người sao xem thường ai cái kia tuy rằng lần này cho tiền thật sự rất nhiều kim tự tháp quốc mặc dù là một cái trung đẳng quốc gia thế nhưng một năm quốc gia thu vào cũng không phải số lượng nhỏ a vâng quỳnh tuy rằng thông minh thế nhưng hắn có một số việc là không chuyên nghiên có một số việc không cần nói cũng biết trong lòng rõ ràng là tốt rồi lãnh đạo cấp trên đã sớm nghĩ đến như vậy cảnh tượng thế nhưng vẫn là ngự khí bình tĩnh nói cái sự kiện này ảnh hưởng vân vân thế giới đệ nhị đại sa mạc ở kim tự tháp quốc lại gọi phía đông sa mạc tổng thể diện tích ở hai trăm ba mươi ba vạn km trở lên hàng năm đều đang tăng trưởng cụ thể trị số rất khó tính toán mọi người xem xong tư liệu trong lòng đều nắm chắc một đường công nhân viên trong lòng đều muốn thanh sự kiện linh dị đáng ghét nhất nhưng là sự kiện nếu như liên lụy đến thần quái vậy thì khó nói không chỉ muốn động võ lực còn muốn động não rất nhiều lúc căn bản là giải thích không rõ vậy thì gây khó cho người ta vương quỳnh xem xong tư liệu cũng không nói chuyện yên lặng đốt một cái xì gà tinh tế địa phẩm mấy tháng trước cụ thể tháng ngày không rõ kim tự tháp quốc hữu người ở thung lũng các vị vua phát hiện có ba tòa kim tự tháp đột nhiên xuất hiện liền như vậy đột nhiên xuất hiện không có bất kỳ dấu hiệu vì lẽ đó một đường công nhân viên sắc mặt rất khó coi liều mạng cùng đưa mạng là không giống nhau t h ú ố hồ còn chưa là quốc gia mình sự chết rồi cũng không tính anh hùng vất vả không có kết quả tốt ta bình thường tới nói xuất hiện chuyện như vậy bảo mật trả lại không đ ổ i cái kia làm sao sẽ hướng về nước khác cầu cứu lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị là có tư cách ở phòng họ hút thuốc năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn trách nhiệm đại áp lực liền lớn hóa giải một chút áp lực cái này mọi người đều là có thể lý giải mặt trên nói thế nào hắn liền làm sao bây giờ là được hỏi hắn ý kiến vậy thì là mặt trên sắp xếp như thế nào ta liền làm sao làm tất cả nghe theo sắp xếp là được phía đông sa mạc so với những cái khác sa mạc nhiều núi nhiều nham thạch khu còn lại cùng phổ thông sa mạc không khác nhau gì cả tương tự nhân loại vùng cấm thấy thế nào ta không muốn xem quốc gia năm thu vào đều theo ngàn tỷ tính toán người ta cũng nói rõ là quốc gia thu vào không toán quốc gia chi ra tiền này liền không ý ta có mấy lời không thể nói rõ thế nhưng vì nhiệm vụ lần này lãnh đạo cấp trên vẫn là đem có một số việc nói rõ sự kiện phát sinh ở kim tự tháp quốc đông bắc thế giới đệ nhị đại sa mạc nước nọ sông mẹ sông n ạ i khu vực nhóm người thứ nhất khả năng là bất cẩn m ặ t sau hai phê cường độ khẳng định rất lớn kết quả vẫn là toàn bộ vô thanh vô tức biến mất rồi đáng tiếc không có tác dụng gì cuối cùng lãnh đạo cấp trên cũng không có cách nào chỉ có thể điểm danh cái thứ nhất điểm chính là vương quỳnh đối với chuyện này vương quỳnh không ý tưởng gì có đi hay không đều được không phải rất lưu ý muốn là như thế nghĩ thế nhưng không thể nói như vậy vương q u n h ngự khí bình tĩnh mà nói cá nhân ta phục tùng sắp xếp ngoài ra Còn lãnh ấ y ra m ộ đạo cấp trên hòa ái nói rằng vương bộ trưởng liên quan với lần này thân thiện lân bang cầu cứu sự kiện ngươi thấy thế nào nhưng là vấn đề liền xuất hiện ở kim tự tháp quốc phái người đi vào điều tra thời điểm nhân viên toàn bộ mất tích liên tục ba phê tổng cộng hơn ngàn người tất cả đều không còn n g ư ơ i nếu như nói là quái vật gì hoặc dị sinh vật cái gì trực tiếp làm là được hỏa lực không đủ liền tăng cường hỏa lực thật đơn giản thung lũng các vị v u a là làm địa chủ táng phạ dạ ở khu vực cùng trong nước hoàng lăng như thế kim tự tháp đều là hiếm có thêm một cái thiếu một cái rất rõ ràng huống hồ đột nhiên xuất hiện ba tòa không biết kim tự tháp tư liệu cũng chỉ là ghi chép cái đại khái tình huống lần này là kim tự tháp quốc cầu cứu cách đến không xa thuộc về thân thiện lân b a n tới sau đó kim tự tháp quốc phái lượng lớn quân đội quan sát từ đằng xa tân ba tòa kim tự tháp khu vực buổi tối ở trong phạm vi nhất định dường như quỷ vực thế nhưng t i ề nhưng ở n i ề u vậy c đến mệnh Vốn có là lần này kim tự tháp quốc hất bản toàn cầu cường quốc đều cầu cứu tư thái thả đến mức rất thấp cầu viện cường quốc hỗ trợ mới xuất hiện ba tòa kim tự tháp xuất ra toàn bộ theo ân trợ giúp quốc gia cường độ phân phối ánh sáng mạnh thiết bị đều chiếu không đi vào tiếng gào thét không ngừng truyền ra này quỷ vực mặt trời lặn mà ra mặt trời mọc n g ư ơ i diện đúng là quy luật vô cùng đúng cá nhân chuyện nguy hiểm như vậy vương quỳnh chỉ có thể đại biểu chính hắn những người còn lại hắn ai cũng đại biểu không được có điều vương quỳnh đáp ứng ra tay này đã là rất tốt sự tình lãnh đạo cấp trên rất cao hứng rất thổi phồng v ông quỳnh v à i câu đáng tiếc vương quỳnh nhắm mắt lại hút xì gà căn bản là không phản ứng hắn cũng không cho hắn bất kỳ đáp lại cái này lãnh đạo cấp trên lợi hại không hề có một chút nào lúng túng vẻ mặt tiếp tục nói còn cần hai vị cảnh giới tiên thiên đồng thời theo hành động bày ra cường quốc cường độ tiểu h h à n n lập suất g o ạ ca trương khởi linh tuy rằng trên mặt vẫn là lệnh như băng thế nhưng hắn lúc này nội tâm là vui mừng thám hiểm cái gì hắn thích nhất đại gia đối với tiểu ca trương khởi linh đáp ứng đi không có gì lạ tuy rằng tiểu ca trương khởi linh tạm giữ trước rất sự bộ thế nhưng mọi người đều biết hắn là v ông quỳnh người v ông quỳnh đều đi tới hắn người khẳng định theo đi à không có gì lạ kỳ thực đ ộ ngành liên quan lãnh đạo đều biết đặc thù sự kiện xử lý sự t ì n h chỉ cần v ông quỳnh đồng ý ra tay căn bản cũng không có bất cứ vấn đề gì hiện tại đã có cảnh giới tiên thiên người tất cả đều là hắn bồi dưỡng được đến chỉ cần là người tu luyện cơ bản đều ở vô danh sơn trang học bổ tức qua này cường độ liền lớn ông quỳnh nói là trong nước tu luyện người lao sư không quá đáng người lao sư này cùng phổ thông lão sư có thể không giống nhau tu luyện làng lịch thiên cải mệnh sự t ì n h chỗ tốt nhiều này nếu như đặt ở trước đây niên đại muốn lấy được ông quỳnh như vậy tồn tại bồi dưỡng đó là đừng có mơ việc tu luyện quy củ rất nhiều tỉ như cái gì truyền nam bất truyền nữ truyền nội không truyền ngoại quy củ nhiều đi tới đừng nói chỉ đạo tu luyện đó là thiên nàn v à nan đại hội mở xong xuôi mở thời gian ngắn đại hội sau khi kết thúc bộ ngành liên quan lãnh đạo đều rời đi còn lại thời gian ngắn chính là do ông quỳnh chủ trì tu vi cao người đi tới bảo mệnh tỷ lệ mới cao nếu như không như vậy ai biết đến thời điểm sẽ chết bao nhiêu người cuối cùng do trung khoa viện chuyên môn nghiên cứu tu luyện giả phòng thí nghiệm dựa theo cảnh giới tiên t i ê n trước sở hữu tu luyện giả năng lượng cấp bậc quy nạp tên cứu gọi t r u n g ngày mốt cựu cảnh có điều trung khoa viện thành lập nghiên cứu khoa học đội tiến nghiên là hành ở phía sau công ứ u khoa học c tác cùng ông bình thành lập đội hành động không giống nhau mấy người bọn họ mấy năm qua ngoại trừ chuyện cần thiết rời đi cơ bản đều ở vô danh sơn trang tu luyện điều này khiến người ta đỏ mắt cơ hội bọn họ làm sao có khả năng bông tha vật tư phương diện giao cho sở hồng xử lý ông bình chỉ nói một câu nói tận lực đầy đủ hết tận lực sung túc cuối cùng mặt trên quy định lần này kim tự tháp quốc cứu viện hành động thành lập không dưới năm mươi người đoàn đội do v ông quỳnh phụ trách bọn họ đều là rất sự bộ người tuy rằng không biết cụ thể sự kiện thế nhưng đại khái tình huống cũng hiểu rõ v ông quỳnh mới vừa trở về thành lập đoàn đội trong hội nghị cũng không có bao nhiêu cái gì chỉ là để bốn đại đặc t h ủ chiến đội thủ lĩnh sau khi trở về để muốn đi nhân viên ngày mai đem danh sách báo lên ngoại trừ v ông quỳnh thành lập đội hành động còn có trung khoa viện cũng phải thành lập nghiên cứu khoa học đội nếu như trước đây đối với ông q u n h yêu cầu như thế đừng nói năm mươi người đoàn đội thành lập chính là ba mươi mọi người khó hô bắt nhất tuyên b é giang vàng cùng a khuê bọn họ chính đang náo nhiệt thảo luận cái gì bầu không khí rất là nhiệt liệt tuy rằng thành lập năm mươi người hậu thiên hậu kỳ tu luyện giải đoàn đội hầu như chiếm cứ bốn đại chiến đội cao thủ hơn một nửa thế nhưng mọi người đều biết vương quỳnh đây là vì bọn họ tốt mặt trên chỉ cho hắn ba ngày thời gian thành lập đoàn đội cùng cần phải vật tư có thẳng tới chuyên cơ đưa bọn họ đi kim tự tháp quốc rất sự bộ sự tình sắp xếp xong vương quỳnh lúc về đến nhà trong nhà sớm có người chờ đợi đã lâu đây chính là nhân viên nghiên cứu khoa học chỗ tốt ở phía sau ăn ngon uống ngon đ ã ngộ được còn chưa nguy hiểm thật xuất hiện nguy hiểm lập tức chạy trốn trước đây cách gọi quá dối loạn tu luyện đặc thù năng lượng công pháp một loại cách gọi tu luyện luyện thể công pháp một loại cách gọi tu luyện quốc thuật lại là một loại khác cách gọi còn có một chút gì năng giả có thể nói như thế chỉ cần ra nhiệm vụ lần này nhân viên phúc lợi tốt nhất khác hẳn với thái độ bình thường đồng thời muốn cái gì cho cái gì có thể thỏa mãn đều cấp cho thỏa mãn mấy người chính đang thảo luận nhìn thấy vông quỳnh cùng tiểu ca trương khởi linh trở về liền đình chỉ thảo luận cùng sử dụng nóng bỏng ánh mắt nhìn vông quỳnh lại nói vô danh sơn trang là vông q u n h mấy người bọn họ cũng không ngoài có lúc còn mang nhà man người, người khác có thể đối với bọn họ này đánh n ộ nhưng là vô danh sơn trang cái kia không chỉ chỉ đạo tu luyện còn gia tốc tu luyện để rất nhiều kiếp này vô vọng cảnh giới tiên thiên người ở sinh thời đều nhìn thấy phổ thăng cảnh giới tiên thiên hy vọng trọng điểm cường điệu làm nhiệm vụ trong lúc phải nhớ cho kỹ quốc gia tôn nghiêm cao hơn tất cả muốn đi nhân viên là có yêu cầu nhất định phải là hậu thiên hậu kỳ nhân viên mới được từ khi cửa đồng điếu sự kiện bắt đầu vương quỳnh bắt đầu có ý định bồi dưỡng tu luyện giả bắt đầu thêm vào những năm này vô danh sơn trang tồn tại hậu thiên hậu kỳ tu luyện giả càng ngày càng nhiều những n à y sản nghiệp đều là vương q u n h cho bọn họ giải quyết bất quá bọn hắn ba người vẫn là lấy ở lại vương ngày mốt Sưng Hô, là cựu nói, nói cảnh vừa ra tu luyện giả đối với mình tu vi có rõ ràng nhận thức người ngoài cũng đúng tu luyện giả có sáng tỏ nhận thức cũng thuận tiện nhân viên nghiên cứu đối với bọn họ nghiên cứu vương quỳnh yêu cầu hậu thiên hậu kỳ chỉ chính là ngày mốt tất cảnh tu luyện về sau người ân tình này liền lớn hơn đi tới cho nên nói hiện tại v ông quỳnh đang tu luyện trong vòng nói chuyện rất dễ sử dụng một lời thiên kim không quá đáng a khuê a hùng a hổ ba người mấy năm qua bên trong cũng kết hôn bọn họ vẫn lấy v ông quỳnh r a thần tự xưng chuyện đương nhiên cùng v ông quỳnh tụ khắp nơi đồng thời tuy rằng bọn họ ở bên ngoài cũng có sản nghiệp nói về phòng h ọ c kỳ thực chủ trì hội nghị lãnh đạo cấp trên biết chỉ cần v ông quỳnh đồng ý sự tình trạng khác nào giải quyết cái khác hắn cũng không phải chuyên nghiệp xử lý đặc thù sự kiện vẫn là giao cho người chuyên nghiệp xử lý tốt tận l ư c hai chữ sở hồng liền biết ông q u n h có ý gì vậy thì là có thể lâu bao nhiêu liền lâu bao nhiêu không phải nói toàn lực chống đỡ sao như vậy liền muốn có thịt đau cảm giác chúng ta đi liều mạng bộ ngành liên quan trợ giúp chút vật tư có thể có vấn đề gì từ khi có ở bề ngoài không gian trang bị sau mang theo vật tư đã không là vấn đề vương quỳnh nợ nụ cười tức giận làm gì ăn thịt người a tuyên béo vội la lên thiếu ra chúng ta đều tu luyện đến mấy năm này thật vất vả có cái thám hiểm cơ hội ngươi có thể chiếm được mang tới chúng ta à, chúng ta đều sắp nín lên rồi giang vàng cũng nói thiếu ra ngài cũng biết chúng ta đều tốt cái này ngài nói nghe một chút tình huống cụ thể chứ vương quỳnh đốt một cái xì gà k hít sâu một cái sau mới cười nói lần này là ra nước ngoài sự kiện linh dị trong nhà thả người sao trình độ nguy hiểm không thấp chính mình suy nghĩ kỹ càng a chương ba trăm hai mươi sáu thành lập xuất ngoại đoàn đội hai chương ba trăm hai mươi sáu thành lập xuất ngoại đoàn đội hai nước ngoài sự kiện linh dị như thế kích thích cho tới có nguy hiểm hay không mọi người đều không cân nhắc thám hiểm nào có không nguy hiểm a khuê ba người là vương quỳnh đi đâu bọn họ liền đi đâu sẽ không cân nhắc quá nhiều dù cho kết hôn sau đó đều là như vậy chỉ nghe vương quỳnh mệnh lệnh hồ bát nhất vững và nói thiếu ra ngài cũng đừng đ ù a chúng ta nước ngoài sự kiện linh dị thám hiểm đây là cỡ nào cơ hội tốt ta mấy người chúng ta vẫn luôn ở trong nước thám hiểm đã sớm muốn đi ra ngoài v à chạm xã hội cơ hội tốt như vậy thiếu ra ngài có thể nhất định phải mang tới chúng ta à? tuyên béo nói tiếp đó là đó là còn trong nhà thiếu ra ngài yên tâm đều là chúng ta cắt lao ra làm chủ tuyên béo nói xong câu đó mọi người đều khinh bỉ nhìn hắn sự ra có nguyên nhân cái gì gọi là vợ q u ả n nghiêm cái gì gọi là sợ nà n g dâu tuyên béo từ khi sau khi kết hôn lần lượt quét mới đại gia nhận thức tuyên béo lời nói bất luận người nào đều có tư cách nói liền hắn không có t liền gạt đi nói sau ba ngày xuất phát hậu thiên hậu kỳ có thể báo danh các ngươi trở lại xử lý vấn đề cá nhân thời gian rất gấp tư liệu tìm hồng tỷ tìm hiểu một chút là được đối phương cho chúng ta tư liệu rất phiến diện trong nhà không thiếu lợi hại tồn tại nuôi nhiều chút manh sùng cũng không sai không phải hai nhóc thức tỉnh là thức tỉnh thế nhưng năng lực cường độ không cao dù sao nội tỉnh so với tương đối mỏng có điều không ai ghét bỏ chúng nó độc giác long cùng bạch lang vương không thích hợp sa mạc liền không dẫn chúng nó v ôm quỳnh bọn họ mặc dù là thế nhưng hơn nữa đều là ở vô danh sơn trang học b ổ tức qua thống nhất trang bị thêm vào tự thân mạnh mẽ chỉ là như vậy lẳng lặng đi tới mạnh mẽ khi chàng liền xông tới mặt nhiều cao thủ như vậy tụ tập cùng một chỗ cái kia vô hình khi chàng đặc biệt mạnh mẽ có điều nhân số nhiều hơn nữa là không được trong nước an toàn cũng là muốn cân nhắc đến không thể nhìn ôm quỳnh man đội an toàn có nhất định bảo đảm liền đi hết đi anh tử tuy rằng rất muốn đi thế nhưng vẫn là vì là v ông quỳnh cân nhắc nói rằng không ảnh hưởng ngươi công tác sao vốn là long thần muốn đến nhưng là long thần từ khi cảnh giới tiên thiên sau đó biến có chút làm ở mỹ ông quỳnh không để h ắ n theo chỉ là vì hữu nghị trường tồn mọi người đều không nói ra chính là mọi người đều biết thời gian eo hẹp đều không lưu lại ăn cơm mà là về nhà chuẩn bị dù sao đều là thành ra người không thể giống như t r ư ớ c tự nói đi là đi nhìn một chút anh tử vẻ mặt còn kém đem muốn đi viết trên mặt tiếp tục nói coi như ra nước ngoài du lịch có ta ở không có chuyện gì anh tử thành thị ông quỳnh nằm r â c ậ nhiệm t ủ y lâu t h a t vụ lần này cần hai vị cảnh giới tiên thiên ngoại trừ tiểu ca trương khởi linh một vị khác là cựu phượng cho tới ông bình mang một nhà già trẻ linh nhi cùng hương nhi liền không cần nhiều lời ngoại trừ gấu chúc bà bảo, bảo vẫn là như vậy có thể ăn sẽ nói không có đặc thù bản lĩnh đông bắc hồ một nhà ba người đều tiến hóa xuất từ thân năng lực thế nhưng thành cựu vương quỳnh ở lại anh tử bảo vệ năng lực đã đầy đủ vương quỳnh đối với hồ mẹ đại địa năng lực rất hài lòng một chiếc thẳng tới kim tự tháp quốc chuyên cơ trên tổng cộng năm mươi sáu người đoàn đội hình thức thống nhất trang bị t i ê n tính trong phi cơ đại gia nhẹ g i ọ n g lẫn nhau trò chuyện đây chính là vương quỳnh bọn họ cứu viện đoàn đội ngoại trừ này năm mươi sáu người còn dẫn theo nhiều con tiểu khả ái vương quỳnh nhà các tiểu khả ái đều mang theo mặt khác có thêm chu tức cùng hết hồ hồ mẹ đại địa t h ứ tỉnh chính là hệ thổ lồng phòng hộ sức phòng ngự rất mạnh vượt cấp sức phòng ngự khuyết điểm cũng rất rõ ràng không thể di động lồng phòng hộ đường tính ba mét hình tròn không lớn hai n ó c đến m đến nay cũng không trường quá lớn vẫn là như vậy khỏe mạnh khó khỉnh n g h è o rừng to nhỏ thật ngoan rất nghe lời rất được người trong nhà yêu thích chu tước hệ h ò a công kích là cường tráng mạnh mẽ trừ tàn năng lực buổi tối vương quỳnh cùng anh tử chuẩn bị nghỉ ngơi vương quỳnh nói với anh tử lần này đi kim tự t h á p quốc ngươi đi không có điều khả năng liên lụy quỷ quái tiểu bạch thức tỉnh chính là quang minh hệ ngoại trừ có thể làm cho người ta triển khai tương tự với tinh chế thuật năng lực bên ngoài còn có một cái chỉ có thể chiếu sáng quang minh thuật năng lực ai có thể nghĩ tới vốn là tu luyện công pháp phạm sai lầm vẫn mặt đ ư tổng giám đốc phạm long thần cảnh giới tiên thiên sau đó mỗi ngày c ậ nhà vai hề vô cùng tương phản quá lớn này ai được tán gẫu vẫn để cho hắn thành thật ở nhà đợi đi đ ừ n g đi ra ngoài mất mặt lãnh đạo không phải đã nói rồi sao quốc gia tôn nghiêm cao hơn tất cả long thần đi ra ngoài chỉ làm cho quốc gia bờ đen đây là đại gia nhất trí cho rằng lần này kim tự tháp quốc cứu viện nhiệm vụ tuy rằng nhất định sẽ gặp nguy hiểm thế nhưng cũng là kỳ ngộ à, nhiệm vụ lần này nhân viên tham dự bất kể là phúc lợi vẫn là sau đó tư lịch cùng tăng trưởng kiến thức các loại đều là chỗ tốt vương quỳnh cười cợt nói rằng hiện tại cái này thế giới năng lượng thiếu hụt mặt pháp nhân đại quái vật ở lợi hại có thể lợi hại đến cái kia đi tiểu h á c thức tỉnh chính là h á c cám hệ tự thân có thể ẩn thân công kích lúc có thể để tự thân móng vuốt có chứa hát cám ăn mòn hiệu quả có điều không phải rất mạnh cũng không dùng bọn họ tiếp tục dò hỏi vương quỳnh tiếp tục mở miệng nói kim tự tháp quốc thung lũng các vị vua phụ cận xuất hiện tân ba tòa kim tự tháp liên lụy đến thần quái cụ thể tìm h ồ n g tỷ đi vương quỳnh hút xì gà không có treo chọc t u y ề n méo sợ hắn mặt m ũ i không nhịn được anh tử không nói gì hạnh phúc tựa sát vương q u n h chỉ cần có vương q u n h ở cái quỷ gì trách nàng đều không sợ cái con này năm mươi sáu người thì có chín cái còn lại ngoại trừ bốn đặc thù chiến đội thành viên còn có chút ít quân bộ cùng bộ ngành liên quan nhân viên tác chiến ở v ông quỳnh thành lập đoàn đội thời điểm cũng không có lúc trước mở hội tưởng tượng như vậy khó hiện tại năm mươi sáu người đoàn đội vẫn là tinh giản cái kia không phải vậy người gặp càng nhiều kim tự tháp quốc là trung đẳng quốc gia thế nhưng lịch sử lâu đời đã từng cũng là bị liệt vào bốn đại cổ quốc một ít chuyện bí ẩn còn có kiến thức so với bình thường quốc gia phải biết nhiều lắm cũng là bởi vì biết đến nhiều nhìn thấy v ông quỳnh bọn họ mới kinh ngạc như vậy vẫn là nói vì có điều mặc kệ bởi vì tình huống thế nào đối với đến từ chính ông q u n h bọn họ ông q u n h bọn họ hiện tại đoàn đội đến nay không rõ ràng thế nhưng phóng tới mấy năm trước đây một cái cường quốc đều không nhất định có nhiều như vậy cường giả Trường tỉnh, trường tỉnh. phong phong 327, 327, dị vực phong tỉnh. 327, dị vực vực không giống quốc gia đều có sự khác biệt phong thái kim tự tháp quốc cũng là như thế dị vực phong tỉnh để mọi người sáng mắt lên có điều mọi người đều đại diện cho quốc gia mặt m ũ i đều k h ô n g chế mà kim tự tháp quốc nhân viên tiếp đ ạ i cũng là mang theo nhiệm vụ đến hiện tại bọn họ quốc gia có không ổn định t h ừ a tố bọn họ là cầu viện giải quyết dị thường sự kiện là trọng yếu nhất cũng không thể mang ông quỳnh bọn họ dung loạn kim tự tháp quốc thủ đô sớm đã có v ông quỳnh bọn họ trong nước đóng quân nhân viên đơn giản giao tiếp đơn giản ăn uống sau vương quỳnh mang theo lĩnh đoàn đội liền thẳng đến thung lũng các vị vua mà đi từ khi xuống máy bay sau đó vương quỳnh bọn họ sở hữu ẩm thực toàn bộ là dùng tự mang lòng hại người không thể có nhưng nên có tâm phòng bị người vạn sự vẫn là cẩn thận một chút tốt vương ì đ quỳnh không chỉ tự thân không gian trang bị trang tràn đầy trong nhà gửi vật phẩm không gian cái dương cũng mang đến tổng cộng mười cái chứa đựng túi cũng đều chứa đầy mang đến hơn nữa mỗi người chất lượng đặc biệt ba lô cũng chứa đầy các loại vật tư nói như thế những này vật tư vương quỳnh đoàn đội có thể mấy năm không chết đói đối với vương quỳnh bọn họ mang nhiều như vậy vật tư không phải không ai không có ý kiến chỉ là không dám nói mà thôi chỉ cần vương quỳnh bọn họ hoàn thành nhiệm vụ mọi người đều là cả gốc lẫn lãi kiếm về người ta đi chơi mệnh các ngươi còn muốn thế nào vì lẽ đó mọi người đều bóp mũi lại nhận bởi vì có lượng lớn không gian trang bị nguyên nhân vương quỳnh bọn họ không chỉ ăn uống mang sung túc vũ khí đạn dược cũng không ít đầy đủ cường độ cao chiến đấu nhiều lần cựu phượng tuy rằng thống lĩnh đội chi viện thế nhưng hành động thời điểm chủ yếu vẫn là do cựu phượng cùng tiểu ca trương khởi linh ra tay trong sa mạc chỉ cần lên phong liền sẽ gây nên không định lượng bao cát sau đó vương quỳnh không ngừng tiết lộ đặc thù sự kiện để mọi người biết rất nhiều cũng sẽ không ở đối với những người chuyện ly kỳ cổ quái như vậy vô tri hứng thu thiếu hành động tự nhiên cũng là thiếu tuy rằng cái này trong doanh địa có mấy người đến sớm thế nhưng lần thứ nhất hành động ngay ở tối hôm nay đến sớm cũng vô dụng dọc theo con đường này vừa mới bắt đầu đại gia còn rất mới mẻ trở ra khỏi thành thị vọng mắt vừa nhìn đều là sa mạc thẩm mỹ m ệ n ngọc bắt đầu cũng còn tốt chỉ cần đụng với nguy hiểm chạy so với ai khác đều nhanh đương nhiên cũng không ai dám sàng b ệ n ở tự tin cũng kỳ h chính mình địch. chủ nhất cho thường phía hát khu hát khu vực như thường lệ phát sinh linh hồn thẳng thiết, các loại thí nghiệm một điểm đều không có ảnh ô vô n nói súng trường đến đạn toàn bắn tiếng hưởng đến sự tồn tại của bọn g dám cám cám mai một điểm có nó. loại tại cột vực, vực các về đầu, đạo, đều đều Từ bắt tự bộ quy của k sự lệ thực trước đây long tổ cùng phượng tổ nói là nhằm vào nước ngoài cũng chỉ là lấy hỏi thăm thu thập tin tức làm chủ rất ít đ ộ c thủ thế giới các quốc gia tu luyện người phương pháp tu luyện có rất nhiều không giống thế nhưng tương đồng địa phương là đại gia giải quyết đặc thù sự kiện phương pháp cơ bản đều là dùng vũ khí hiện đại nhìn không ngừng thí nghiệm kim tự tháp người trong nước trên sườn núi đến từ chính các quốc gia trợ giúp nhân viên đều trầm mặc xua đổi sinh vật mang theo ca mê ra an ninh khí tiến vào một đi không trở về lại như đi tới một thế giới khác như thế k i ể m chế dây thường đúng là nguyên dạng bị kéo về năm mươi sáu người tạo thành đoàn đội bộ ngành tuy nhiều thế nhưng sớm đã bị hồng quỳnh phân phối xong nhưng là trên sườn núi mọi người nhìn trước mắt cách đó không xa hát cám khu vực rõ ràng cảm giác có gió to thổi bay thế nhưng là không hề có một chút b a o cắt bị cuốn lên hiện tại cái này cái nơi t r n g quân nhiều người mà tạm có điều mọi người đều khá là khắc chế chính mình đến người không có đơn giản cũng không ai biết đối phương có thủ đoạn gì liên quan với quang thí nghiệm sau khi kết thúc kim tự tháp quốc có liên quan nhân viên lại bắt đầu dùng vũ khí thí nghiệm hai cái m ộ ư ơ i tám người tạo thành đội hành động hai mươi người do cựu phượng thống lĩnh đội chi viện thí nghiệm càng nhiều càng toàn mọi người càng trầm mặc bầu không khí không ngừng ngột ngạt chỉ cần là sinh vật có sinh mạng đều là kéo không trở về không có sự sống vật thể đúng là có thể toàn bộ kéo về dù sao trước đây long tổ cùng phượng tổ chủ yếu là nhằm vào nước ngoài cũng chính là mấy năm gần đây bởi vì v ư ơ n g quỳnh tồn tại rất nhiều chuyện xuất hiện sai lệch long tổ cùng phượng tổ thuộc về rất sự bộ rất ít ra ngoài những người này nói là các quốc gia phái tới cứu viện thế nhưng không khó nhìn ra phần lớn đều là tới chơi chỉ những người này đổ t h ậ t phòng trừng quá trừng hố ú hồ vũ khí đạn dược phương tiện còn có kim tự tháp quốc trợ giúp dù sao cũng là vì bọn họ chiến đấu v ư ơ n g quỳnh bọn họ cơ bản ở nghỉ ngơi h i ệ u phượng mang long tổ cùng phượng tổ thành viên đi ra ngoài thu thập tin tức mặc dù nói đến trợ giúp người mỗi người thân thủ cũng không tệ phần lớn đều là tu lợi người các loại cấp bậc chiếu sáng thiết bị lần lượt chiếu dọi hướng về hắc c á m khu vực các loại tia sáng cũng lần lượt thử nghiệm toàn bộ không có bất kỳ hiệu quả nào thế giới đệ nhị đại sa mạc kim tự tháp quốc phía đông sông n g ả i bờ tây thung lũng các vị vua khu vực thế giới lớn như vậy mỗi người mỗi cái quốc gia đặc sắc đều không giống nhau ai cũng không thể nói chính mình toàn bộ hiểu rõ vẫn là khách khí điểm tốt cái này dị vực phong cách quân sự trụ sở người của các nước thế giới đều có các loại màu da người đầy đủ hết vô cùng mảnh này hắc á n khu vực bề ngoài chiếu không được nội bộ chiếu không tiến vào đối với bất kỳ quan năng lượng đều nằm ở khó dài trạng thái cách phá giả ống lăng mộ còn chỗ rất xa một tòa khổng lồ đ ư ờ n g kim tự tháp quốc phong cách quân sự trụ sở vương quỳnh bọn họ nhiều lần quay vòng rốt cục đến nơi này hát cám khu vực sa mạc nếu như tử địa như thế không có bất kỳ phản ứng nào có thể nói có thể đến chợ giúp người dám đến chợ giúp người bao nhiêu đều có chút bản lĩnh đều cùng đặc thù sự kiện từng qua lại thế nhưng phát sinh trước mắt tất cả để tâm tư của mọi người không ngừng chìm xuống vương quỳnh không có phản ứng như này mà là ở nhân viên tiếp đại dẫn d ắ đi đi thẳng đến bọn họ nghỉ ngơi khu vực thanh em này dường như trực tiếp chuyển vào người linh hồn có người thử n i ệ m che lên lỗ t a i thế nhưng chẳng có tác dụng gì、có. đội hành động sẽ không cùng nhau khởi hành động mỗi lần hành động chủ yếu do tiểu ca trường khởi linh thống lĩnh vương quỳnh dễ dàng sẽ không đ ộ n g thủ t h a n h i ệ u cường quốc đến t r ợ giúp nhân số còn nhiều là có nhất định đặc quyền tại đây cái trong doanh địa có chuyên môn khu nghỉ ngơi vực khác nhau cho người khác sau đó kim tự tháp quốc người bắt đầu tiến hành các loại thao tác bày ra cho mọi người thấy buổi t ô i giáng lâm một nơi sườn núi nhỏ trên sườn núi không lớn bị người cùng máy móc bố tràn í đầy đêm nay là lần thứ nhất tập thể hành động chủ yếu là xem báo cáo trên nói tới quý vực làm cho trong lòng mọi người bao nhiêu có số lượng đầu tiên là gió to thành chậm rãi biến thành tiếng gào thét không phải dọn nam không phải dọn nữ cũng chia không rõ tuổi tác giai đoạn chỉ có khiến người ta tê cả ra đầu tiếng gào thét không ngừng truyền ra tuy rằng mỗi cái quốc gia đến trợ giúp người không nhiều thế nhưng toàn thế giới quốc gia không ít lần này kim tự tháp quốc bao qua lại lộ phí có thể đến đều đến, đến rồi hiện tại tình huống thế nào đạn đạo lên một l ư ợ n g hiện nay xem ra không hiệu quả gì đùa dỡ chứ bọn họ bình thường xử lý đặc thù sự kiện cũng không nói dùng đạn đạo cấp bậc vũ khí a ngươi điều này làm cho chúng ta đến trợ giúp là thật lòng sao không phải đùa dỡn là để chúng ta đi tìm cái chết đi đại gia đến trước nghĩ tới sự kiện lần này gặp nguy hiểm thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nguy hiểm mọi người ma c h ả o chương ba trăm hai mươi tám nhấp nô trợ giúp chương ba trăm hai mươi tám nhấp nô trợ giúp kim tự tháp quốc nhân viên còn đang cố gắng tiến hành các loại thí nghiệm hy vọng thế giới các quốc gia trợ giúp cao thủ có thể từ bên trong nghĩ ra biện pháp giải quyết hy vọng là tốt đáng tiếc bọn họ không biết bọn họ nỗ lực đã dọa lui rất nhiều người thật là nhiều người đều dự định không đúc kết lần này cứu viện sự kiện không phải nô tỷ không nỗ lực mà là nô tỷ không làm được ra tay trợ giúp hỗ trợ có thể thế nhưng đưa mạng xin lỗi làm tiền tình huống trước mắt không khó nhìn ra nhiệm vụ lần này đang tiếp tục xuống lời nói cùng đưa mạng không khác nhau gì cả nếu không là người của các nước thế giới viên đều tại đây thật là nhiều người đều muốn trực tiếp rời đi có điều mọi người đều là muốn mặt mũi người này còn không làm sao chiều còn không bất kỳ nguy hiểm nào cái kia liền bị sợ hai đến rời đi quá hạ giá vì lẽ đó mọi người đều còn ở đây nhìn chỉ cần hơi có chút nguy hiểm xuất hiện tin tưởng phần lớn người lập tức xoay người liền chạy một điểm do dự đều không có chứa về nơi đóng quân trên đường lặng lẽ không giống đến thời điểm các quốc gia nhân viên lẫn nhau trả hỏi bắt chuyện mọi người đều đối với kim tự tháp quốc người không ngừng dò hỏi kim tự tháp quốc người cũng lần nữa giải thích bọn họ ban ngày nhiều lần tới nơi này kiểm tra làm lại đều chưa từng có bất luận phát hiện gì v ư ơ n g quỳnh bọn họ cũng là như thế ở hiện đại người phạm vi hiểu biết bên trong không có vũ khí hiện đại chuyện không giải quyết được không có tới trước rất nhiều người khả năng không đem sự kiện lần này coi là chuyện to tát nhưng là hiện tại không giống nhau rất khó khiến người ta tin tưởng đây là ngày hôm qua lượng lớn vũ khí phát tiết địa phương một điểm dấu vết đều không có nhưng là hiện tại cái kia kim tự tháp quốc vận dụng vũ khí mọi người đều không xa lạ gì đều biết cái kia đều là đồ thật kết quả cái kia mọi người xem v ông quỳnh lên tiếng cũng đều hẳn là mọi người đều biết sự kiện lần này trình độ nguy hiểm rất cao cùng nhau khởi hành động có v ông quỳnh che chở an toàn độ tăng v ư t lên này đều là cái gì lung ta lung tung mọi người mặt s ậ m lại lão hồ đã tuyển béo một cước không vui nói nói tiếng người nhưng là tối ngày hôm qua tình huống đại gia vừa nhìn đó là không có chút nào mang tin kim tự tháp người trong nước viên nói tới an toàn nếu như không phải hoàn toàn bất đắc dĩ rất nhiều người là không nghĩ đến có chính mình ứng phó không được nhân vật nguy hiểm ai đồng ý đến a đều không dùng ông quỳnh mở miệng mọi người liền ngươi đẩy miệng ta đẩy miệng đem tuyển béo túng không được ngày hôm nay là lần thứ hai tập thể hành động ban ngày an toàn thừa dịp vào lúc này kim tự tháp người trong nước viên mang đại gia khoảng cách gần kiểm tra tân ba tòa kim tự tháp giải quyết không được đó là bởi vì hỏa lực không đủ dù cho sự kiện linh dị trong nước có chút sự kiện linh dị không phải vũ khí hiện đại giải quyết không được là ảnh hưởng không lớn không đến nỗi hỏa lực hạng nặng tiêu diệt mà thôi t u y ề n béo lời nói vẫn có tác dụng kinh hắn vừa nói như thế đại gia lên tiếng phê phản hắn bầu không khí ngược lại khá hơn nhiều không khí ngột ngạt mọi người cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận tân ba kim tự tháp đối với các quốc gia nhân viên yêu cầu kim tự tháp người trong nước có thể thỏa mãn đều tận lực thỏa mãn không có bất cứ vấn đề gì này nhất định bị thời gian liền dài ra gần đến buổi trưa đại gia mới xuất phát tất cả mọi người là có lấy lượng lớn vũ khí đạn dược lai tuy rằng trầm trọng thế nhưng không có một người gọi m ệ t đều cầm từng người vũ khí cẩn thận tiến lên rất xa nhìn lại lẻ loi ba làm kim tự tháp liền như vậy lẳng lặng đứng ở đó không cái gì chỗ đặc t h ủ hiện tại mọi người đều không có phần kia tâm tình trong danh o địa đèn đuốc sáng trang trở về tất cả mọi người không nghỉ ngơi đều đang trao đổi lần này nghe thấy hiếm thấy tuyền béo như thế đảng hoàng trịnh trọng nói chuyện vương q u n h hiếu kỳ nói mập ca đây là nói thế nào sáng sớm các quốc gia nhân viên đều xin vũ khí đạn dược phòng hộ trang bị các loại có thể nhiều mang liền nhiều mang để ngừa v ắ n nhất tuyên béo vẻ mặt nghiêm túc nói cái gọi là quân tử không đứng ở tường n u y hảo hán không đề cập tới năm đó dũng vốn là vương quỳnh dự định là phân đội ứng phó ứng phó liền đi qua lần này mang đến đội viên đều là cao thủ chỉ cần không xông vào trước mặt an toàn vẫn có bảo đảm vương quỳnh bọn họ cũng phái người đi xin vật tư dựa theo tiêu chuẩn cao nhất xin là m người đến hợp còn không phải trong lòng mọi người rõ ràng một g á n h xuất hiện chịu đựng không được nguy hiểm xuất hiện lập tức chỉ sợ mệnh quan trọng nhất mặt mũi cái gì không tồn tại ngày thứ hai sáng sớm toàn bộ nơi đóng quân đều náo nhiệt lên thanh âm bất đồng đàn sen lại lần nữa đi đến tân ba tòa kim tự tháp vị trí mặc dù là ban này thế nhưng tâm tình của mọi người là hoàn toàn khác nhau chỉ là hết cách rồi thật là nhiều người đều là nhắm mắt đến còn mang theo lượng lớn vũ khí nơi này rất t h i ê n tĩnh mãi đến tận đại gia đi đến tân ba tòa kim tự tháp trước mặt cũng không có bất cứ gì t ư ờ n nào trong danh chướng năm mươi sáu người tất cả không ai mở miệng đều đang châm tư to lớn lều trại rất yến tĩnh nơi này là sa mạc minh mông vô bờ như vậy cũng thuận tiện kiểm tra lúc này tuyển béo đàng hoàng trịnh t r ọ n g mở miệng trước nói thiếu ra ta cho rằng chuyện này cần bàn bạc kỹ càng liền vương quỳnh nhìn bọn họ náo động đến gần đủ rồi mới mở miệng nói lần này kim tự tháp q u ố c sự kiện không bình thường mọi người cùng nhau hành động đi lẫn nhau trong lúc đó có cái chăm sóc như vậy chuyện quái gì đạn đạo lên một l ư ợ n g chẳng có tác dụng gì có ai không sợ a vũ khí chính là giỏi nhất làm cho người ta mang đến cảm giác a n toàn đồ vật chuẩn bị thêm chút mang theo ra đi khảo sát cũng chính là tốn nhiều chút khí l ị c sự thật sự có vấn đề gì không đến nỗi tay không tuyệt méo có chút lung t u n g nói chính là đi lần này kim tự tháp quốc sự t ì n h ta cảm thấy đến đi độ nguy hiểm quá lớn chúng ta không cần thiết vì chuyện của người ta liều mạng đại gia nói là đi lúc này mới vừa mới bắt đầu cái gì cũng không thấy như vậy đi lời nói dễ bàn không bằng e m thai mọi người đều là có mỉ người không thể liền như thế rời đi không phải nếu như không có tối ngày hôm qua tình huống kim tự tháp quốc nói ban ngày vấn đề an toàn đại gia có khả năng liền tin tình huống như thế để tâm tư của mọi người càng la nhất theo nơi này quá k h á c t h ư ờ n g sự có k h á c t h ư ờ n g át sẽ có yêu nhiều như vậy quốc gia đại biểu đều đến rồi phải chú ý ảnh hưởng không phải nếu không thể rời đi ở có hạn trong hoàn cảnh đương nhiên là làm sao an toàn làm sao đến rồi thôi tuyển béo đây là sợ có điều lúc đó trên sườn núi phần lớn người đều sợ nhưng là tình huống bây giờ rõ ràng không giống vẫn là mọi người cùng nhau hán trăm nom điểm an toàn nhưng là hiện tại cái này sự không phải ngươi cảm thấy đến nguy hiểm nói đi là đi n à y ba tòa kim tự tháp là dựa theo tam giác đều quy mô kiến tạo kim tự tháp là dựa theo tam giác đều kiến tạo lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách cũng là dựa theo tam giác đều quy hoạch coi trọng tề rất may ngắn giám vẻ tuy nói m ã i cho đến kim tự tháp trước mặt cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh thế nhưng không có người nào thả lỏng có điều nếu đến rồi nên nghiên cứu hay là muốn nghiên cứu có thể đúng là ban ngày không nguy hiểm cái kia không chừng có thể sớm phát hiện nguy hiểm nhắc nhở cái kia mọi người là ôm ấp lòng chờ may mắn bên trong tục ngự chính là ta trên ta là được ý tứ này mới xuất hiện ba tòa kim tự tháp kim tự tháp quốc nghiên cứu nhiều lần lần này thế giới các quốc gia nghiên cứu khoa học người cũng nghiên cứu qua không có đặc thù phát hiện chương ba trăm hai mươi chín nguy hiểm gián lâm chương ba trăm hai mươi chín nguy hiểm gián lâm bắt đầu thời điểm mọi người đều cẩn thận kiểm tra nhưng là theo thời gian trôi qua mọi người cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào lá gan liền càng lúc càng lớn có thể là ra cho tới lòng hiếu kỳ đi mọi người bắt đầu tay máy tay chân này sờ sờ cái kia chạm chạm cái gọi là không trùng hợp không thành văn một số thời khắc sự tỉnh chính là như vậy thốn cũng không biết là vị cao nhân nào đến cùng đụng tới nơi nào trong đó một tòa kim tự tháp đột nhiên dường như ma phương bình thường kim tự tháp liền như vậy bị mở ra này kim tự tháp mở ra phương thức còn cờ mờ nờ muốn là tự động rõ ràng là thổ làm bằng đá tạo kim tự tháp làm cùng công nghệ cao như thế Mở ra p này. Này vương, vương quỳnh mang theo lĩnh mọi người lập tức tỉnh lại vội vàng theo ấn sắp xếp tốt đội hình thành gặp thủ đội hình phòng n g vương quỳnh bên này có phản ứng cũng gây nên thật là nhiều người chú ý không hẹn mà cùng từng người phòng ngự lên đồng thời thế giới các quốc gia đặc sắc cũng mắng bật t h ố n lên chửi rủa gây nên tất cả những thứ này người nhưng là mọi người xem trước mắt làm bằng vàng cửa lớn ân ta là nghèo người thật sự không lừa các ngươi các quốc gia phong tục không giống nhau kim tự tháp quốc không lưu hành loại này cá thể cao to pho tượng vậy thì rất khác thường a nu bi cùng hắn huynh đệ ô phổ ộ t có quan hệ cũng là một vị khác bị miêu tả thành khuyển hình đầu thần nhưng biểu hiện là màu xám hoặc màu trắng mọi người đi thẳng đến này nhìn như cửa kim loại trước mặt còn cái kia hai cái a nu bi quét một ánh mắt mà thôi đại gia lại không phải nhân viên nghiên cứu khoa học không có nghiên cứu tâm tư giá trị của đồng tiền là vô cùng tiền tài sức mạnh cũng làm cho hiện trường rất nhiều người lãng quên nguy hiểm lãng quên cẩn thận lại như lão hồ bắt đầu nói như thế bọn họ vẫn luôn là trong nước thám hiểm nước ngoài chưa từng tới cái kia lần này là giải kiến thức tăng cường từng trải mà thôi A nụ bị bị miêu tả thành màu đen loại này màu sắc tượng trưng tái sinh sinh mệnh sông nải thổ nhưỡng cùng với thi thể chống phân hủy sau biến sắc hiện trường mọi người như thế nghĩ phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học rất nhanh sẽ đưa ra đáp án ý tứ rất đơn giản đừng sợ trên nhìn rõ ràng đến cùng là sẽ ra chuyện gì chúng ta mới thật nghiên cứu tuy rằng khác thường thế nhưng đại gia cũng không nói gì dù sao cánh rừng lớn loài chim gì đều có Không kia kia. kiếp kim Không kia không chừng phạ thật nhận thức nhưng là, là một cái dẫn dắt linh hồn tiến vào kiếp sau thần. Cổ kim tự tháp quốc như thế hàm chỉ nhiêu ông này dẫn tiến nói lượng, trọng nói này trọng lượng, cái này cần bao nhiêu tiền giả giờ giàu cái cái cái cái Cổ quốc có cái cái đại sau sao? bao đã một dắt tự là là vào à? Bây yếu, ở đây thế giới các quốc gia trợ giúp người có thể nói đều là có chút của cải hiện trường không có người nghèo động não người là nhân viên nghiên cứu khoa học đều ở đại hậu phương cái kia đến bên trong vương quốc thời kỳ hán thành t h i ể u minh giới chi chủ thân phận bị họ xì dịch thay thế được có điều a nụ bỉ ở kim tự tháp quốc cơ bản đều là lấy tranh tường hình thức tồn tại có rất ít lấy pho tượng hình thức tồn tại coi như có cũng không lớn như vậy dù cho là v ông quỳnh bọn họ cũng không có đi nghiên cứu cái kia hai cái to lớn a nubi pho tượng không biết làm sao nghiên cứu a nubi là cổ kim tự tháp quốc thần thoại bên trong tự thần một vị cùng s á t ư ớ c chế tắc cùng chết rồi sinh hoạt có quan hệ thú thủ c h i thần lấy cho d ừ n g đầu nhân thân hình tượng ở phạ gia ổng táng mộ tranh tường bên trong xuất hiện một thuyết pháp hắn là vị thần của sa mạc đ ọ t sệ cùng với vợ n e p t h y s c h i tử khác một thuyết pháp là cổ kim tự tháp quốc chín cột thần bên trong minh vương họ xỉ dịch con riêng nay kim tự tháp tuy rằng mở ra phương thức rất khoa huyễn thế nhưng cũng không phải trực tiếp mở ra nối thẳng kim tự tháp nội bộ mà là hiện ra trước mặt đám đông một tòa mười cao mấy mét cửa kim loại trước cửa đứng thẳng hai tòa mười mấy, mấy mét pho tượng chào mọi người tốt không được sao mệnh là chính mình đại gia đi cái quá chàng ai về nhà l ấ y tìm mẹ của mỗi người nó không tấm h sao tại sao muốn làm cha ế t t người của các nước thế giới kinh ngạc kim tự tháp quốc người càng kinh ngạc hiện trường nhân viên là thật sự không muốn trên nơi này hiện tại vừa nhìn thì có vấn đề lớn trên đại gia ngươi á trên không phải là các ngươi ở tiền tuyến liều mạng mọi người hướng về á nu bị cầu xin khẩn cầu bảo vệ người chết hắn còn trợ giúp ỵ sĩ đem họ xì d ị t chế thành sắt ư ớ c gồm minh vương chức vị giao cho họ xì d ị t đối với cổ kim tự tháp người trong nước tới nói kiếp sau cực kỳ trọng yếu bởi vậy ạ nù bị có lẽ là trước đây liền làm người sùng bái ạ nù bị mọc ra một viên chó rừng đầu chó rừng là một loại thông thường ở nghĩa địa siêu tầm hụ thực chó hoang nhà khảo cổ học xác nhận ạ nù bị thần thánh động vật là ai cập họ chó động vật châu phi sói khoảng thời gian này hiện trường những người này có thể nói tâm tình dung chuyển rất lớn một trên một dưới hai bên trái phải nay ida kim h ô n n g ó trong lòng của ọ i người h o ạ tự động, chỉ nói chỉ cái kia kim t tháp khoa huyên h t ứ công mở Kim ra, vẫn là rất ta. vẫn dẫn người là hấp tự thắp c nhân viên rất lưu loát vội vàng đem tình huống của nơi này đảm bảo gồm nơi này hiện trường thu lại hạ xuống c h u y ề n đạt trở lại tình huống mới xuất hiện là chuyện tốt thế nhưng không ai tiến lên kiểm tra hiện trường những người này tuy rằng thông minh đều ở online nhưng là đại gia cơ bản đều là phụ trách động thủ t u y ệ t thủ a nù bị từ lúc ai cập đệ nhất vương t r i ề u liền bị miêu tả vì là phần mộ người bảo hộ hắn đồng thời là một vị chống phân hủy sư kim nay cửa lớn cao mười mấy m không biết nhiều g à y trường bảy mươi tám m dáng vẻ lại là không i m t ì n huống cụ thể Bình h quan điều, còn cần tiếp tục quan sát. Có điều, Vương、Bình、cũng cụ tục có tiếp sát, k phải họ rất lưu là ý, bọn để ế n cũng không chợ khách dọc chủ thôi, thì theo h giúp rồi, mà là tốt t dọng k h á cập h chủ. như thế nghĩ, thế nhưng hay chưa phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào không phải, chờ h ra trên sao nay dọc dù còn Muốn muốn nguy nên trên, đến nào là là bất t kỳ t to toán xảy ra vấn đề. Mặc kệ vấn đề to nhỏ, không đề, đề đều mặc có cái cớ kệ h Không ả i đề cập tới trong lòng của mọi người mưu tính nhỏ cái môn này hay là muốn đi vào xem rất nhiều cổ kim tự tháp quốc thần linh như thế ạ nụ bi ở thời kỳ khác nhau bên trong có sự khác biệt thân phận kim tự tháp người không nói thế giới các quốc gia giúp đỡ cũng là không n ú p đ í c h hiện tại chủ động mới là đầu góc có vấn đề cái kia chúng ta nghiên cứu đã lâu chết rồi nhiều người như vậy đều không nghiên cứu rõ ràng này kim tự tháp làm sao mở ra các ngươi vừa đến tùy tiện nhìn liền mở ra với ai hai cái kia bắt nạt người a cổ kim tự tháp quốc các loại đại gia thật sự không biết còn không bằng kim tự tháp quốc dân thường cái kia căn cứ mấy ngày nay quan sát vương bình phát hiện này kim tự tháp quốc khẳng định biết chút ít cái gì không phải vậy bọn họ không thể như thế nhọc lòng chuyện này pho tượng kia chỉ cần là đến kim tự tháp quốc trước hơi hơi làm điểm bài tập người liền sẽ nhận thức a nụ b ì vương quỳnh không quá để ý những này tục vật mà thôi chỉ cần là không có bất kỳ năng lượng đặc thù tồn tại hắn hứng thú cũng không lớn hắn chỉ là thấp giọng nhắc nhở bên người đoàn đội thành viên cẩn thận liền không nói gì cơ quan nước ngoài cũng có có điều không muốn đông phương cổ quốc tinh diệu như vậy kim tự tháp quốc cũng là như thế dựa theo cổ kim tự tháp quốc tập tục pha ra ổng lăng mộ cùng kim tự tháp có môn lời nói trực tiếp đ ẩ y ra chính là nói là nói như vậy thế nhưng làm thời điểm hay là muốn cẩn thận trực tiếp đầy là không thể kim tự tháp quốc hữu có liên quan nhân viên đem môn chất liệu ghi chép xuống vẫn là này trên cửa lớn đồ án cùng chữ viết đều quay chụp hạ xuống chuyển trở lại chuyên nghiệp tính rất mạnh làm việc có trước có sau không phải một trận mãn g điều này làm cho rất nhiều người yên tâm nếu như là mọi khi kỳ thực kim tự tháp quốc người cũng không như thế chú ý này không phải người của các nước thế giới đều có ở đây không không thể để cho người bắt được cái trôi không phải phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học rất ra sức bên này hiện trường vật liệu thuyền trở lại không nhiều thời gian dài phía sau thì có tin tức chính xác chuyển tới Tin tức đều l phong, phong, phong ấn cùng thần chú cái gì hiện tại căn bản là không ai gặp tin tưởng bất kể là phía sau nhân viên nghiên cứu vẫn là hiện trường nhân viên tác chiến đều không đem phong ấn cùng thần chú coi là chuyện to tát vâng quỳnh bọn họ cũng là như thế không phải không tin mà là hiện tại thế giới căn bản là không năng lượng coi như phong ấn cùng thần chú là thật sự có thể như thế nào không có tác dụng cũng may chúng nó i không có vũ khí chỉ có thể dùng tay chân công kích lúc này mới để thế giới các quốc gia tinh anh tại đây rộng rãi bên trong không gian hữu hiệu, hiệu tránh né ạ nù bị công kích như vậy tuyệt cảnh bên dưới hiện trường người cũng không có hoảng loạn đều là thân kinh bách chiến người sinh tử khó khăn trải qua hơn nhiều làm khó dễ thời khắc từ bỏ chiến đấu mới là tối ngốc lựa chọn nhưng là hiện trường nào có người bình thường ạ nụ bị gầm lên giận dữ trả lời nó chính là các loại viên đạn còn có số ít lựu i đạn cùng súng phóng d ọ c kẽ đẩy cửa người một điểm ý kiến đều không có thế giới ở làm sao biến nằm đấm đại chính là chân lý đây là vĩnh viễn sẽ không biến vốn là đại gia đến thời điểm mang theo lượng lớn vũ khí để ngừa vắng nhất lần này toàn hữu dụng địa phương hết bận những việc này vương q u n h cũng chú ý tới bên người anh tử khá lắm không nghĩ đến ngươi là như vậy anh tử thành tựu chất liệu đá pho tượng thành tựu không ai phản ứng pho tượng sống cho tới vấn đề an toàn có chính mình lao công ở thêm vào hiện tại cũng cân nhắc không được nhiều như vậy làm liền xong việc hiện trường thế giới các quốc gia t r ợ giúp người có thể nói đều là thân kinh b á c h chiến phản ứng đều rất nhanh vội vàng thả tay xuống bên trong sự cầm lấy từng người vũ khí các loại tác chiến phòng ngự tư thái bày ra nhìn về phía âm thanh xuất xứ vừa xem hiểu ngay sa mạc để mọi người xem rõ rõ ràng ràng cũng không có cái gì chủ yếu là thật vất vả tại đây hai cái ạ nũ bị trên người đánh ra chút vết thương liền sẽ bị ạ nũ bị dùng hạt cắt chữa trị ầm ầm nhìn hưng ơ phấn đỏ cả mặt anh tử không ngừng dùng viên đạn xạ kích đánh quay thú tình c ờ còn hống vài tiếng vô ông quỳnh đều n ợ đủ cười âm thanh rất lớn nhưng không phải vàng cửa lớn bị đẩy ra âm thanh đến từ mọi người phía sau vốn là chú ý phía trước mọi người cả người một cơ linh vội vàng xoay người phòng ngự âm thanh rất lớn lực c h ấ n nhiếp rất mạnh nếu như là người bình thường nhất định sẽ bị đ ẻ ép sợ đến ngốc đi anh tử căn bản là không nghĩ tới chính mình gặp có cơ hội tham kiến như vậy hoạt động này so với an nhàn sinh hoạt kích thích hơn nhiều này hai cái chất liệu đá ạ nú bị pho tượng phục sinh tốc độ không chậm dường như ngủ say thần linh run run người trên c h o bụi uy nghiêm lại âm lanh ánh mắt xoay người nhìn về phía mọi người hướng ba hiện trường vô cùng nóng nảy tảng lớn cùng n à y so sánh kém xa chỉ là từ khi này ạ nụ bị phục sinh sau khi sở hữu thông tin thiết bị toàn bộ mất linh căn bản không liên lạc được bên ngoài thân là cường quốc vương quỳnh bọn họ cùng mấy người kia mấy nhiều đ o à n đội còn có mấy cái liên minh không có bắt đầu rất có thân phận ở một bên nhìn ạ nụ bị không có cùng mọi người nói chuyện dự định trực tiếp chính là gầm lên giận dữ đồng thời cũng căn dặn linh nhi chú ý bốn phía tình huống linh nhi ngoan ngoan đáp ứng rồi 1, 2, 3, đẩy. không nghĩ đến anh từ bộ g i n g này vẫn thật đáng yêu gần ba nghìn người đ o à n chiến nhân số không ít thế nhưng hiện trường cũng không l o ạ n mặc dù mọi người đều không hợp tác quá thế nhưng đều là ở trong lúc lơ đáng đánh ra phối hợp rất là thông thuận vương quỳnh không có động thủ hắn chính đang có thần thức cảm ứng đồng thời cùng linh n h i thất vọng giao lưu đây là ở sa mạc hát cắt là vô cùng vô tận nếu như này hai cái ạ nú bị có thể vô hạn chữa trị cái k i a không được sự tồn tại vô địch sao cổ nhân có thể đóng cửa chúng ta liền có thể mở rộng cửa đại gia bắt đầu hợp lực đẩy cửa này hai cái ạ nú bị mạnh mẽ mọi người đều nhìn ra rồi Kim này hai q cái nhân ạ nù bi có thể vô hạn chữa trị vương quỳnh là không tin này hai cái a nù bi từ năng lượng đẳng cấp trên khác nhau cảnh giới tiên tiên hậu kỳ không thấp thế nhưng vương q u n h căn bản là không xem ở trong mắt vương quỳnh vẫn tin chắc bảo toàn năng lượng định luật bất kỳ tồn tại đều muốn chuẩn thủ này nhất định luật nhờ vào lần này đến chủ yếu là kiểm tra không có mang tương quan đẩy cửa máy móc cũng may mọi người đều là tu lợi người n h ữ n g cái khác không nhất định có khí lực không có tiểu nhân nay cùng trong nước mấy lần mạo hiểm không giống nhau vốn là là vật chết thật giống một hồi liền phục sinh như thế khiến người ta một điểm đề phòng đều không có vương quỳnh không chú ý tới thông qua giao lưu linh nhi cũng không chú ý tới chưa kịp có người đặt câu hỏi chỉ thấy cái kia hai cái ạ n ụ bị động đến thời điểm vương quỳnh liền từng căn dặn linh nhi cùng b ả o bảo không cho bọn họ nói chuyện để ngừa gây nên sự chú ý của người khác phiền phức không tất yếu có thể thiếu liền thiếu chút nay vang cửa lớn ở lớn cũng là hiếp có hiện trường này có gần ba người không thể t o trên nói tới này hai cái ạ nù bị tuy rằng nhìn cao to thế nhưng không một chút nào gốc có người hô khẩu hiệu đẩy cửa đồng thời dùng sức n à y phục sinh ạ đ ú bi công kích thiếu hụt nhưng là sức phòng ngự rất mạnh mọi người hiện hữu vũ khí không tạo được đối với nó hữu hiệu thương tổn đại gia nhất trí đồng ý mở cửa ý kiến thống nhất đại gia cũng chỉ hoãn trực tiếp bắt đầu sự kiện lần này có thể tham gia người trừ phi có nước nọ đề cử còn lại người đều là cần kìm tự tháp quốc sát hạch mọi người đều không phải người ngu hôn ăn hôn uống cũng là có tiêu chuẩn hai cái phục sinh ạ nú bi dường như bị người trêu chọc như thế chung quanh công kích nhưng không có xúc phạm tới một người theo thời gian chiến đấu kéo dài a nụ bị năng lực hồi phục càng ngày càng chậm chính như v ông quỳnh cho rằng như vậy a nụ bị không thể không cho thủ bảo toàn năng lượng định luật vô hạn khôi phục tự thân a nụ bị khác thường tương tự cũng bị tác chiến thế giới các quốc gia tinh anh chú ý tới chương ba trăm ba mươi mốt một làn sóng chưa bình chương ba trăm ba mươi mốt một làn sóng chưa bình có hy vọng thì có động lực bắt đầu a nụ bị năng lực hồi phục để thế giới các quốc gia tinh anh trong lòng chìm xuống cường đánh tinh thần tác chiến hiện tại không giống nhau a nụ bị không phải vô địch nó cũng sẽ bị thương không thể vô hạn chữa trị như vậy mọi người thì có chiến thắng hy vọng Bắt đồng ầ u thời trốn, trốn tiến tự thân tăng thêm, không phải không nghĩ chạy chỉ chạy hành khó khăn. người, điểm, ai liền đến động đ mạc, vừa sa là vào sẽ thời nếu có người chạy trốn tiến vào sa mạc hai cái á nú bị liền sẽ lập tức xoay người d i ế t hướng về tiến vào sa mạc người để chạy trốn người một kia hy vọng đều không có bắt đầu chạy trốn người đều chết rồi lúc này mới để mọi người đồng lòng n ỗ lực chiến đấu viên đạn thanh thuốc nổ thanh tiếng giống giận dữ nhiều thanh đan sen h u y ể n như thô lỗ hòa âm hình thành không giống nhau bầu không khí nhìn thấy hy vọng thế giới các quốc gia tinh anh nỗ lực chiến đấu cán cân thắng lợi không ngừng hướng về mọi người nghiêng mọi người chỉ tiến lên mấy trăm mét liền cùng A n ú bị môn đánh lên mọi người cầm từng người vũ khí vẻ mặt phức tạp nhìn trước mắt phát sinh tất cả toàn bộ trận hình phòng ngự dựa theo mỗi một cầu thang làm một đoàn chia làm hơn mười đoàn cầu thang hai bên còn có khe hở thuận tiện phía trước nhân viên tác chiến tác chiến bất lợi thời điểm lùi lại mãi đến tận cuối cùng ở thế giới các quốc gia tinh anh nỗ lực công kích dưới đánh nát cũng may nhìn ra khoảng ba mét độ cao bề ngoài cũng không bằng vừa n ã y cái kia hai cái đại cái ạ nù bị tinh t ế hẳn là không cái kia hai cái ạ nù bị lợi hại không tăng cường có hạn không gian có trợ giút đại gia càng tốt hơn sinh tồn không gian càng lớn càng là có thể vì đại gia cung cấp càng tốt hơn trợ giúp bởi vì vàng cửa lớn ở kim tự tháp nửa đoạn địa phương vì lẽ đó mọi người đều có thể nhìn rõ ràng phía dưới tình huống cũng may kim tự tháp khu vực diện tích rất lớn xuất hiện ạ nũ bị môn khoảng cách mọi người vẫn có một khoảng cách mấy ngàn mét dáng vẻ đồng thời có nhất định độ cao vào lúc này không phải lúc tiết kiệm mọi người tới chính là mạnh nhất hỏa lực gạt lỉnh súng phóng dọc các loại thân thể có thể sử dụng cường lực vũ khí thuận tiện mang theo mạnh nhất hỏa lực toàn bộ bắn ra không cần thương lượng mặc dù mọi người vừa nay sắp thương lượng xong thế nhưng hiện tại vô dụng hoảng sợ hối hận hiếu kỳ cứng cọi các loại mọi người bất thái tự hữu thanh hiệu quả có tiếng g ạ o có đạp địa thanh ạ nụ bị môn hướng về thế giới các quốc gia các tinh anh sông thẳng mà tới chuyển động sa mạc đồ vật bên trong không để mọi người chờ lâu dường như nữ hoa tạo người bình thường hạt cắt thành hình cái kia sa mạc hình thành mặt người giống lên thanh liền biến mất ba t ỏ a kim tự tháp trung gian rất lớn một khu vực lại quay về bình tĩnh đại gia thương lượng rất nhanh thế nhưng có nhanh hơn bọn họ ngay ở đại gia thương lượng thời điểm gầm lên giận dữ thanh chuyển đến biết rõ nơi này gặp nguy hiểm tại sao còn muốn đến chính mình là kẻ ngu si sao cũng có hiếu kỳ này trong sa mạc đến cùng có thể ra cái thứ gì cường độ cao tác chiến tất cả mọi người cần nghỉ ngơi kim tự tháp quốc nhân viên cũng không nhắc lại nữa tiếp tục đẩy cửa không có cho đại gia mang đến cái gì cảm giác mới mẻ à nụ bí môn hoàn cảnh như vậy không chỉ cho thế giới các quốc gia tinh anh nhất định thời gian chuẩn bị cũng cho bọn họ nhất định phòng ngự ưu thế đến từ chính thế giới các quốc gia t r ợ giúp người không có người bình thường đại gia tuy kinh nhưng không l o ạ n cầm vũ khí phối hợp với nhau không lùi mà tiến tới bắt đầu phản kích mọi người cũng thương lượng ngắn ngủi nghỉ ngơi sau mọi người trước tiên rời đi nơi này trở lại nơi đóng quân đ ă n báo cụ thể công việc sau này hay nói nhưng là đây là không phải người không trọng yếu trọng yếu chính là tình huống như thế cho thấy sự tình không để yên này âm thanh tràn ngập sự không cam l ò n g phẫn nộ các loại tâm tình đây là nhân loại tiếng gạo kim tự tháp trên đoạn này đường hướng ngang rất dài một loạt khoảng cách có thể khiến người ta chạm một trăm linh a i trăm n g ư ờ i trong lúc đó mỗi người hình thể cùng vũ khí không giống dù sao cũng hơi sự khác biệt đúng đánh nát này hai cái hạ nú bị xúc phạm tới trình độ nhất định thời điểm trực tiếp trở thành hạt cát ngoại trừ hai c h ồ n g hạt cát không có thứ gì đại gia vừa muốn chuẩn bị chạy trốn liền bị ép đứng ở nửa đường sa mạc hình thành mặt người rất thô giáp chỉ có thể đại khái nhận ra mắt động tị động cùng m i ệ n g động lý giải đây là một người mặt đúng là a nụ bị môn khu vực khổng lồ sa mạc khu vực tràn đầy a nụ bị không biết bao nhiêu những ngày cái gọi là a nụ bị môn quái vật thực sự là quá nhiều rồi một cái sắt bên một cái dày đặc vô cùng hình thể còn to lớn căn bản là không cần tinh chuẩn đặc kích liền có thể hữu hiệu, hiệu công kích vào lúc này quan hệ đến đại gia sinh tử vương bình cũng cầm lấy vũ khí gia nhập công kích nhân viên hơn nữa kim tự tháp quốc người thử nghiệm liên hệ ngoại giới thế nhưng thông tin thiết bị vẫn là không dễ xài ý nghĩ là tốt nguyện vọng cũng là tốt thế nhưng cũng phải nhìn chủ nhân nhà có đồng ý hay không à? hiện nay là trước ba đoàn nhân viên tác chiến đang chiến đấu vương bình bọn họ ở thứ năm đoàn trên bậc thang mọi người lưu loát kiểm tra một lần tự thân trang bị cùng vũ khí đạn dược trước tiên lui lại nói chiến đấu động một cái liền bùng nổ sa mạc khu vực đến vàng cửa lớn đoạn này đường là do ải cầu t h ă n g thức c h ậ m chậm tăng lên trên ngay lập tức đất dung núi chuyển địa chấn là sa mạc ở động s ơ n giao là kim tự tháp ở giao mọi người vũ khí phạm vi công kích muốn so với bình thường chiến sĩ xa một chút một khoảng năm mươi mét chính là có hiệu quả phạm vi công kích có điều vì có thể càng tốt hơn sinh tồn mọi người đang cùng ạ nụ bị môn khoảng cách còn có hai trăm mét thời điểm liền bắt đầu công kích mọi người trong lòng ý nghĩ không ai biết ạ nụ bị môn cũng không có hỏi người ta tàn nhẫn nhiệt tình trực tiếp lên hiện trường tất cả mọi người là đến từ thế giới các quốc gia tinh anh mọi người đều là người rõ ràng không có cùng nhau tiến lên phạm vi công kích liền lớn như vậy không cần thiết đem c ó hạn vũ khí toàn bộ sử dụng mọi người hướng về âm thanh truyền đến địa phương nhìn lại chỉ thấy cái kia thường thường không có gì lạ sa m ạ ngay ở tân ba tòa kim tự tháp trung gian khu vực hình thành một khuôn mặt người ạ nụ bị môn xông lại tốc độ muốn so với người trưởng thành nhanh chạy tốc độ nhanh chút đây là chuyện tốt tốc độ này còn ở đại gia trong giới hạn chịu đựng mới vừa khôi phục lại yên lặng sa mạc khu vực không ngừng chuyển động thật giống có món đồ gì muốn đi ra tình huống bây giờ sợ sẽ không mất mặt chỉ là rất nhiều người hối hận tại sao lúc đó tốt như vậy mặt mũi liền không nên tới này hai cái phục sinh a nú bi theo vết thương trên người càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều chúng nó bất kể là tốc độ vẫn là công kích đều không ngừng giảm xuống người có lực kiệt thời gian đối mặt vô cùng vô tận a nú bi môn vương q u n h cũng không dám hứa chắc người mình an toàn thực sự là quá nhiều rồi vương quỳnh bản thân là lớn thế nhưng cũng không thể người ta dùng súng ống đạn dược công kích chính hắn đi đến cương chính diện đi đó là ngu dường nào nhân t à i có thể làm được sự kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét vẫn là vững vàng điểm được cho tới vương quỳnh bọn họ tại sao như thế về phía trước đó là bọn họ phản ứng nhanh hay nạn đến vương quỳnh cảm thấy thôi vẫn là ngay lập tức biết những này ạ nù bị môn số liệu mới được thuận tiện hành động tiếp theo đương nhiên vương quỳnh bọn họ cũng không kích động đến c h ạ m ở giai đoạn, nhất, giai đoạn thứ nhất ứng cử viên đều là nhất định phải có hỏa lực hạng nặng vương q u n h bọn họ cũng không có gạt lỉnh cùng súng phóng dộc k ẹ loại hình vũ khí Chương 332, một làn sóng lại lên chương ba trăm ba mươi hai một làn sóng lại lên chiến đấu tiến hành thế giới các quốc gia trợ giúp người cùng ạ nữ bị môn khoảng cách không ngừng ở một trăm năm mươi m đến hai trăm l i n trong lúc đó r ằ n g coi lôi cưa ạ nữ bị môn gần rồi phía sau nhân viên tác chiến liền trợ giúp tính công kích vượt qua hữu hiệu, hiệu phạm vi công kích thời điểm liền đình chỉ công kích mọi người phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm tại sao ạ nữ bị môn có thể đến gần không phải là bởi vì đại gia hỏa lực không đủ lúc này mới vừa mới bắt đầu làm sao sẽ xuất hiện hỏa lực không đủ vấn đề phải biết đại gia đến thời điểm cô ý dẫn theo rất nhiều vũ khí Ả nù b ì môn có thể đến gần đó là bởi vì mặt sau Ả nù b ì thỉnh thoảng có cá biệt ngoại lệ nhảy đến phía trước Ả nù b ì môn không phải nhất thành bất biến sông về phía trước chúng nó l ự c bật nhảy rất tốt nhảy một cái có khoảng năm mét độ cao ba mươi mét tác dụng dài ngắn số lượng nhiều thời điểm liền cần phía sau t r ợ rút trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu v ư ơ n g quỳnh c ũ n g cơ bản thăm dò những n à y Ả nù b ì một ít số liệu những n à y Ả nù b ì không giống thường vi sinh vật như vậy công kích đầu liền sẽ thuần sát công kích nơi nào đều giống nhau cùng phía trước hai cái loại cỡ lớn ạ nù bị tương tự chịu đựng tới trình độ nhất định tương tổn chúng nó liền sẽ biến thành hạ cát vì lẽ đó bốn năm sáu đoàn do đông phương c ổ quốc thống lĩnh cũng chính là do vương quỳnh thống lĩnh vào lúc này sở hữu tình huống chính là không biết ngoại giới trợ giúp không biết lúc nào trở về bất kỳ vật hữu dụng gì đều là quý giá không c ó ai gặp lãng phí một điểm này đều là tăng cường sống sót cơ hội cái này cũng là vương quỳnh bọn họ đến tác chiến hàng đầu một trong những nguyên nhân không ai gặp nắm tính mạng của chính mình đ ừ a giỡn sinh mệnh không dễ sống sót rất tốt đương nhiên thành tựu lịch sử lâu đời đông phương c ủ quốc không thể chỉ có những n à y thân thiện lân bang nhân viên tác chiến hiện trường thế giới các quốc gia nhân viên muốn nói quốc gia nào vật tư phong phú nhất cái tiêu nhất định phải là đông phương của quốc vương quỳnh bọn họ chỉ là không gian có hạn chứa đựng không được nhiều như vậy nhân viên tác chiến không để cập tới mười mấy kiện không gian trang bị bên trong vật tư liền giải thích trên mặt vật tư vương quỳnh bọn họ đều có thể xếp số một cái tin tức tốt này bị phía sau quan sát nhân viên phát hiện đúng lúc thông báo phía trước nhân viên tác chiến để mọi người trong lòng nắm chắc càng có tác chiến động lực càng là xem hiện tại cái này loại thời khắc nguy cơ hành động thực tế càng có thể giải thích đại gia trong lúc đó thật giả quan hệ lúc này ở tình huống như vậy mọi người vô cùng vui mừng ông quỳnh có này cổ quái cầu sinh tỷ lệ tăng cao rất nhiều lần a trước cấp chín có thể nói đều là đông phương cổ quốc cùng hùng quốc minh h i ế u tuy rằng chiến đấu kịch liệt thế nhưng đại gia phối hợp không sai huống hồ có chút vũ khí thuộc về một lần tỉ như những người vũ khí nặng đối với đến từ đông phương cổ quốc ông quỳnh bọn họ bất kể là hùng người trong nước vẫn là dựa vào đông phương cổ quốc những người thân thiện lân bang lúc này đều hết sức hài lòng cùng cảm kích hoạn thấy chân tình a thời điểm như thế này thành cựu đông phương cổ quốc nhân viên tác chiến như thế giúp đỡ bọn họ điều này giải thích người ta là bắt ngươi làm người mình không có vứt bỏ cùng từ bỏ rất hiếm có chiến đấu đã kéo dài hơn một giờ trước đoàn có chút nhân viên tác chiến vũ khí đạn dược tiêu hao không ít hơn nữa còn có một tin tức tốt vậy thì là những này ạ nù bị là lực lượng không phải vô cùng vô tận đương nhiên vào lúc này cũng không ai dám dợ trò xấu tâm vào lúc này dợ trò xấu nếu như vỡ bản vậy thì thật là lớn nhà cũng chết thuộc về đông phương c ổ quốc thân thiện lân bang nhân viên tác chiến chiếm tổng thể một phần tư thêm vào cường quốc bên trong h ù n g quốc cũng là đông phương c ủ quốc thân thiện lân bang thế lực rất lớn chiến đấu liền như thế dây dưa tuy rằng a nụ bị môn không quyết tử vong thế nhưng thế giới các quốc gia trợ giúp người đạn, đạn dược cũng đang không ngừng tiêu hao mỗi cái cường quốc đều có một ít thân thiện lân bang này ba đoàn nhân viên tác chiến tất cả đều là vương quỳnh bọn họ quốc gia thân thiện lân bang phía sau người cũng chia thành hai cái đoàn thể vào lúc này vẫn có chút quan hệ người đồng thời chiến đấu mới yên tâm vương quỳnh một ít cổ quái cùng hắn từng qua lại người đều biết thân thiện lân bang không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi là phải có hành động thực tế hiện tại a nụ bị môn mặc dù nhiều thế nhưng cũng không phải là không có khả năng g i t sạch này động lực liền đến vào lúc này mọi người gặp không tự giác ông đoàn vương quỳnh cũng hướng mình đoàn đội ra lệnh thành t ự u cường quốc lịch sử lâu đời đồng phương của quốc lễ nghi t r i bằng vương quỳnh yêu cầu đại gia tận lực kiên trì đến chính mình minh hữu toàn bộ lùi lại sau bọn họ ở phía sau triệt như vậy mặt mũi bên trong đều có cũng làm được trước khi lên đường lãnh đạo cấp trên đối với bọn họ nhiệm vụ lần này yêu cầu trong tay có súng trong lòng không h o à n g hốt coi như thủ vững bọn họ cũng sẽ là thủ vững đến người cuối cùng người sợ nhất chính là tuyệt vọng chỉ cần có hy vọng chuyện gì cũng dễ nói sở hữu nhân viên tác chiến không ngừng điều chỉnh thử phương thức công kích làm cho có hạn hỏa lực trở thành càng hữu hiệu sức chiến đấu trung khoa viện siêu cấp ba lô bị ông quỳnh bọn họ trang tràn đầy còn có sáng nay ông quỳnh để mọi người hướng về kim tự tháp người trong nước viên xin dương vật tư cũng rất nhiều không gian có hạn thế giới các quốc gia t r ợ giúp người đều biết thủ v ữ n g hàng phòng thủ là rất trọng yếu bởi vì không có không gian để mọi người lùi lại chỉ cần nhiệm vụ hành động bất kỳ vật tư có thể mang liền tận lực nhiều mang chỉ cần có thể dịch chuyển được không ảnh hưởng hành động liền hướng chết bên trong nắm Thành tựu thế giới cường quốc, trợ giúp nhân số đệ nhất tồn tại, vật tư phương nhân đông cường quốc, quốc, đệ giới giúp của số vì ậ t tư tự tháp tương thoải phương đương cho diện, kim mái, với quốc so đó là、so、b n thường h tỷ lẽ ệ muôn nhiều. cao rất nhiều. Vì l đó từ lúc chiến đấu bắt đầu không một hồi mọi người liền thương lượng song tác chiến phương châm mỗi một đoàn phòng thủ trận địa đều rất trọng yếu không tới hoàn toàn có thể tình huống không bông tha bất kỳ một đoạn phòng thủ trận địa cũng không ai biết ở nguy hiểm thời điểm có thêm cái kia một thứ liền sẽ cứu mình tính mạng vương q u n h bọn họ ở thứ năm đoàn năm mươi sáu người bình quân phân phối đến một đoàn này trước sau hô ứng thuận tiện chỉ huy những người này mang theo còn có giá trị lợi dụng vật phẩm bắt đầu h ư u hiệu từ hai bên lùi lại sau đoàn nhân viên tác chiến cũng sẽ đúng lúc bù vị đồng thời vũ khí nặng đại gia mang cũng không nhiều trải qua mới bắt đầu hoảng loạn thế giới các quốc gia trợ giúp người môn cũng bắt đầu có tiết tấu công kích vì càng dễ h ư u hiệu đánh chết lạ nổ bị môn không nghĩ đến vào lúc này thật sự dùng tới phía trước có người lùi lại người phía sau liền sẽ tiến lên bù vị liền như vậy vốn là là thứ năm đoàn ô ù n g quỳnh bọn họ không ngừng tiến lên hiện nay đã tiến vào trước ba bài hơn nữa còn đang không ngừng về phía trước bù vị mỗi ba đoàn nhân viên tác chiến do một cái cường quốc lãnh đạo trước ba đoàn hùng quốc hùng quốc người tự xưng chiến đấu dân tộc yêu thích diện mạnh vũ khí yêu thích vũ khí nặng liền thuộc bọn họ mang vũ khí nặng nhiều nhất nếu như như vậy thế giới các quốc gia nhân viên đều chọn không ra vương quỳnh tật xấu của bọn họ đến cùng hạ nù bị môn chiến đấu thời gian không ngừng kéo dài cuối cùng vương quỳnh bọn họ đi đến hàng thứ nhất vương quỳnh đi đến tác chiến tuyến đầu tiên các linh thú cũng ngoan ngoan đi đến hàng thứ nhất tuy rằng hiện tại các linh thú không có bất kỳ tác chiến tác dụng nhưng v ông quỳnh vẫn là mang theo chúng nó đồng thời đối với ông q u n h bọn họ mang theo những sinh vật khác không ai nói cái gì thế giới to lớn không gì không có siêu khống những sinh vật khác tác chiến này cũng không tính cái gì hiếm thấy việc hiện trường siêu khống những sinh vật khác tác chiến người không nhiều thế nhưng vẫn còn có chút năng lực mỗi người có không giống những này mọi người đều tập mãi thành quen làm ông quỳnh bọn họ đi đến chiến đấu tuyến đầu tiên thời điểm kỳ thực thân ở thứ năm đoàn bọn họ đã rất cứng chắc ở tại bọn hắn đi đến tuyến đầu tiên thời điểm dù cho là phía sau bọn họ sau vài đoàn người đều có rất nhiều lùi lại không phải đại gia ứng phó không đem chiến đấu coi là chuyện to tát chỉ là mỗi người mang vũ khí không giống nhau bao nhiêu bất nhất vũ khí đạn dược dùng hết hoặc vũ khí sử dụng quá độ cũng không thể đứng ở phía trước làm hay chờ xem theo vương quỳnh bọn họ không ngừng phòng thủ chiến đấu thời gian càng ngày càng dài không riêng là đồng minh của bọn họ những thế lực khác người cũng đối với bọn họ nhìn với con mắt khác vương quỳnh bọn họ biểu hiện ra rất nhiều ưu điểm năng lực tác chiến mạnh tác chiến tính dai cũng rất mạnh thời gian dài như vậy chiến đấu mỗi một người lùi lại đều ở kiên trì cường độ cao tác chiến vẫn thủ vững tác chiến tuyến đầu tiên phía sau cùng bên cạnh nhân viên tác chiến thay đổi một nhóm lại một nhóm bọn họ còn vẫn ở kiên trì mãi đến tận sở hữu minh hữu đều lùi lại sau khi vương q u n h bọn họ mới lùi lại thế giới cổ quốc trợ giúp người vũ khí phương diện khả năng mang khá là sung túc thế nhưng những phương diện khác liền không xong rồi xã hội bây giờ có một cái chỗ tốt vậy thì là đạn dược chuẩn hóa liền như vậy mấy cái loại hình đạn, đạn dược đều là thông dụng vương quỳnh bọn họ nợ nụ cười cũng dùng bùn quốc lễ nghi đáp lễ cuối cùng phân phối sở hữu minh hữu nhân thủ một cái thông dụng bắn liên tục vũ khí tự động hoặc bắn tự động bất nhất năm cái số đếm đạn, đạn dược cái này số đếm đạn dược là dựa theo đông phương cổ quốc tiêu chuẩn thế giới các quốc gia tác chiến đạn dược số đếm là có khác nhau những này đặc thù một phát vũ khí đều bị vương quỳnh thu thập tới phân cho bị thương nhân viên hậu cần bị thương nhân viên hậu cần không chỉ nhân viên một cái một phát vũ khí dư thừa cũng là do bọn họ bảo quản không phải anu bị mất ngờ làm thương cho tới yêu thích vấn đề chờ mệnh bảo vệ sau đó có thể chậm d ạ i yêu thích bọn họ mang không đầy đủ vương quỳnh bọn họ mang toàn a vương quỳnh bọn họ không chỉ đai vũ khí nhiều lắm những phương diện khác vật tư cũng rất nhiều a cũng chính là như vậy mới để mọi người kéo dài năng lực tác chiến có thể kéo dài tác chiến thời gian dài như vậy mọi người đều rất mệnh hiện tại cũng không phải tán gâu thời điểm vì lẽ đó mọi người đều từng người nghỉ ngơi hiện tại nghỉ ngơi người cũng không chỉ là hoàn hảo không chút tổn hại cũng có chút bất ngờ bị thương hiện tại nhưng là quan hệ đến từng người dòng roi tính mạng thời điểm cũng không ai đem từng người yêu thích đặt ở vị đầu tiên bảo mệnh mới là đệ nhất Thứ hai, chính là để vương ũ khí bình quân hóa, quân đạn d ợ c số Sở đếm bình quân hóa. Sở hữu nộ hóa. hữu h t ư nhân viên quỳnh trở lại phía sau cùng thời điểm sở hữu nghỉ ngơi các đồng minh đều đứng, đứng dậy đến nghiêm túc hướng về bọn họ cứu trào dùng chính là đông phương cổ quốc l ê nghi biểu thị bọn họ đối với v ông quỳnh bọn họ tôn trọng làm nhiệm vụ hầu như không ai dùng tầm cỡ nhỏ vũ khí vũ khí hạng nặng cũng rất ít vì lẽ đó cơ bản đều là một cấp bậc đạn, đạn dược vì lẽ đó sau khi các quốc gia dẫn đầu đều tự mình đến cảm tạ v ông quỳnh bọn họ đồng thời hy vọng v ông quỳnh có thể chủ tính trung toàn cục để mọi người càng tốt hơn sinh tồn được chủ yếu là một phát vũ khí hiện tại cái này trường hợp dùng r a rất nhỏ cặp đôi này kéo dài tác chiến rất không thân thiện coi như có người tư tàng điểm ăn uống cũng không có tác dụng gì vì lẽ đó ông q u n h chỉ để mọi người thống kê vũ khí đạn dược tình uống những cái khác không cần thống kê lại nói những này đặc thù vũ khí đạn dược còn có chút không phải chuẩn hóa bình thường thì thôi hiện tại cái này trường hợp không thể được tình huống bây giờ không phải thiếu người là thiếu vật tư bình thường vật không ra gì ăn uống cùng dược phẩm hiện tại nhưng là quý giá tài nguyên dù cho thân là đồng phương của ổ quốc các đồng minh lúc này cũng không nghĩ đến vương quỳnh bọn họ sẽ như vậy hùng hồn dùng có hạn tài nguyên trợ giúp bọn họ đương nhiên vì để cho người bị thương viên an l ò n g mỗi người một cái cần phải vũ khí phòng thân cùng một cái số đến đạn, đạn dược đây là nhất định phải có vương q u n h bọn họ tác chiến thời gian dài như vậy vũ khí chỗ i vẫn món hồng cùng c h đạn dược chỗ hồng đều là bông quỳnh bọn họ bù đắp các quốc gia tình hình đất nước không giống cá nhân yêu thích cũng không giống vì lẽ đó đại gia nắm giữ vũ khí có thể nói trên năm bắt môn vâng quỳnh rất vui vẻ đồng ý đồng thời bắt đầu thống kê phe mình vật tư chủ yếu cũng chính là vũ khí đạn dược đồ ăn nước dược phẩm các vật tư liền không nên nghĩ không phải vậy sử dụng không giống đạn dược chiến đấu sẽ không như thế thuận lợi tuy rằng hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt vũ khí có rất cao bảo đảm thế nhưng bất ngờ vẫn có không phải vậy tình huống như thế ai sẽ yên tâm đem mình sinh mệnh đặt ở trên người người k h á ca này l õ mặt sự tình làm sao sẽ vâng tha đều là minh hữu lúc này ở phạm vi năng lực của chính mình bên trong làm sao sẽ không giúp cái kia vâng q u n h bọn họ nghỉ ngơi trong lúc sở hữu minh hữu ít nhiều gì đều chiếm được v ông quỳnh sự giúp đỡ của bọn họ vương quỳnh sự kiên trì của bọn họ bất kể nói thế nào chính là đại gia liệu mạng đáng giá bọn họ tôn k í n h cũng đáng giá bọn họ c ú i trào nếu như bình thường vương quỳnh chắc chắn sẽ không đáp ứng loại này vất v à không có kết quả tốt sự tình nghỉ ngơi chính là bổ sung đạn dược vũ khí ăn ăn uống uống khôi phục thể lực các loại vương quỳnh làm chủ tính chung đương nhiên là lấy quốc gia mình số đếm đạn dược làm tiêu chuẩn một cái số đếm đạn dược chính là hai trăm phát đạn năm cái số đếm đạn dược chính là một nghìn phát đạn tuy rằng không nhiều thế nhưng lấy trạng thái trước mắt đã xem như là tốt nhất phân phối phương vương quỳnh càng làm sở hữu minh hữu vũ khí nặng hỏa lực thu thập lên thống nhất phân phối cho hùng người trong nước hơn một người vũ khí nặng hỏa lực miễn cưỡng trang bị hùng người trong nước liên này vương quỳnh còn lấy ra một ít không gian trang bị bên trong hàng lậu chương ba trăm ba mươi bốn giai đoạn tính thắng lợi chương ba trăm ba mươi bốn giai đoạn tính thắng lợi vũ khí đạn d ư ợ c phương diện trình hợp xong xuôi vương quỳnh đồng thời cũng cho sở hữu minh hữu phân phát một người một ngày tiêu chuẩn lượng nước và thức ăn bình thường không chú ý món đồ bình thường hiện tại nhưng là thứ tốt mỗi người thu được thức ăn nước uống đều rất cao hứng đối với đông phương cổ quốc đối với vương q u n h bọn họ càng thêm cảm kích không được. đến đây vương quỳnh bọn họ siêu cấp ba lô biến thành bình thường to nhỏ sở hữu mang theo dương vật tư toàn bộ t h a n h k h ô n g nếu như chỉ là dựa và o ở bề ngoài vật tư khẳng định không đủ hơn một người phân phối trong này không gian trang bị đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định có điều thống kê phân phối người đều là vương quỳnh chính bọn hắn người thời điểm như thế này cũng không ai gặp quan tâm những thứ này đương nhiên cái này cũng là vương quỳnh có thể làm được cực hạn hắn không thể vô hạn địa cung cấp trợ rút dù cho là minh hữu hiện tại vương q u n h toàn đội c ộ n năm mươi sáu người vật tư khẳng định so với những người khác phong phú dù cho là bình thường ba lô to nhỏ đồ vật bên trong bên cũng không ít. k h ô n gian g trang bị bên trong không sống vật tư, không tới c ò n người ngoài tình thời hoặc điểm, có là h u ố n hắn không chỉ toán dụng. Không gian trang g chỉ là vật tiểu bị, phượng cùng tiểu ca trương khởi linh mỗi người đều có hai cái túi chứa đồ bọn họ không gian trang bị l à m mãn vừa nãy cũng không có sử dụng còn lại không gian trang bị đều tại trên người vương quỳnh vừa nãy phân phối vật tư đã t h a n h k h ô n g ba cái túi chứa đồ chỉ cần c ậ n chiến nhất định sẽ xuất hiện nhân viên thương vong đây là không thể phòng ngừa cụ thể liền muốn xem hiện thực tình huống hiện nay muốn nói phương diện kia để v ư ơ n n h thỏa mãn cũng chính là quái vật chết rồi năng lượng nếu như thật sự có không thể kháng địch tồn tại vương quỳnh mang theo người mình chạy trốn tỷ lệ vẫn là rất lớn nay a nubi bất luận to nhỏ đều là đựng phong phú năng lượng hai cái đại cái a nubi gộp lại liền một n g à n nhiều vạn năng lượng kia trên đời chuyện không như ý tám chín phần m ộ ư ơ i có thể tận lực bảo vệ người ở bên cạnh là tốt lắm rồi không thể yêu cầu quá nhiều vương quỳnh như thế nghĩ a nubi môn đại khái trị số vương quỳnh cũng tính toán đi ra nên ở ba vạn khoảng t r ư ờ n g trái phải hiện tại đã tiêu diệt một vạn trở lên ở kiên trì kiên trì nguy cơ lần này liền sẽ vượt qua hiện tại chiến đấu cơ bản ổn định lấy thông dụng hình vũ khí làm chủ ả nụ bị môn chỉ cần không tiến vào một trăm vị trí đầu mét bên trong phạm vi vũ khí nặng thì sẽ không vận dụng cái khác nhân viên tác chiến lùi lại thời gian cũng kéo dài thật nhiều lần dưới tình huống như thế tổng hợp năng lực tác chiến tăng cao gấp mấy lần thân phận địa vị không giống nhau công tác tính chất cũng là thay đổi vương quỳnh bọn họ hiện tại tác dụng có thể so với ở tuyến đầu tiên làm chiến sĩ tác dụng lớn hơn nhiều vương quỳnh bọn họ cũng là cuối cùng trợ giúp tiểu đội là lần này liên minh cuối cùng thủ đoạn bằng ệ n h vững vàng như núi bình thường như nước lần này vương q u n h bọn họ liên minh tác chiến ung dung vượt mức hoàn thành nhiệm vụ tác chiến hùng người trong nước dẫn đầu một là bởi vì bọn họ là thân là cường quốc t i ê u n ạ o hai là chỉ có bọn họ có vũ khí nặng dẫn đầu là đưa đến t ò a i trấn quân tâm tác dụng cho tới hiện nay hiểm cảnh vương quỳnh xưa nay liền không đưa cái này coi là chuyện to tát hắn không sợ nhất chính là tiêu hào chiến như vậy nhiệm vụ lần này sau hắn có thể vui sướng trở lại c h ạ c h hơn mấy năm không cần lo lắng năng lượng vấn đề vậy thì mỹ vô cùng kỳ thực hiện tại chủ tính trung công tác cũng không co thật nhiều dù sao hoàn cảnh tại đây cái kia không gian cái dương vẫn luôn là do a khuê có lấy a hùng cùng a hồ bảo vệ đi theo vương q u n h bên người từ không xa cách có điều cái kia hai cái đại ạ nú bị cùng hiện tại cái này một ít hào ạ nú bị môn cung cấp năng lượng chính là cái đệ đệ đang cùng nhân loại chiến đấu ạ nú bị môn tuy rằng chết rồi mỗi cái cung cấp điểm năng lượng bất nhất thế nhưng bình quân cũng ở mười vạn kia năng lượng tác dụng chỉ số không cao nhưng là số lượng nhiều a kỳ thực chỉ cần đại gia thống nhất phân phối hiện hữu tài nguyên cũng không phải là không có khả năng không tổn hại tình huống d i ệ t sạch ạ nú bị môn thế nhưng loại này lý tưởng tình huống là không thể lần này lý tưởng tình huống là không thể lần này vẫn là hùng quốc người dẫn đầu có điều đại gia sớm đã có dự định vũ khí nặng rất ít ỏi không tới lúc cần thiết là sẽ không dễ dàng tấn công lần này lui lại đến phía sau cùng lần thứ nhất có không giống nhau toàn bộ liên minh có hai cái cường quốc tồn tại dẫn đầu chính là h ù n g quốc áp sau chính là đồng phương cổ quốc điều này cũng làm cho sở hữu các đồng minh yên tâm an toàn được to lớn nhất bảo đảm lần này vương quỳnh bọn họ chiến đấu liền nhìn ra rồi tuy rằng không có lần thứ nhất đạn dược sung túc cũng không có lần thứ nhất chiến đấu hỏa lực đủ thế nhưng chiến đấu với nhau so với lần thứ nhất ổn nhiều lắm mãi đến tận đến tiếp sau nước khác nhân viên tới thay thế bọn họ vương quỳnh bọn họ cùng hùng quốc nhân tài rời đi tác chiến tuyến đầu tiên chiến đấu đến nay vương q u n h đã hấp thu vài ước năng lượng đơn vị cuộc chiến đấu này kết thúc ít nhất cũng đến một tỷ đơn vị điểm năng lượng ăn mồi đều sắp đổi tới hắn mấy năm qua tiêu hao những năm này vương quỳnh vẫn ở vô danh sơn trang sinh hoạt không có đi ra ngoài hấp thu năng lượng năng lượng chứa đựng đã không nhiều vừa vặn lần này đến cái đại h ồ i máu đã ở hàng thứ nhất hùng người trong nước đến nay còn chưa sử dụng bất kỳ như thế vũ khí nặng cái k i a vòng phòng ngự như cũ vững chắc t h â n thức bên trong phạm vi vương quỳnh liền có thể hấp thu năng lượng chiến đấu đến nay không có một tia năng lượng lãng phí toàn bộ bị hắn hấp thu lần này sở hữu minh hữu đã đối với vương q u n h đầy đủ tín nhiệm ở nói thế nào dù sao cũng không có làm ra thành quả khiến người ta an tâm trên chiến trường thời gian trôi qua rất nhanh bất chi bất giác liên lại đến phiên vương quỳnh bọn họ nên ra chiến trường t h a n h cựu cái này lâm thời liên minh chủ tính trung toàn cục người thân là đồng phương cổ quốc dẫn đầu vương quỳnh lần này không có tác chiến ở hàng đầu mà là ở giữa chỉ huy chủ tính trung toàn cục vương quỳnh chính là biết tình huống như thế dù cho hắn biết thống nhất tài nguyên cùng tác chiến tài nguyên sau có thể không tổn hại vượt qua lần này thái nạn hắn đều không nói gì nhưng là vương quỳnh cũng biết đây là không thể hiện tại đại gia đạn dược căn bản không đủ tiêu diệt toàn bộ anu bi môn cuối cùng hay là muốn c ậ chiến đều là cường quốc có rất nhiều quốc gia trong lúc đó còn có rất lớn mâu thuẫn hiện tại tình huống như thế không sau lương đâm giao chính là thức cơ bản còn muốn thống nhất đó là căn bản không thể bởi vì ông quỳnh chủ tính chung hiệu quả vũ khí nặng có thể to lớn nhất bảo tồn chỉ là đang cùng nước khác luân phiên phòng ngự thời điểm bảo hiểm điều kiện tiên quyết thả một nhóm vũ khí nặng bảo đảm an toàn có điều những người vật tư đối với ông quỳnh bọn họ tới nói chỉ có thể coi là như m ố i bỏ bể mà thôi mưa b ụ i rồi có tổ chức cùng không có tổ chức khác nhau là rất lớn lần này tác chiến đã đầy đủ chứng minh tất cả điều này làm cho ông q u n h đón lấy công tác nhanh và tiện rất nhiều vì lẽ đó ngộ thương nhân viên thống nhất ở phía sau vũ khí đạn dược lại lần nữa thống kê phân hóa để đến tiếp sau chiến đấu bởi vì đạn dược thiếu hụt nguyên nhân bắt đầu cho bị thương nhân viên vũ khí đạn dược cũng bị thu thập tới phân phối cho nhân viên tác chiến cho dù là như vậy vũ khí đạn dược chỗ hồng vẫn là rất lớn dù sao bọn họ cái này liên minh chỉ chiếm tổng thể hơn một phần ba điểm tỷ lệ mà thôi người bị thương viên đối với mất đi vũ khí trong tay cũng không nói gì mọi người đều không phải người ngu đều biết hiện tại là cái tình huống thế nào phía trước chiến đấu nhân viên gặp sự cố bọn họ những n à y phía sau bị thương nhân viên cũng chạy không được chứng ba trăm ba mươi năm gần người trận giáp lá cả chứng ba trăm ba mươi năm gần người trận giáp lá cả vũ khí đạn dược thiếu hụt để trong lòng của mọi người áp lực rất lớn vương quỳnh cũng làm cho mọi người chú ý bất cứ lúc nào chuẩn bị gần người trận giáp lá cà chuẩn bị điểm này là không thể phòng ngừa để mọi người trong lòng đều nắm chắc bởi vì vũ khí đạn dược không ngừng tiêu hao cho đại gia nghỉ ngơi thời gian cũng là càng ngày càng ít rất nhanh sẽ lại đến phiên vương quỳnh bọn họ liên minh lần này tác chiến danh sách không giống bất biến chính là hùng người trong nước vẫn là đứng hàng hàng thứ nhất đoạn thứ hai là đặc thù vũ khí nhân viên tác chiến chính là những người không thông dụng vũ khí người sử dụng vương q u n h bọn họ đứng hàng thứ ba đoàn thành tựu mạnh nhất hỏa lực phát ra đoàn đội Cái k h ắ lần này tác chiến sau khi mọi người liền chuẩn bị gần người trận giáp lá cả đi hiện tại đại gia mục tiêu chủ yếu chính là làm hết sức tiêu diệt trước mắt đã nú bị môn hiện tại nhiều tiêu diệt một cái gần người trận giáp lá cả thời điểm liền thiếu một phần nguy hiểm tình huống như thế vương quỳnh cũng phái người bị thương nói cho thế giới các quốc gia t h ợ giúp người xem như là chuẩn bị cuối cùng đi anh tử sớm đã bị vông quỳnh sắp xếp ở vị trí an toàn nhất vào lúc này không thể lại để anh tử chiến đấu khoảng cách xa xạ kích vui bừa một chút liền vui bừa một chút gần người trận giáp lá cả liền không xong rồi súng ống xạ kích tác chiến chỉ có thể coi là đại gia thường quy tác chiến chân chính có thể nhìn ra cao thấp còn muốn nói là cận chiến vào lúc này mới có thể nhìn ra năng lực cá nhân hiện tại các quốc gia chạm vị rất thú vị tuy rằng vẫn là lấy minh hữu tới gần trạm pháp thế nhưng cùng h á n quốc cũng không có quá tách ra dù cho là yêu làm náo động người cũng không có hổ đến không đem ạ nụ bị môn coi là chuyện to tát vậy thì thần kỳ ương quỳnh đối với loại này trạm vị cảm thấy rất hứng thú cặp đôi này quy mô lớn k h á c loại tác chiến tác dụng rất lớn phòng ngừa lúc tác chiến đứng núi chịu s à o thương vong thứ ba đoàn nhân viên tác chiến vẫn luôn là ương quỳnh bọn họ thành tựu tiền tuyến ổn định hỏa lực phát ra đương nhiên người với người là không giống có người yêu thích làm náo động hiện tại gần người trận giáp lá cả chính là yêu thích làm náo động người cơ hội loại này khác loại trạm vị tác dụng rất rõ ràng vậy thì là cũng phải xuất lực sắp xếp trạm vị người cũng sáng tỏ nói rồi gần người trận giáp lá cả là cuối cùng sống còn cuộc chiến đều muốn xuất lực ai cũng đừng nghĩ l ờ biếng có điều này t h u ộ cận về cuối cùng hồi quang phản chiếu, phát song hùng người trong nước, quang hồi tiết người hùng phản song trong phát l p tức lùi đi về sau, đ ế bọn họ từ lâu chuẩn bị kỹ càng vị trí. Cận chiến u ẩ n càng Cận bị vị kỹ c trí. h bắt đầu vương quỳnh không có sông lên đầu tiên tuyến mà là ở phía sau sử dụng long nha tiêu tác chiến hơn nữa chỉ dùng hắn đông đảo năng lực tác chiến bên trong này một loại phi tiêu người khác giấu làm của riêng không giấu làm của riêng vương quỳnh không biết có điều hắn khẳng định là giấu làm của riêng không chỉ là hắn giấu làm của riêng thân là cảnh giới tiên tiên cựu phượng cùng tiểu ca trương khởi linh đều sẽ có nhất định giấu làm của riêng cẩn thận là đúng dựa theo trung khoa viện tu vì quy nạp tổng kết những n à y ạ nu bị môn toàn bộ đều là hậu thiên hậu kỳ tu vi tuy rằng không đạt đến cảnh giới tiên h tiên h thế nhưng ở trước mắt n h ê n đại đã là cao thủ cùng h nù bị môn tác chiến đã lâu thế nhưng cái kia đều là tấn công từ xa cận chiến vẫn là lần thứ nhất mọi người đều rất cẩn thận anh tử vẫn là rất nghe lời không nói nhao nhao muốn lên trước liều mạng thành thật nghe theo ông quỳnh sắp xếp thế giới các quốc gia trạm vị rất khoa học theo tấn cổ đại chiến trận lời giải thích chính là chính vị một thể có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục hùng người trong nước là cuối cùng lui lại ở tại bọn hắn lui lại địa phương c A nu g sớm đ bi n thu xếp môn g lớn căn nổ lưu đ bản là không biết cái gì là sợ sệt cũng không có tâm tình cũng không lui lại dự định điều này làm cho đã bởi vì hỏa lực không đủ nguyên nhân tới gần bọn họ trăm mét bên trong khoảng cách a nu bi môn lại lần nữa chịu đến tính chất hủy diện đại gia tác chiến khoảng cách lại lần nữa kéo dài không tới tất yếu thời khắc ai sẽ toàn lực l i ề u mạng a cái k i a không phải thiếu thông minh sao nếu như gặp nguy hiểm gần người chẳng những có hổ mẹ đại địa lồng phòng hộ còn có kim đan kỳ tu vi linh nhi tồn tại v ư ơ n g vàng nơi đó không gian lớn đầy đủ bọn họ tiến hành cuối cùng quyết chiến bất biến chính là tuyến đầu tiên nhân viên tác chiến vẫn luôn là hùng người trong nước bọn họ vũ khí nặng vẫn không có sử dụng tận lực ở giai đoạn cuối cùng sử dụng vương quỳnh đem loại này trả vị dùng thân thức cảm giác ghi chép xuống chờ sau này có thời gian đang nghiên cứu hiện tại không phải lúc v ư ống hồ phân phải không chế chỗ thần không phương bình tâm dụng, toàn đứng, đến dụng, nụ môn sung đến, quân tác rất một mà mà đa đại đưa gia cục. giờ công kỳ, là Bây bị mọi người. kích anh từ vị trí hiện tại là vị trí an toàn nhất không cần chiến đấu ở tuyến đầu tiên trừ phi phía trước chiến đấu với bản không phải vậy căn bản là không ảnh hưởng tới nàng hiện tại có thể nói là một lần cuối cùng khoảng cách xa giao chiến cùng bắt đầu tác chiến phương châm không giống nhau lập tức liền muốn gần người trận giáp lá cả đã không cần thiết ở kiên trì phía trước trận địa ám khí tác chiến vừa có thể hữu hiệu bảo vệ mình người còn có thể càng tốt hơn quan sát thế giới các quốc gia tinh anh tình huống rốt cục vẫn là đến thời khắc cuối cùng tất cả nhân viên cũng đã lui ra cầu thang khu vực đạn dược tiêu hao hết coi như có còn lại cũng là linh tinh một điểm không được tác dụng gì chính là không biết loại này trạm vị là năng lực cá nhân vẫn là trạm vị trận pháp hiệu quả mau vang sậm ngực có đại đâu lúc này anh t ử trước ngực đại trong túi là linh nhi cùng gấu trúc b ả o bảo anh t ử bên người chẳng những có đông bắc hồ một nhà ba người cùng khoản hoàng kim giao ra làm tình nhân đồng phục tác chiến cùng ông bình là như thế cầu thang khu vực dù sao diện tích có hạn mọi người dự định cuối cùng gần người trận giáp lá cà ở vàng cửa lớn trước quảng trường tiến hành húng hồ những g biết là vị cao n nào n xếp, v ngày bọn ạ nù đầu tiên, l bị, bị. Bị, bị, bị môn không có cái gọi là trí mạng địa phương không công kích xúc phạm tới trình độ nhất định chúng nó liền có thể vẫn chiến đấu vậy thì lợi hại Nụ Môn Bì là l ợ chương i thế n n g dám đ lần này Kim tự tháp quốc ba trăm ba mươi sáu tháng thảm chương ba trăm ba mươi sáu tháng thảm thế giới các quốc gia trợ giúp người cùng hạ nụ bị môn giao thủ một cái có thể nói cao thấp lập xuống Vốn Nũ môn là l A bị i dù cho i ế là lấy vông quỳnh loại này đọc rộng toàn thư người mạng cũng có rất nhiều không hiệu địa phương phần lớn năng lực vông quỳnh vẫn là có thể xem hiệu tỷ như tự thân cường hóa siêu di có chút có thể cùng a nụ bị một mình đấu mà không rơi xuống hạ phong có chút năng lực giả căn bản là không hiểu được người ta làm cái gì giao chiến ạ nụ bị liền không ngừng bị thương vương quỳnh bọn họ đúng là có quy có cụ chiến đấu không có cái gì thần kỳ địa phương vốn là vương quỳnh dẫn dắt đoàn đội liền cùng đối phương ạ nụ bị môn tu vi tương đồng thêm vào vũ khí trang bị tăng cường còn có vương quỳnh toa c h ấ n cựu phượng cùng tiểu ca trương khởi linh hai đại tiên thiên cảnh giới tồn tại ứng phó hiện nay chiến đấu đoàn đội thành viên rất dễ dàng căn bản là không cần vận dụng tự thân năng lực đ ặ thù chiến đấu liền như thế dây dưa hai bên tại mọi thời khắc đều bị tổn thương hiện tại cái gọi là trạm vị đã sớm dối loạn chiến đấu càng đến hậu kỳ càng là khốc liệt ạ nụ bị môn là không có cảm tình thế nhưng thế giới các quốc gia năng lực giả có a có điều theo thời gian trôi đi đồng thời ứng đối nhiều con ạ nụ bị tình huống càng ngày càng nhiều sở hữu tồn tại minh hữu đều nghe theo v ông quỳnh chỉ huy bắt đầu thu thập tài nguyên cứu chữa người bệnh v ông quỳnh cũng không để cứu viện đoàn đội tiếp tục mở rộng mà là phân tổ như vậy có thể cứu viện càng nhiều người dù sao chỉ là bọn họ liên minh tạo thành nhân viên thì có hơn một người những người này không chống chân là ông q u n h minh hữu còn có rất nhiều những quốc gia khác người có điều cũng may mọi người đều là được vết thương nhẹ không nghiêm trọng lắm bởi vì có chút người yếu vừa đối mặt liền bị ả nủ bị giết chết như vậy liền sẽ để tồn tại người áp lực càng to lớn hơn càng nhiều người là chỉ lo chính mình chính mình an toàn quan trọng nhất thậm chí có người giết chết chính mình ả nủ bị sau khi hướng về sa mạc khu vực chạy đi muốn rời đi nơi này bọn họ không có tự đại vẫn là lấy một đoàn thể hình thức trợ giúp gần đây minh h i ế u chính mình cố gắng phạm vi năng lực bên trong trợ giúp các đồng minh Vương quỳnh bọn họ bên này là tác chiến càng ngày càng có lợi coi như như vậy những người này năng lực cũng rất mạnh mẽ một đối một tình huống bọn họ rất chiếm ưu thế có người ích kỷ cũng có người vô tư chiến thắng kẻ thù của chính mình sau khi gặp đúng lúc cứu viện phụ cận người đại gia hiện tại có rất nhiều người đều giết điên rồi lại như giết chết đối phương không chết không thôi loại kia đương nhiên cũng có vận khí không tốt đồng thời ứng đối vài con ạ nụ bi có điều tình huống như thế rất ít ân cứu mạng lớn biết bao vậy thì không cần nhiều lời ạ nụ bi môn tuy rằng cũng không ngừng bị đánh chết thế nhưng dù sao người ta số lượng là thế giới các quốc gia trợ giúp người gấp mấy lần đừng nói cảnh giới tiên h tiên h chính là hậu thiên viên mãn đều không có cuộc chiến tranh này người thắng cuối cùng là thế giới các quốc gia trợ giúp người mặc dù là thắng lợi thế nhưng cũng là thắng t h ẳ n theo không ngừng cứu viện gia nhập bọn họ đoàn đội minh hữu càng ngày càng nhiều từ mấy chục người đạt đến mấy trăm người vương quỳnh nhìn hiện trường chiến đấu trong lòng yên lặng nghĩ có điều hậu tiên h hậu kỳ người cũng không ít gần ba người thế giới các quốc gia năng lực giả hậu tiên h hậu kỳ không tính v ông quỳnh bọn họ có gần sáu trăm n g ư ờ i À đủ bị môn bị loại này đặc thù trạm vị bình quân phân phối này rất có lợi cho tự thân năng lực cường nhân viên tình huống như thế không phải trường hợp đặc biệt tình huống như thế cũng tạo thành càng nhiều người thương vong tuy rằng thế giới các quốc gia năng lực giả năng lực đa dạng thế nhưng có một chút vương q u n h có thể xác định vậy nếu không có cảnh giới tiên tiên mỗi đến trăm người trở lên vương quỳnh liền sẽ lấy năm mươi người làm một tổ để bọn họ phân công nhau cứu viện cái khác minh hiếu lấy điểm mang diện bắt đầu cứu viện đoàn đội chỉ có vương quỳnh chính bọn hắn năm mươi sáu người mà thôi có điều vị cao nhân kia muốn hiệu quả cũng đến người này mục đích làm như vậy chỉ có một cái vậy thì là phân tán một thể ạ nù bị môn hắn làm được vương quỳnh những năm này vẫn bồi dưỡng bùn quốc tu lệ giả hậu thiên hậu kỳ nhân số cũng là mới vừa một trăm gia mặt mà thôi đối với sau đó gia nhập nhân viên vương quỳnh cũng không khác nhau đối xử hắn đối xử bình đẳng nên làm gì liền sao làm ở đây nhân loại mới là minh hiếu Tạm nhưng ờ i k h là quốc gia khác cũng như thế không chừng ẩn giấu càng sâu cái tia không chừng có cảnh giới tiên thiên cái tia thế giới to lớn cũng không thể coi thường người trong thiên hạ a hiện trường tồn tại người có thể nói có tám mươi t người là v ông quỳnh bọn họ trực tiếp hoặc gián tiếp cứu được không tính những người chạy trốn người sau khi chiến tranh kết thúc trên quảng trường tồn tại người toàn bộ gộp lại cũng là một nghìn năm trăm người dán g vẻ chúng sinh bách thái mỗi người có bất nhất thời điểm chiến đấu ai cũng không phải vô địch vương quỳnh đ o à n đội cũng không có thiếu người bị thương dù cho có bao nhiêu vị cao thủ t ỏ a chấn tình huống a nu b ì môn không phải không thể chiến thắng rất nhiều người một mình đấu đều có thể chiến thắng h ù n h ộ là mấy người phối hợp với nhau sau khi chiến tranh kết thúc chính là cứu chữa thời điểm nhưng là chỗ khác liền không giống nhau vào lúc này không phải mỗi người cũng có thể nghĩ ra được người khác không chỉ hậu thiên hậu kỳ năng lực giả vượt qua v ông quỳnh dự tính liền ngay cả có mấy người năng lực tác chiến cũng vượt qua dự tính của hắn có rất nhiều người tu vi không cao thế nhưng năng lực tác chiến rất mạnh số ít người có thể trực tiếp tuấn h sát hậu thiên hậu kỳ ạ đủ bi tử vong nhân số tận một năm hai tồn tại người có gần một nghìn người chịu đến không chờ trình độ thương rất nhiều lâm thời liên minh hữu nghị từ u y nhỏ n nói lật liền lật có điều loại năng lực này đại thể chỉ có thể sử dụng một lần người liền không xong rồi bị đồng đội kéo dài tới phía sau bảo vệ lại đến bọn họ không thể đem hậu thiên hậu kỳ người toàn bộ mang đến nhiệm vụ lần này đến vương quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh bọn họ cũng không có ngừng lại bắt đầu tiếp viện hữu hiệu minh hữu vương quỳnh làm như vậy không phải không đạo lý hắn hiện tại tuy rằng ở vàng cửa lớn trên quảng trường thế nhưng hắn thần thức cảm ứng có thể kéo dài ra đi thời điểm chiến đấu chạy trốn người có hơn trăm người hiện tại bọn họ cũng không hề rời đi tân ba tòa kim tự tháp nhất định phạm vi không phải bọn họ không muốn đi mà là căn bản không ra được bị không biết không nhân nguyên ngăn chứ ả n này cũng là ông n được. Cái là không chiến đang có đấu a s khác nay khác tình huống bây giờ bị thương người đông đảo nếu như chậm trễ trị liệu lời nói nhất định sẽ có tử vong vương quỳnh cũng thừa dịp đại gia thu thập tử vong cùng tồn tại nhân viên trên người vật tư chủ tính chung quản lý thời điểm đem không gian trang bị bên trong vật tư đều i xuất chủ yếu là dược phẩm thức ăn nước uống cũng lấy ra một phần vũ khí đạn dược cũng lấy ra một phần có điều vũ khí đạn dược đều là cho mình người bổ sung gần ba nghìn trên thân thể người vật tư không tính chạy trốn hơn trăm người cũng không tính vương quỳnh trên người bọn họ vẫn là không ít chỉ là thu thập tới vật tư năm bắt môn món đồ gì đều có có rất nhiều đồ vật tình h u ố n bây giờ cũng không có tác dụng gì tỉ như có rất nhiều hàng xa xỉ rượu thuốc đồ ăn vật các loại tương đối quý trọng kim cương đồng hồ đeo tay cái gì vương quỳnh để mọi người trả trở lại những thứ đồ này đối với hiện tại một điểm trợ giúp đều không có dù cho là rượu thuốc đồ ăn vật đều có thể làm s a u trận chiến thả lòng vật phẩm vật đáng tiền ở đây chẳng có tác dụng gì có vũ khí đạn dược cũng thu thập tới một ít không nhiều những thứ này đều là sau trận chiến còn lại hoặc là dấu làm của riêng những vũ khí này đạn dược vương quỳnh cũng không có mớn còn cấp lại một chút tài nguyên phân cho không ảnh hưởng chiến đấu nhân viên bị thương không thể động nhân viên thì thôi cho bọn họ bọn họ cũng dùng không được vương q u n h tự nhiên biết ý của bọn họ cũng không nhiều khách sáo trực tiếp mở miệng nói các vị nhìn xuống hiện tại thời gian vương q u n h hiện tại Ở thế giới cái c quốc g a tồn tại n gọi ư là thai nghe ư n là giả mắt thấy là thật đại gia vội vàng đi cầu thang khu vực cầm từng người quan sát thiết bị kiểm tra tân ba tòa kim tự tháp khu vực bao phủ khu vực nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ có điều thường quy quan sát thiết bị vẫn là có thể kiểm tra toàn vực thế giới các quốc gia đại biểu tuy rằng nhìn thời gian thế nhưng cũng không có ý gì đồng thời nhìn về phía v ông quỳnh chờ đợi câu sau của hắn xem thời gian có ý gì có điều đại gia vẫn là nghe theo v ông quỳnh lời nói nhìn xuống thời gian tuy rằng xã hội hiện đại mọi người quen thuộc điện thoại di động xem thời gian thế nhưng thân là nhân viên tác chiến cơ bản đều hay là dùng đồng hồ cơ khí xem thời gian vẫn là chất lượng đặc biệt nếu như là bình thường bọn họ cũng sẽ không như vậy trải qua nhiều lần thời gian dài chiến đấu t h à ngược lại hiện tại là thời gian nghỉ ngơi không có nơi khác cũng không chuyện gì làm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không đội rốt cuộc thế giới các quốc gia sinh tồn người hơi hơi tỉnh táo lại dù sao kiến thức bất phản không ai tạmỡ cơ sở cứu viện cùng cơ sở trị liệu song su ôi đại gia tiến vào nghỉ ngơi trạng thái một hồi lâu thế giới các quốc gia sinh tồn người mới lấy lại sức được nhìn khác nào ban ngày một phía hoặc hô to hoặc thấp giọng lẩm bẩm cái gì phản ứng bất nhất từ lúc tối hôm qua xem tân ba tòa kim tự tháp khu vực thí nghiệm thời điểm thật là nhiều người liền không muốn chuyến lần này nước đục vương quỳnh cũng không thừa nước đục thả câu mở miệng giải thích mười hai mươi chín thời gian này ngày hôm qua chúng ta chính đang trên sườn núi xem kim tự tháp người trong nước viên tiến hành thí nghiệm hiện tại là đêm đen vương quỳnh hít sâu một cái xì gà cười cận ngự khí bình tĩnh đối với mọi người nói các vị còn nhớ tới thời điểm chiến đấu chạy trốn những người kia có điều có người bắt đầu mồm năm miệng m ờ i đề ý kiến chủ yếu là làm sao bây giờ mau chóng rút đi cái gì vương quỳnh yêu thích đánh xì gà thế nhưng đối với vừa rồi thu thập tới xì gà một cái không nhúc đ í c h toàn bộ phân cho người khác đánh đều là chính hắn người ở bên ngoài vạn sự cẩn thận một chút được tuy rằng hắn cũng không nhất định sợ hiện trường có mấy người ép buộc chính mình tỉnh táo lại thế nhưng càng nhiều người là bình tĩnh không tới vương quỳnh xem mọi người đều trở về liền dỗi ra hai ngón tay đầu nói rằng vương quỳnh không chỉ phân cho những người còn lại vũ khí đạn dược r ư ợ u thuốc đồ ăn vặt thức ăn nước uống tương tự phân phối cho mọi người đồng thời còn lấy ra dược phẩm đối với người bị thương tiến hành trị liệu đơn giản đã bảo đảm bọn họ tồn tại có người c a o mày có người t ú i đầu rủ rũ một hồi lâu đại gia mới chậm rãi trở lại vương quỳnh bên này đều chậm mặc không nói lời nào bầu không khí rất nghiêm nghị thời khác sống còn tu là người cũng là người nên có tâm tình vẫn có hôm nay tới chỉ là ứng phó rồi sự chỉ là không nghĩ đến bất ngờ đến nhanh như vậy cái gì ban ngày là an toàn tất cả đều là con mẹ nó lừa người có mấy người đều muốn khóc hiện trường rất loạn vương quỳnh cũng không nói lời nào chỉ là lẳng lặng hút xì gà nhìn chúng sinh b ắ c thái cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn vương quỳnh vừa nói chuyện mọi người cũng yên tính lại vương quỳnh vững vàng để trong lòng mọi người ít nhiều có chút bình tĩnh hiện nay ta có thể nghĩ đến liền hai con đường một là đợi đến ngày mai ban ngày nhìn nuốt lại chúng ta không biết nguyên nhân có hay không tiêu tan vương quỳnh tiếp tục nói bọn họ cũng không hề rời đi kim tự tháp khu vực chúng ta đều bị không biết nguyên nhân v â y ở chỗ này có quan sát thiết bị người có thể đến cầu thang khu vực kiểm tra vào lúc này đại biểu các nơi không tự giác tìm đến vương quỳnh tuy rằng chiến đấu mới vừa kết thúc thế nhưng đến tiếp sau sự hạng hay là muốn sớm thương thảo bọn họ khá tốt muốn khóc lời nói vẫn là có thể khắc lên rất nhiều người chết rồi muốn khóc đều không làm được những nhân tài này là đáng thương nhất không đề cập tới người bên ngoài đối với vương quỳnh bọn họ cảm giác vương quỳnh làm như vậy cũng là có ý nghĩ của chính mình một chút tài nguyên trả giá đổi lấy sinh tồn tỷ lệ tăng trưởng đây là đáng giá mọi người đều không lên tiếng vẫn đang chiến đấu sống còn thời điểm nào có thời gian quan tâm những người tôn tử sự t ì n h đơn giản lời nói kể l ạ i một cái phổ thông sự thực thế nhưng này lại làm cho thế giới các quốc gia tồn tại người sợ đến cả người run không phát ra thanh âm nào đi ra con đường thứ hai chính là thăm dò kim loại cửa lớn mặt sau thế giới tự chúng ta tìm ra một con đường so với chờ chết hoặc là dựa vào ngoại giới người trợ giút đáng tin điểm có điều mặc kệ con đường kia hiện tại chúng ta chủ yếu là nghỉ ngơi mọi người đều mệt mỏi vâng quỳnh lời nói không có bất kỳ tật xấu rất có đạo lý đại gia lại đơn giản thương lượng vài câu liền toàn bộ đi về nghỉ đại gia là thật sự mệt mỏi thời gian dài chiến đấu cuối cùng còn gần người trận giáp lá cả coi như tu l u y ệ n người thời gian dài cũng không chịu được chương ba trăm ba mươi tám không thể rời bỏ hai chương ba trăm ba mươi tám không thể rời bỏ hai mọi người cuối cùng thương lượng kết quả rất đơn giản để ổn thỏa đầu tiên là kiểm tra ngày mai ban ngày nhốt lại bọn họ không biết tồn tại có hay không tiêu tan nếu như tiêu tan là tốt nhất mọi người liền có thể rời đi nơi này nếu như không thể đang thương thảo thăm dò kim loại cửa lớn mặt sau thế giới sự một đêm không nói chuyện rất bình tĩnh một đêm thế nhưng mọi người nghỉ ngơi cũng không được bởi vì một điểm cảm giác an toàn đều không có vương quỳnh đoàn đội bên này cũng c ò n tốt bởi vì v ông quỳnh tự mình các đêm năm mươi sáu người đoàn đội phần lớn đều cùng v ông quỳnh hợp tác quá nhiệm vụ đối với hắn hiểu khá rõ vương quỳnh các đêm sẽ không có sai lầm vì lẽ đó đại gia có thể an tâm nghỉ ngơi sáng ngày thứ hai sáu giờ dựa theo kim tự tháp quốc người nói cái điểm này kim tự tháp buổi tối hát cám khu vực liền xô tan tối ngày hôm qua mọi người liền thương lượng xong sáng sớm hôm nay sáu giờ xuất phát kiểm tra nhốt lại bọn họ không biết nguyên nhân có hay không tiêu tan lần hành động này cũng là toàn thể hành động bị thương nặng nhân viên có người chế tạo giản dị càng cứu thương dơ lên vào lúc này hành động là không thể từ bỏ bất luận một hay cũng may tới tham gia lần này cứu viện nhiệm vụ nhân viên thân thể đều rất tốt dù sao đều là tu l u y ệ người n khôi phục rất nhanh chút ít thương thế nghiêm trọng nhân viên cần càng cứu thương dơ lên phần lớn người viên đều có thể chính mình hành động toàn thể đoàn đội nhân viên nhiều đồng thời có thương tích viên hành động cũng không nhanh rất thần kỳ mọi người cẩn thận thăm dò có thể đụng vào đến không có bất cứ thương tuần gì mọi người đều nhìn về phía vương bình hy vọng hắn có thể nghĩ ra biện pháp vương bình mỗi cái phương diện đều rất mạnh điểm ấy mọi người trong lòng đều nắm chắc mọi người cũng hy vọng lần này hắn vẫn cứ có thể cho đại gia mang đến hy vọng có điều cách bọn họ đến khu vực cũng không xa một cái to nhỏ lúc mọi người liền đi đến biên giới nơi vương bình nói xong những câu nói này liền bắt đầu đánh xì gà cho thế giới các quốc gia đại biểu tiêu hóa thời gian bất kể là vũ khí lạnh vẫn là vũ khí nóng dù cho là năng lực đặc thủ toàn bộ đều không có bất kỳ tác dụng gì một cái ban này đại gia chờ đợi đồng thời vâng phá biết, biết tiên sinh ngươi cảm thấy cho chúng ta bước kế tiếp nên làm gì các loại biện pháp đều thí nghiệm không có tác dụng thế giới các quốc gia đại biểu lại tụ ở vâng quỳnh nơi này thương lượng biện pháp dù sao tình huống của nơi này liền những thứ này phương pháp liền như vậy chút để mọi người lựa chọn phương hướng rất ít mặc kệ mọi người là cái gì tâm tình thời gian không hề có một chút nào thay đổi Trên đương nhiên ngày hôm nay ban ngày mãi đến tận buổi tối thời điểm này không biết biên giới địa phương không có bất kỳ biến hóa nào như vậy chúng ta liền muốn nghĩ biện pháp khác Như vậy đối ó có n kín hoàn cảnh cũng g chỗ là t t trên n g ư ờ mọi mang người, ngơi không nghỉ có có thể không mang bất kỳ có thể kỳ đồ với ậ t t lúc r ư c cũng không a nghĩ tới với Đối ở đây qua đêm qua à. Đối với ông bình những câu nói này đại gia là đồng ý còn có chút người ý nghĩ cùng hắn bất nhiêu n h i hợp đối mặt mười lần trở lên nhân số chính lệnh lượng lớn h ỏ a khí tầm bắn bên trong uy hiếp những người này rất có tự biết hiển nhiên từ bỏ chống lại tất cả theo kế hoạch tiến hành mọi người thu thập thỏa đáng lập tức vây quanh cách đó không xa kẻ phản bội chính là cái kia hơn trăm người chạy trốn người ngày hôm qua chạy trốn người cũng ở cách nơi này không xa không gần địa phương nhìn cái này không biết lồng đại gia cũng đoán ra tám chín phân c ă vì, vì lẽ đó mọi người đều gật đầu tán đồng ông quỳnh biện pháp lúc này có một cái sau gia nhập liên minh quốc gia đại biểu nói rằng ông tiên sinh đối với những người phản bội kia chúng ta phải làm gì chính là ông quỳnh bọn họ c ũ n đối với những người chạy trốn người mọi người cũng không phản ứng bọn họ không tâm tình đó hiện tại mục đích chủ yếu nhất là đi ra ngoài không đi ra ngoài lời nói coi như giết chết bọn họ thì có ích lợi gì nói cách khác hiện tại đại gia vị trí đã không phải vị trí ban đầu cụ thể là nơi nào vậy thì không nói được có thể như vậy đại gia mới có thể có một con đường sống bởi vì hiện tại đại gia đã không đường có thể đi rồi ông quỳnh hút xì gà tiến tính nghe cũng không có quái dày bọn họ cái gì cũng nói nói năng t h o ả i mái mà thôi cái này cũng là phát thiết tâm tình một loại vạn nhất người ta ăn nói linh tinh nói ra biện pháp cái kia vẫn là câu nói kia chúng ta vật tư không nhiều chúng ta không thể chờ chết chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình thăm dò nơi này cho mình tìm ra một con đường sống thế giới các quốc gia đại biểu đều cho rằng ông quỳnh nói những này là chuyện đương nhiên còn đều nói hắn nhân từ không có hành hạ đến chết những người phản ộ i này trả cho bọn hắn cơ hội sinh tồn nói hắn là người tốt v ư ơ n g quỳnh bọn họ bị bao vây khu vực tuy rằng khác nào ban ngày thế nhưng không có ngày trắng đêm đen phân chia cũng không có mặt trời cùng mặt trăng dù cho là ở sa mạc nơi này cũng là hà rôn hơn hai mươi độ dáng vẻ vì lẽ đó hiện nay biện pháp tốt nhất chính là chờ ngoại hạng giới trợ rút hoặc là chờ không biết biên giới xuất hiện b i ế n hóa ở đây thiện nam tín nữ đã sớm chết hết người không tàn nhẫn đứng không vững chỉ cho những người này để lại cần phải vũ khí lạnh còn lại vật sở hữu tư toàn bộ bị thu thập tới tuy rằng cũng chẳng có bao nhiêu đồ vật không biết biên giới ngăn cản địa phương nhất định phải mỗi phân mỗi giây đều có người thăm dò để xuất hiện biến hóa thời điểm đại gia có thể đúng lúc rời đi khỏi nói năng lực gì người nguy hiểm người ở chỗ này ai còn không phải cái năng lực giả năng lực giả năng lực tiên kỳ bách quái coi như ngô quỳnh cũng không dám nói đối mặt hơn ngàn người năng lực giả có thể chiến thắng huống hồ những người khác thu thập xong những người phản bội này sau mọi người cũng không có trực tiếp đi đến kim loại cửa lớn nơi mà là ở đây đem này tân ba tòa kim tự tháp kiểm tra một lần nhìn có hay không phát hiện mới nhìn một vòng cái khác hai tòa kim tự tháp không có bất kỳ biến hóa nào mọi người chỉ có thể ở thứ đi đến kim loại cửa lớn trước mặt chương ba trăm ba mươi chín thăm dò kim tự tháp bên trong chương ba trăm ba mươi chín thăm dò kim tự tháp bên trong lại lần nữa đi đến nơi này cái kim loại cửa lớn trước mặt tâm tư của mọi người tình là hết sức phức tạp n à y kim loại cửa lớn xuất hiện là m ộ n g ảo nhưng là sau đó nó mang đến đều là nguy hiểm thật không biết ở đây đụng vào nó còn có thể mang đến cái gì tai nạn lần này đợi cửa đại gia không có qua loa người bệnh nghiêm trọng người đầu tiên là sắp xếp đến một cái nơi tương đối an toàn cầu thang nơi cũng có nhân viên quản chế quan sát bị bắt giữ kẻ phản bội lời cửa hỏa khí người nắm giữ phòng bị tất cả chuẩn bị kỹ càng sau khi mới để kẻ phản bội đ ẩ y cửa ầm ầm ầm thanh âm trầm thấp chuyển đến lần này không phải những cái khác gây nên âm thanh mà là đơn thuần đ ẩ y cửa thanh trầm trọng vàng chế thành cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra nhưng mà lần này bất kỳ nguy hiểm nào đều không có phát sinh lẽ nào nguy hiểm cơ quan đều phát động xong xuôi vẫn là này kim tự tháp phòng ngự thủ đoạn chỉ có những ạ nù bị kia tuy rằng cửa lớn bị đẩy ra thế nhưng thế giới các quốc gia năng lực giả cũng không có thả lỏng thật là nhiều thứ bị này kim tự tháp làm sợ một lát sau, sau khi vẫn cứ không có nguy hiểm xuất hiện mọi người cũng coi như thở phào nhẹn h ó m không không hiểm hiện nhất. nguy Nếu xuất đầu tốt bắt là cũng u h i may như v đây chính là cái ngoại hình tương tự kiến tạo cũng không phải cái gì cơ quan hát cám hoàn cảnh đối với mọi người mà nói căn bản là không là vấn đề chất lượng đặc biệt chiếu sáng thiết bị đây là nhân thủ chuẩn bị đồ vật trên địa đá ghi chép nơi này là nguyền rùa khu vực cũng là cổ kim tự tháp thời kỳ một vị mạnh mẽ phạ ra ổng c h ấ n áp ác ma địa phương thành t cựu vương quỳnh thân nàng dâu anh tử đương nhiên là đi theo vương quỳnh bên người như vậy an toàn mới có thể được to lớn nhất bảo đảm cuối cùng vương quỳnh thành lập một cái ba trăm người đoàn đội thành t cựu tiến hành thăm dò kim tự tháp nội bộ tinh anh đoàn đội bốn phía đều trong lốc chỉ có trên tế đàn có đồ vật mọi người muốn tìm kiếm manh mối chỉ có thể trên tế đàn những người kia đều chịu đến rất tàn nhận t ự c hình thống khổ chết đi không cam tâm người đều biến thành ác ma bị phạ ra ổng đồng thời trấn áp ở nơi nào mặt khác hai tòa một cái là diễm sau kim tự tháp mai táng chính là lúc đó vị kia thông dâm diễm sau vương bình lần này dẫn dắt năm mươi sáu người đ o à n đội có ba mươi người gia nhập thăm dò đội ngũ cựu phượng mang còn lại hai mươi sáu người ở bên ngoài tiếp ứng trên tế đàn kim tự tháp quốc đặc l ư u quan tài là chất liệu đá không đặc biệt gì đại gia không quá để ý đại gia là đến tìm kiếm lối thoát lại không phải đến chỗ m ộ đối với cái này đặc l ư u quan tài không tâm tư gì vừa mới bắt đầu thăm dò kim tự tháp nội bộ ngoại trừ tương đối hắc cám bên ngoài không có bất kỳ nguy hiểm nào không ư ờ i phải n phía t ư vậy đường động thế giới các quốc gia năng lực giả thật lợi hại đến thời điểm phải chờ chết kim tự tháp nội bộ đường là lấy trung đẳng phạm vi hướng phía dưới tiến lên cũng lấy khúc chuyển ngoặc điểm phương thức gấp vào hướng phía dưới đương nhiên thăm dò kim tự tháp nội bộ không thể toàn bộ đi vào thăm dò nhân số quá nhiều rồi h ố n hồ này 1.600 n g ư ờ i còn lại trong đó còn có gần 1.000 n g ư ờ i bệnh kim tự tháp dưới này đến vương quỳnh bọn họ là từ một cái cửa hình kiến tạo tiến vào đi ngang qua cái cửa này hình kiến tạo thời điểm đại gia còn cố ý kiểm tra một lần để ngừa là cơ quan đến thời điểm ở đem mọi người giam ở bên trong những người phản bội này cũng biết chính mình tình cảnh rất thức thời không hề nói gì bởi vì bọn họ nhìn ra rồi có rất nhiều người sẽ chờ bọn họ phản kháng cái kia thật trực tiếp giết chết bọn họ giải hận bọn họ làm sao sẽ lưu lại nhược điểm dù cho là khoa học kỹ thuật không phát đạt nước nhỏ trong tay bọn họ dùng đều là khá là t i ê n tiến chiếu sáng thiết bị quốc gia mình làm không được nhập khẩu chính là tuy rằng vương quỳnh không tin tưởng này dị không gian có thể nhốt lại chính mình thế nhưng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ có thể không thử nghiệm vẫn là không muốn thử nghiệm tốt vị cương giả này chết rồi không được ngủ yên hóa thành ác ma h o ắ c loạn ngay lúc đó cổ kim tự tháp cuối cùng bị phạ ra ổng chấn áp ở đây hiện tại thế giới các quốc gia đến trợ giúp năng lực giả tính cả sau đó bắt lấy kẻ phản bội tổng cộng có một sáu trăm người còn lại lúc đó một vị đương đại cương giả phạm vào không thể tha thứ tội lớn cùng diễm sau thông dâm bị phạ giả ổng phát hiện sau lấy tà ác nhất hình phạt đem vị cường giả kia giàn vật đến chết m ả n h này nguyền r ù a khu vực bị ngay lúc đó phạ giả ổng chấn áp ở dị không gian bên trong chỉ cần này ba tòa kim tự tháp hấp thu đầy đủ thái dương lực lượng sau liền sẽ quay về dị không gian đúng là đối lập ở một bên bia đá hứng thú rất lớn tấm bia đá này trên có khắc đầy cổ kim tự tháp văn vì lần này kim tự tháp bên trong thăm dò trong đội ngũ có mấy cái tinh thông cổ kim tự tháp văn năng lực giả dù cho ông quỳnh bọn họ mang theo lượng lớn vật tư cũng có điều là sống thêm mấy năm mà thôi bia đá mặt sau ghi chép ba tòa kim tự tháp tên tòa này kim tự tháp cách gọi lao thủ vệ kim tự tháp cái cuối cùng là tội ác kim tự tháp mai táng chính là vị k ê u biến thành ác ma cường giả còn có sở hữu cùng vị cường giả kia có quan hệ người tuy rằng trên bia đá liền ghi chép những nội dung này thế nhưng đã đầy đủ đại gia chỉ cần vẫn làm u ố n sống rời đi nơi này đừng động cái gì nguyền rủa khu vực cái gì ác ma h o á c loạn thiên hạ kim tự tháp dưới đấy là cái chính hình vuông không gian rất hợp quy tắc trung tâm nơi là một tế đàn từ xa nhìn lại trên tế đàn liền một bia đá cùng một kim tự tháp quốc đặc hữu quan tài quan tài nằm ngang ở nơi đó bia đá lực ở ngay phía trước tinh thông cổ kim tự tháp văn tự người bắt đầu phiên dịch tấm đ ị a đá này trên tỷ mị ghi chép nơi này tất cả hiện nay đại gia chỉ có một con đường có thể đi vậy thì là đem này ba tòa kim tự tháp toàn bộ làm hàng đi để chúng nó hấp thu không được thái dương lực lượng không thể để cho chúng nó lại lần nữa trở lại dị không gian toàn bộ đoàn đội chút ít h ỏ a khí phần lớn đều trang bị thăm dò tiểu đội mãi đến tận kim tự tháp dưới đáy dọc theo con đường này đều là an toàn thế nhưng càng là đi xuống mọi người chính là càng căng thẳng cảm giác nguy hiểm ngay ở phía trước cách đó không xa này tân ba tòa kim tự tháp có gì đó quái lạ là khẳng định gặp nguy hiểm cũng là khẳng định chỉ là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n đối với điểm ấy ý nghĩ trong lòng của mọi người là thống nhất hắn lại không phải bị cha tân cuồng yêu thích tự mình chuốc lấy cực khổ lại nói chính mình nàng dâu còn ở bên cạnh mình cái kia vạn nhất xảy ra vấn đề rồi hối hận cũng không kịp trước mắt kim tự tháp trong quan tài đại gia cũng biết là bày đặt món đồ gì vị cường giả kia ngũ tạng nói là phòng ngừa vị kia biến thành ác ma cường giả phục sinh nếu không nói thế nào các quốc gia cùng giữa các nước phong tục không giống nhau cái kia đông v ư ơ n g cổ quốc trong truyền thuyết phòng ngừa cường giả phục sinh là đem tư chi đầu thân người tách ra mai táng nay cổ kim tự tháp quốc lại là đem người nội t ặ n g cho phân táng đủ tàn nhẫn á t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi pha ra ẩm hộ vệ t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi pha ra ẩm hộ vệ xem xong nội dung trên tấm bia đá mọi người liền bắt đầu cân nhắc làm sao phá hoại nơi này nếu n à y ba tỏa kim tự tháp chính là trấn áp nơi này tồn tại như vậy nhất định sẽ có trọng yếu k h ớ p xương năng lượng chống đỡ mới được trực tiếp đem kim tự tháp nổ đương nhiên có thể phá hoại nơi này thế nhưng đại gia hiện tại trong tay tài nguyên căn bản là không làm được điều ấy vì lẽ đó chỉ có thể chơi xảo phá hoại trấn thủ nơi này năng lượng nhập tượng lấy đặt đến phá hoại nơi này trấn áp hiệu quả cho t ớ i có hay không thả ra ác ma đó là sau khi đi ra ngoài sự t ì n h ác ma ở lợi hại hiện đại nhiều như vậy vũ khí ngươi làm chúng nó là ăn chay cái kia thực sự không được hướng về này sa mạc khu vực thả cái đám mây hình ấm một bách hủy diệt nơi này biện pháp hơn nhiều hiện tại chủ yếu vấn đề vẫn là trước tiên sống sót đi ra ngoài coi lời này không có sự tồn tại vô địch cái gọi là ác ma thật sự phục sinh đến thời điểm lại nói thật con mẹ nó coi trọng chữ tín nói không lại ngàn liền con mẹ nó có điều ngàn trong lòng mọi người không ngừng nổ nước mà nói tổng số có điều ngàn cộng chín trăm chín mươi chín vị bất tử quân đoàn chiến sĩ thế giới các quốc gia năng lực giả há h ấ m ổn đùa dỡ chứ này cũng ít nhiều năm đại gia còn sống suốt cái kia nay từ ba mặt tường bên trong đi ra bất tử quân đoàn bước tiến thống nhất phương trận trình tề số lượng ngang ngựa mỗi mặt tường bên trong xuất hiện ba trăm ba mươi ba vị bất tử quân đoàn chiến sĩ đại gia mới vừa động này kim tự tháp quan tài bất ngờ liền phát sinh sống còn thời khắc l i ề u mạng thời gian cân nhắc không được nhiều như vậy giao thủ một cái mọi người liền biết n à y bất tử quân đoàn so với ạ nú bị càng lợi hại bất kể là công kích vẫn là sức mạnh hoặc là phòng ngự đều cao hơn ạ nú bị cái trước giai đoạn không thôi nhưng mà b ấ trong tử thiệt t quân đoàn không i là bất tử quân đoàn, dù cho trên người bị lòng nhà truyền i tiến tới. Cái kim nội nói hiểu hoại liền ê xuyên u xem này ngay, vậy mấy thùng hàng lớn, cũng không có ngăn cản chúng nó bước chân như tự tháp thể thể vật thứ. t phá bước có có có bộ, vừa đồ o n g t r thuyết vị tiêu phạ giả ổng trong tay sức mạnh m ạ nhất n h bất tử quân đoàn một con thần bí quân đội nhân số có điều ngàn tình huống trước mắt chiến đấu là g i ằ n g co vương quỳnh bọn họ phòng thủ một mặt mặt khác hai diện đều là để phòng ngự làm chủ giết địch là phụ dù sao ngoại trừ số ít người đại gia đối với bất tử quân đoàn lực sát thương rất có hạn viên đạn đánh vào những n à y bất tử quân đoàn chiến sĩ trên người tia lửa văng gấp nơi thương tổn cũng không lớn không nhìn ra cái gì hiệu quả mới vừa xem qua bia đá mọi người trong nháy mắt liền biết rồi chúng nó là ai đại gia chuẩn bị trước tiên mở ra quan tài nhìn bên trong có cái gì đặc thù tồn tại không tìm được lời nói liền đem này kìm tự tháp quan tài đập nát bất tử quân đoàn tới gần vương quỳnh cũng đem long nha tiêu cất đi cầm trong tay cựu long kiếm bắt đầu cận chiến bất tử quân đoàn là lợi hại thế nhưng đối với vương q u n h tới nói chúng nó tất cả đều là người bạn nhỏ bởi vì chúng nó đặc tính không thể một kiếm một cái thế nhưng chiến thắng chúng nó là khẳng định người ta chính là như thế từng bước từng bước hướng về đại gia đi tới kỳ thực mọi người là có thể thông qua bọn họ khi đến con đường chạy trốn bị trấn áp ở đây biến thành ác ma cường giả lúc trước chính là bị bất tử quân đoàn bắt sống bao quát vị cường giả kia thủ hạ toàn bộ bị bắt sống có điều anh tử tuy rằng tham gia chiến đấu thế nhưng nàng chẳng những coi ông từ nhìn còn có một nhà tiểu khả ái hỗ trợ an toàn không thành vấn đề kẻ phản bội hơn một trăm n g ư ờ i cơ bản đều là năng lực cận c h i ế n người bọn họ vừa vặn nghĩ bù điểm ấy thế giới các quốc gia năng lực giả cũng nhìn ra rồi nay bất tử quân đoàn so với hạ nú bị khó đối phó hơn nhiều không đem chúng nó toàn bộ đánh nát chúng nó chính là bất tử nếu tránh né không được như vậy cũng chỉ có khả năng bao quát những người bị tóm kẻ phản bội lúc này cũng không đang suy nghĩ chạy trốn sự tình không liều mạng ai cũng không sống nổi như thế thành lập đoàn đội cũng chính là đoàn đội nhân viên càng tốt hơn b ả o mệnh dù sao cũng là đến thám hiểm nơi này hết thể đều là không biết vẫn là ổn thỏa điểm tốt khoảng hai mét thân cao cả người kim loại khôi giáp che lấp chặt chẽ một tay cầm thuẫn thuẫn là tiểu khiên tròn một tay nắm cây giáo mâu là dài hơn một trường mâu hiện tại có thể nói chủ yếu dựa vào v ông quỳnh giết địch viên đạn khó thương bất tử quân đoàn đối mặt v ông quỳnh long nha tiêu h ã y cùng giấy như thế kim tự tháp q u a n tải bia đá tế đàn liền này ba dạ không còn lần này v ông quỳnh chọn ba trăm n g ư ờ i đ o à n đội phần lớn đều là năng lực phòng ngự người cùng tấn công từ xa năng lực giả cận chiến rất ít đương nhiên ngươi nếu như đem chúng nó toàn bộ đánh nát có chết hay không, không biết không thể tiếp tục tiến lên đúng là thật sự ông q u n h cũng ra tay rồi ba mươi sáu viên long nha tiêu cùng phát so với phản thiết bị súng bắn tỉa hạng nặng cao hơn nữa không biết bao nhiêu thương tổn trực tiếp biểu hiện ở thế giới các quốc gia năng lực giá trước mặt bởi vì bất tử quân đoàn mạnh mẽ đ ặ t tính dù cho là hông quỳnh r a tay toàn lực cũng ngăn cản không được chúng nó bước chân tiến tới cùng mọi người gần người giao chiến là không thể phòng ngừa đại gia cũng không soi mói như thế như thế đến đây đi trước tiên từ kim tự tháp quan tài bắt đầu có chiến đấu liền sẽ có thương vong thế nhưng thương vong rất ít đại gia hiện nay phối hợp cũng không tệ lắm nhưng là chạy trốn hữu dụng không chờ kim tự tháp sung năng xong xuôi mang mọi người cùng nhau đi dị không gian sao thế nhưng nay đã không trọng yếu lúc này không có một người lùi bước mỗi mặt tường trên đều mở ra một cánh cửa bên trong truyền ra bước tiến thống nhất tiếng bước chân thế giới các quốc gia năng lực giả đều lấy ra chính mình toàn bộ bản lĩnh cùng những n à y bất tử quân đoàn c h é m giết những n à y bất tử quân đoàn chiến sĩ không có xem những ạ nù bị k i a tự đồng thời xông lên lung ta lung tung lúc này dù cho là anh tử cũng cầm vũ khí cùng một cái bất tử quân đoàn chiến sĩ chiến đấu cùng nhau này bất tử quân đoàn rốt cuộc là thứ gì đại gia cũng không có làm rõ chỉ là biết khâu giáp nội bộ là màu đen thây khô có phải là người hay không liền không biết màu đen thây khô có màu vàng bằng vải quấn quanh nay kim tự tháp bên trong không gian t r ọ n g lốc không có địa lợi có thể nói vương quỳnh cũng hộ không đầy đủ tất cả mọi người chỉ có thể làm hết sức nay bất tử quân đoàn rất là đặc t h ủ dù cho là đầu bị đánh nát chúng nó vẫn là không chịu ảnh hưởng tiếp tục tiến lên bất tử quân đoàn thật sự là bất tử tồn tại không cho ta sống các ngươi phải chết đừng động các ngươi là quái vật vẫn là bất tử quân đoàn lúc này ở đại gia trong lòng đều là giống nhau chính thứ phương không gian ngoại trừ vương quỳnh bọn họ đến bức tường kia còn lại ba mặt vách tưởng ở mới vừa động kim tự tháp quan tài thời điểm sẽ cùng lúc mở ra ba đạo môn mặc kệ bất tử quân đoàn là cái gì đồ vật thế nhưng người ta cung cấp năng lượng vẫn là thành ý trần đầy trăm vạn cấp bậc mỗi chỉ một triệu năng lượng đơn vị rất là chuẩn hóa vương bình đối với này biểu thị rất hài lòng giết địch tốc độ vững bước tăng lên bất tử quân đoàn tổng cộng chín trăm chín mươi chín ở còn không tới gần thời điểm liền bị vương bình long nha tiêu giết hơn hai trăm con bất tử quân đoàn số lượng có hạn tuy rằng cá thể thực lực không sai thế nhưng cũng không có lật lên cái gì lãng cuối cùng toàn bộ bị mọi người giết thành mảnh vỡ không chết cũng đến chết sau trận chiến thống kê lần này cùng bất tử quân đoàn chiến đấu t ì n hiện tại đại gia nhiệm vụ chủ yếu chính là trước tiên đem nơi này phá hoại còn lại vấn đề có thể đi ra ngoài lại nói nhưng là hiện trường mấy trăm người một cái kim tự tháp quan tài mà thôi dùng không được nhiều người như vậy vương quỳnh liền để một nhóm người phong thủ một nhóm người điều tra bất tử quân đoàn tình huống cuối cùng để kẻ phản bội mở ra kim tự tháp q u a n tài nay kim tự tháp trong q u a n tài mở ra sau chỉ có năm cái kim loại c h i ế c lọ dựa theo nhất định vị trí sắp đặt ở bên trong c h i ế c lọ là làm bằng vàng mà bày ra vị trí là nó trong bình vật phẩm trên cơ thể người bên trong thời điểm vị trí sắp đặt chưa kịp có người đ ộ n g thủ liền bị vương quỳnh ngăn cản vương quỳnh hiện tại chính là đại gia người tâm phúc bất kể là liên minh người vẫn là kẻ phản bội đối với hắn lời nói đều rất thuận theo hoàn thành phá hỏng đua gì thế? người thế, h k á cái hấp thu không được những quỳnh thể hắn như thế h p năng lượng này, vương người được để có thể à, hắn làm làm à, mọi sao sẽ để mọi người làm ra như thế phá sản sự tình. c á gọi là biến hóa cùng tòa này kim tự tháp bắt đầu như thế khoa huyện xuất hiện một cánh cửa lớn còn có chút năng lực đặc thù người tự mang không gian chứa đựng cùng không gian trang bị một cái nguyên lý mọi người thấy trước mắt thủy tinh bên trong chất lỏng màu vàng nóng không k h ó lý giải ra một gánh này chất lỏng màu vàng nóng rót đầy thủy tinh này chấn áp khu vực thần kỳ không gian liền sẽ lại vào dị không gian bên trong tế đàn rất nhanh sẽ biến thành một phấn tế đàn hủy diện cũng cho thấy bên dưới tế đàn đồ vật đừng xem kim tự tháp quan tài là tảng đã làm thế nhưng ở thế giới các quốc gia năng lượng người trong mắt tảng đá cùng chỉ không có khác biệt lớn không cần nhiều lời đây chính là trên bia đá ghi chép chống đỡ này thần kỳ địa phương năng lượng điểm tựa thế giới các quốc gia năng lực giả trọng kích không có nhiều này thủy tinh tạo thành bất cứ thương tổn gì mọi người đối với này kim tự tháp trong quan tài tỉ mỉ kiểm tra không có bất kỳ phát hiện nào chớ đừng nói chi là phá hoại cái gì năng lượng điểm tựa phá hoại thủy tinh đ ừ n g địch đây chính là đại b ả o bối h ắ n lại không phải thánh mô ở nhân gian đem mình sở hữu vô tư dân hiến cho thế nhân điều này cũng đại diện cho đại gia đã phá hỏng một cái năng lượng điểm tựa làm vông quỳnh bọn họ lúc đi ra bên ngoài cũng xuất hiện tân biến hóa vông quỳnh cũng chỉ là đem những n à y thần văn bản vẽ đ i vào trong đầu liền tổ chức đại gia rời đi nơi này tế đàn mấy mét cao thế nhưng này độ cao đối với mọi người mà nói căn bản là không phải cái sự mọi người đều là nhảy xuống vông quỳnh xem mọi người biến hóa mở miệng nói các vị không cần phải lo lắng không tìm được năng lượng điểm tựa nơi này liền những thứ này đ ồ vật tồn tại như thế như thế đến rồi sẽ tìm được một mảnh khắc đầy cổ kim tự tháp quốc đặc sắc thần văn trung tâm nơi chính là trên tế đàn thủy tinh vị trí năng lượng điểm tựa không thể nghi ngờ dù sao thời gian không đợi người không ai biết này thủy tinh hấp thu năng lượng tốc độ là bao nhiêu vì lẽ đó vẫn là bảo hiểm điểm tốt vương quỳnh chỉ, chỉ kim tự tháp q u a n t à i tiếp tục nói triệt đ ể điểm đánh n ắ t nó vương quỳnh mở miệng nói các vị không cần phá hỏng di c h ừ là tốt rồi ta yêu thích thu gom các vị tặng cho ta làm sao cho tới không gian trang bị bại lộ vấn đề trước đây là vương quỳnh coi thường người trong t h i ê n hạng thời gian ngắn ngủi cứng rắn bia đá cũng ở thế giới các quốc gia năng lực giả trong tay biến thành thưa thớt phát hiện mục tiêu sau mọi người rất hưng ấ n thật là nhiều người lập tức đã nghị phá hỏng này thủy tinh để này chấn áp khu vực không cách nào ở tồn t r ữ năng lượng như vậy mọi người cũng không cần tiến vào dị không gian cũng là bằng được cứu vớt thủy tinh các loại dị thường không một không giải thích sự bất p h ẳ m của nó ngay ở vông quỳnh bọn họ phá hoại năng lượng điểm tựa thời điểm quan sát nhân viên phát hiện bên phải kim tự tháp xuất hiện biến hóa thủy tinh tới tay hơn năm mươi ước năng lượng đơn vị vào sổ vông quỳnh lúc này trong lòng mỹ vô cùng huống hồ là vông quỳnh yêu thích mọi người đều thuận nước dòng thuyền để vông quỳnh thu hồi đến rồi không nói những cái khác chỉ cần thủy tinh bên trong chất lỏng màu và nóng hàm năng lượng liền đạt đến hơn năm mươi ước năng lượng đơn vị đừng động có phải là thật hay không tồn tại gì không gian không ai dám đi thử nghiệm vương quỳnh khiến người ta trước tiên đem này mấy cái chiếc lọ thu cẩn thận không chừng sau đó hữu dụng cái kia vương quỳnh không lên tiếng tiếp theo chỉ chỉ cái kia ghi chép tất cả bia đá cho tới cái kia tràn ngập cổ kim tự tháp quốc đặc sắc thần văn đại gia là không có hứng thú nghiên cứu phải biết còn có hai cái năng lượng điểm tựa còn tồn tại cái kia này cứu mạng thời gian ai có thời gian như vậy nghiên cứu những này có không không gian trang bị là quý giá nhưng thế giới to lớn không phải là không có người nắm giữ liền lần này tham gia kim tự tháp quốc cứu viện hành động người thì có mấy chục người nắm giữ không gian trang bị lần này có đặc thù đồ vật xuất hiện thủy tinh cái này thủy tinh có cao hơn một mét gốc dễ khảm nạm ở trong tế đàn một cái đối với điều này lúc không có tác dụng lớn gì đồ vật cũng không phải rất đáng giá mặc dù có chút thần kỳ thế nhưng không ai lưu ý liền vương quỳnh cũng đem không gian trang bị hào phóng sử dụng có điều không gian trang bị bên trong vật tư không có hào phóng sử dụng những này đều không trọng yếu không ai quan tâm vàng cũng không ai quan tâm trong bình đồ vật đại gia chỉ quan tâm cái này đặc thù kim tự tháp năng lượng điểm t ự có hay không bị phá hỏng đi tình huống như thế để rất nhiều người có chút nổi nóng có một loại mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác lẽ ra tấm bia đá này hoặc là cái kia kim tự tháp quan tại đều thuộc về văn vật thế nhưng hiện tại căn bản là không ai quan tâm giá trị của những thứ này đại gia chỉ muốn sống mệnh mà thôi liên quan với bất tử quân đoàn vấn đề cũng không quá to lớn phát hiện chỉ biết bất tử quân đoàn là s á c ướp n h ư n g cái khác không có thời gian nghiên cứu bia đá là do một loại hát thạch điêu khắc mà thành rất là cứng rắn thế nhưng nó ở cứng rắn cũng ngăn cản không được thế giới các quốc gia năng lực giả hủy d i ệ t quyết tâm của nó thủy tinh là tinh k h i ế t thế nhưng nó nội bộ vẫn có kim quang lưu động vông q u n h cảm tạ một phen sau liền đem này kiên cố k h ả nặng ở trong tế đàn thủy tinh dễ như ăn cháo nhổ ra bỏ vào không gian trang bị bên trong so sánh những người có không gian trang bị cùng có không gian năng l ư ợ người n g hắn lấy ra vật tư đã rất nhiều kim tự tháp quan tài thưa thớt thế nhưng không có thứ gì chưa kịp hắn cao hứng nơi đây bắt đầu lay động lên phạm vi càng lúc càng lớn mọi người vội vàng rời đi t ớ i đàn kim quang này giống như chất lỏng đã đem này tinh khiết thủy tinh rót đầy một nửa có thửa khoảng cách quá xa cũng không ai dám đi thăm dò xem tất cả vẫn là không biết vông bình cũng đem kim tự tháp bên trong tình huống nói cho bên ngoài mọi người không hề có một chút nào ẩn dấu kim tự tháp bên trong gặp nguy hiểm cũng có hy vọng đây chính là đại gia bản thân biết toàn bộ tuy rằng mọi người trong lòng đều rất gấp đi ra ngoài thế nhưng v ông quỳnh thành lập đội ngũ mới vừa trải qua một trận chiến đấu thương vong có thể tiếp thu thế nhưng đại gia cũng tạm thời không có khí lực đang tiến hành một trận chiến đấu ở giải ông quỳnh bọn họ tiến vào kim tự tháp nội bộ tình hôm sau có mấy người tự nhận là bọn họ cũng có thể hoàn thành cái khắc kim tự tháp nội bộ phá hoại năng lượng điểm tựa nhiệm vụ thế giới cường quốc tổng cộng năm nhà lần này kim tự tháp bên trong thăm dò là lấy đông phương cổ quốc cùng hùng quốc làm chủ đạo còn lại ba nhà đơn giản thương lượng sau quyết định tổ chức khác một tòa kim tự tháp hành động có điều bọn họ vẫn là dò hỏi v ông quỳnh ý kiến v ông quỳnh những ngày qua hành động để thế giới các quốc gia năng lực giả đều đối với hắn tâm phục khẩu phục những nhà khác cường quốc muốn tổ chức một lần hành động nếu như v ông quỳnh không đồng ý lời nói thành lập đoàn đội công tác gặp có rất nhiều phiền phức ương quốc dẫn đầu mang theo mấy quốc đại biểu tìm tới v ông quỳnh thân sĩ nói rằng v ông tiên sinh lần này kim tự tháp quốc sự kiện cho đại gia mang đến rất lớn hai nạn chúng ta đến nay còn ở trong nguy hiểm ngài vì mọi người trả giá tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt vô cùng c ẳ n tạ tuy rằng không biết đối phương muốn bán thuốc gì nhưng ông quỳnh vẫn là khách k h í nói đều là nhân loại trợ giúp lẫn nhau là nên không cần để ý những thứ này ư n g quốc dẫn đầu tiếp tục nói v ông tiên sinh nói đúng lắm đều là nhân loại lần này thai nạn đại gia nên đồng thời nỗ lực vì lẽ đó chúng ta muốn đang g â y dựng một nhánh b ả n đội tiến hành đối với khắc một tòa kim tự tháp năng lượng điểm tựa phá hoại hành động chúng ta cũng muốn vì đại gia sinh tồn tận một phần lực hy vọng được v ông tiên sinh chống đỡ đương nhiên năng lượng điểm tựa thủy tinh chúng ta biết ông tiên sinh yêu thích chúng ta gặp cho ông tiên sinh mang về thành tựu lễ vật đưa cho ngài ông tiên sinh ngươi cảm thấy đến cái kia một đường không nói chuyện sắp tới đạt tòa này kim tự tháp dưới đáy vẫn là người ta thật sự chỉ là muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi ra ngoài mới xây thám hiểm đoàn đội tiến vào kim tự tháp sau khi tuy rằng nghe qua vương quỳnh bọn họ thăm dò kim tự tháp bên trong tình huống tạc kẽ đến kim tự tháp dưới đáy trước là an toàn thế nhưng đại gia đi tới thời điểm vẫn là rất cẩn thận có điều nắm giữ hiệu quả đặc biệt tiên thiên chi khí tiến vào cái này thủy tinh bên trong cũng sẽ biến thành vô chủ không thuộc tính năng lượng vương q u n h thí nghiệm thời điểm bất kể là chính mình tu luyện được tiên thiên chi khí vẫn là trên người chứa đựng năng lượng đều có thể đưa vào đến cái này thủy tinh bên trong vật này đối với bất kỳ người nào tác dụng không cần nói cũng biết đối với vương quỳnh tới nói trọng yếu hơn đột nhiên vương quỳnh mới phản ứng được tòa này kim tự tháp hắn tặng cho một cái khác đoàn đội thăm dò bỏ mất mấy trăm triệu cảm giác nay thủy tinh bất kể là đưa vào vẫn là phát ra đều thông suốt vô cùng vương quỳnh bọn họ thành lập thám hiểm đoàn đội thương vong mấy chục liền phá giải một tòa kim tự tháp mới xây thám hiểm đoàn đội nhân số so với bọn họ nhiều mọi người đều cho rằng bọn họ cũng có thể phá giải tòa này kim tự tháp khác biệt chỉ là thương vong nhân số vấn đề nhìn theo bọn họ tiến vào kim tự tháp bên trong sau khi người bên n g o à i ngoại trừ số ít cảnh giới người đại gia cơ bản đều nghỉ ngơi tuy rằng h ỏ a khí đối với kim tự tháp nội bộ thăm dò không nhất định có ích lợi gì thế nhưng đây là đại gia quen thuộc nhất vũ khí cầm hiệu y an đặc biệt là loại địa phương nguy hiểm này còn có này chuyện tốt đối phương lưu đồ gì thân là cường quốc mặt mũi sao rất đơn giản rất chỉ một cái này thủy tinh chính là cái năng lượng chứa được khí thủy tinh nội bộ là thuần khiết năng lượng chỉ cần là cảnh giới tiên tiên người liền có thể sử dụng tinh thần dẫn dắt năng lượng vì bản thân hấp thu nay thủy tinh bên trong năng lượng là không t h u tính hoặc là nói chỉ cần đi vào này thủy tinh bên trong năng lượng liền sẽ biến thành không thuộc tính năng lượng ai cũng có thể hấp thu vốn là tự thân chứa được nhanh mãn năng lượng lần này có nơi đi vương quỳnh lại có thể tiếp tục hấp thu các loại năng lượng thế nhưng vương quỳnh vẫn là nói rằng kim tự tháp bên trong rất nguy hiểm các ngươi nhất định phải cẩn thận tất cả lấy tự thân an toàn làm chủ thực sự nguy hiểm trước hết đi ra đại gia đang nghĩ biện pháp lại nói hắn hiện tại tự thân năng lượng chứa được nhanh đầy ở r ấ t khác loại cũng hấp thu không được năng lượng nếu người khác yêu thích vì mọi người phục vụ còn có lễ vật hắn không có đạo lý không đồng ý tình huống như thế c à n g làm thời t vương quỳnh cũng bắt đầu chờ mong mặt khác hai viên thủy tinh đến chờ mặt khác hai viên thủy tinh tới tay từ đây hắn không cần tiếp tục phải chứa đựng năng lượng lo lắng ba mươi tỷ năng lượng đơn vị chứa đựng thiết bị không phải nói đùa có điều điểm ấy tiểu t h y ệ t đối rất nhanh liền bị được thủy tinh vui sướng thay thế huống hồ đối phương còn đáp ứng đem khác một khối thủy tinh đưa cho chính mình làm lễ vật còn có tòa thứ ba kim tự tháp tồn tại đến thời điểm tòa thứ ba kim tự tháp nhất định phải tranh thủ tới tay mới được hiện tại cái này trường hợp chỉ có nhân loại mới là thiên nhiên minh h i ế u chỉ cần không phải kẻ ngu si tình huống như thế thì sẽ không nháo nội bộ mâu thuẫn vương bình rất hào phóng đem phần lớn hỏa khí trợ giúp cho mới xây thăm dò đoàn đội tòa này kim tự tháp rất phổ thông không có pho tượng bảo vệ cũng không có a nú bị môn phục sinh ngoại trừ cái kia đồng dạng là làm bằng vàng, vàng cửa lớn khá là hấp dẫn người ở ngoài còn lại nguy hiểm gì đều không có có điều những này không trọng yếu vương bình tuy rằng còn có thể chiến đấu thế nhưng hắn cũng không thể gây trở ngại người khác đi chiến đấu a mặc kệ là bởi vì bọn họ tự tin hay là bởi vì nguyên nhân gì bọn họ làm như vậy để mọi người đều rất hài lòng những việc này ở ông quỳnh trong đầu quá một bên sau khi hắn liền bắt đầu hướng về thủy tinh đưa vào năng lượng đem chứa đựng tự thân năng lượng đưa vào đến thủy tinh bên trong đối với ông quỳnh làm như vậy mọi người đều rất kính nể hắn dưới tình huống này không phải là người nào cũng có thể làm đến như vậy vô tư mới xây bọn đội là do cái khác ba cái cường quốc thành lập nhân số năm trăm người không tính đã không tới trăm người kẻ phản bội vậy cũng là có được tất có mất đi thế nhưng này không trở ngại này thủy tinh là cái đại bảo bối sự thực lần hành động này nay không tới trăm người kẻ phản bội vẫn là sẽ tiếp tục theo đảm nhiệm người mở đường người khác nghỉ ngơi vương quỳnh cũng không có nghỉ ngơi hắn nghiên cứu lên cái kia thủy tinh đến đại gia là đồng thời đi đến khác một tòa kim tự tháp trước kia tòa kia kim tự tháp đã không có tác dụng gì mọi người cùng nhau đi tới nơi này có chuyện gì xảy ra lẫn nhau còn có thể lẫn nhau phối hợp bảo b ố i a đại bảo b ố i a hơi hơi nghiên cứu một chút vương quỳnh liền phát hiện này thủy tinh công dụng nguyên rùa khu vực là không phân ngày trắng đêm đen đối với một con khác đoàn đội thành lập tất cả mọi người đều là chống đỡ loại địa phương nguy hiểm này không ai muốn dừng lại lâu sau mấy tiếng cái này thủy tinh liền bị tràn ngập năng lượng bị ôm quỳnh cẩn thận thu vào vân văn trong nhẫn này năm trăm n g ư ờ i đ o à n đội có rất nhiều đều là vết thương nhẹ khôi phục không sai không ảnh hưởng chiến đấu chủ yếu là những người này đều là cùng ba cái cường quốc có quan hệ người tòa này kim tự tháp dựa theo suy lý hẳn là vị nào diễm sau kim tự tháp dưới đáy không gian nơi này cùng tòa thứ nhất phả ra ổng thủ vệ kim tự tháp dưới đáy tình huống khác nhau vẫn là rất lớn tương đồng chính là hai tòa kim tự tháp đều có tương đồng tế đàn cùng bia đá không giống chính là tòa này kim tự tháp dưới đáy vật phẩm rất nhiều tế đàn bốn phía bị danh nước vân quanh danh nước bên trong nước hiện xanh s á m sắc nhìn kỹ lại này danh nước bên trong nước thật giống ở chính mình lưu động Trường tự tháp, trường tự tháp. Tòa này, kim tự tháp dưới đấy, cùng tòa thứ nhất kim tự tháp một tòa tự tháp tháp tháp thành tháp thành dưới dưới nước dưới được người Người người lượng người ưng người này cùng đông đảo không giống. Kỳ quái, danh nước chỉ là một phần, hơn nữa này sáng, sáng nơi này. Người chúc, chính là dùng người làm thành ngọn đến, nơi này có lượng lớn người chúc tháp sáng nơi này. Làm ưng quốc người thành lập đoàn diễm diễm kim kim kim kim quái kim đội, làm Làm sau sau quốc Kỳ chỉ chúc chúc, chúc đáy, đáy, đáy lập là là là đảo có có đại gia sốt sáng lên đến bởi vì năng lượng điểm tựa có quái vật bảo vệ điểm ấy là khẳng định mọi người cẩn thận quan sát những người này chúc cho rằng chúng nó chính là bảo vệ nơi này quái vật người chúc toàn bộ là do cổ kim tự tháp quốc thiếu nữ chế thành chúc lòng đang những này thiếu nữ đầu anh đến là màu xanh biếc mỗi người chúc thiếu nữ khuôn mặt đều đặc biệt dữ tợn thêm vào này màu xanh lục anh đến khiến nơi này âm ủ vô cùng t ương quốc người chỉ huy mọi người q u á danh nước đăng tế đàn hủy bia đá lấy năng lượng điểm tựa thủy tinh cuối cùng đi ra ngoài có điều không khí nơi này không chỉ không thúi còn mùi hương bột i ê u cũng coi như là khắc loại nhiều như vậy của cải mỗi người chỉ cần sống sót đi ra ngoài phân tới tay bên trong đều sẽ không thiếu l i ê n này không chung dây thừng vẫn là một số ít có thể nhảy qua danh nước người ở đối diện dùng nhân lực chống đỡ những này tài bảo là trầm trọng coi như hiện tại nằm ở trên người đến thời điểm ảnh hưởng tự thân chiến đấu chết rồi liền đều không còn không ai gặp làm loại chuyện ngu này tại sao nói là q u ỷ hồn bởi vì bất kỳ công kích vật lý cũng vô hiệu trực tiếp xuyên thể mà qua núi vàng biển bạc các loại bảo thạch tô điểm ở màu xanh lục ánh đến dọi sang dưới khiến nơi này phản xạ ra một loại khác loại ánh sáng khác hẳn với thường loại mỹ danh nước độ rộng có không tới mười mét dáng vẻ nhảy là khẳng định không nhảy qua được đi coi như đại gia là năng lực giả có thể nhảy qua đi cũng chỉ là một số ít người mà thôi cuối cùng đại gia dùng các loại biện pháp nối ra một cái không trung dây thừng từ không trung quá danh nước mười mấy bộ thi thể ném sau khi lên bờ đám quỷ hồn này tự quái vật cũng không có lên bờ mà là ở trong nước bờ bên kia trên người các loại không hề có một tiếng động hí thế nhưng không có một người bị này trâu quan g bảo khí mê hoặc bảo vật là tùy t i ệ n nắm thế nhưng vậy cũng đến có mệnh mới được cho tới đám quỷ hồn này tồn tại có hay không uy hiếp địa phương vấn đề an toàn không ở cái kia nhìn c b như ạ vi. c quỷ hồn bánh vật còn tri kỷ đem thi thể ném lên bờ rất có lễ phép trả thi thể tiến vào danh nước người kêu thảm thiết nhưng mà trên người bọn họ cũng không có bất kỳ vết thương chỉ chốc lát người đã chết rồi bởi vì kim tự tháp quốc đã sớm nói lần này thu hoạch toàn bộ cho thế giới các quốc gia trợ giúp người phân phối nhìn kỹ lại đ á m quỷ hồn này tự quái vật vẻ mặt là c ầ u xin thống khổ mất cảm giác các loại như là xin tha như thế đây chính là ương quốc trong lòng người toàn bộ nhiệm vụ quy trình nhưng mà ý nghĩ là tốt nhưng là hiện thực là tàn khốc đ á m quỷ hồn này tự quái vật là có thể thấy được chúng nó thân là xanh s á m sắc rất dễ dàng liền nhìn thấy này danh nước bên trong nước sâu chỉ có nửa mét nhiều điểm nước khá là và đục sương mù mông lung không nhìn thấy đ ấ y ương quốc người còn cố ý kiến h người ta kiểm tra một hồi này trong nước có hay không đồ vật xác định không có sau mới để mọi người quá danh nước kết quả là đại gia nắm những quỷ hồn kia khác loại không có cách nào tồn tại chúng nó là không ra được đây là cái tin tức tốt càng làm cho toàn bộ đoàn đội an lòng không ít đại gia tới nơi này mục đích chủ yếu là phá hoại năng lượng đ i ể m t ư ợ n g để tòa này kim tự tháp mất đi chứa đựng năng lượng tác dụng không biết tồn tại bao lâu kim tự tháp nước biến cái màu sắc mà thôi này không phải rất bình thường góc v n g à. không khó nhìn ra này danh nước bên trong quỷ hồn khác loại chính là bảo vệ nơi này quái vật nhiều nhất cũng chính là dùng lửa đốt xem có thể hay không xô tan nơi này ngoại trừ người chúc thiếu nữ cùng danh nước bên ngoài liền còn lại tài bảo nhìn như bình tĩnh mặt nước theo người tín bảo đột nhiên xuất hiện đông đảo quỷ hồn tự quái vật dưới tình huống này đương nhiên không thể toàn bộ người quá khứ vì lẽ đó chỉ có thể tinh tuyển ra một con tiểu đội đến đối diện hoàn thành nhiệm vụ đại gia nhất trí cho rằng này g i n h nước bên trong quỷ hồn k h á c loại chính là tòa này kìm tự tháp bên trong người thủ hộ xúc động tế đằng sau hẳn là sẽ không lại xuất hiện nguy hiểm gì quỷ hồn tự k h á c loại là khó đối phó hoặc là nói là đối phó không được thế nhưng nếu như như vậy lui ra đại gia lại không cam lỏng không riêng là mặt mũi vấn đề còn liên lụy đến rất nhiều vấn đề vì lẽ đó mọi người bắt đầu muốn ứng đối biện pháp đám quỷ hồn này các loại đại gia là đối phó không được thế nhưng ai cũng không nói nhất định phải đối phó đám quỷ hồn này khác loại à. này danh nước tuy rằng màu sắc khác thường thế nhưng đại gia cũng chưa hề đem này coi là chuyện to tát đại gia thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng càng cẩn thận hơn lên kẻ địch còn chưa có xuất hiện ở làm sao cẩn thận cũng có điều hiện tại đại gia chuyện quan trọng nhất là phá hoại nơi này năng lượng đ i ệ n tượng chỉ cần có thể sống s ó t đi ra ngoài nơi này tài bảo làm bằng vàng cửa lớn đều là đại gia kỳ thực m u ố n quá này không tới m ộ mươi mét rộng danh nước biện pháp rất nhiều thế nhưng không có vật tư a không bột đấu gột nên hồ bước thứ nhất quá danh nước liền xuất hiện vấn đề thế giới các quốc gia đều giống nhau đều không có hữu hiệu, hiệu ứng đối biện pháp đối với loại này sự kiện mọi người đều lấy cách ly để nó tự nhiên tiêu tan bị danh nước vờn quanh ở bên trong tế đàn phụ cận tất cả đều là các loại tài b ả o tràn đầy đều không có chỗ đặc t h â n tuy rằng năng lực giả có thể sử dụng tự thân đặc thù năng lượng tiêu diệt một ít quỷ hồn thế nhưng cái được không đủ bù đắp cái mất có chút quỷ hồn tự quỷ dị bị tiêu diệt sau quá một quang thời gian vẫn là gặp phục sinh những người phản bội cũng bởi vậy nguyên nhân hiếm thấy không cần làm người mở đường nhưng là người vừa tiến vào danh nước liền xuất hiện vấn đề trải qua kiểm tra những này bị mang về đồng bạn không thể nói chính là thi thể bởi vì bọn họ còn có hô hấp cùng sinh mệnh đặc thù chỉ là không có linh hồn trở thành người sống đời sống thực vật kỳ thực cùng chết rồi cũng không khác nhau gì cả có điều để n g ư ừ i v ắ n nhất ở thông qua dây thừng hơn người thời điểm ương quốc người dẫn đầu vẫn là phái người đối với danh nước bên trong quỷ hồn khác loại tiến hành thí nghiệm nhìn những này khác loại có hay không có thể đi ra xuất sư bất lợi đại gia vội vàng lùi về sau cũng mang về đồng bạn thi thể vậy thì khó làm mọi người đều biết xem loại này quỷ hồn tự sự kiện linh dị là khó đối phó nhất tinh tuyển tiểu đội leo lên tế đàn trên tế đàn kim tự tháp quốc đặc sắc quan tài bọn họ là không có xúc động bởi vì nghe ông quỳnh bọn họ kể l ệ được vào này kim tự tháp quốc đặc thù quan tài mới xúc động người thủ hộ công kích đại gia mục tiêu chủ yếu chỉ là vì phá hoại kim tự tháp bên trong năng lượng điểm tựa để nguyền rủa khu vực đặc thù tồn tại không có năng lượng chống đỡ chào mọi người sống s ó t đi ra ngoài còn lại căn bản là không trọng yếu tinh tuyển tiểu đội lên t ớ i đàn liền hướng bia đá kia nơi đi đến chuẩn bị nhìn xuống mặt trên ghi chép sau liền bắt đầu động thủ phá hủy bia đá lấy ra trong đó thủy tinh chứng ba trăm bốn mươi bốn tay trắng trở về chứng ba trăm bốn mươi bốn tay trắng trở về tinh tuyển tiểu đội thành viên Cô ý đại gia náy Tháp cũng đặc sắc u không có từ tấm bia đá này trên được cái gì tin tức hữu dụng liên bắt đầu chuẩn bị động thủ đánh bia đá nhưng mà đúng vào lúc này một cái trống rỗng linh âm thanh vang lên lời này h âm n là cái gì ý tứ tinh thông cổ kim tự tháp quốc người vội vàng nói lời này ý tứ là ta không sai ta không sai không phải lỗi của ta phiên dịch tới được lời nói liền này biết thanh em này ý tứ sau đến thời điểm tràn đầy tự tin mà lúc đi đều sợ vỡ mật chưa kịp bọn họ có phản ứng diễm sau linh hồn liền quay đầu nhìn phía xa mọi người em thai âm thanh lại chuyển tới cái con này mới xây bọn đội liền như thế chật vật ra bên ngoài bỏ chạy cái này từ kim tự tháp quốc đặc sắc trong quan tài đi ra quỷ hồn k h á c loại cùng cái kia d a n h nước bên trong quỷ hồn k h á c loại có khác nhau rất lớn đoàn đội bên trong sở hữu có thể công kích được cái kia h u y ề n không linh hồn vũ khí toàn bộ phát sinh công kích đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng gì cũng không có tỉnh lại năm mươi người tinh tuyển tiểu đội trong đó bất luận một hay không đợi hô xong ba cái cường quốc năng lực giả liền xoay người liền chạy chỉ thấy cái kia diễm sau linh hồn mở ra nàng cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn sâu sát hút một cái năm mươi cái linh hồn một cái không chạy liền như vậy không tự chủ được bị nàng ăn đi năng lượng điểm t ự phá hoại không được cái này nguyền r ù a khu vực liền sẽ tồn tại đại gia không ra được bất kể có hay không cuối cùng có thể hay không bị cuốn vào dị không gian đại gia sớm muộn đều sẽ chết nghe được bọn họ kể lể người bên ngoài phần lớn đều cảm thấy đến tòa này kim tự tháp nội bộ năng lượng điểm tựa phá hoại hành động rất phiền phức đáng tiếc bất luận này năm mươi người tinh tuyển đội viên linh hồn ly t h ể sau làm ra bất kỳ phản ứng nào đều không gây nên cái kia diễm sau linh hồn một tia gọn sóng đối mặt cuối cùng diễm sau linh hồn k h c loại quái dị công kích tham gia lần này hoạt động người cơ bản đều lưu lại bóng tối mọi người đều cảm thấy đến đó là không thể chiến thắng người biết làm lại liền không ra bên ngoài đã nói bởi vì ông quỳnh là đã biết trong nước duy nhất có hiệu quả nhằm vào linh hồn k h á c loại thủ đoạn n à y linh hồn vừa xuất hiện bọn họ cũng tỉnh táo tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi sợ sệt hoảng sợ không có cách nào xa xa người không thể làm gì khác hơn là vận dụng hỏa khí công kích cái kia diễm sau linh hồn mặc dù mọi người đều biết hỏa khí đối với linh hồn k h á c loại không có bất kỳ tác dụng gì ngay ở xa xa người dùng hỏa khí công kích cái kia huyền không linh hồn thời điểm này diễm sau linh hồn không có bất kỳ phản ứng nào nhưng là cái kia năm mươi người tinh tuyển đội viên có tân biến hóa năm mươi người tinh tuyển đội viên từ khi nhìn thấy này quỷ hồn sau sẽ không có bất luận động tác gì liền như vậy ngơ ngác nhìn diễm sau quỷ hồn thậm chí nói căn bản là không hoàn thành tình huống như thế đối với đại gia tới nói là cái đả kích nặng nề chạy trốn người dọc theo con đường này căn bản cũng không có ở kiên kỵ nguy hiểm cái gì cũng không có bất kỳ đội hình mà nói liền như vậy tùm la tùm l u ô n chạy trốn chỉ thấy thất kinh trốn ra được mọi người nhân số không tới bốn trăm người thống kê sau mới biết lần này chết rồi gần hai trăm người nhìn thất kinh mọi người tình huống như thế không riêng là từ nội bộ trốn ra được người liền ngay cả bên ngoài nghỉ ngơi người đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn lần này căn bản là vô dụng tinh thông cổ kim tự tháp quốc người phiên liên dịch cái con này đoàn đội thành lập người ba cái cường quốc năng lực giả liền vội vàng hô triệt lui ra nơi này nơi này không phải chúng ta có khả năng hướng nối vào lúc này mọi người hận không thể cha mẹ đối với cho bọn họ nhiều sinh ra hai chân tăng nhanh bọn họ chạy trốn tốc độ làm sao sẽ còn có công phu liền những người khác xa xa người nhìn thấy tinh tuyển tiểu đội toàn bộ diện giật nảy mình những người bị khống chế người căn bản cũng không có người cứu viện liền như vậy quay đầu trở lại thẳng đến danh nước khu vực bọn họ hậu quả có thể tưởng tượng được có một số người như là bị khống chế như thế dừng bước lại xoay người đi trở về chính đang bên ngoài nghỉ ngơi mọi người nghe thấy kim tự tháp bên trong chuyền đến hoảng loạn tiếng bước chân đều nhìn về lối vào tinh tuyển tiểu đội thành viên linh hồn ly thể sau phản ứng b ấ t nhất có đối với diễm sau linh hồn tức giận mắng có cầu xin có cứng rắn thì có mềm yếu tất cả mọi người lập tức lui lại mọi người là muốn chạy trốn nhưng là cái kia diễm sau linh hồn phát ra ra âm thanh rõ ràng không phải chỉ là e m thai mà thôi tinh tuyển tiểu đội ý nghĩ là tốt mặc kệ lựa chọn có chính xác không chỉ là chậm làm mọi người xem thanh này quỷ hồn dáng vẻ thời điểm sẽ cùng lúc sinh ra loại ý nghĩ này này quỷ hồn đúng là quá xinh đẹp vô cùng hấp dẫn người khiến người ta liếc mắt nhìn liền không tự giác h á m sâu đi vào tinh tuyển t i ể u đội năm mươi người toàn bộ linh hồn lý thể từ đầu nắp ra bay ra linh hồn lý thể loại hiện tượng này chấn kinh rồi mọi người hỏa khí công kích đều không tự chủ được nghe hạ xuống đi ra người đều hồn bay phết lạc đ ứ t quán kể lệ tòa này kim tự tháp bên trong phát sinh tất cả xa xa người phát hiện không đúng s a u lớn tiếng la lên không có bất kỳ tác dụng gì rất sự bộ thành viên đều biết chính mình lão đại bộ trưởng đại nhân có chuyên môn đối phó linh hồn bà bối cụ thể là cái gì bà bối có mấy người biết càng nhiều người không biết có điều Có m ộ theo số người, k ô không n không đánh mất tự tin, trái lại tự tin chẳng g chỉ có đấy. trái mất tự tự t lại tốt lắm nghe âm thanh mới vừa ngừng không một hồi lấy dây tính toán thời gian khoảng cách cái kêu mọi người cẩn thận phòng ngừa đụng vào kim tự tháp quốc đặc sắc quan tài đột nhiên bay ra một cái quỷ hồn k h á c loại nay quỷ hồn là trên bia đá ghi chép bị lực vô song mỹ lệ làm rung động lòng người diễm sau tiếp tục như vậy không thể được người nếu như trong lòng không hy vọng vậy cũng là cái gì sự t ì n h cũng có thể phát sinh vâng q u n h vốn định nghỉ ngơi một hồi hiện tại là không xong rồi không thể làm gì khác hơn là đứng ra thanh âm không lớn hiện trường người nhưng có thể toàn bộ nghe thấy các vị không biết là hiếu kỳ vẫn là có mục đích khác có rất nhiều người do hỏi vương quỳnh cái gọi là biện pháp đối với những thứ này người do hỏi vương quỳnh cười cận không nói gì đốt một cái xì gà đánh cũng yên lặng nhìn đại gia hiện trường rất nhanh sẽ yên tĩnh lại đại gia rất nhanh phản ứng lại chính mình thất thố vốn là v ông quỳnh đoàn đội cùng hắn cá nhân liền không thể các tội hiện tại biết v ông quỳnh nói hắn có thể đối phó linh hồn khác loại sau như vậy thì càng không thể các tội thế giới các quốc gia năng lực giả vừa nãy dò hỏi người đều vội vàng xin lỗi tư thái rất thấp ngự a khí cung kính v ông quỳnh cười cợt không nói gì lấy thực lực bây giờ của hắn căn bản là không sợ một ít trước đây kiên kỵ p h i ề n phức nếu không là lần này kim tự tháp quốc sự kiện đặc thủ tình huống bây giờ nghiêm trọng hắn cũng sẽ không tự bạo tự thân một ít tình huống không nói thêm gì lại lần nữa chấp hành tòa này kim tự tháp nội bộ hành động vương quỳnh chỉ đem người mình mang tới người ngoài một cái không mang thế giới các quốc gia năng lực giả đều không hề nói gì mỗi người đều có bí mật của chính mình hiện tại quan trọng nhất chính là phá hoại năng lượng điểm t n g để mọi người mạng sống đi ra ngoài còn lại đều không trọng yếu không gian trang bị không chỉ bản thân quý giá bên trong bộ không gian cũng có rất nhiều thứ tốt đều là cá nhân cất giấu nghe thấy vương quỳnh nói như vậy một trận hương nhi hương nhi kêu to t o à này n kim tự tháp dưới đáy đúng như những người kia từng nói rất đẹp một loại khác loại mỹ có quốc gia năng lực giả bị đoạn diệt thứ tốt cũng bị nhãn xác phân hương nhi từ khi tiến vào kim tự tháp sau liền t ừ vông quỳnh đại trong túi nhảy ra ngoài nằm úp sấp trên bả vai của hắn một bộ vội và ăn cơm dáng vẻ chế tạo năng lực giả dùng vũ khí trang bị hiện tại rất khó tìm đến vật liệu thế giới các quốc gia sử dụng cơ bản đều là thời đại lưu lại chỉ là dựa theo người chết rồi có chuyển thế đầu thai như vậy nói chuyện lời nói những người này liền có thể thương linh hồn khiến người ta ăn đừng nói chuyển thế đầu thai chính là muốn làm q u ỷ cũng khó khăn hương nhi biểu thị rất đồng ý chủ nhân của mình lời giải thích đều là chính mình chính mình phải cố gắng ăn một bữa no nê như vậy đại gia nhằm vào cái cuối cùng kim tự tháp về thời gian cũng thật có cái chuẩn bị c ù n g hạ nu bị thời điểm chiến đấu đặc thù vũ khí trang bị cùng không gian trang bị cũng có có điều vào lúc ấy đều bị từng người quốc gia người mình thu hồi đến, đến rồi muốn nói tới danh nước bên trong các loại cũng là chú ý hấp thu s o n g linh hồn sau còn đem thân thể cẩn thận mà trả lại ngươi chế tạo những vũ khí này trang bị dùng hiện đại kỹ thuật khả năng kém thật nhiều tốt nhất hay là dùng cổ pháp tỷ như ông quỳnh chế tạo tự thân trang bị như vậy dùng đông phương cổ quốc cổ pháp luật chế mới gặp có khó mà tin nổi luật hiệu、Tòa、này kim sợ sợ vông quỳnh gò má liền vội vàng đi đến danh nước phía trên không nói hai lời quay về danh nước chính là một trận hấp một hồi chúng ta đến địa phương liền để hương nhi ăn cái no chúng ta ở phía sau nhìn là được chớ cùng hương nhi c ư ớ p lương v ậ t hương nhi đụng tới một lần ăn ngon nhưng là rất không dễ dàng chúng ta nói linh thể à, q u ỷ hồn linh hồn các loại đều là tinh thần thể một loại xương hô thông tục mà nói hương nhi chính là lấy tinh thần thể vì thức ăn vì lẽ đó cái này kim tự tháp bên trong tình huống đối với chúng ta tới nói chỉ là nuôi nấng hương nhi mà thôi anh tử bất kể là trước khi kết hôn chuyện tốt sau khi kết hôn dù cho là đã kết hôn đến mấy năm đối với uông quỳnh s ư n g h ồ vẫn luôn là lấy thiếu ra s ư n g h ồ khả năng này là quen thuộc cũng không ai nói cái gì mọi người cũng đều quen thuộc mọi người liền chờ hương nhi ăn xong điểm tâm ngọt đem bia đá đập nát lấy ra thủy tinh là được tu luyện giả dùng vũ khí trang bị ba trăm còn lại kiện đặc biệt là không gian trang bị có m ộ ư ơ i một kiện uông quỳnh trước đây cũng kiếm lậu năm kiện không gian trang bị không để bất luận người nào phát hiện mà hương nhi hấp nhưng là loại kia xanh xám s ắ c sương ngủ này d a n h nước đem tế đàn vấy nhốt rộng gần m ư ơ i mét nửa mét thơm cũng không biết còn có bao nhiêu quỷ hồn các loại lần này thu hoạch ba trăm còn lại kiện năng lực giả chuyên dụng vũ khí trang bị có thể nói quá độ một bút trở lại tìm c h u n g k h o a viện một lần nữa chế tạo là có thể vâng quỳnh bọn họ không có tới gần ngoại trừ vâng quỳnh nắm giữ hấp thu tất cả năng lượng khỏe mắt trận lên đ o à n kiếm người khác cũng không có nhằm vào quỷ hồn loại thủ đoạn nơi này đều là người mình vâng quỳnh bọn họ ở cách xa xa từ không gian trang bị bên trong lấy r a phong phú thiết t ế vừa vặn vào lúc này cho chào mọi người hảo bổ sung một hồi dinh dưỡng năng lượng lôi kéo anh từ tay ôn hòa nói rằng linh hồn khác loại đối với người khác tới nói khả năng không có cách nào thế nhưng đối với chúng ta tới nói dễ như ăn cháo tuy rằng những người này mất đi linh hồn tương đương với người chết thế nhưng cũng coi như chết rồi có cái toàn t h ờ i đến thời điểm ở kiểm tra cái này thủy tinh bên trong năng lượng bao nhiêu cùng cái thứ nhất năng lượng thủy tinh một đôi so với liền có thể đại khái tính toán ra nước tinh mỗi ngày hấp thu năng lượng trị số hương nhi đến danh nước phía trên danh nước bên trong liền xuất hiện lít nha lít nhít vô số kể tinh thần thể cũng chính là nói tới quỷ hồn các loại kim tự tháp bên trong đi đến dưới đáy trên đường anh tử lo lắng hỏi thiếu ra nghe bọn họ nói nguy hiểm như thế thật sự không thành vấn đề sao không gian trang bị bí ẩn vô cùng dù cho là quốc gia mình người Không không c đây chính n g biết k n là danh trang tại. k ô nước g đến, trên bờ một trăm năm mươi người còn lại vì bọn họ nhặt xác thu hoạch lớn nhất mấy tiếng trôi qua hương nhi còn ở danh nước phía trên hấp điểm tâm ngọn đại gia cũng đừng tức được rồi bắt đầu thanh l ý danh nước bên cạnh những người mất đi linh hồn nhân loại trước đây sợ ngươi sợ sệt liền không cùng ngươi đã nói hương nhi truyền thuyết là ở hoàng tuyền trên bờ phía bên kia nơi sinh tồn nó lấy quỷ hồn vì thức ăn lần này n h ặ t sắc công tác thu hoạch rất lớn là thật sự đại đối với chính mình nàng dâu lo lắng vương quỳnh đương nhiên phải cố gắng giải thích thân là cường quốc đ ô n g p h ư ơ n g c ổ quốc đều không có năng lực cho rất sự bộ toàn thể nhân viên mỗi người phối hợp một cái năng lực giả chuyên dụng trang bị vương q u n h nhìn thấy hương nhi vội vã không nhịn nổi dáng vẻ cười đại gia thu thập xong vật tư sau đem sở hữu mất đi linh hồn người sắp đặt ở mỗi bên liền từng người đi về nghỉ đi tới vật sở hữu tư đều đặt ở bông quỳnh bên người do hắn thống nhất phân phối vông quỳnh cũng bắt đầu rồi vật tư quy nạp công tác không gian trang bị là không thể chống chất chỉ có thể phóng tới ba lô cái khác vật tư cũng có thể do không gian trang bị quy nạp công việc này đối với vông quỳnh tới nói rất đơn giản hắn cũng nhân cơ hội này đem sở hữu không gian trang bị thu dọn một lần chương 346, thu hoạch to lớn chương 346, thu hoạch to lớn châm nôn nói được lắm người không tiền bất nghĩa chẳng giàu n g ư ờ i không có ăn đêm chẳng béo lần này kim tự tháp nội bộ thanh lý hành động thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn mà hung bình coi trọng nhất thu hoạch là không gian trang bị bản thân tổng cộng mười sáu kiện không gian trang bị chúng nó luyện chế rất thô giáp căn bản cũng không có đầy đủ lợi dụng những n à y không gian trang bị không gian cũng không lớn hơn nữa phần lớn đều là bởi vì vật liệu đặc thù tự nhiên lợi dụng mà thành không gian trang bị căn bản cũng không có l u y ệ n chế cặp đôi này vương quỳnh tới nói là việc tốt hắn có thể đi trở về sau đó một lần nữa l u y ệ n chế những năm này vương quỳnh phần lớn thời giờ đều là đọc sách nghiên cứu chính mình cảm thấy hứng thú sự luyện đan luyện k h í trận pháp các loại không thể nghi ngờ là hắn quá độ thời gian trọng yếu phương hướng này mấy thư nghiên cứu mỗi dạng đều sẽ tiêu hao lượng lớn thời gian dù cho là vương quỳnh từng có mục không quên bản lĩnh cũng cần lượng lớn nghiên cứu mới được luyện đan bởi vì vật liệu nguyên nhân vương q u n h chỉ có thể nghiên cứu số ít vài loại xã hội hiện đại có thể luyện chế đang ư ợ c rất chỉ một vô danh sơn trang rất lớn luyện、đàn. luyện k h í địa phương đều có chuyên môn xây dựng cần cái gì vật tư vương gia cùng rất sự bộ đều sẽ toàn lực chống đỡ như vậy chỗ tốt chính là vương quỳnh có thể dùng một ít vật tư hối đoái lại đây bất kể như thế nào đều là kiếm bụi rồi nếu hương nhi cần nghỉ ngơi xem ra lần này kim tự tháp thanh lý nhiệm vụ cần thời gian mấy ngày vì người bên ngoài lo lắng xuất hiện thiền phức không tất yếu vương quỳnh khiến người ta thông báo bên ngoài một tiếng nắm giữ không gian đặc tính vật chất bất nhất có chất gỗ có chất liệu đá kim loại da thú bất kỳ vật phẩm đều có khả năng có không gian đặc tính chỉ cần có rảnh rỗi đặc tính vật phẩm liền có thể luyện chế không gian trang bị vốn là vương quỳnh còn dự định hối đoái chút đặc thù vật liệu tiến hành càng gần hơn một bước luyện khí cái kia hiện tại không cần s ẵ n có vật liệu có cao cấp hơn vô cùng lần này trở lại có thể có chơi nay mười sáu kiện không gian trang bị bởi vì không có luyện chế nguyên nhân sở hữu mới gặp có một số ít người nhờ số trời run rủi lợi dụng thời gian một ngày liền như thế trôi qua hương nhi loạn tròa loạn trọn bay trở về vương quỳnh còn tưởng rằng hương nhi ăn xong điểm tâm ngọt cái kia kết quả linh nhi phiên dịch sau mới biết hương nhi là ăn no rồi cần chậm dại đang tiếp tục Có thể xử lý là đối với vông quỳnh nói tới còn cần mấy ngày thời gian mới có thể xử lý xong chuyện nơi đây mọi người đều tỏ ra là đã hiểu giao dịch hai bên đều rất hài lòng đều cảm giác mình kiếm lời chính là sinh tồn vật tư hiện tại mọi người đều rất thiếu tất cả mọi người biết b ông quỳnh có sinh tồn vật tư lần này hạ xuống nhiều người như vậy cũng là có với hắn đổi sinh tồn vật tư ý nghĩ không thể để cho bọn họ như thế hung bạo tàn của trời không gian trang bị tự nhiên lợi dụng không gian rất nhỏ vẫn không có năng lực đặc biệt tỷ như thời gian lùi lại cái gì cặp đôi này rất nhiều người tới nói tác dụng không lớn có điều bởi vì e ngại diễm sau linh hồn xuất hiện lần nữa xem qua sau lại vội vàng lui về phía sau Nay 16 kiện không gian trang nói nguyên thể bị, có là lời lớn rất kiếm lời loại kia cũng vừa hay thừa cơ hội này để bọn họ nhìn nhóm người mình thanh lý thành quả để mọi người an tâm đây là vương quỳnh lần đầu tiên nghe hương nhi nói nó ăn no rồi nhiều năm như vậy lần thứ nhất ta vương quỳnh còn tưởng rằng hương nhi đặc thủ có thể vẫn hấp thu năng lượng cái kia vì lẽ đó liền mấy luyện khí nghiên cứu sâu nhất giá trị rất nhiều vật liệu trải qua tinh luyện khoa học kỹ thuật cùng cổ pháp kết hợp để luyện khí hiệu quả càng gần hơn một bước nửa mét bao sâu danh nước bây giờ nhìn đi chỉ có chân cổ sâu c ạ chờ hương nhi nghỉ ngơi tốt còn lại một lần liền có thể giải quyết lần giao dịch này là thành công v ương quỳnh trả giá lượng lớn sinh tồn vật tư cùng chút ít thu thập đến vũ khí trang bị đổi lấy mười ba kiện cái gọi là không gian trang bị còn có lượng lớn tài liệu luyện khí trận pháp liền không cần nghĩ ngoại trừ một ít đặc thù trong hoàn cảnh những nơi khác căn bản là không cho phép bố trí trận pháp vô dụng vô cùng nếu như là trải qua luyện chế cảnh giới tiên tiên bên d ư ớ i là dùng không được bởi vì luyện khí thấp nhất đều muốn cảnh giới tiên tiên mới được vì lẽ đó không có tiên tiên năng lượng căn bản là sử dụng không được đặc thù trang bị có điều hiện tại cũng không xong lần này sau khi rời khỏi đây h ắ n nhất định đem tất cả mọi người mặc kệ người chết vẫn là người sống đều cố gắng kiểm tra một lần đối với chính mình không có ngay lập tức kiểm tra không gian trang bị vương quỳnh hiện tại hối hận không được này nếu như sớm biết hắn nhất định có thể thu hoạch càng nhiều không gian trang bị không gian trang bị cùng một ít vật liệu đối với rất đúng người đến nói chỉ có thể coi là có thu gom giá trị giá trị thực dụng rất thấp người nơi này không có thiên chân sẽ cho rằng vương quỳnh vẫn không trả giá cống hiến sinh tồn vật tư cho bọn họ vương quỳnh trong lòng muôn thanh thầm nói đúng là các ngươi cả nghĩ quá rồi có điều các ngươi như thế nhớ ta cũng không phản bác vươn ngủ thì có người đưa gối nơi này không phải giao dịch địa phương mọi người cùng nhau sau khi rời khỏi đây mới bắt đầu giao dịch vốn là đối với thu thập vật tư không quan tâm hắn còn tự mình đem những người hoạt tử nhân có tỉ mỉ kiểm tra một lần nhìn có hay không đổ vào vì có thể đổi đến càng nhiều không gian trang bị cùng tài liệu l u y ệ n khí vương quỳnh dùng sinh tồn vật tư cùng thành phẩm vũ khí trang bị cùng mọi người giao dịch đại gia vẫn cho rằng đây là vương quỳnh vì trợ giúp đại gia hắn mới như vậy giao dịch mọi người đều đối với hắn rất cảm kích thế giới các quốc gia năng lực giả hạ xuống rất nhiều đặc biệt là đã tới nơi lây người cẩn thận từng ly từng tí một xem qua danh nước sau khi hoàn toàn yên tâm đều dài thở ra một hơi biết tình huống như thế sau vương quỳnh đối với thu thập không gian trang bị càng đệ bụng thực sự là không nhìn không biết vừa nhìn giật mình à những năm này vương quỳnh có thể nói đối với luyện khí am hiểu nhất luyện khí khuyết điểm duy nhất chính là không thể sản xuất đại trà nhưng mà cũng không có đại gia thu thập rất sạch sẽ lần này đại gia rất hiểu chuyện không có người nào hỏi vương quỳnh bọn họ là xử lý như thế nào cũng không có hỏi hoạt tử nhân trên người vật tư sự tình chỉ chốc lát liền đi vào lượng lớn người đây là vương q u n h cho phép là để bọn họ đem những việc này người chết chuyên trở ra ngoài bất kể nói thế nào những người này vẫn không có thật sự chết liền như thế mặc kệ khẳng định không tốt đến đây vương quỳnh bọn họ đoàn đội mang đến phổ thông sinh tồn vật tư giao dịch ra khoảng một nửa đặc thù sinh tồn vật tư tỉ như khối năng lượng trạng thái rắn nước các loại một điểm đều không n ú c đ í c h mà thế giới các quốc gia năng lực giả thông qua cùng v ư ơ n g quỳnh bọn họ giao dịch cơ bản mỗi người đều bình quân thu được m ộ ư ơ i ngày sinh tồn vật tư dùng ít đi chút nên có thể sử dụng đến đi ra ngoài hương nhi nghỉ ngơi tốt sau vương q u n h bọn họ lại lần nữa đi đến kim tự tháp dưới đáy mấy tiếng sau khi hương nhi đem danh nước hấp sạch xanh xanh vì lý do an toàn vương q u n h một thân một mình mang theo linh nhi cùng hương nhi leo lên tế đàn chương ba trăm bốn mươi bảy viên thứ hai thủy tinh chương ba trăm bốn mươi bảy viên thứ hai thủy tinh leo lên tế đàn sau khi đối với người khác tới nói tránh thật xa cổ kim tự tháp quốc quan tài vương quỳnh trực tiếp cho sốc lên trong này là một bộ nữ thi nói là nữ thi cũng không hoàn toàn đúng bởi vì này trong quan tài diễm sau cùng người sống không khác nhau cũng không biết là dùng biện pháp gì n à y diễm sau bảo tồn rất tốt ngoại trừ không có hô hấp cùng tim đập hay cùng ngủ như thế khả năng này diễm sau linh hồn cũng không nghĩ tới có người sẽ như vậy mãng vừa lên đến liền trực tiếp hất cái nắp vương q u n h đều nhìn một hồi lâu diễm sau này diễm sau linh hồn mới nhẹ nhàng đi ra để thế giới các quốc gia năng lực giả nghe đến đã biến sắc diễm sau mới vừa bay ra chưa kịp nàng tốt lắm nghe âm thanh truyền ra liền bị không h i ể u phong tình hương nhi hút một cái cho ăn đi diễm sau linh hồn bị hương nhi ăn đi sau đó trong quan tài cái kia xinh đẹp vô song diễm sau lập tức liền thành cho thật giống làm lại không tồn tại bình thường nguy cơ toàn bộ giải quyết sau vương b ì n h đi đến bia đá trước mặt bắt đầu xem ra bi văn cổ kim tự tháp quốc văn vương q u n h cũng không tinh thông có điều hắn năng lực học tập cường a liền như thế mấy ngày ngắn ngủi cùng đoàn đội bên trong tinh thông cổ kim tự tháp quốc văn người một giao lưu trên căn bản hòa giải b i ế t vấn đề không lớn phá hỏng đường nối địa phương rõ ràng là bị người cố ý dùng gạch đá đong kín đồng thời phong rất dày gần nhất mấy ngày nay đại gia áp lực đều rất lớn nghỉ ngơi cũng không được hiện tại biết tin tức này sau đại gia cũng thương lượng một chút không cái gì lực sát thương scà dạt chưa kịp chúng nó t h ứ c tỉnh liền bị người r ế t sạch sành xanh, xanh bia đá hủy thủy tinh hiện thuần khiết thủy tinh năng lượng màu vàng nóng thể lưu động vương quỳnh vui vẻ ra mặt tất đi lại đến một cái đại bà bối hài lòng nay thủy tinh bên trong năng lượng tăng trưởng xuất cùng trong lòng mọi người suy nghĩ gần như trong thời gian ngắn bên trong đại gia không có nguy hiểm gì thanh lý sau tòa thứ ba kim tự tháp đi về nội bộ môn cho thấy đến là đen kịt cửa đá mặt trên khắp đầy thần chú rất là không rõ tòa này kim tự tháp nội bộ kiến tạo rất là thô giáp không có trải qua bất kỳ tân trang liền nhà thô cũng không bằng căn cứ d ò đường người báo cáo nơi này đường không chỉ bị đóng kín hơn nữa còn có một loại nắm đấm đại sâu tồn tại loại hình phạt này quá mức tàn nhẫn lại cần tiền vốn chăn nuôi s c a giáp sớm đã bị vứt bỏ không nghĩ đến ở đây còn có thể nhìn thấy s c a giáp hiếm hoi còn sót lại ba mươi ta là kẻ phản bội mở đường mọi người cẩn thận tiến vào sau ba ngày tòa thứ ba kim tự tháp một góc nơi một cũng á i người đội ngàn đi tới ơ i Điểm đối với này. ấy độ cao, đối với thế i i gia năng lực giả căn bản là không phải cái i ớ các quốc lực căn năng không bản là sự, k ể may t r một mọi toàn, thành tục lần liền an không vấn người n sau khi, đề lục tục nhảy xuống. Cũng may tòa này kim tự tháp lối vào bản thân ngay ở dưới đáy nội bộ đường coi như ở khó đi cũng rất nhanh địa đ ạ t đến hạt nhân địa phương n à y đen kịt cửa đã là một thể cũng là đồng kín căn bản là không mở ra nhất định phải phá hủy mới được bởi vậy có thể thấy được ngay lúc đó phạ ra ổng đối với vị này cho hắn mang n ũ tồn tại là cỡ nào không ư đây là rõ ràng không muốn để cho người tiến vào nơi này à thế nhưng thế giới các quốc gia năng lực giả muốn sống sống sót đi ra ngoài nhất định phải tiến vào nơi này niêm phong lại đường n ú i gạch đá chỉ là phổ thông gạch đá tuy rằng có hơn m ộ mươi mét trường thế nhưng căn bản là ngăn cản không được mọi người bước chân tiến tới loại này sâu cũng rất nhanh bị người nhận ra đây là trước đây thật lâu một loại cực hình chuyên dụng sâu gọi scà dạp này đ e n kịp cửa đá rất có độ dày cửa đá cũng không lớn đại gia thay phiên đấm vào cửa đá không có bất kỳ biện pháp khác bị đóng kín đường n ú i địa phương rõ ràng so với đường nối rộng rãi không ít có thể chứa đựng càng nhiều người đồng thời công tác vương quỳnh bọn họ sau khi ra ngoài cũng cùng mọi người nói rồi thủy tinh hấp thu năng lượng tình huống điều này làm cho thế giới các quốc gia năng lực giả đều l ỏ n g ra một ngụm l ư ơ n khí s c d a p loại này không có bất kỳ giá trị gì đồ vật giết chết cũng là giết chết loại này sâu chính đang thức tỉnh phía trước người đã bắt đầu đánh chết những con trùng này đồng thời cũng có hàng mẫu mang tới cho người phía sau nhìn mà tòa thứ ba kim tự tháp đi về nội bộ đường nối nhưng là ở kim tự tháp một góc dưới đáy vẫn là sụp đổ cần mọi người tự mình thanh lý cửa đá là đen kịt mà bên trong cũng là đen kịt đồng dạng vật liệu chế tạo đường nối cũng không rộng lắm chỉ có thể hai người cũng hành mã thôi xem xong tòa này bi văn sau đó không có cái gì trọng yếu vương q u n h liền đem bia đá phá hủy không có bất kỳ thủ xảo biện pháp đại gia chỉ có thể dùng vũ khí trong tay đánh trải qua thế giới các quốc gia năng lực giả không ngừng nỗ lực bên dưới n à y đen kịt cửa đá ngăn cản không được đại gia bước chân cuối cùng vẫn là bị đập cho thưa tớt h thế giới các quốc gia năng lực giả đều cảm thấy đến cuối cùng một tòa kim tự tháp độ khó sẽ rất cao vẫn là chuẩn bị đầy đủ một điểm tốt thông qua một đoạn cũng không dài đen kịt đường nối phía trước trực tiếp đến rồi cái đ ư ớ c gãy cao hơn ba mét cần trực tiếp nhảy xuống mới có thể tiếp tục tiến lên s c a d r p là bị nhân công chuyên môn bồi dưỡng ra đến thích ăn máu thịt tiến vào sinh vật trong cơ thể thôn vệ máu thịt nhưng sẽ không khác sinh vật nhanh chóng tử vong để cho nhận hết dàn vật đã lâu mới về tử vong việc quan hệ tính mạng mình sự tỉnh điều kiện cho phép tình huống không ai đồng ý đem mình tính mạng giao cho người khác sau đó đường càng đơn sơ đại gia cùng đi ở thổ tốt lều bên trong tự duy nhất chỗ tốt chính là diện tích lớn điểm có thể bốn mươi năm người cũng liệt tiến lên sinh tồn vật tư tạm thời đủ đại gia quyết định nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày cuối cùng mọi người cùng nhau thăm dò tòa thứ ba kim, kim tự tháp năng lượng điểm t ự phá hỏng thế giới các quốc gia năng lực giả không thể làm gì khác hơn là dùng chính mình đặc thù vũ khí phá cửa lúc này mới từng điểm từng điểm đập nát cửa đá sắc bén vô cùng chém sắc như chém bùn thép vụn phở ảm cấp bật vũ khí nện ở này đen kịt trên cửa đá chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ vông quỳnh không đáng kể chỉ cần cuối cùng thủy tinh là của hắn làm sao đều được chỉ là đi về hạt nhân địa phương lại bị phá hỏng không phải vậy đã sớm thế u y ệ diệt, t trở t à Này là n những sinh vật khác khẩu phần lương thực. Này ngán người đội ngũ chính h khác khẩu thực. h đội vật t do thế giới các quốc gia năng lực giả tạo t hiện à n h k tại đại gia là trung sức hợp tác có lực đều tới một nơi xứ bị đóng kín đường nối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị mở ra đường nối bị mở ra sau Đại gia i t ế nơi vào tòa này tòa tự tháp n kim t r này g trong không sáng. yếu, điều, bên đen mảnh, ánh n kịt một mảnh, không hề có một chút hề có Có k h ô đã là cuối cùng á c chiếu loại s một tòa kim tự tháp có thể nói chỉ cần phá giải nơi này năng lượng điểm tựa mọi người liền có thể đi ra ngoài tuy rằng thành công gần ngay trước mắt thế nhưng thế giới các quốc gia năng lực giả vẫn là rất cẩn thận cẩn thận không chỉ không có toàn bộ tiến vào nơi này bên ngoài các nơi đều có người phòng thủ hơn nữa còn p h ả i người t h a m dò trong quan tài tình huống chưa kịp điều động người tới gần quan tài liền từ các nơi vọt tới vô số ska d a p đối với đi tới nơi này gặp có chiến đấu điểm ấy đại gia sớm đã có dự định nhìn thấy lit nha lit nít ska dạp kéo tới mọi người không hề có một chút nào kinh hoàng mà là phản ứng cực nhanh bắt đầu phản kích ska d a p cá thể rất yếu một cước xuống đều có thể dẫm chết vài con nhưng là tình huống bây giờ thực sự là sâu quá nhiều rồi đạt đến biến chất tình huống ngay lúc sắp gần người tiếp xúc thời điểm phía sau có mười mấy tráng hán đột nhiên thoát ra cầm trong tay sọt gùn đánh về đàn côn trùng loại này vẫn không có gì lớn tác dụng sọt gùn sọt gùn tầm bắn quá ngắn không dùng được không cần không nghĩ đến này nơi này lập kỳ công một súng một mảnh đàn côn trùng hữu hiệu ngăn cản sgạ dạp quần tới gần có điều đoàn đội bên trong sọt gùn cũng không hiểu chỉ có hai mươi còn lại đem người khác không có vương quỳnh có a không gian trang bị bên trong chẳng những có năm mươi đem mới tinh trong nước mẫu mới nhất sắc ùn còn có lượng lớn viên đạn bọn quái vật cùng skadap quân bị giết hết càng ngày càng ít s á a ướp không có cách nào liền bắt đầu ở phía sau nguyền rùa bọn họ skadap quân là nhiều nhìn vô cùng vô tận thế nhưng chúng nó dù sao không phải thật sự vô cùng vô tận hữu hiệu lượng lớn đánh chết sau tỉ mỉ nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đàn côn trùng ở giảm thiểu nhưng là vẫn là không ai phản ứng nó mãi đến tận tất cả quái vật cùng skadap toàn bộ bị giết hết này xác ướp mới dừng lại nguyền rùa mở miệng nói rằng các ngươi là không giết chết được ta ta là bất tử bất diệt các ngươi coi như rời đi nơi này cũng sẽ、chết. đầu lĩnh sự một con tàn tạ s á c l ớ p đúng là rách rách dưới dưới hiện tại tồn tại thế giới các quốc gia năng lực giả đều là c ứ n g giả tuy rằng những quái vật kia bội số cùng bọn họ thế nhưng không có một người sợ sệt ở trong lòng của mọi người giải quyết những quái vật này độ khó cũng không lớn nhưng là theo chiến đấu bọn quái vật cùng xcà dạp q u ầ n không ngừng bị giết hết mà ông quỳnh bọn họ tuy rằng cũng có thương vong thế nhưng chỉ là một bộ phận rất nhỏ s á c l ớ p t r ờ m ặ t thế giới các quốc gia năng lực giả xem ông quỳnh đều ra tay rồi đều đi theo ra tay sở hữu xa xa công kích đều đánh về đàn quái vật bọn quái vật cũng không nghĩ đến hiện tại người như thế không nói või vật như l cùng cùng đại gia cũng nhìn thấy ông quỳnh nhiều lần đem xác ướp đánh chết này xác ướp lại xuống lại đại gia hiện tại nghĩ tới là làm sao làm chết nó vậy có tâm tình theo chân hăn tán gầu a công kích trong nháy mắt thì có bộ phận quái vật bị hoanh thành hạ cát có điều đầu lĩnh s á t c ướp tuy rằng bị công kích thế nhưng trong này liền nó không có chuyện gì bởi vì súng này vẫn không có tác dụng gì liền không lấy ra không nghĩ đến còn có chúng nó ra trận cơ hội thế giới các quốc gia năng lực giả đều không còn gì để nói chính mình cũng cái kia cơ bá dạng là cái gì đưa cho ngươi dũng khí nói ra kiên cường như vậy lời nói tính như tỉ nhìn thấy ngươi dáng rất này đều không dũng khí hát này s á c ướp có phải hay không cái đại kẻ ngu si vương quỳnh có thể nghe hiểu lời của đối phương đều không cùng đối phương nhiều tất tất trực tiếp ba mươi sáu viên long nha tiêu toàn bộ tiêu ra đây là chết thời gian quá dài không có nào sao chỉ là căn bản là không ai phản ứng nó xác ướp cũng không lên không tiến lên chiến đấu quá thế nhưng nó trên với không lên hiệu quả cũng không lớn hơn nữa s á t c ướp một tham gia chiến đấu trong nháy mắt liền bị vông quỳnh dây trở lại một chút tác dụng đều không có vông quỳnh là đánh chết quái vật chủ lực skaza quần có sọt gùn tồn tại căn bản là tới gần không được có thể nói giết chết đối phương chỉ là vấn đề thời gian mà thôi trước mắt loại này quái vật cũng làm ấ y ngàn dáng vẻ thế giới các quốc gia năng lực giả cùng ạ nũ ú bị môn đại chiến quá nhiều loại sinh vật này rất quen thuộc căn bản là không sợ chúng nó chưa kịp đại gia nghiên cứu chuyện gì thế này thời điểm skaza quần tránh ra một con đường một đám quái vật đi ra bị công kích được sau đó này xác ướp hóa thành k ó i đen cùng cái t i ê buộc chặt xác ướp nhanh chóng lùi tới mặt sau lại thành hình biến thành xác ướp r á n g vẻ chỉ là trên người vải càng thêm r á n h nát scad ạ p quần triệt rất có quy luật hơn nữa lui lại một khoảng cách sau khi liền ngừng lại phía sau những người khác cũng phối hợp tác chiến dùng bom cháy thiêu đốt một ít khu vực để scad ạ p quần hình thành đứt gãy cũng làm cho phía trước người có thời gian thở dốc vông quỳnh nhiều lần đánh chết đối phương đã sớm n g h i ra đối phương xác ướp biện pháp này xác ướp khôi phục thân thể sau khi nổi giận gầm lên một tiếng tất cả quái vật cùng scad ạ p quần lại lần n ư ớ kéo tới một bộ không chết không thôi rắn vẻ có điều chuyện này căn bản là không trọng yếu thế giới các quốc gia năng lực giả cũng không có ý định bông t h a những quái vật này hiệu quả đều là giống nhau xác ướp phía sau là một loại cùng á nù bị môn tương tự kết cấu hình thành quái vật loại này tương tự kết cấu chính là hạt c á c kết cấu ngoại trừ dáng vẻ cùng á nù bị không giống nhau những chỗ khác hầu như giống như l ú c xác ướp âm thanh khá là mơ hồ không rõ ý tứ đại khái liền ý tứ như vậy có điều thế giới các quốc gia năng lực giả đều không có theo chân hắn tiếp l ờ i tâm tình thời điểm chiến đấu bắt đầu cái kia xác ướp rất là hung hăng vẫn ở phía xa rêu dao lên a một còn vô vô hồi ư lâu xác ướp lại mở miệng nói chuyện bất quá lần này không tiêu gạo mà là thương lượng ngữ khí hy vọng mọi người hợp tác rời đi nơi này không muốn ở tàn sát lẫn nhau này xác ướp mỗi lần chết rồi đều sẽ mang theo băng vải cùng rời đi hơn nữa băng vải theo nó mỗi lần tử vong đều sẽ có nhất định phán á t vậy thì giải thích này băng vải quan trọng nhất băng vải không còn phòng chừng này sát ướp cũng là không còn đồng thời hương nhi thông qua linh nhi nói cho vương bình nơi này quái vật đều không có linh hồn tồn tại điều này cũng giải thích thông qua bình thường thủ đoạn là có thể giết chết liền vương bình mở miệng nói ta có biện pháp giết chết nó khống chế hệ năng lực giả cùng hệ hỏa năng lực giả nghe ta chỉ huy đại gia nghe nói vương bình có biện pháp giết chết quái vật này hai hệ năng lực giả vội vàng hẳn là đi đến bên cạnh hắn nghe theo hắn chỉ huy chương ba trăm bốn mươi chín một viên cuối cùng thủy tinh chứ ba trăm bốn mươi chín một viên cuối cùng thủy tinh đối với cái này xấu xí vô cùng tự đ ạ i còn vẫn yêu tất tất s á t g ớ p vương quỳnh liền nói chuyện với nó hứng thú đều không có ba mươi sáu viên long nha tiêu lại ra tay đánh về cách đó không xa s á t g ớ p kim tự tháp bên trong diện tích liền lớn như vậy này s á t g ớ p đã bị mọi người vây quanh vẫn bị vương quỳnh khống chế ở nhất định bên trong phạm vi lại lần nữa bị đánh giết s á t g ớ p lại biến thành khói đen cùng mấy lần trước như thế mang theo nó cái kia rách nát băng v h ả i chuẩn bị rút đi có điều sớm đã có phòng bị vương q u n h đột nhiên hô khống chế lại cái tia vải không nên để cho nó rời đi nghe thấy vương q u n h mệnh lệnh Đã đã sớm chuẩn bị lúc â u muốn chung, khống kia khỏi khống không không chế hệ hành chế thái năng động, động giả, giữa lực tức cái lập l rời vải, đem được. ở này đại gia mới phát hiện khăn này điều không đơn giản phản phất có sinh mệnh tự không ngừng giấy ruộng tiếp đó vương bình tiếp tục hô hệ hỏa năng lực giả đốt cháy nó đem khăn này điều đốt thành cho bụi vì mạng sống vì rời đi nơi này bình thường đại gia quý trọng dễ dàng sẽ không vận dụng năng lượng vào lúc này hai hệ năng lực giả hãy cùng không cần tiền tự sử dụng ra hệ hỏa năng lực giả một t h ê u đốt khăn này điều khăn này điều liền phát sinh âm thanh khủng bố đồng thời không ngừng bốc lên lượng lớn khói đen một viên cuối cùng thủy tinh bị thu hồi đến sau đó tế đàn t h à n h cho bất quá lần này mặt đất chấn động vẫn kéo dài có điều đoàn đội bên trong năng lực giả năng lực thiên kỷ bách quái rất nhanh mọi người liền phát hiện quang minh thuộc tính năng lực cùng thuộc tính sấm xét năng lực có thể hữu hiệu, hiệu tiêu diệt này khói đen bọn họ vốn là đã đối với năng lực giả không báo lấy bất cứ hy vọng nào không nghĩ đến đột nhiên chính mình năng lực giả đột nhiên liên hệ bọn họ vương bình cũng không k h á c h khí trực tiếp đem thủy tinh cất đi một viên cuối cùng thủy tinh tới tay thiết bị điện tử có thể sử dụng chỉ đơn giản như vậy một câu nói đại gia vội vàng bắt đầu kiểm tra từng người thiết bị điện tử nơi này là thế giới đệ nhị đại sa mạc hiện tại đại gia ở sa mạc nơi sâu xa đi ra ngoài chỉ có thể dựa vào hai chân đi ra ngoài thời gian sẽ rất lâu toàn lực chạy đi tình huống thời gian cũng phải l à theo ấn năm đo l ư ẩ n g toán thế giới các quốc gia năng lực giả nhìn thấy tình huống như thế đều hài lòng bật cười có điều hắn vật tư nhiều hơn nữa cũng không đủ trợ giúp hiện tại sở hữu người sống khói đen bị tiêu tan sau khi đại gia chỉ là đơn giản nghỉ ngơi một hồi liền bắt đầu tiếp tục hướng về tế đàn đi đến đại gia rời đi nơi này tâm tình rất cấp bách không cần suy nghĩ nhiều đại gia cũng biết này khói đen khẳng định không phải thứ tốt vội vàng dùng từng người năng lực ngăn cản hiện nay trên thế giới tiên tiến nhất máy bay cũng không thể qua lại nơi nào cái kia xác c ứ vải sớm đã bị đốt cháy thành cho bụi hiện tại đại gia chỉ cần đem này vẫn muốn tới gần đại gia khói đen tiêu diệt hết toàn này kim tự tháp nội bộ uy hiếp cũng là toàn bộ thanh trừ bất kể là bình thường làm kỳ đã dùng chiếu sáng thuật vẫn là bắn liên tục tiêu cảm bạo đều chữa trị không được tinh chế thuật vào lúc này đối với khói đen sát hại nhưng là lao đại rồi có điều tiểu bạch bản thân cũng không thể vẫn phóng thích này hai loại năng lực năng lượng không đủ dùng a Tiểu b ạ có h hai loại bình thường không cái c kia loại tác thể lực, dụng lớn gì năng lực, vào lúc này thể hiện ra nó gì lúc lợi vào hại ra điều ị a phương. Có đ những này đối với đại gia không trọng yếu chỉ cần có thể phá hoại trong bia đá năng lượng điểm tựa là được trên bia đá văn tự cũng bị phá hoại lung ta lung tung một chữ thể cũng không thấy không giống chính là quan tài là bị mở ra bên trong giống tuyết xem tình huống là cái kia chính xác g ớ p đi ra thật vất vả phá giải nguyền r ù a khu vực hiện tại nhưng phải chết ở trong sa mạc này a i được cũng may nó cùng những cái khác năng lực giả không giống nó là có chủ nhân vương q u n h sẽ sai điểm ấy năng lượng sao điểm ấy năng lượng phát ra đối với hắn mà nói chỉ là mưa bụi rồi mỗi cái năng lực giả đều là bảo bối của quốc gia lập tức biến mất nhiều như vậy làm sao đều liên lạc không được đã một tuần lễ chỉ là hiệu quả không lớn chỉ có thể chậm lại này khói đen tới gần đại gia thời gian mà thôi hiện tại thế giới các quốc gia năng lực giả không có bất kỳ có thể rời đi nơi này vui sướng mà là tràn ngập lo lắng cùng mình quốc gia người liên hệ càng như vậy mọi người liền càng hưng phấn tình huống như thế giải thích v h ô n g quỳnh thật sự tìm đối với giết chết quái vật này phương pháp nhiều người sức mạnh lớn này không có dễ khói đen cũng rất nhanh bị mọi người tiêu diệt tuy rằng bởi vì tiêu diệt khói đen đương nhiên t r nơi này không bao gồm ông quỳnh bọn họ ông quỳnh bọn họ không gian trang bị bên trong hàm vật tư đầy đủ bọn họ đi ra nơi này nguy hiểm còn chưa có xảy ra thế nhưng có người nhưng kinh ngạc thốt lên, lên. đáng tiếc năng lực giả năng lượng có ít Bay giày về đặc khả ó có thể nói có i mối bỏ biển. Đại gia sau khi ra ngoài, ngoài đen đều đề để như cẩn thận đề phòng, để ngừa ở có chuyện ngoài ý muốn thể là bỏ sau ra ở ý x y ra. Khả năng quái vật này cũng biết ngày hôm nay nó khó thoát khỏi cái chết liền bắt đầu bước lên kỳ quái lời nói loại ngôn ngữ này không phải cổ kim tự tháp ngữ cũng không biết là quốc gia nào ngôn ngữ chỉ thấy cái k i a tụ mà không tiêu tan khói đen đột nhiên t ả n ra hướng về đại gia bay tới vì p h o n g ngừa bất ngờ đại gia vội vàng hướng về kim tự tháp ở ngoài chạy đi vương quỳnh thấy ánh sáng minh thuộc tính năng lực có thể hữu hiệu tiêu diệt khói đen hắn liền để tiểu bạch đi lên hỗ trợ thiết bị điện tử có thể sử dụng vậy thì giải thích đại gia có thể cùng liên lạc với bên ngoài điều này cũng giải thích nguyền rủa khu vực trên không biết từ trường mất đi hiệu lực đại gia thành công có thể rời đi mỗi lần tiểu bạch năng lượng dùng hết l i ề n sẽ vội vàng chạy về tìm đến n g quỳnh nạp điện sau đó ở trở lại phát ra thật vất vả có cái thi thố tài năng cơ hội tiểu bạch làm sao sẽ từ bỏ này đều là trở lại tìm tiểu đồng bọn nói khoác tư bản a không có bất kỳ bất ngờ bia đá bị đập nát cái kia thuần khiết thủy tinh rót đầy khoảng một nửa năng lượng màu và nóng bày ra ở đại gia trước mặt đồng dạng tế đàn tương tự bia đá tương tự kim tự tháp quan tài nhưng mà thông qua đối phương miêu tả, thế ê m vào vệ t nhưng định giới, thế i giới, thế thế giới các quốc gia năng lực giả Mặt đất tuy rằng vẫn chưa thể không cứu cuối cùng đại gia nghĩ đến một cái không phải biện pháp biện pháp dùng kim tự tháp quốc một chiếc sắc báo hỏng máy bay vận chuyển vận chuyển vật tư vật tư đưa lên sau trên máy bay công nhân viên này dù cùng gặp rủi ro mọi người đồng thời trở về máy bay trực tiếp báo hỏng Thương lần ư tư người nhưng ợ n đến thời gian, 72 giờ bên trong, trong sa mạc người là không sao rồi, ngoại g giờ giới g sau sa sao ra. vật thời rồi, mạc mở là là này g giới các quốc gia năng lực giả, không ư ờ i hiện tại sinh liền thế tồn một chính các quốc lực có, đều nửa l đây sự sau kiện giới gia lớn, lẫn lộn cùng nhau. Trưng 350, có hạn trưng hạn Lần n phía thế quốc vật tư, trưng 350, có hạn vật tư. các có có à kim tự tháp quốc cứu viện sự kiện có thể nói là thế giới chấn động có điều năng lực giả tồn tại bản thân thì sẽ không ở bình thường dân chúng xuất hiện trước mặt vì lẽ đó thế giới các quốc gia ở bề ngoài vẫn là cái k i a dáng vẻ phía sau thế giới loạn tung lên bất quá bọn hắn cũng không có quên chuẩn bị vật tư những chuyện khác cũng có thể sau này hay nói hiện tại nhất muốn chính là tiếp tục sống sót người thế giới đệ nhị đại sa mạc nơi sâu xa thế giới các quốc gia cũng coi như hiểu rõ nơi đó tình huống cấm khu của nhân loại cũng có thể nói là sinh mệnh vùng cấm bởi vì nơi đó không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại thực vật động vật các loại bất kỳ có sinh mệnh sa mạc nơi sâu xa đều không tồn tại sa mạc nơi sâu xa chỉ có hạt cát hơn nữa sớm muộn tranh lệch nhiệt độ đặc biệt lớn ban ngày lúc nóng nhất nhiệt độ có thể đạt đến năm mươi độ trở lên buổi tối lạnh thời điểm có thể c á c băng dưới hai ba mươi độ cái này cũng là không có bất kỳ sinh mệnh năng sinh tồn ở nơi nào nguyên nhân phía sau chuẩn bị vật tư đều là ở kim tự tháp trong nước điều phối thời gian không đợi người a tuy rằng mấy cái cường quốc có càng tốt hơn sinh tồn vật tư thế nhưng về thời gian căn bản là không kịp kim tự tháp quốc chỉ có thể tính cả là một cái trung đẳng quốc gia không có quá tốt sinh tồn vật tư thế nhưng bởi vì kim tự tháp trong nước có sa mạc nguyên nhân độ công kích vật tư đúng là rất đầy đủ rất nhanh sẽ chuẩn bị kỹ càng túi mù một cái phong hộ kính một cái nhân loại cơ sở dinh dưỡng mảnh một bao áp suất thực phẩm cùng các loại đồ hộp một thắng lượng còn lại chính là nước thế nhưng chỉ sợ ở có cái vật nhất xuất hiện chút cổ quái kỳ lạ sinh vật không có vũ khí đạn dược trong lòng bất tha na xem b ông quỳnh trên người bọn họ xuyên đồng phục tác chiến liền không sợ loại này n h i ệ t độ hoàn cảnh đông đảo nhu cầu khiến tất cả mọi người đều tận to lớn nhất khả năng nỗ lực đi tới hy vọng sớm một chút đến mục tiêu ở nguyên r ù a khu vực thời điểm ở trong đó là hàm ôn hơn hai mươi độ dáng vẻ có sao nói vậy ở trong đó đợi vẫn là thật thoải mái thế giới các quốc gia năng lực giả có thể tồn tại đến nay sẽ không có một kẻ yếu ở hoàn cảnh cực đoan trong sa mạc hành động tốc độ là người bình thường mấy lần lại lần nữa thu thập song sau đại gia cũng không để những này đồng loại ở trong vùng hoang dã mà là cho bọn họ rời vào tòa thứ nhất kim tự tháp bên trong sắp đặt vốn là là tính toát tốt chỉ là không nghĩ đến bộ kia máy bay vận chuyển trên đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn trục chặt gia tăng rồi hao xăng không có bình thường đến địa điểm chỉ định thế nhưng này sa mạc nơi sâu xa khí hậu để mọi người rất được không được đặc biệt là cái nào thân thể bị thương không tốt người tại đây loại cực đoan khí hậu cũng không biết bọn họ có thể hay không kiên trì đến sống sót đi ra ngoài trong sa mạc phổ thông sinh vật như cho cát than lằn bọ cạn xạ sói chờ sinh vật đại gia có thể sẽ không tha ở trong lòng này nước bao hàm phổ thông nước uống nước mối sinh lý kim tự tháp quốc nhằm vào sa mạc trên dụng có thể thời gian dài bảo tồn tính acid mãi chất đồ uống chuẩn bị đạn dược là rất nhiều năng lực giả yêu cầu trải qua kim tự tháp sự kiện sau khi đại gia ở cũng không cảm thấy nơi này sa mạc là phổ thông sa mạc thế giới các quốc gia năng lực giả tạo thành hơn một nghìn người đội ngũ ở trên sa mạc bắt đầu nhanh chóng hướng về mục tiêu di động những n à y vật tư đều theo chiếu sa mạc nơi sâu xa người cùng phía sau thương lượng lập ra có thể trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị đầy đủ hết đối với sa mạc nơi sâu xa người trợ giúp to lớn nhất vật tư rất nhiều người đối với sa mạc đã chịu đủ lắm rồi đều sinh thể ở cũng không đến sa mạc lần này kim tự tháp thời gian cho rất nhiều người lưu lại bóng tối 48 giờ sau khi mọi người được tin tức vật tư đến có điều ở cách bọn họ nơi này 300 km ở ngoài hơn 300 km lộ trình đại gia khẽ cắn răng 24 giờ bên trong liền có thể đạt đến này ba tòa kim tự tháp cũng là tòa thứ nhất kim tự tháp nhìn bình thường điểm tình huống bây giờ có thể không giống nhau mỗi ngày đại gia cần trải qua nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp có điều hiện tại tình huống như thế đối với phần lớn người đến nói căn bản là không phải cái sự thế giới các quốc gia năng lực giả cũng đúng là làm như vậy đoàn đội bên trong chẳng những có rất nhiều người cần gấp trị liệu hơn nữa không thấy sinh tồn vật tư mọi người trong lòng đều là bất an mỗi người một cái trăm cân vật tư bao thế giới các quốc gia năng lực giả đều là tương đồng này vật tư trong bao còn có ngàn phát thông dụng viên đạn sẽ không có cái khác tuy rằng vũ khí đạn dược không nhất định dễ sử dụng thế nhưng vũ khí hiện đại có thể đối phó phần lớn nguy hiểm không phải Này 10 vị máy bay vận chuyển trên thành viên, là do nhân viên y tế, phi công, sa mạc sinh tồn chuyên gia tổ thành, giúp bọn là máy bay y vị mạc m sa gia sa phi họ tế, tổ trợ rời giúp đi do có thể nói chỉ cần vật tư đầy đủ không có đặc thù nhân tố ảnh hưởng từ thế giới đệ nhị đại sa mạc nơi sâu xa đi ra ngoài cũng không phải kiện chuyện rất khó khăn việc đã đến nước này cũng không cần nhiều cân nhắc có vệ tinh định vị hệ thống cũng không cần sợ lạc lối phương hướng đại gia lập tức bắt đầu hành động sa mạc nơi sâu xa thế giới các quốc gia năng lực giả hiện tại sinh hoạt cũng không được tuy rằng ở hồng bình nơi nào hối đoái sinh tồn vật tư còn có thể kiên trì một tuần gián vẻ hiện tại trong đội ngũ vẫn có một số ít người không thể tự kiềm chế hành động có điều đại gia cũng không từ bỏ bọn họ mà là luân phiên dùng giản dị càng cứu thương dơ lên bọn họ hành động trong sa mạc nước vĩnh viễn là đệ nhất tài nguyên vì là sa mạc nơi sâu xa thế giới các quốc gia năng lực giả chuẩn bị nước có thể không đơn thuần chỉ là phổ thông nước uống cũng may nơi này có chết đi hơn một đồng loại vào lúc này cũng không phải chú ý thời điểm những n à y chết đi đồng loại tình huống bây giờ nhất định sẽ an nghỉ ở đây hiện tại m ộ ư ơ i vị máy bay vận chuyển trên thành viên vẫn là vật tư ở ba trăm km bất ngờ địa phương chờ bọn hắn nhân viên y tế bắt đầu hữu hiệu trị liệu người bệnh dù sao người ta là chuyên nghiệp trị liệu người bệnh có thể mạnh hơn bọn họ hơn nhiều này tính acid mãi chất đồ uống không chỉ có thể thời gian dài bảo tồn còn đặc biệt giải khát bổ sung nhất định lượng thân thể cần thiết dinh dưỡng nhưng là sa mạc cất bước chuẩn bị vật tư nhìn trước mắt vật tư mọi người rốt c ụ ộ c yên lòng có những ngày vật tư tối thiểu không cần lo lắng trong thời gian ngắn bên trong bị chết khát hoặc là chết đói làm xong tất cả những thứ này mọi người liền bắt đầu viễn vọng bầu trời các vật tư đến đại gia cũng thật đổi ra ngoài đường sớm một chút rời đi nơi này hiện trường ư ờ i sống lại lần nữa nhằm vào tình huống trước mắt đối với những ngày đồng loại tiến hành thu thập vật tư lấy bảo đảm mình có thể sống mà đi ra sa mạc trên thế giới quốc gia khác cũng có rất nhiều có tương tự đồng phục tác chiến này cũng không phải ngạc nhiên sự có điều vẫn còn có chút người bởi vì các loại nguyên nhân không có loại này đồng phục tác chiến mỗi người đều bắt được chính mình vật tư bao bắt đầu tự mình thu dọn quốc gia khác như thế nào không nói vương quỳnh bọn họ là thống nhất phân phối này vật tư bao có thể nói bảy phần mười đều là nước loại toàn bộ vật tư bao trùng trăm cân bình thường điểm ấy trọng lượng không đáng kể nhưng là hiện tại là ở sa mạc nơi sâu xa mỗi một phần thể lực đều rất trọng yếu vương quỳnh bọn họ ở bên ngoài mỗi người chỉ là bên người một bình nước hai cái số đếm đạn dược một món vũ khí nói thật c đều bị v n dù cho là không có những ngày vật tư vương quỳnh bọn họ cũng có thể vật tư súng túc đi ra sa mạc nơi sâu xa đương nhiên có những ngày vật tư cũng không có chỗ xấu không gian trang bị ở tay không phiền p h ư vông Cùng khác chạy vực, ông Quỳnh bọn họ lẫn nhau、so、sánh, người khác liền không xong rồi, chạy ra nguyền họ khu ra rùa so rồi, tại h không có sự sống uy hiếp, không khi như ế giới gia năng giả sống các quốc lực có uy đoàn sự kết. đó vậy ở xem t đây sa mạc nơi sâu xa sinh tồn vật tư rất trọng yếu lòng người cách cái bụng mỗi người đều có mỗi người dự định đây là nhân c h i thường tình có thể lý giải không có ai ở đ ề để, để ô n g quỳnh chủ tính trung toàn cục vật tư thống nhất quản lý dù cho là mọi người đều biết hắn có không gian trang bị có thể càng tốt hơn gửi vật tư có điều vương q u n h cũng không có ý định tiếp tục chủ tính trung toàn cục bây giờ rời đi nguyền rủa khu vực nói thật sự chính là hắn hiện tại dẫn dắt chính mình tiểu đoàn đội rời đi đều có thông ể tục nói có một số người khả năng kiên trì không tới rời đi sa mạc thế nhưng nhiều như vậy người nhìn cũng không ai dám đưa ra từ bỏ ý nghĩ của bọn họ chỉ có thể quá một ngày toán một ngày mang theo bọn họ ra đi sự là có chuyện như vậy thế nhưng mỗi tháng phía sau vẫn là sẽ phái một chiếc sắc báo hỏng máy bay vận chuyển hướng về bọn họ phân phát vật tư trong này cụ thể là chuyện ra sao trong sa mạc người không có hứng thú biết có chút vũ khí trang bị dù cho là bị nước nọ sinh tồn người nắm tới tay cũng sẽ tìm vòng quỳnh đổi lấy sinh tồn vật tư mà không phải mang theo những người vũ khí trang bị ra đi sự việc xảy ra khác thường nhất định là có điều kỳ lạ thế giới các quốc gia năng lực giả hiện tại mục tiêu thứ nhất là về nhà là đi ra sa mạc căn bản là không phải giải quyết sự kiện quái lạ gì cũng không phải thăm dò sa mạc ốc đảo hoàn cảnh ác liệt tình huống thân thể người khỏe mạnh thời gian dài đều không chịu được hiện ủ n thương trong g hộ tích là có thương tích trong cơ thể của thể ư ờ h i tại bất kỳ sa i n tồn n h vật tư t ở r o mạc nơi sâu xa thế giới các quốc gia năng lực giả tạm thời an toàn, chính là phía sau cái thời chính phía người cái gian. Đối với an sau là cọ ba ị chết, c sinh h tồn vật tư là số người i là đều, vũ khí tháng r a n buồn n g bị các có quốc vật tư, â n sinh tồn, buồn người h t do bảo quốc lưu. 3 tháng trôi qua đoàn đội nhân số không ở tiếp tục giảm xuống có thể chết đều chết rồi hiện tại đều là có thể chính mình hành động nhân số ổn định ở một một trăm tám mươi người trong đó còn bao h à m máy bay vận chuyển nhân viên hai mươi người dù cho là phía sau kim tự tháp quốc cũng không có nói ra yêu cầu để mọi người thăm dò ốc đảo ý nghĩ mà phía sau cho bọn họ chống đỡ cũng là có hạn không nói những cái khác chính là vật tư phương diện liền không thể là vô hạn cung cấp chuyện như vậy căn bản là không cần thương lượng đừng nói nhiều đi tháng mười năm một năm ngày lộ trình coi như nhiều đi một cái nguyệt lộ trình đại gia cũng không muốn đối mặt sự kiện quỷ dị bởi vì mỗi người đều có lấy lượng lớn vật tư còn muốn thay phiên dơ lên bị thương nhân viên hành trình cũng không nhanh mỗi ngày cất bước lộ trình không tới ba trăm km ngay ở đại gia cho rằng sa mạc lưu trình liền như thế trôi qua thời điểm một ngày này đại gia chính đang chạy đi thời điểm trước mắt xuất hiện một mảnh gốc đảo rất lớn một mảnh gốc đảo có hạn vật tư dài lâu lộ trình đại gia nghỉ ngơi tốt sau đó liền bắt đầu chạy đi hiện tại thời gian quy hoạch là mỗi ngày nhiệt độ cao nhất thời kỳ là thời gian nghỉ ngơi thời gian còn lại đều là chạy đi thời gian muốn hỏi tại sao phía sau người không tiếp tục đưa sinh tồn vật tư người phía sau hiện tại rất bận đều ở cái cọ trong sa mạc người không phải còn chưa tới sống còn thời điểm sao không nội đợi đến gần chết thời điểm đang nói mọi người đều vội vàng cái kia máy bay vận chuyển trên nhân viên cũng biến thành chuẩn hóa năm người mà máy bay vận chuyển cũng không ở là kim tự tháp quốc mỗi lần máy bay vận chuyển đại biểu quốc gia đều không giống nhau căn cứ phía sau công nhân viên phát tới vệ tinh bản đồ mọi người muốn tránh khỏi cái này úc đảo cần nhiều đi tháng m ư ơ i năm một năm ngày lộ trình lần này kim tự tháp quốc cầu viện nhiệm vụ chết rồi nhiều người như vậy đến nay còn không biết giải quyết thế nào cái kia vậy còn có tâm sự cân nhắc cái khác cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ nơi này tất cả tình huống đều bị phía sau quan tâm bất kỳ một điểm sai lầm đều sẽ gây nên tranh cãi máy bay vận chuyển tiền ai ra đây là một cái rất c á i cọ sự t ì n h không phải đưa không nổi mà là ai gánh chịu chi phí sự t ì n h quốc đảo xuất hiện rất quỷ dị cũng rất không phù hợp lẽ t h ư ờ n g để trải qua sự kiện quỷ dị tất cả mọi người dừng bước mỗi ngày đều có người thương thế tăng thêm mỗi ngày đều có người thương thế quá nặng mà chết này chết ta chết ta liền quen thuộc nơi này hoàn cảnh địa lý đặc thù không thể mỗi đưa một lần vật tư l i ề n báo hỏng một chiếc máy bay vận chuyển đi kết quả nơi này biểu hiện có đặc thù năng lượng từ trường q u á y dày vệ tinh cũng không cách nào kiểm tra tình huống của nơi này tính cả máy bay vận chuyển trên chợ giúp người mười vị đại gia gặp mặt thời điểm toàn bộ đoàn đội nhân số ở một nghìn ba trăm chín mươi sáu người sa mạc nơi sâu xa cất bước nửa tháng hiện nay toàn bộ đoàn đội nhân số là một nghìn hai trăm tám mươi tám người trong này đến cùng ai kiếm lời ai bồi không nói tình huống trước mắt chỉ có thể nói các đến cần thiết mà thôi sa mạc nơi sâu xa cực đoan khí trời đối với thế giới các quốc gia năng lực giả tới nói vấn đề không lớn chỉ cần có sinh tồn vật tư tất cả vẫn là rất u n g dung bất kể là thế giới các quốc gia năng lực giả vẫn là cùng máy bay vận chuyển đồng thời đến trợ giúp nhân viên đều chưa từng nghe nói kim tự tháp quốc thế giới đệ nhị trong sa mạc rộng lớn có lớn như vậy ốc đảo không có b u ồ n quốc nhân sinh tồn cuối cùng giao dịch cho ông quỳnh đổi lấy sinh tồn vật tư đại gia ở phân ốc đảo chiếm diện tích rất lớn thuộc về không nhìn thấy trước sau cũng không thấy do khoảng t r ư ờ n g trái phải cảm giác đáp án là phụ định kim tự tháp quốc quốc gia trên bản đồ căn bản cũng không có ghi chép nơi này có cái gì ốc đảo ở đại gia lúc nghỉ ngơi phía sau nhân viên cũng dùng vệ tình kiểm tra nơi này Tân ba tòa kim tự ba kim chương thành n ba khu trăm a i năm g không ư ờ i n dễ à mươi hai ước đảo chương ba trăm năm mươi hai ước đảo có một số việc không phải ngươi muốn tránh liền có thể lần đi thế giới các quốc gia năng lực giả đi vòng ngày thứ ba xa xa ốc đảo liền tuân ra một đám lớn bò cạp hướng về đại gia tập kích tới nay bò cạp cầu lớn toàn thân đen kịp vừa nhìn liền không phải bình thường sinh vật vốn là c ẩ n thận kính thận mọi người phát hiện bò cạp sau lập tức thành phòng ngự tư thái mọi người đều không nghĩ tới đã tận lực rời xa ốc đảo nay ốc đảo bên trong quỷ dị còn chưa bông tha bọn họ lại đổi tới thực sự là quá bắt nạt người phía sau tổng cộng cho thế giới các quốc gia năng lực giả đưa ba lần vật tư ngoại trừ lần thứ nhất có viên đạn bên ngoài sau hai lần đều không có bất kỳ vũ khí nào trang bị nói cách khác Đại g lần này kéo tới bò cạp số lượng cũng không coi là nhiều khoảng năm con tại đây chút bò cạp tiến vào hữu hiệu phạm vi công kích bên trong thời điểm thế giới các quốc gia năng lực giả bắt đầu hữu hiệu công kích vương quỳnh long nha tiêu phạm vi công kích là thần thức cảm ứng phạm vi cũng chính là năm m trở lên khoảng cách mỗi ngày thời gian đều là quý giá phải bắt được mỗi ngày thời gian gấp đường đại gia mới có thể nhanh chóng rời đi sa mạc rời đi nguy hiểm nhưng là nay quái lạ bò cạp tuy rằng tốc độ cũng không nhanh thế nhưng phòng ngự rất mạnh cả người đen kị khôi giáp song ngao đem đầu bộ nhược điểm cấp bậc liền như thế xông thẳng hướng về đại gia kéo tới toàn thế giới đều biết có thể ăn được sinh vật biến dị thịt rất quý giá thế nhưng hiện tại hết cách rồi mọi người không dám ăn cũng mang không đi viên đạn đánh vào s o n g ngao trên ứa ra sa o hỏa bò cạp một chút chuyện đều không có chỉ là hơi hơi ngăn cản một hồi bò cạp đi tới tốc độ mà thôi nhưng là nay ốc đảo q u dị cùng hắt bò cà môn căn bản là sẽ không nghĩ đến kẻ địch sức chiến đấu được lượng lớn tăng cường căn bản là sẽ không sợ h a i chúng nó chúng nó lần này bằng đưa thức ăn mắt không gặp tâm không phiền đại gia đơn giản thu thập một hồi cứ dựa theo đã sớm quy hoạch con đường rời đi sau khi chiến đấu kết thúc khoảng năm nghìn con bò cạp toàn bộ bị đánh chết mọi người trong tay viên đạn cũng tiêu hao tám tầng nhiều bò cạp rất lớn bên trong khẳng định có thịt thế nhưng không ai dám ăn phiền phức là phiền thoái một chút chỉ cần có thể đánh chết là tốt rồi nếu như những bò cạp này đúng là sinh vật biến dị có thể ăn được thịt như vậy mọi người nhưng là tổn thất lớn rồi phía sau đã sớm thành lập chuyên môn trợ giút tổ、chức. cần t thế nào, thế nào điều này cũng làm cho là hiện đại có thể không trùng trợ giúp nếu như đổi thành trước đây những người này chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ đây chính là thời đại phát triển chốt tốt mỗi cái năng lực giả ở tại quốc gia thân phận địa vị đều là rất cao liên lụy đến uy hiếp tính mạng thời điểm yêu cầu trợ giúp đây là chuyện rất bình thường phía sau nhân viên ở làm sao cãi cọ cũng không dám chế mải chính sự đại gia tiếp thu vật tư vẫn không có thu dọn tốt thời điểm cầu đại hắc bò cạp lại lần nữa kéo tới lần này số lượng ở vạn còn trở lên thế giới các quốc gia năng lực giả được độ công kích vũ khí đừng nói những con chó này đại hắc bò cạp chỉ là tăng gấp đôi chính là ở tăng gấp đôi đại gia cũng không sợ chúng nó thế giới các quốc gia năng lực giả lẫn nhau trong lúc đó tiến hành rồi nhiều lần chiến đấu gian luyện phối hợp rất hiểu ngầm chỉ cần là c ậ chiến khẳng định liền sẽ có người bị thương hoặc là tử vong đây là đại gia không muốn nhìn thấy nay ốc đảo quỷ dị cùng hắc bò cạp môn vạn vạn không nghĩ đến chúng nó nhằm vào không phải một người không phải một đoàn thể mà là toàn thế giới có điều chiến đấu rất nhanh sẽ xuất hiện tân điểm bước n g ặ t chó này đại hắc bò cạp phòng ngự cũng không phải vô địch chỉ cần viên đạn đồng thời xạ kích một cái địa phương hai mươi phát đạn trở lên liền có thể đánh nát bò cạp phòng ngự tiến tới đánh chết bò cạp có điều vương quỳnh vẫn không có biểu hiện ra hắn vẫn biểu hiện ra chính là ba trăm l i n bên trong phạm vi công kích hết đạn hướng về phía sau muốn trợ rút b sau khi chiến đấu kết thúc thế giới các quốc gia năng lực giả lập tức liên hệ phía sau giải thích tình huống của nơi này yêu cầu trợ giúp đồng thời súng bắn tỉa hạng nặng cùng phổ thông vũ khí không giống nhau dù cho là h ắ c b ò cạp cái k i a siêu cường phòng ngự song n ao cũng là ở súng bắn tỉa hạng nặng công kích dưới một súng đánh nát thường thứ hai đánh chết lần này ông quỳnh cũng không dùng long nha tiêu công kích cũng sử dụng súng bắn tỉa hạng nặng tình lúc dung ít sức còn có thể giảm thiểu thực lực bại lộ thật tốt có thể tấn công từ xa vẫn là tấn công từ xa tốt sau một ngày đại gia thu được vật tư bảy phần mười vũ khí đạn, đạn dược ba phần mười chính là tài nguyên nước còn có năm vị nhân viên tác chiến lại lần nữa cùng hắt bỏ cạp chiến đấu thế giới các quốc gia năng lực giả cũng rõ ràng một chuyện ú c đảo bên trong quỷ dị đây là muốn đem bọn họ lưu lại lần chiến đấu này tuy rằng hắc bò cạp số lượng tăng gấp đôi thế nhưng chiến đấu kết thúc thời gian muốn so với lần thứ nhất chiến đấu thời gian sớm rất nhiều không có trải qua nghiên cứu nghiệm chứng sinh vật biến dị là không ai dám ngọn ăn nhưng là tuy rằng gông quỳnh có thể rất dễ dàng đánh chết bò cạp thế nhưng chó này đại hắc bò cạp thực sự quá nhiều rồi chỉ dựa vào gông quỳnh một người căn bản là không thể tại đây chút cầu đại hắc bò cạp tới gần bọn họ trước toàn bộ giết chết vật tư rất đúng giờ bò cạp cũng không việc xấu vì lẽ đó sau khi chiến đấu kết th đại gia lập tức thu dọn đồ đạc rời đi tiếp tục chạy đi nhanh chóng rời đi ốc đảo phóng xạ phạm vi tấn công từ xa duy nhất có hiệu quả chính là vương quỳnh hắn long nha t i ê u bắn ra chó này đại hắc bò cạp vẫn lấy làm tiêu ngạo xong n g ao rất giòn cùng long nha tiêu vừa tiếp xúc liền t h ư a thớt một tiêu một cái người bạn nhỏ đại gia một bên chạy đi một bên đem tình huống của nơi này thông báo phía sau cũng không ai biết n à y ốc đảo bên trong còn có bao nhiêu hắc bò cạp hoặc là có cái khác sinh vật thế nhưng bò cạp tuy rằng biến thành cầu lớn nhưng là bò cạp vẫn là cái tia bò cạp to lớn xong ao đem thân thể cái khác vị trí đường gắt a o lần trước đại gia hữu hiệu phạm vi công kích là hai trăm m trong vòng hiện tại không giống nhau nhân thủ một cái súng bắn tỉa hạ nặng g n tám trăm m bên trong phạm vi chính là có hiệu quả bên trong phạm vi công kích này nếu như ở đến một nhóm bò cạp tập kích đại gia chỉ có thể tới gần chiến một ngày qua đi đúng giờ đúng giờ nhóm thứ ba hắc bò cạp kéo tới lại lần nữa tăng lần hai vạn chỉ khoảng t r ư ờ n g trái phải hiện trường người không nghiên cứu rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì nguyên nhân phía sau nhân viên nghiên cứu cũng không nghiên cứu rõ ràng đây là cái gì nguyên nhân có điều đại gia tâm tình bây giờ cũng không tốt áp lực rất lớn nếu như ở đây sao tăng trừng xuống Sớm muộn cũng sẽ muộn ộ cũng như có vậy từ l ầ khi cùng hắc b ò cạp khai chiến sau đó đoàn đội mỗi ngày tiến lên lộ trình rõ ràng bị bắt mệnh càng ngày càng chậm đặc biệt là ngày hôm qua đại gia được lượng lớn vũ khí đạn, đạn dược cùng hắc b ò cạp đại chiến một trận sau ngày hôm nay còn muốn sớm phòng bị hắc bò cạp tập kích đi tới lộ trình không tới trăm km nếu như vẫn bị những n à y hắc bò cạp liên lụy như vậy mọi người muốn đi ra úc đảo p h ạ m bi như vậy thời gian sẽ bị vô hạn kéo dài cái này cũng là nhờ có hiện đại lại không trung trợ g i ú p không phải vậy lớn như vậy đ o à nội đ đã sớm xuất hiện nhân viên thương vong ngày hôm nay là cùng hắc bò cạp đại tác chiến ngày thứ ba hắc bò cạp số lượng đã vượt qua hai vạn chỉ chỉ dựa vào súng đạn là ngăn cản không được hắc bò cạp môn đến gần rồi ngày hôm nay chiến đấu mọi người đều có chút ít mảnh đạn loại vũ khí cùng lựu đạn loại bom mới ngăn cản hắc bò cạp môn tới gần nếu như ngày mai h ắ c bò cạp ở tăng gấp đôi lời nói muốn không cho h ắ c bò cạp tới gần liền muốn tiêu hao lượng lớn vũ khí đạn dược như vậy lần này phía sau trợ giúp vật tư sẽ tiêu hao hết ba ngày trợ giúp một nhóm vật tư ba ngày liền muốn báo h ỏ n g một chiếc máy bay vận chuyển hơn nữa từ trước mắt tình huống không khó nhìn ra cái này thời hạn sẽ bị vô hạn kéo dài như thế hao tổn nữa nhà địa chủ cũng không có lương tâm à, cái gì gia đình có thể như thế vẫn hao tổn nữa à. đạo lý mọi người đều rõ ràng lần chiến đấu này mới vừa kết thúc đại gia cũng không nghỉ ngơi dành thời gian thu thập vật tư lập tức chạy đi thời gian dài không có nghỉ ngơi thật tốt thêm vào nơi này hoàn cảnh ác liệt làm bằng sắc người đều không chịu được huống hồ mọi người đều là máu thịt thân thể cái kia lúc trước tại sao vừa nghe ông quỳnh tham gia lần hành động này tất cả mọi người liền đều muốn tham gia an toàn à chỉ cần nghe lời bảo mệnh không thành vấn đề bực này với tự nhiên kiếm được công lao à ai không nghĩ đến nếu như thật sự xuất hiện uy hiếp tính mạng liền ông quỳnh đều không gánh nổi chuyện đó còn nghiêm trọng hơn tới trình độ nào bọn họ lấy hiện nay kiến thức không tưởng tượng ra được chạy đi trong lúc toàn bộ đội ngũ đều là t r ầ mặc ngày hôm nay năm vạn chỉ ngày mai là bao nhiêu mười vạn chỉ sao vẫn là càng nhiều anh tử đối với lần này xuất hành vẫn tương đối thỏa mãn sa mạc chờ thời gian đủ dài kim tự tháp cũng xem qua hiện tại cũng kiến thức ốc đảo khoái vật đều biết vài dạng húng chi vũ khí hiện đại có thể sử dụng hầu như cũng làm cho nàng dùng mấy lần có thể coi là quá đủ gần này so với mọi người tưởng tượng muốn nhiều nói tốt tăng gấp đôi cái kia làm sao như thế không giữ chữ tín khi biết lần này kéo tới h ắ c bò cảm số lượng sau đoàn đội bên trong thì có rất nhiều người hướng về phía sau liên hệ giải thích tình huống của nơi này nhu cầu vật tư trợ g ú t hiện tại ốc đảo quỷ dị còn có những n à y hắc bò cạp môn căn bản là đặt ở trong mắt bọn họ bọn họ biết vông quỳnh căn bản là không chăm chú ra tay quá vật tư dùng hết còn có thể hướng về phía sau muốn trợ giúp mệnh không còn nên cái gì đều không còn ngày thứ hai tăng gấp đôi ngày thứ ba ở tăng gấp đôi ngày mai còn không biết tình huống thế nào thế nhưng chỉ cần này ba ngày liền cho vông quỳnh cung cấp vượt qua một trăm triệu năng lượng đơn vị không đề cập tới thế giới các quốc gia năng lực giả trong lòng điên cuồng n ổ nước bọn hắc bò cạp môn một chút cũng không khách khí quy tắc cũ kéo tới vào lúc này ở chạy đi nếu như có ngoài ý mớn đại gia liền dãy rủa khí lực đều không có năm vạn chỉ chính ngược h e đ tin tức này, thế giới gia này, năng các quốc lại ự c có giả, trong lòng đều là du lên. Ở tình huống kia, Vương kia, hiện bảo tình thể trụ toàn, lên. Quỳnh bọn là đều đều du Ở họ thú hồ vệ cái hắc cạp loại loại này hình bò đến ệ đệ. đ Ngược lại đến nay ở chuyện khó khăn kiện vương quỳnh đều là một đường quét ngang lại đây nguyên r ù a khu vực như vậy sự kiện quỷ quái bọn họ không phải là không có bất luận cái nào chết liền vượt qua hả? như Liên vậy, đ ạ i gia vẫn mặc đến ngày tới. ngày cùng đấu, vẫn đến môn Lần trầm thứ thứ mặc hắc cạp hắc bò bò kéo vâng quỳnh ước lượng một chốc lấy hắn hiện tại toàn bộ thủ đoạn chỉ có thể bảo vệ trăm người trong vòng ở quá trăm triệu hắc bò cạp vây công giới an toàn không thể ở hơn nhiều vâng quỳnh đối với hắc bò cạp đúng là rất hài lòng n à y hắc bò cạp dễ giết mỗi chỉ có thể cung cấp tiểu mấy ngàn năng lượng đơn vị ngày thứ nhất năm nghìn đến chỉ liền cho vâng quỳnh cung cấp một ngàn nhiều vạn năng lượng đơn vị nói số cộng lượng liền số cộng lượng có còn vương pháp hay không đến từ chính sinh mệnh uy hiếp ai cũng không thể xem thường vâng q u n h bọn họ vẫn là biểu hiện ra mạnh hơn người khác một chút bọn họ vẫn như vậy mặc kệ tình h u n g thế nào bày ra sức chiến đấu đều chỉ là mạnh hơn người khác trên một chút nhỏ cho tới h ắ c b ò cạp số lượng vấn đề vương quỳnh làm lại cũng không có lo lắng quá dù cho h ắ c b ò cạp số lượng quá trăm triệu cũng không uy hiếp được hắn an toàn chỉ có điều nói như vậy người ở bên cạnh nhất định sẽ xuất hiện thương vong nhưng là thế giới các quốc gia năng lực giả trải qua lần chiến đấu này có thể nói vũ khí hiện đại đạn dược toàn bộ tiêu hao hết người cũng mệt mỏi không được tình huống như thế g i ả n g đạo lý là khẳng định không được như vậy chỉ có mới vừa chỉ có giết chết đối phương mới có thể nhờ vào lần này h ắ c b ò cạp số lượng quá nhiều ở chúng nó mới vừa vào một nghìn mét bên trong thời điểm súng bắn tỉa hạng nặng tiếng súng liền văng lên có điều lấy hắc bò cạp như vậy tăng trưởng xuống quá trăm triệu lời nói đoàn đội lại chậm cũng đi ra ố c đảo phóng xạ phạm vi mọi người trong lòng đều hiểu nếu như ngày mai hắc bò cạp số lượng là mười vạn chỉ như vậy đoàn đội nhất định sẽ xuất hiện thương vong lần chiến đấu này sau đại gia không có vội vã chạy đi mà là nghỉ ngơi tại chỗ hắc bò cạp môn rất đúng giờ đến giờ liền đến có năng lực đặc thù người thống kê quá ngày hôm nay hắc bò cạp năm vạn chỉ chính có điều đại gia chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủi một lát sau liền lập tức rời khỏi nơi này nơi này mới vừa trải qua chiến đấu y theo thưởng thức mà nói nơi này nguy hiểm hệ số to lớn nhất vẫn là rời đi tốt toàn bộ đoàn đội hiện nay khả năng liền v ông quỳnh bọn họ không có áp lực cùng ông quỳnh chấp hành quá nhiệm vụ người đều hiểu rõ tình huống trước mắt bất luận đối với bọn họ tới nói vẫn là đối với v ông quỳnh tới nói chỉ có thể coi là cái khai vị ăn sáng mà thôi h ắ c bỏ cạp môn là bạn tốt à chúng nó có thể cung cấp nhiều như vậy năng lượng v ông quỳnh cũng không muốn rời đi bên người có nhiều như vậy thế giới các quốc gia năng lực giả giúp hắn làm công soạt năng lượng tiêu hao toàn thế giới trả nợ này chuyện tốt cái nào tìm đi à. c h ỉ mặt người có thể so với này hắt bỏ cạp lợi hại hơn nhiều số lượng cũng nhiều hơn nhiều cùng người diện đ i u chiến đấu mỗi lần số lượng đều là mấy trăm ngàn chỉ hơn một triệu con chiến đấu Tuy r ằ ngày như vậy không thể bảo đảm hai phát đạn liền giết chết -Bò cạp cũng sẽ lãng phí ít đạn, thế nhưng, hiện tại đã không những n thể hai phát chết hác phí thế phải lưu vậy giết ít bảo bò đảm đã tại cạp, sẽ ý thứ ờ thời i điểm. phải riêng điểm, giới gia giả, cái cái tới tiết kiệm đã đề. làm Vào vấn này, là Ngày lúc lực của các quốc có không năng dùng không nhớ hay thế h gì gì, dấu t tư thế giới các quốc gia năng lực giả rất sớm liền n g ừ n g lại chờ đợi hắc bò cạp lại lần nữa kéo tới nhìn trước mắt hắc bò cạp môn đại gia n ở nụ cười bởi vì hắc bò cạp số lượng không thay đổi vẫn là năm vạn chỉ chính lẽ nào này đã là ốc đảo quỷ dị cực hạ sao không ai biết đáp án Có điều cái điều kia k h ô ngày t r ọ n đôi này đại gia tới nói là cùng hắc bò cạp chiến đấu ngày thứ bảy đại gia đã quen như vậy chiến đấu chạy đi đang chiến đấu ở chạy đi sinh hoạt Thế g i đúng giờ, đúng giờ để cho ổn thỏa đại gia tiếp tục chờ lâu một canh giờ vẫn không có xuất hiện hiện trường có một số người hoan hô lên cho rằng ốc đảo bên trong đã không có quái vật bị bọn họ giết sạch rồi có điều phần lớn người cũng không có như thế lạc quan vẫn là duy trì cẩn thận thái độ đại gia thu thập xong vật tư dành thời gian chạy đi dù sao đại gia vẫn không có rời đi ốc đảo phóng xạ phạm vi đoàn đội tiến lên không một hồi liền ngừng lại không dừng lại không được a ngay phía trước có một con phương đội ở phía xa chờ bọn họ vương quỳnh cũng rất cao hứng giống mười a lại là mười vạn năng lượng cấp bậc quái vật vẫn là chuẩn hóa cái k i a ốc đảo nơi sâu xa âm thanh khủng bố khẳng định là bởi vì nguyên nhân nào đó không ra được không phải vậy đã sớm công kích bọn họ n à y không giống sinh vật nói trắng ra liền hai bên trong hắc bò cạp cùng sở còn tỉ hòn có lúc hắc bò cạp công kích có lúc sở còn tỉ hòn công kích tình cờ hai cái giống quái vật còn làm về giới hợp kim tự tháp quốc không thể một mình gánh chịu để những người khác quốc gia gánh chịu quốc gia khác cũng không đồng ý không nghĩ đến mười lăm ngày quá khứ đại gia liền một nửa đi vòng lộ trình đều không có đi xong đánh bắt đầu từ ngày kia đối phương cũng không nói không ở đúng giờ công kích cũng không ở tại chỗ chờ đợi bọn họ công kích khả năng là nhanh chóng tiêu diệt sở c u n t ì hòn vương đội làm tức giận q ố c đảo nơi sâu xa nhân vật bí ẩn nói chóng ra những n à y máy bay vận chuyển vẫn là có thể sử dụng là có thể bán lấy tiền s ở q u n tỉ hòn đây là mọi người xem thấy chúng nó sau cho q á i vật này lên tên bắt đầu thời điểm một tháng một chiếc Các đồng thời vì trợ giúp bọn họ vật tư phía sau nhân viên có chút không chống đỡ được có mấy người tâm thái vỡ mà có mấy người tâm thái vẫn là rất tốt có quan sát thiết bị kiểm tra đại gia cũng biết tại sao ngày hôm nay không có hắc bò cạp công kích bọn họ xa xa con kia phương đội là do một loại tân quái vật sở c ò n tỉ hòn tạo thành thế nhưng mỗi lần công kích số lượng cũng không nhiều hắc bò cạp liền không vượt qua hai vạn chỉ quá sở c ò n tỉ hòn cũng không có vượt qua hai nghìn con quá coi như hỗn hợp cũng sẽ không vượt qua cái tỷ lệ này cụ thể bao nhiêu còn phải xem tình huống cụ thể vậy thì không xong rồi trợ giúp tăng trưởng hầu như phiên mười lần đoàn đội c h ầ m c h ầ m tới gần ở đến ngàn mét trong vòng thời điểm sở con tỉ hòn vẫn không có bất luận động tác gì Có một thì có ốc một một thì tệ, lợi đảo người h h â n ẩn n vật bí ẩn loại p ư ơ thức công kích này để đoàn đội mỗi ngày hành trình kích hành Khả công cạp này, đoàn ngày dung đắn.、Khả、năng nửa n g là để đội mỗi bởi vì bò cạp nửa người dưới vấn đề. những đề, bò cũng này người chỉ có khoảng chừng độ cao, toàn chỉ có cao, c thể 1,5m độ so với chó đại chó hắc cạp, bò mở r ộ như g rất n i ề u lần. n g ờ i cũng như tên nhân loại đầu cùng nửa người trên hai tay cùng nửa người dưới đều là bò cạp tạo hình có điều khoảng cách này không thể đang đến gần bởi vì này đã đ ạ t đến đại gia bên trong phạm vi công kích đại gia cũng không có ở tại chỗ ở thêm lập tức chạy đi hiện tại biện pháp tốt nhất chính là rời đi ốc đảo phóng xạ phạm vi loại này thay đổi để thế giới các quốc gia năng lực giả vui vẻ không thôi nghỉ ngơi có thể cắt lượt chỉ sợ ngươi đồng thời lượng lớn trên bị công kích sau sơ có t ỷ h òn lại như cơ khí khởi động rồi như thế trong n g á y mắt có phản ứng vội vàng vung vẩy to lớn s o n g n à o hướng về mọi người kéo tới chiến đấu kết thúc rất nhanh này có thể so với phó h ắ c bỏ cặp đơn giản hơn nhiều để thế giới các quốc gia năng lực giả vui vẻ không thôi thời gian dài cuộc sống như thế tác chiến chạy đi không có cái khác cặp đôi này đại ra ảnh hưởng rất lớn nói chắn ra chính là không khiến nhân loại ta rời đi chính là muốn đánh chết bọn họ ý nghĩ rất đơn thuần cũng rất chỉ một phía sau rách nát sự không nói trong sa mạc tác chiến nhân viên gần nhất cũng không chịu được số lượng quá nhiều đoàn đội thật sự không chịu nhận nhưng là ốc đảo nơi sâu xa không biết tồn tại không biết ta nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh chờ sợ c ò n ti hòn có phản ứng thời điểm hết thể đều chậm nhưng là sau đó gặp phải ốc đảo tình huống liền không giống nhau bình quân ba ngày một chiếc máy bay vận chuyển tính toán thế giới các quốc gia năng lực giả đi ra ốc đảo p h ạ m bi cần mấy chục chiếc máy bay vận chuyển sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến đại gia cũng không khắc khí phân phối mục tiêu của mình hơn một đem súng bắn tỉa hạng hơn một phát đạn đồng thời bắn ra đoán được sở con ti hoàn mục đích đại gia không thể làm gì khác hơn là chủ động công kích mỗi ngày hai mươi b ố giờ không đúng giờ không giống địa điểm không giống sinh vật công kích chỉ cần đại gia không tiến vào ốc đảo cơ bản liền không chuyện gì kiên trì rời đi nơi này là tốt rồi từ khi nhìn thấy ốc đảo vốn là đại gia tính toán đi vòng cần tháng m ộ ư ơ i năm một năm ngày là có thể có điều đại gia cũng đoán được này ốc đảo nơi sâu xa nhân vật bí ẩn năng lực là có hạn hơn nữa thật giống đầu v ó c không quá dễ sử dụng như vậy mọi người thì càng yên tâm mọi người đều là đến giúp đỡ hiện tại chỗ tốt không được còn muốn tự mình g i t tiếp chuyện có hại ai đồng ý làm a Cái máy gọi là máy bay vận có h u y ể n tỷ hòn vương chỉ h là t đội mới vừa bị tới tắt quốc đảo nơi sâu xa liền phát sinh tiếng giống giận dữ rất chân thấp rất phẫn nộ còn có một loại tà ác cảm giác tiếp tục bạo đầu sở có tỷ hòn, hòn biểu hiện bây giờ cũng giải thích chính là chặn đường không cho bọn họ quá khứ ba nghìn con sở cọt tỉ hòn tạo thành phân g đội chúng nó cũng không tới gần liền ở tại chỗ đ ợ i mỗi lần vận tải một lần vật tư liền muốn hủy diệt một chiếc máy bay vận chuyển vẫn là câu nói kia thời gian dài ai cũng không chịu được bạo đầu tỷ lệ chúng mục tiêu đạt đến chín mươi chín trong nháy mắt hơn một nghìn con sở cọt tỉ hòn bị dây ba nghìn con sở cọt tỉ hòn tạo thành phân g đội lại như bánh gà tổ lập tức bị người cắn xuống một ngụm lớn như thế hiện tại đại gia năng lực tác chiến đều có giảm xuống phần lớn người cơ bản là cắn răng cứng răng chống đỡ ở đây sao xuống quái vật có sao không, không biết thế nhưng thế giới các quốc gia năng lực giả khẳng định trước tiên chịu không được gần nhất đại gia không chỉ muốn chịu đựng s ợ còn tỉ hòn cùng hắc bò c ạ p không ngừng tập kích mỗi ngày ốc đảo nơi sâu xa còn không ngừng chuyển ra âm thanh khủng bố phản phất ốc đảo nơi sâu xa vẫn có quái vật muốn đi ra như thế tình huống như thế càng làm cho đại gia trong lòng có một tầng bóng tối chỉ sợ không biết ngày nào đó ốc đảo bên trong nhân vật bí ẩn đột nhiên đi ra tập kích đại gia cẩn thận mấy cũng có sơ sót nhân viên tác chiến năng lực giảm xuống rõ ràng nhất hiệu quả chính là có người bị thương cũng may chó này đại h á c bò cạp chuẩn đi theo tự nhiên p h á p tắc bò cạp càng lớn độc tính càng nhỏ bất kể là cầu đại h á c bò cạp vẫn là người đại sở còn tị họn bản thân đều là không độc điều này làm cho đại gia đối với tương lai lại có một chút hy vọng có áp lực cùng không áp lực người là không giống nhau vương quỳnh bọn họ liền một chút chuyện đều không có hiện nay chiến đấu còn không đến mức để mọi người bề ngoài chỉ là có chút k ẻ nhạt mà thôi như vậy thời gian một tháng trôi qua thế giới các quốc gia năng lực giả thích ứ n g năng lực vẫn là rất mạnh chậm dãi t h í chứng cuộc sống bây giờ mỗi ngày cất bước khoảng cách tuy rằng không nhiều thế nhưng đại gia mỗi ngày đều ở đi tới Bằng cách đ càng càng trong đ xạo mắt mọi người ốc đảo như là ở rời xa mọi người rời xa tốc độ còn rất nhanh t à a này kim tự tháp ngoại trừ to lớn còn có một cái đặc điểm chính là đỉnh tháp bên trên có một chói mắt bảo thạch trước sau trái phải toàn vị trí biến mất quốc đảo đang thu nhỏ lại mọi người không nhìn lầm cũng không có nghĩ sai n à y hạt tử vương dẫn dắt quái vật đại quân chính đang hướng về đại gia đánh tới chấm đoán to lớn kim tự tháp biến mất địa phương xuất hiện một con quái vật to lớn sợ còn tỉ hòn có điều rất nhanh mọi người liền phát hiện không đúng quốc đảo không phải rời xa mọi người mà là ở biến mất cái kia to lớn kim tự tháp xuất hiện vô số vết nước đồng thời vô hạn quyết tán mặt đất kéo dài chấn động đại gia ổn định tự thân rất xa nhìn quốc đảo sa mạc bạo phát hình thành tương tự với bao cắt tự hiện tượng không ngừng tưng bước xâm chiếm quốc đảo tồn tại công việc m ì n làm không có quái vật tập kích mấy ngày nay đại gia cất b ư ớ c tốc độ lần nữa tăng lên mắt thấy liền có thể vòng qua ốc đảo khu vực ngay ở đại gia cho rằng lập tức liền có thể vượt qua tràng nguy cơ này thời điểm ốc đảo bạo phát không biết nguyên nhân gì toàn bộ ốc đảo khu vực đều chấn động lên liền mang theo khu vực phụ cận cũng theo đồng thời chấn động đồng thời chấn động phạm vi càng lúc càng lớn đã đạt đến khiến người ta đứng không vững tình huống bỏ cạp thủ ra sao chỗ khác không rõ ràng có điều nơi này bỏ cạp nên thủ rất ra đáng tiếc hiện trường người không có ai là kẻ ngu si bảo bối là bảo bối tốt thế nhưng không người nào dám đi lấy tại đây ú c đảo bên trong sinh vật tập kích đ o à n người vì càng dễ phòng ngự chỉ có thể kéo dài khoảng cách bảo đảm an toàn là cá nhân liền có thể nhìn ra này bảo thạch không phải là vật phẩm giá trị liên thành không quá đáng không biết quá bao lâu khả năng là mấy phút cũng khả năng là mười mấy phút vào lúc này không có ai lưu ý thời gian trôi qua cũng không có ai xem thời gian từ khi nghe thấy ú c đảo nơi sâu xa âm thanh khủng bố sau đại gia cũng không tiếp tục quyết đây là mọi người đem ú c đảo bên trong quái vật rết sạch rồi biểu hiện chờ đại gia thị lực khôi phục sau ốc đảo hoàn toàn biến mất cái tia đa quý màu xanh lục cũng biến mất rồi thật giống chúng nó làm lại liền không tồn tại như thế làm ốc đảo thu nhỏ lại đến nhất định bên trong phạm vi thời điểm ốc đảo tiêu tan tốc độ hạ thấp hống lại là cái này tiếng gà o khét gần nhất mỗi ngày đều có tiếng gà o khét xuất hiện lần nữa mặt đất chấn động đang tiếp tục ốc đảo biến mất cũng đang tiến hành này chấn động một mặt biểu diễn ở thế giới các quốc gia năng lực giả trước mặt khiến người ta trợn mắt n m a t m ộ n không biết nên nói gì vâng bình bình thản nhìn tất cả những thứ này đối với cái kia kim tự tháp mặt trên b ả o thạch phản ứng bình thường sự có sự dị thường gắt sẽ có yêu là trước bao tác tiên tính sao thế giới các quốc gia năng lực giả lúc nghỉ ngơi tiến hành rồi ngắn ngùi giao lưu nghiên cứu không hiệu nguyên nhân phải nắm chặt thời gian mau chóng rời khỏi nơi này đây chính là đáp án cuối cùng ốc đảo bên trong đến cùng phát sinh cái gì nói thật sự đại gia căn bản không quan tâm đại gia lưu ý chính là này đột biến có ảnh hưởng hay không đến đại gia an toàn mọi người bản năng cầm lấy quan sát thiết bị tiếp tục quan sát quan sát một màn thần kỳ này quá xa ốc đảo biến mất tốc độ rất nhanh rất nhanh sẽ để thế giới các quốc gia năng lực giả không thể dùng mắt thường kiểm tra hạt tử vương phụ cận chẳng những có lượng lớn sở có tị họn còn có lít nha lít nhít đến không hết hát bò cạp khoảng cách xa như vậy chấn động đều có thể ảnh hưởng đến có thể tưởng tượng được hốc đảo bên trong khẳng định phát sinh cái gì ghê gớm sự tình bởi vì xa xa hạt tử vương đối diện thế giới các quốc gia năng lực giả vị trí khu vực không ngừng gào thét đồng thời vung vẩy sông ngao bao cắt bao khỏa to lớn kim tự tháp thật lâu không tiêu tan theo tiếng gào thét không ngừng vang lên bao cắt từ từ tiêu tan có cao cấp quan sát thiết bị ở tay đại gia có thể rõ ràng nhìn thấy này bảo thạch là toàn thân màu xanh lục nhưng phát sinh trói mắt như mặt trời tự ánh sáng bao cắt là tiêu tan thế nhưng cái tia to lớn kim tự tháp cũng biến mất rồi cái khác sở có tỉ hòn cùng này hạt tử vương so sánh như đứa bé cùng người trưởng thành như thế ú c đảo lui bước địa phương biến thành sa mạc những người màu xanh lục thực vật thật giống làm lại sẽ không có sinh trưởng quá trên đất như thế một tòa rất thô lỗ kim tự tháp lớn vô cùng cảm giác so với tân ba tòa kim tự tháp gộp lại cũng phải lớn hơn đại gia trước mắt ú c đảo phát sinh ra biến hóa đúng ú c đảo thay đổi cái này quái vật vương giả thân thể rất to lớn vẫn là một bộ sở cọt tì hòn giá vẻ một trận hào quang trói mắt là thế giới các quốc gia năng lực giả trước mắt t r á n g xóa hoàn toàn nói là sở cọt tì hòn cũng chuẩn xác nay thể t í c h phải nói là sở cọt tì hòn vương bởi quái vật này vương giả thế giới các quốc gia năng lực giả trong lòng đều có một loại dự cảm không tốt dần dần một tòa to lớn kim tự tháp ánh vào mọi người m ị m ắ t năng lượng đối với hắn mà nói chính là tốt nhất bà bối còn lại có thể chiếm được có thể không được không bắt buộc đồng thời ở cái k i a đa quý màu xanh lục ánh sáng chiếu d ọ i xuống ốc đảo thu nhỏ lại lại mở rộng nhiều lần biến hóa ốc đảo phụ cận ngàn mét bên trong liền sẽ có đặc thù từ trường ảnh hưởng thiết bị điện tử sử dụng theo một tiếng vang thật lớn tu anh trải qua tính toán khoảng cách ốc đảo ba nghìn mét trở lên là tốt nhất đi vòng khoảng cách ốc đảo biến mất rồi mặt đất đình chỉ chấn động thế nhưng hiện tại mọi người trong lòng chấn động làm sao cũng dừng không được đến phải biết đại gia cách ốc đảo nhưng là có mấy ngàn mét xa khoảng cách khoảng cách xa như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ có tương quan điều tra năng lực giả thống kê h ắ c bỏ cặp mười vạn chỉ trở lên sở c ò n tỷ hòn vạn con trở lên còn có một con không biết cụ thể thực lực to lớn sở c ò n tỷ hòn vương này chính là một hồi gian nan chiến đấu cũng may mấy ngày trước phía sau trợ g i ú p đúng chỗ mấy ngày nay không có chiến đấu sở hữu vũ khí đạn dược đầy đủ hết đại gia vẫn có sức liều mạng cho tới cái kia sở cọt tỷ hòn vương thế giới các quốc gia năng lực giả đối với nó coi trọng trình độ rõ ràng không có như vậy coi trọng Sợ chương ó tỷ ò n v ở lợi hại, n ó cũng chỉ là m ộ t con m à t h ô i Thế giới c á c q u ố c g i a năng l ự c giả. h ù không h p ả i số ít, c ũ n g k hạt ô n g sợ cá thể m n h mẽ quái v ậ mà là sợ số l ư ợ n g chương 356, đối chiến h ạ t tử v ư ơ n g m m ư ơ g 356, đối chiến hạt tử vương thế giới các quốc gia năng lực giả cùng bọn quái vật khoảng cách mấy vạn mét khoảng cách đoạn này khoảng cách đủ mọi người chuẩn bị kỹ càng tất cả trước trận chiến chuẩn bị kiểm tra tự thân vương quỳnh cũng đồng d i ả n làm có điều hắn kiểm tra chính là tự thân năng lượng chứa đựng một tháng qua chiến đấu lục tục đem viên thứ hai thủy tinh cũng rất đầy từ khi có thủy tinh hắn không ở để tự thân chứa được năng lượng vượt qua tự thân một nửa hắn làm như vậy chính là vì phòng ngừa có đại chiến phát sinh tự thân không đủ chứa được năng lượng cơ hội đều là để cho người có chuẩn bị vương bình nhìn phía xa không ngừng tới gần bọn quái vật trong lòng rất là tán đồng câu nói này nhiều như vậy quái vật viên thứ ba thủy tinh cũng sẽ rót đầy đi ba viên thủy tinh có thể chứa được ba mươi tỷ năng lượng đơn vị cái này cần dùng thời gian bao lâu à ngẫm lại liền rất là mỹ thế giới các quốc gia năng lực giả vốn tưởng rằng những quái vật này gặp vẫn liền như vậy xung lại nhưng mà ở khoảng cách đại gia có vạn mét khoảng chừng trái phải thời điểm cái tia to lớn sở có tỷ hòn vương ngừng lại vương bình còn cố ý hỏi qua linh nhi đối diện nói chính là cái gì linh nhi biểu thị không phải t h ú ngữ nó cũng không biết đối phương ở cái k i a gào thét cái gì một con năm mươi người tiểu đội thoát ly mà ra đón nhận sở cọt tỉ hòn vương hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước cận chiến là phòng ngựa không được đại gia trải qua thời gian dài như vậy cùng bọn quái vật chiến đấu đã sớm hiểu rõ thấu triệt kẻ địch có điều mọi người đối với sở cọt tỉ hòn vương sớm đã có dự định sở cọt tỉ hòn cùng hắc bò cạp có thể không giống nhau phòng ngự mạnh hơn vài cái đẳng cấp có phòng bị sở cọt tỉ hòn không phải là súng bắn tỉa hẳng nặng mấy thương liền có thể đánh chết l i ê n tình huống như thế vẫn là v ư ơ n g quỳnh toàn lực triển khai long nha tiêu kết quả không phải vậy từ lúc cùng hắc bò cạp tác chiến thời điểm cận chiến liền sản sinh đạn dược không ngừng tiêu hao hắc bò cạp không ngừng tử vong ở hắc bò cạp chết đi gần chín thành thời điểm sở cọt tì hòn phát động rồi không đem sở cọt tì hòn vương coi là chuyện to tắt đám người đều bị thiệt lớn không biết xảy ra chuyện gì nay sở cọt tì hòn vương đứng ở vạn mét địa phương không ngừng gào thét thật giống đang nói cái gì thế nhưng đại gia nghe không hiểu à kẻ địch như vậy mọi người yêu thích đơn thuần đại gia căn bản là không nghĩ đến đối phương như thế mãng chiến đấu phong cách chính là làm không những cái khác chủ yếu vẫn là hỏa lực vấn đề đạn dược không đủ ha này sở con t ỷ hòn vương chạy đi tốc độ cũng không nhanh nhưng là giao thủ một cái liền không giống nhau tốc độ tăng lên gấp mấy lần trong nháy mắt liền để không có chuẩn bị người chết rồi bốn cái thế giới các quốc gia năng lực giả phát hiện sở con t ỷ hòn hành động muốn nhanh chóng giết chết trước mắt hắc bò cạp cũng không có cách nào hỏa lực trị ở cái kia bảy cái kia đương nhiên nếu như số lượng thiếu chút thì càng được rồi mọi người lòng người không đủ nghĩ thế giới các quốc gia năng lực giả không phải lần đầu tiên cùng sở con tỉ hòn giao thủ vì hiểu rõ ốc đảo hai loại quái vật đại gia đã sớm nghiên cứu triệt để chúng nó đạn dược vấn đề là không thể phòng ngừa đề tài kẻ địch số lượng quá nhiều rồi đại gia hiện tại không có trợ giúp đạn dược căn bản là không đủ kiên trì chiến đấu kết thúc lại như bây giờ đối với diện quái vật nếu như bọn họ cùng tiến lên như vậy thế giới các quốc gia năng lực giả coi như có thể thắng lợi phòng chừng cũng sẽ không còn lại bao nhiêu người mượn cơ hội này đại gia vội vàng lại đổi súng bắn tỉa hạng nặng tiếp theo xạ kích không ngừng săn g i ế t này hắc bỏ cả môn có điều làm như vậy cũng chỉ là giảm thiểu cận chiến thời gian cận chiến là phòng ngừa không được đáng tiếc tính toán sai lầm đại gia mới vừa cùng sở cọt tỳ hòn cận chiến xa xa sở cọt tỳ hòn vương liền động hiện nay đạn dược dự trữ đối phó hắc bò cạp đều miễn cưỡng mặt sau sở cọt tỉ hòn cùng sở cọt tỉ hòn vương làm sao bây giờ sa mạc nơi sâu xa không có bất kỳ biện pháp nào từ lúc phát hiện sở cọt tỉ hòn vương thời điểm thế giới các quốc gia năng lực giả liền cùng phía sau thông báo hắc bò cạp tiến vào ngàn mét bên trong tiếng súng nổi lên một phía súng bắn tỉa hạng nặng viên đạn không ngừng bắn ra mọi người liền như thế một mặt ngơ ngẩn nhìn đối phương ở cái k i a g à o thét đối diện số lượng nhiều đại gia cũng không dám động thủ trước sở cọt tỉ hòn vương nhìn thấy có người chủ động hướng về hắn k ê u chiến khuôn mặt dữ tợn một đầu tóc b ệ n thường loạn suý li ở hắc bò cạp n môn g có tới gần khoảng cách nhất định sau súng bắn tiệ hạng nặng công kích dừng lại các loại thuốc nổ loại vũ khí lên sân khấu liên miên hắc bò c ả p chết đi để đến không đội bù vị hắc bò cạp môn một hồi xuất hiện một mảnh chân không khu cái con này tiểu đội chủ yếu là liên lụy trụ sở cọp tỉ hòn vương tiểu đội tất cả nhân viên lực sát thương không đủ thế nhưng thủ đoạn bảo mệnh đều rất bất p h ẳ m bọn họ chính là cho đại gia tranh thủ giết chết sở cọt tỉ hòn thời gian không cho sở cọt tỉ hòn vương thêm t h i ề n cái gì khoảng cách lấy cái gì dạng vũ khí hữu hiệu nhất mọi người đã sớm trong lòng muốn thanh sở cọt tỉ hòn đang bị vũ khí hiện đại giết chết một phần ba thời điểm hai bên cận chiến bắt đầu rồi hắc bỏ cạp mặt sau sở cọt tỉ hòn vương rõ ràng không hài lòng hiện nay chiến đấu tình hình không ngừng g à o p hét cũng may không có dư thừa động tác điều này làm cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm từ từ đi là tốt rồi chỉ sợ ngươi kích động cũng á i tiểu đội là ở sở con hòn vương ở hướng về đại gia kéo tới thời điểm, liền chiến lợi, điều mọi người con con chuẩn kích càng. Cùng hắc cạp có sắc của kéo này hòn vương hướng thuận là tỷ mặt đấu là ở sở ở bò về bị không dễ nhìn. Cũng dễ may cái kia sở con tỷ hòn vương gào t h é t một lát sau liền vung vẩy x o n g ngao h ắ c bò cạp nhào tới trước mặt trước đây thật lâu chiến tranh chính là như vậy muốn nói quy củ dù cho là hai quân giao chiến cũng phải theo quy củ đến có rất ít nhu kế h ắ c bò cạp môn cũng nhanh mặt sau bù vị càng nhanh hơn khoảng cách đang không ngừng rút ngắn có sở con tỷ hòn gia nhập chiến tuyến bị không ngừng rút ngắn đại gia không thể làm gì khác hơn là một bên chiến một bên c h ậ m chậm lùi về sau để duy trì có lợi tác chiến khoảng cách nay sở c n t ỷ hòn vương có gần cao mười m hơn mười m trường hạ thân đ ô i bò cạp ba mươi còn lại mét màu đen khuôn mặt một đầu tóc bệ thửng thấy thế nào làm sao không giống thật yêu quái đồng thời đang cùng mọi người giao chiến sở c n t ỷ hòn một điểm hỗ trợ dáng vẻ đều không có điều này làm cho thế giới các quốc gia năng lực giả trước trận chiến n g h i tới các loại biện pháp toàn bộ thất bại nhưng mà năm mươi người đặc thù tiểu đội cùng sở có tỉ hòn vương giao thủ một cái liền tính sai có điều hiện tại thế giới các quốc gia năng lực giả đã không phải vừa mới bắt đầu cùng hắt bỏ cặp năng lực chiến đấu người nhưng là nhanh nhất trợ giúp cũng phải sắp tới hai mươi b ố giờ căn bản là không đổi kịp cuộc chiến đấu này mà sở con tỉ hòn vương cùng sở con tỉ hòn đứng tại chỗ không nhúc đ í c h đây là cái gì tình huống mọi người không hiểu có điều đây là thật tình huống khắc loại cảm giác để mọi người nhớ tới cổ đại hai quân giao chiến trong đội ngũ năng lực phòng ngự người vội vã tiến lên cứu viện trong đội ngũ năng lực phòng ngự người là thân thể kim loại hóa năng lực tổng cộng sáu cái loại năng lực này người vẫn tự tin kim loại năng lực giả chưa kịp độc thủ liền bị tay mắt lanh lệ sở con tỉ hòn vương dùng nó cái kia hai con to lớn xong cắp cái lên i k may loại năng lực giả.、Cảm、giác người năng Cảm t cũng có sức còn cái lực cho còn cái không dùng nào, năng Tình huống như năng trong n giả giả, kẹt kim kim thế thế, h tốt. loại loại lại lực để mắn t đ h chính ỉ bước Trường vương Trường vương chân, chiến chiến c hạt hạt h vàng mắn vội về lùi đối đối sau. May tử tử là này sở còn tỉ hòn vương thật giống đầu góc không quá dễ sử dụng chỉ có bản năng chiến đấu rất dễ dàng liền để người khác hấp dẫn đi rồi bốn cái kim loại năng lực giả cũng bởi vậy nhặt về một cái mạng thế giới các quốc gia năng lực giả cũng nhìn ra rồi nay s ờ c n tỷ hòn vương căn bản là không phải năng lực cận chiến người có thể treo chọc hiện nay chỉ có thể viễn trình phương diện tốc độ năng lực giả kiềm chế năng lực giả đều không đúng ăn chay trong nháy mắt liền rõ ràng tình hình trận chiến năng lực cận chiến người không dùng người nói lập tức lui lại nhưng là nay s ờ c n tỷ hòn vương năng lực quá mạnh mẽ viễn trình phương diện tốc độ năng lực giả cũng chỉ là miễn cưỡng kiềm chế trong thời gian ngắn bên trong còn có thể đọ sức một hai thời gian d à i khẳng định không được dưới tình huống này vương q u n h dự định ra tay rồi tuy rằng không ai gọi hắn nhưng là hắn thấy h à n là sáng mata đến hắn loại này tu vi muốn tìm cái đối thủ cũng không dễ dàng nay s ở con t ỷ hòn vương cùng cửa đồng điếu thời gian vạn nô vương tương tự tuy rằng chúng nó quốc gia không giống thế nhưng thực lực kém không nhiều vương quỳnh vừa định ra tay tiểu ca trương khởi linh cùng cựu phượng không hẹn mà cùng phát sinh tình cầu hai người cảnh giới tiên t i ê n sau khi vẫn không có lợi hại quái vật tướng giao thủ này thật vất vả đụng tới một cái làm sao có thể b ư ơ n g tha vương quỳnh bất đắc dĩ tuy rằng hắn cảm thấy đến hai người căn bản không phải s ở con t ỷ hòn vương đối thủ thế nhưng cũng không dễ đánh quấy n h u bọn họ tính tích cực sợ con tỳ hòn vương đôi cùng phổ thông đôi bò cạp không giống nhau là cây giáo hình thái đôi kim loại tự chất liệu toàn thân đen t ị t chiến âu đến nay không có sử dụng tới. không nghĩ đến hiện đến vận dụng. tại cửu dụ. phượng nghĩ tới là đúng mắt thấy sở con t ỷ hòn vương kéo tới trong trước mắt sở con t ỷ hòn vương bay ngược mà đi một bóng người đứng ở cửu phượng trước mặt hai người trò chuyện mấy cú liền phân phối xong cửu phượng lên trước nữ sĩ ưu tiên tiểu ca trương khởi linh chưa từng nói cửu phượng mấy câu nói liền để cửu phượng bắt toàn rồi n g o ạ n ý cửu phượng mọi người đều nhận thức thế giới các quốc gia năng lực giả căn bản là không nghĩ đến cửu phượng gặp có sức chiến đấu mạnh như vậy thế giới các quốc gia năng lực giả biết vô quỳnh lợi hại thế nhưng không biết hắn lợi hại như vậy cửu phượng vẫn hết sức chăm chú chiến đấu phát hiện không đúng thời điểm đã né tránh không kịp chỉ có thể bị động phòng ngự to lớn sở con tỷ hòn vương bay ngược mà ra kinh ngạc ở đây sở hữu những người bạn nhỏ cảnh giới tiên tiên cùng phổ thông tu luyện giả khác nhau là rất lớn tình huống như thế để thế giới các quốc gia năng lực giả đều sức sở tiết tấu của chiến đấu cũng vì đó dừng lại có điều n à y đã rất tốt thế giới các quốc gia năng lực giả cùng sở con tỷ hòn vương chiến đấu thời gian là không dài thế nhưng đến nay không có có thể chống đỡ sở con tỷ hòn vương một hiệp cơ bản đụng tới chính là tuấn sát tu luyện thành công muốn tìm đối thủ đây là có thể lý giải vương q u n h không thể làm gì khác hơn là để bọn họ lên trước không được hắn đang ra tay đặc biệt là vương quỳnh đánh bay sở cọt tỉ hòn vương phương thức rất giản dị một c ư ớ c đặt bay cựu phượng bị đánh bay tuy rằng không có đã hôn mê thế nhưng cũng mất đi tiếp tục tác chiến năng lực sở cọt tỉ hòn tuy rằng thông minh không cao thế nhưng nói thế nào cũng coi như là sinh mệnh có trí tuệ không phải sở cọt tỉ hòn vương cái kia cây giáo hình thái đôi u kéo tới tốc độ tương đương nhanh đã đ ạ t đến mắt thường không thể nhận ra trạng thái vương quỳnh cũng không yên lòng hai người phân tâm đa dụng một bên giết chết sở cọt tỉ hòn một bên thời khắc quan tâm hai người thuận tiện bọn họ gặp nguy hiểm thời điểm có thể đúng lúc ra tay cứu viện ngoại trừ mấy cái cường quốc năng lực giả s những người còn lại đều cảm thấy thôi cường quốc không thiệt thòi là cường quốc chính là lợi hại tiểu phượng tu luyện chính là hòa thuộc tính luyện thể pháp công kích tự mang thiêu đốt hiệu quả tay chân công kích k à i địch đều sẽ có hiệu quả như thế này coi như phổ thông sinh vật đều biết uy hiếp tính mạng h ú n g hổ là bọn quái vật tiểu phượng vũ khí cũng là bông quỳnh hỗ trợ kim loại quần sáo ở đặc thù vật phẩm nhà kho chọn đồ cổ đồ vật bình thường vẫn tính thích hợp nàng sử dụng dù sao không phải đặt làm t i u p ư ợ n g nghĩ thầm chính mình cũng có thể cùng n à y sở con tỷ hòn vương giao thủ bộ trưởng đại nhân sâu không lường được càng thêm không là vấn đề so với sở con tỷ hòn vương bay ngược, càng làm cho hiện tại vì lẽ đó tồn tại kinh ngạc chính là đánh bay sở cọt tỷ hòn vương người nay những người bạn nhỏ không đơn thuần là bao hàm thế giới các quốc gia năng lực giả còn bao gồm sở cọt tỷ hòn môn đối với cựu phượng kéo tới sở cọt tỷ hòn vương căn bản là coi là chuyện to tát rất tùy ý ngăn cản chiến đấu đến nay vẫn không có thương tổn được sự tồn tại của nó mọi người xem thanh bóng người sau là hữu bình càng là kinh ngạc không thôi cựu phượng cẩn thận đ ỏ sức cựu phượng là có thể tổn thương đến sở cọt tỷ hòn vương cũng chỉ là xúc phạm tới m ạ thôi không đạt tới hiệu quả trí mạng cựu phượng biết sợ con tỷ hòn vương song ngao c ứ n g rắn không có công kích song ngao mà là công kích nó khớp sương nơi cựu phượng đừng xem tuổi trẻ nhưng là người ta cũng là từ nhỏ đã đào tạo ra đến đồng thời có thể lên làm đặc thù chiến đội thủ lĩnh làm sao có khả năng là người t h ư ờ n g nói là thiên tài trong thiên tài không quá đáng to lớn song ngao tuy rằng không có chiêu thức thế nhưng song ngao đều là có thể lấy tốt nhất phương thức công kích vung vầy h o à n h cựu phượng bị đánh bay trên đường phun ra một bùng máu lần đầu cảm giác được đau đớn s ở con tỷ hòn vương gào thét liên tục nó bị thương tuy rằng thương thế không nặng thế nhưng đủ khiến nó tức giận sở con t ỷ hòn vương tuy rằng bản năng chiến đấu không yếu thế nhưng vậy cũng muốn xem đối thủ là ai tê đại gia nghĩ như vậy khá lắm này cao thủ lận dấu đủ t h â m a tụ lực trọng kích không chỉ mặt ngoài công kích được vị cựu phượng tu luyện đặc thù công pháp thiếu đốt năng lực đặc thù cũng chui vào sở con t ỷ hòn vương trong cơ thể sở con t ỷ hòn vương phẫn nộ vung vẩy sông nào nó không có cụ thể chiêu thức chỉ có bản năng chiến đấu ngay ở sở con t ỷ hòn vương cùng cựu phượng đấu bất phân cao thấp thời điểm đột nhiên sở con tỳ hòn vương cái kia ba mươi còn lại mét đôi động cựu phượng hai tay quanh lấy quyền sáo vũ khí mạnh mẽ chống đỡ sở con tỳ hòn vương cây giáo đôi qu cựu phượng nhìn kéo tới sở cọt tỷ hòn vương một điểm sợ sệt tâm tình đều không có nàng nhưng là có chỗ dựa người chính mình bộ trưởng nhưng là tại đây nàng sợ cái gì tiểu ca trương khởi linh cùng cựu phượng được ông quỳnh đồng ý cao hứng thuấn sắt vẫn ở h ư ớ n g phó chiến đấu sở cọt tỷ hòn cấp tốc hướng về sở cọt tỷ hòn vương xung ố đi sở cọt tỷ hòn vương càng giết càng hưng phấn nó đã giết hơn mười cái thế giới các quốc gia năng lực giả nó cảm giác mình rất vô địch sở cọt tỷ hòn vương có thể thuấn s á t thế giới các quốc gia năng lực giả cùng nó đánh có qua có lại cựu phượng giống như là có thuấn sắt năng lực của bọt họ bọn họ ngừng sở cọt tỷ hòn vương có thể vương bình đem sở con tỷ hòn vương đạp bay sau khi liền không có ở phản ứng sở con tỷ hòn vương chớ nói chi là thế giới các quốc gia năng lực giả ánh mắt vương bình xoay người nhìn cựu phượng nói rằng cảm giác thế nào đáng tiếc hiện tại cựu phượng căn bản là trả lời không được Chỉ có tiểu h ể nằm n ở ơ nào, nhìn Vương Quỳnh. Vương Quỳnh tiến lên bắt i đầu k m tra c ự phượng tình huống ca ò còn, sợ còn tỉ hòn n vương, hắn không có đến sở có c tỉ tiểu vì xem, bởi vì tiểu ca trương khởi linh đã bắt đầu. bắt Trương 358, hạt tử vương chết, trương 358, hạt tử vương chết. Tiểu ca trương vương vương khởi ca là i n h l cùng v ư ơ n g quỳnh học tập phương pháp tu luyện là bách luyện kim thân quyết vũ khí là dùng thuận lợi hắc kim cổ đao có điều này hắc kim cổ đao sớm đã bị v ư ơ n g quỳnh một lần nữa luyện chế quá so với trước đây có thể lợi hại nhiều lắm cũng không phải cựu phượng vũ khí quyển sáo có thể so với tiểu ca trương khởi linh khả năng giết không được sở c ọ n tỷ hòn vương thế nhưng sở c ọ n tỷ hòn vương muốn giết tiểu ca trương khởi linh cũng không dễ dàng thế giới các quốc gia năng lực giả đã bị tình huống trước mắt làm cho mất cảm giác đông v ư ơ n g c ủ a quốc năng lực giả một cái so với một cái lợi hại còn đều là có thể cùng sở c ọ n tỷ hòn vương loại quái vật này chống lại quá đả kích người trải qua hông quỳnh kiểm tra cựu phượng thương rất nặng đã mất đi năng lực hoạt động vũ khí cũng tổn hại nghiêm trọng cơ bản không thể dùng c ũ may cựu phượng hiện tại là cảnh giới tiên thiên còn có hông quỳnh tồn tại chậm rãi có thể dưỡng cho tốt chính là thời gian dài điểm không có mười ngày nửa tháng cự Vương Quỳnh đem cảnh ự cựu u yếu, tiêu đấu, phượng phượng giúp hấp tiếp cho hạt lược, đưa vào một tia tiên thiên chi khí thù, không tham chiến đánh chết sở còn hòn. lược, đưa trợ đoàn nơi trọng đăng tiên tiên nó nàng, còn gia ôm một một mà trở đút bất tục ở sở về vào đội là có c kể sẽ tỷ giới tiên tiên chỉ cần năng lượng sung túc thương thế không nguy hiểm đến tính mạng thân thể liền sẽ tự mình khôi phục chính là khá là chi phí nguyên hiện nay tồn tại quái vật chỉ có sở c ọ n tỷ hòn vương một cái dù cho là chỉ còn nó một cái sở c ọ n tỷ hòn vương g ã không có chạy trốn dự định còn ở chỗ tiểu ca trương khởi linh chiến đấu tình huống bây giờ căn bản là không thể chạy đi không phải vậy người may mắn còn sống sót tỷ lệ tử vong khả năng đạt đến một nửa trở lên lần này đã n g h i ê n chứ nhưng là vương quỳnh đã không phải lúc trước hắn không riêng là những năm này tu vi tiến nhanh đã đạt đến kim đan kỳ trần nhà đồng thời hắn còn đem bất d i ệ t thần ma thể tu luyện đến tầng thứ tám vương quỳnh đút cho cựu phượng đan dược làm ấy năm qua luyện tập tác phẩm lấy linh tài cùng dị thú thịt luyện chế ma thành bình thường là cho tiểu ca cùng lão hồ bọn họ tu luyện bổ sung dinh dưỡng hiện tại vừa vẫn thích hợp cựu phượng chữa thương dùng có điều vương q u n h cũng nhìn ra rồi tiểu ca trương khởi linh đã đạt đến t ự c h ạ n bất diện thần ma thể là luyện thể công pháp tuy rằng chủ tu phương hướng là khôi ph thế nhưng luyện thể công pháp chính là luyện thể công pháp sức chiến đấu tăng trưởng là không thể cả xấu chiến đấu đến nay không riêng là sở c ọ n tỷ hòn công kích điên cuồng thế giới các quốc gia năng lực giả cũng đang liều mạng đại gia ngươi không chết thì ta phải lệ lời tiểu ca trương khởi linh nhìn thấy vương quỳnh đến rồi đình chỉ huyết thống kích phát thở hồn h ể nói n thiếu ra ngươi ở không đến ta liền phế bỏ ẩn quá có chút lớn không nhiều thời gian dài mười mấy hiệp sở c ọ n tỷ hòn vương liền bị vương quỳnh chém xuống đầu nay vẫn là vương quỳnh muốn cùng sở cọt tỷ hòn vương nhiều vui đùa một chút không dùng t o n lực không phải vậy đã sớm đem sở cọt tỷ hòn vương tuân sát Thế bắt xuất thương hiện giới các quốc gia năng lực giả các quốc lực đầu bên này đã vì o vong cao. n tùng máy bay vận chuyển đến chợ giúp người, bọn g giúp đặc chợ biệt bay lệ tùy tỷ tử vong rất là máy v họ lẽ đó tiểu ca trương khởi linh hiện tại dùng không được bách luyện kim thân quyết bí kỹ kim thân nhưng là s ở con tỉ hòn bên này liền không giống nhau vốn là dừng lại s ở con tỉ hòn bị s ở con tỉ hòn vương một trận tiếng gào thét sau càng thêm điên cuồng công kích lên không chết không thôi loại kia tình huống bây giờ đã không cho phép bất luận người nào phân tâm mọi người đều hết sức chăm chú chiến đấu không phải vậy thật sự sẽ chết cái này tài nguyên chỉ chính là có trợ giúp tu luyện tài nguyên những cái khác không được trong cơ thể hắn khác một cái thần khí phượng hoàn g đảm đúng là có thể loại trừ mặt trái năng lượng nhưng là không cần thiết ta như vậy vừa đến trả giá cùng thu hoạch căn bản là không được tỷ lệ thuận chiến đấu cuối cùng kết thúc căn cứ thống kê tùy tùng máy bay vận chuyển đến chợ giúp người toàn bộ tử vong là sợ c n t ỷ hòn vương cùng lúc trước cửa đồng điếu sự kiện vạn nô vương thực lực tổng hợp tương đương ngoại trừ một số ít người những người khác trên người đều có sự khác biệt trình độ thương thế còn có bộ phận tàn tật thế giới các quốc gia năng lực giả tổng số người cũng rơi xuống không tới ngàn người tiểu ca trương khởi linh là cảnh giới tiên thiên có điều không phải tu luyện bách luyện kim thân quyết đột phá cảnh giới tiên h thiên mà là bởi vì năng lượng sung túc phổ thăng cảnh giới tiên h thiên ba giá máy bay vận chuyển tùy tùng tiếp viện người lại gia tăng rồi ba mươi vị ngoại trừ phi công toàn bộ đều là chữa bệnh nhân viên thắng lợi cuối cùng thuộc về nhân loại có vương quỳnh tồn tại chỉ cần thế giới các quốc gia năng lực giả chịu đựng thật nhiều thời gian vương quỳnh liền có thể đem những bò cạp này người giết c h ế t quang vương quỳnh không có xua tan loại này mặt trái năng lượng biện pháp vì lẽ đó những quái vật này ngoại trừ có thể cho hắn cung cấp điểm năng lượng bên ngoài cái gì dùng đều không có đã như vậy nay sợ có tỉ hòn vương giã sẽ không có tồn tại cần phải phía sau cũng liên tục phái tới ba giá máy bay vận chuyển cho tồn tại người vận chuyển vật tư vũ khí dược phẩm sinh tồn đồ dùng các loại ha ha đã nghiền là được người đi nghỉ trước đi ta cùng nó vui bừa một chút loại này năng lượng hắn quen thuộc cùng quỷ động bên trong năng lượng tương tự là nguyên r ù a loại hình mặt trái năng lượng vương quỳnh né qua lại là một cước đem sở c ò n tỉ hòn vương đại bay cười đối với tiểu ca trương khởi linh nói rằng bất kể là hắc bò cạp vẫn là sở c ò n tỉ hòn bao quát hiện tại sở cọt tỉ hòn vương trên người đều có một loại mặt trái năng lượng thế giới các quốc gia năng lượng giả bị sở cọt tỉ hòn công kích được số may l ờ i nói còn có thể b ả o m ệ n h người bình thường là không được sở c o t t i hòn vương bên kia có tiểu ca trương khởi linh ứng phó trong thời gian ngắn bên trong sẽ không có vấn đề gì hai phe chiến đấu chỉ có một phương tồn tại mà kết thúc ngưng cùng tự đại sở c o t t i hòn vương bất kể là tu vi vẫn là sức mạnh vũ khí trang bị trở mỗi cái phương diện đều bị vương quỳnh toàn diện áp chế đáng tiếc chính là rất nhiều người không kiên trì đến cuối cùng huy động mặt trái năng lượng còn có thể tiêu tan mà bò cạp loại hình quái vật trên người mặt trái năng lượng căn bản là tiêu tan không được tuy túng máy bay vận chuyển đến chợ giúp người ở lợi hại cũng là người bình thường chỉ cần bị sở có tỉ t hòn công kích được cơ bản chính là cái chết sở có tỉ t hòn vương vốn là cùng cựu phượng cùng tiểu ca trương khởi linh chiến đấu đã lâu hiện tại lại tới cái mạnh hơn nó thật nhiều vô tình chuyện này căn bản là p h á p đánh thế nhưng tiểu ca trương khởi linh có đặc thù huyết thống a kích phát huyết thống đối với hắn sức chiến đấu có nhất định tăng cường không phải vậy hắn đã sớm không kiên trì được lần này tùy tùng máy bay vận chuyển đến chợ giúp người đã không đơn thuần là kim tự tháp người trong nước mà là mỗi cái quốc gia người đều có xem ra tiểu ca trương khởi linh lần này là thật sự đã nghiền đều sẽ đùa dỡn sở có tỉ hòn vương chết vương bình ngoại trừ nhiều thu một số lớn điểm năng lượng bên ngoài hắn cái gì đều không nắm r i i đi chiến trường khoảng cách nhất định đại gia bắt đầu an t r ạ i đóng trại chuẩn bị an dưỡng một quãng thời gian đang tiếp tục chạy đi sợ con tỳ hòn vương cùng v ư ơ n g bình giao chiến có thể nói là một phương diện bị ngược vẫn là ngược rất thảm loại kia chưa kịp sợ con tỳ hòn vương tiếp tục kéo tới vương bình cầm trong tay cựu lòng kiếm công kích sa mạc nơi sâu xa năng lực giả cũng không biết tuy t u n g máy bay vận chuyển đến chợ giúp công tác đã bị phía sau nhận định là tử vong nhiệm vụ thực sự là đến bao nhiêu chết bao nhiêu bây giờ còn có thể đến chợ giút người có thể không chống chân là uy hết cùng phúc lợi mà đến đ chương cái gì, chỉ gì, ba ả trăm h năm h mươi chín đi ra sa mạc chương ba trăm năm mươi chín đi ra sa mạc một tháng dòng giã thời gian một tháng cái con này lắm thai nạn đoàn đội mới lại lần nữa ra đi tiếp tục hướng về sa mạc đi ra ngoài một tháng này phía sau có hai giá máy bay vận chuyển tiếp viện phía sau người cũng nhìn ra rồi cái này đoàn đội cần không phải nhân viên tác chiến mà là phụ trợ nhân viên vì lẽ đó đến tiếp sau đến đều là phụ trợ nhân viên ra đi trước t r ợ giúp người trên căn bản là cái kia quốc gia liền do cái kia quốc gia phụ trách cái kia quốc gia năng lực giả bị đ o à n diện phía sau cũng hiểu ngầm không có điều động nước nọ trợ giúp người một tháng này tu dưỡng hiệu quả cũng không thể tính được là được dù sao hoàn cảnh ở cái kia dù cho có phía sau t r ợ g i ú p vẫn có rất nhiều người không có cứu sống lại lần nữa ra đi tính cả chợ rút người bốn mươi người t ổ sống sót, sống sót nhưng g là ông quỳnh n cũng không muốn quản phần kia chuyện vô bụ có điều ở nhiều mặt thế lực khuyên lượng lớn chỗ tốt sống cho hết cách rồi ông quỳnh không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đồng ý phải biết sa mạc sinh tồn đoàn đội bên trong chín mươi trở lên cơ bản đều là nam nhân cựu phượng nghe bộ trưởng đại nhân nói loại kia l u y ệ n chế căn bản là không tính cái gì cho nàng luyện chế loại này trang bị tuy rằng chỉ có thể chính nàng dùng thế nhưng trang bị cùng nàng h i ể u ngầm độ rất cao dùng tự thân năng lượng bảo dưỡng còn có nhất định thành tài tính cựu phượng vừa tiến đến liền đem con mắt nhìn về phía một cái sân khấu lập tức liền muốn rời khỏi sa mạc mọi người đột nhiên có loại không muốn cảm giác này rất kỳ quái mọi người không tự giác chậm lại cất bước tốc độ hy vọng mọi người phân biệt thời gian có thể ở nhiều điểm đây chính là đại gia mục tiêu cuối cùng đi tới nơi này cũng đại diện cho sa mạc sinh tồn đoàn đội giải tán cũng đại diện cho đại gia rốt cục trở lại thế giới nhân lo vương quỳnh cũng không hề nói gì nơi này vô thanh thắng hưu thanh đi đúng bên cạnh là một đôi màu đỏ găng tay có chút trong suốt cảm giác tính nghệ thuật không so với cặp kia đ n g thấp từ lúc bắt đầu từ ngày kia cựu phượng liền ngóng trông trang bị xuất thế một ngày kia cựu phượng không có suy nghĩ nhiều kích động đi vào vũ khí nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm ở vương quỳnh t r u tính trung g i ớ i nửa năm qua một người cũng không chết điều này cũng cùng nửa năm qua không có lại gặp đến sự kiện quỷ dị có quan hệ t r ậ m rãi c â m thấp tiếng khóc vang lên đồng thời càng lúc càng lớn vẫn là ngạnh hán loại kia kết quả hiện tại trong mắt mọi người ngạnh hán nhưng khóc xem đứa bé như thế. cựu phượng xem qua trang bị hiệu quả đồ hình thức công năng các loại đều là nàng cùng ông quỳnh cộng đồng quy hoạch điều này làm cho nàng thỏa mãn không được cũng làm cho như vậy luyện chế ra đến trang bị giá trị rất thấp linh tài từ cổ tự kim đều là quý giá tồn tại có rất ít như vậy luyện khí v ư ơ n g quỳnh vì là cựu phượng luyện chế trang bị phương pháp thuộc về một loại rất hiếm thấy luyện khí pháp nửa năm sau q u c đảo sở c ò n ậ thi hòn vương thời gian đã qua nửa năm cựu phượng đã chừng mấy ngày không có nghỉ ngơi tốt ngày hôm nay chính là trang bị luyện chế tốt thời gian nàng từ ngày hôm qua bắt đầu liền vẫn ở chỗ này chờ liền cơm đều là tại đây ăn cựu phượng vào đi từ khi có v ông quỳnh trụ tính chung sau mỗi người chạy đi đều là trang bị nhẹ nhàng ra trận v ậ t sở hữu tư đều gửi ở v ông quỳnh không gian trang bị bên trong ngược lại không là nói đến người khác sử dụng chỉ là người khác sử dụng trang bị hiệu quả có thể có một nửa là tốt lắm rồi trên sân khấu bày ra một đôi màu đỏ ủng quá đầu gối mặt trên điêu khắc thần bí văn dường như tác phẩm nghệ thuật như thế không có người phụ nữ kia có thể tránh được này đôi ủng mỹ lệ phải biết hiện nay trong nước đã biết cảnh giới tiên thiên năm người chỉ có tiểu ca trương khởi linh ông quỳnh g ú p hắn một lần nữa luyện chế hắc kim cổ đao chẳng lẽ nói đây chính là năm đấm đại chính là đạo lý Đi đi c không không đã như thế không riêng là trong sa mạc người hành trình tăng cao phía sau chợ giúp áp lực cũng gấp mấy lần giảm thiểu nhưng là sa mạc sinh tồn đoàn đội nhìn thấy căn cứ quân sự thời điểm đều dương bước không một người nói chuyện liền như vậy xa xa mà nhìn căn cứ quân sự nửa năm qua sa mạc sinh tồn đoàn đội sở hữu thành viên lẫn nhau trong lúc đó đều có thâm hậu cảm tình nếu như gặp phải sự kiện bị dị vương bình cũng không dám bảo đảm đoàn đội một người bất tử vật tư thống nhất quản lý nhân viên thống nhất quản lý hiện trường không có bất cứ người nào phản đối trái lại đều nghe lời vô cùng đây chính là chính mình trang bị sắp sửa làm bạn chính mình một đời trang bị thực sự là quá h o à n mỹ chất lượng đặc biệt độc nhất không ngừng luyện khí trong lúc cần sử dụng người phối hợp luyện chế thành công sau này trang bị chỉ có thể sử dụng người sử dụng mới gặp phát huy trang bị toàn diện hiệu quả nửa năm này trong lúc sa mạc sinh tồn tiểu đội gặp phải vô số nguy hiểm trong sa mạc sinh vật giới uy hiếp sức mạnh tự nhiên uy hiếp đều bị mọi người từng cái khắc phục có thời điểm chiến đấu vương quỳnh gặp sớm thông báo phân phát vũ khí vũ khí nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm bên trong bộ trưởng đại nhân chính đang cho nàng luyện chế trang bị thuộc về chính nàng trang bị chỉ có thể chính nàng sử dụng đồng thời có thể làm bạn nàng một đời trang bị thứ tình cảm này đã vượt qua quốc với đất nước trong lúc đó ngăn cách toàn bộ đoàn đội thành viên hiện tại dường như người một nhà như thế một thanh âm truyền vào cựu phượng trong thay là bộ trưởng đại nhân ba tháng trước vương q u n h tìm tới cựu phượng nói là nàng luyện chế một bộ độc nhất trang bị cần nàng phối hợp như vậy tính toán cũng coi như là hiểu được có sai lầm đi sa mạc sinh tồn không dễ dàng đại gia nhiều lần h ố n cứu mới vượt qua lần lượt nguy hiểm kinh đô rất sự bộ vũ khí nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm vậy thì để luyện chế ra đến trang bị sử dụng phạm vi rất nhỏ hoặc là nói là độc nhất phòng thí nghiệm bên trong tâm là một cái to lớn luyện khí đô vương vức bốn phía có rất nhiều không biết tên công nghệ đen sản phẩm i ệ u phượng cũng không biết những thứ này nên đến đều là một tới một ngày này mọi người xem thấy một tòa căn cứ quân sự kim tự tháp quốc phong cách có điều như vậy luyện khí cũng là có chỗ tốt chính là sử dụng người có thể gấp mấy lần phát huy ra chất lượng đặc biệt trang bị hiệu quả từ khi v ông quỳnh từ sa mạc sau khi trở lại nghỉ ngơi một quãng thời gian liền bắt đầu nghiên cứu luyện khí đã một năm lâu dài cựu phượng nhìn mình trang bị từ sau khi đi vào liền như vậy vẫn nhìn hiếm có yêu thích không được không n ỡ sử dụng chạm đều không nỡ lòng bỏ chạm v ông quỳnh bất đắc dĩ nói rằng cựu phượng đừng xem mặc vào sử dụng hiệu quả trang bị là dùng không phải xem cựu phượng vô cùng đáng thương nói bộ trưởng ta không nỡ chúng nó quá hoà mỹ nói là nói như vậy cựu phượng vẫn là nghe lời m ặ vào mặc vào sau cựu phượng thì có một loại kỳ lạ cảm giác thật giống như là hai thứ này trang bị bản thân liền là thân thể mình một phần chứ ba trăm sáu mươi chất lượng đặc biệt trang bị chứ ba trăm sáu mươi chất lượng đặc biệt trang bị cựu phượng mặc lên trang bị sau liền không k ì m lòng được bắt đầu thí nghiệm lên vũ khí nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm có chuyên môn thí nghiệm địa phương điều này làm cho cựu phượng rất là thoải mái tay chân thí nghiệm không nói hiệu quả tốt đến kỳ lạ không riêng là sử dụng tiêu hao năng lượng rất ít uy lực còn rất lớn mới luyện chế đi ra trang bị vương bình cũng không có cho chúng nó đặt tên mà là đem chúng nó đặt tên quyền giao cho cựu phượng cựu phượng đặt tên cũng rất trực tiếp trực tiếp dùng tên của chính mình cho mình trang bị mệnh danh ông liên gọi cựu phượng d à y cao gót găng tay gọi cựu phượng ôn u vương b ì n h nghe thấy cựu phượng cho mình trang bị lên tên khoe miệng cùng khoe mắt đều có rút mãi cái gì không lại là cái đặt tên p h ế cảm giác còn không bằng chính mình cái kia cựu phượng d à y cao gót cùng cựu phượng ôn u này hai cái trang bị đừng xem bề ngoài hào hoa phú quý thế nhưng chúng nó bản chất vẫn là đối địch trang bị kiên cố là tất nhiên cựu phượng d à y cao gót ngoại trừ cần phải kiên cố thuộc tính ở ngoài còn có tăng cao người sử dụng tốc độ đặc hiệu tiết kiệm năng lượng tiêu hao đồng thời cũng tăng cường năng lượng chuyển tính. v ông quỳnh trong cơ thể tràn đầy năng lượng sa mạc hành trình được ba viên thủy tinh cũng là tràn đầy năng lượng gần nhất những năm này v ông quỳnh đặc biệt mê luyện luyện khí đặc biệt là lần trước sa mạc hành trình để hắn được lượng lớn tài liệu luyện khí điều này làm cho hắn ngứa tay không ngớt nơi đó vẫn là sa mạc nơi sâu xa khu không người hoang tàn vắng vẻ chính là v ông quỳnh đột phá địa phương tốt hiện tại hắn chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thật tốt đoàn thời gian đồng thời đem lần này luyện khí số liệu quy nạp tổng kết một phen có điều không có nếu như lúc đó ông q u n h mang theo nhiều người như vậy không thể một thân một mình chạy về đến h u n g hồ còn mang theo chính mình nàng dâu đi vạn vật quy nguyên bảo điện tu luyện đặc tính chính là tự nhiên đột phá chỉ cần đến b ì n h cảnh là có thể tự nhiên đột phá căn bản là không có cách thời gian dài áp chế dù cho hắn không muốn đột phá cũng không được có điều lúc đó ở thế giới đệ nhị đại sa mạc nếu như là chính ông quỳnh l ờ i nói hắn căn bản là không cần như vậy lao lực trong thời gian ngắn bên trong là có thể dùng tiêu gia o du từ sa mạc nơi sâu xa chạy về đến luyện chế vũ khí trang bị chỉ có thể nói là tăng cường độ thành thạo hắn muốn nhất chính là luyện chế không gian trang bị vẫn là loại kia có chứa đặc tính không gian trang bị bởi vì đột phá đến nguyên anh kỳ căn cứ bông g a bí điện g i Đi chép gặp có thiên phạt gián l vương quỳnh, tiên tiên quỳnh xem cựu phượng quen thuộc gần đủ rồi liền mở miệng nói cựu phượng này hai cái trang bị ngươi tốt nhất thường xuyên mang ở trên người tình cờ muốn dùng tự thân năng lượng bảo dưỡng như vậy có trợ giúp chúng nó trưởng thành tinh tuyệt của quốc hắc long sân mạch vòi nước địa phương vương quỳnh đến chỗ này cũng không có vội vã được phá mà là đem trạng thái bản thân điều kiện đến tốt nhất vạn vật quy nguyên bảo điện tuy rằng tu luyện khá là tiêu hao năng lượng bản thân đối với chiến đấu lực tăng lên cũng không lớn thế nhưng chỉ cần năng lượng đủ tăng lên tu vi phương diện vẫn là rất tốt hắn chẳng những có ba kiện thần khí ở tay còn có hoàng kim d a o luyện chế thành trang bị bản thân còn tu luyện đ ị c h thiên bất diệt thần má thể cái gọi là ước đ ả o quỳ dị muốn ngăn đều không ngăn được hắn bởi vì tốc độ căn bản là theo không kịp nếu như như vậy đối với thiên phạt đều không tự tin như vậy cũng không cần đang tu luyện hiện tại là mặt pháp nhân đại thế nhưng ông quỳnh có khỏe mắt trận lên đoàn kiếm phụ trợ so với trong không khí có năng lượng thời đại tu luyện đều nhanh t i ể u phượng vô cùng cảm kích nói bộ trưởng ta biết rồi ngài yên tâm đi vô cùng cảm tạ ngươi vì ta luyện chế trang bị ta sẽ h ả o h ả o sử dụng đối với tiên thiên thần thông vương quỳnh thái độ chính là thuận theo tự nhiên hắn tại đây trên đời có thể nói là sự tồn tại vô địch một năm qua dù cho là hắn không chủ động tu luyện hắn hôm nay cũng đã đến tu vi danh giới đột phá đặc biệt là bất diệt thần ma thể mặt trên ghi chép có thể dùng sức mạnh đất trời tu luyện cái gọi là sức mạnh đất trời chính là sức mạnh của tự nhiên thiên phạt sấm xét nên cũng thuộc về sức mạnh đất trời đi tu vi tăng cao căn bản là rừng không được đến cái này cũng là vạn vật quy nguyên bảo điện tu luyện đến kim đăng kỳ duy nhất điểm không tốt tự động tu luyện dừng không được đến thế nhưng ở cảm thấy hứng thú sự tình cũng không thể vẫn nghiên cứu không phải nhân sinh không phải là chỉ có hứng thú còn có sinh hoạt đây có điều vì để n g ư ờ i v ắ n nhất vẫn có chuẩn bị tốt có điều như vậy cũng tốt không tăng cao một bước đều sẽ khiến người ta đặc biệt có cảm giác thành công cũng không thể vì không tu luyện đem trong cơ thể năng lượng đều sắp xếp ra đi thôi vài tỷ năng lượng chuyện này căn bản là không phải phá sản không phá sản vấn đề này nếu như đem trong cơ thể năng lượng lãng phí đi đó là thật sự có bệnh đột phá i i rất t ế địa phương hắn cũng đã sớm tìm kỹ tinh tuyệt cổ quốc hắc long sân mạch bởi vì thời gian khẩn cấp vương quỳnh về nhà nói với anh tử một tiếng đi sa mạc bên kia có một số việc liền rời đi đương nhiên những n à y truyền thuyết cũng là nghe một chút mà thôi vương bình làm lại liền đem loại chuyện đó làm q u a thật không phải không tin mà là quá xa xôi chân tướng không nhất định bị chuyển thành ra sao cái kia thuận lợi đi đến sa mạc thời gian mấy ngày liền chạy tới tinh tuyệt cổ quốc hắc long sân mạch vòi nước địa phương đột phá đến nguyên anh kỳ việc này vương bình không dự định để bất luận người nào biết chỉ là không có tương quan tư liệu cung cấp hắn nghiên cứu hiện nay hắn chỉ có thể dựa vào chính mình một chút nghiên cứu t i ể u phượng ôn đừng xem nó thật giống một đôi bạc g ă n tay thế nhưng dù cho nó không có năng lượng chống đỡ chỉ cần người sử dụng lực tay rất lớn bóp nát kim loại vũ khí dường như sẽ chỉ đồng thời đối với người sử dụng tay sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì cho tới đột phá thời gian thiên phạt vấn đề vương quỳnh vẫn đúng là không coi là chuyện to tát vương quỳnh có dài lâu tuổi thọ có như thế một cái vô cùng có khó khăn sự tình để hắn nghiên cứu chuyện này với hắn tới nói là một chuyện tốt huống hồ chính hắn bản thân đối với phương diện này còn vô cùng cảm thấy hứng thú tinh tuyệt cổ quốc hắc long sân mạch là thiên nhiên từ trường vị trí hiện nay khoa học kỹ thuật điều tra căn bản là kiểm tra không được nơi nào vương q u n h k h á t tay háo một cái liền rời đi vũ khí nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm hắn lần này vì là cựu phượng luyện khí đã ở đây chờ hơn một tháng vương quỳnh rời đi phòng thí nghiệm còn có một cái việc trọng yếu đó chính là hắn tu vi muốn ép không được hành trình vấn đề sở hồng đã sớm an bài xong căn bản là không cần hắn bận tâm ngược lại không là nói hắn thiên phú tốt bao nhiêu chủ yếu là coi đời này không có năng lượng tồn tại vương quỳnh qua nhiều năm như vậy phát hiện có năng lượng tồn tại địa phương đều là mặt trái năng lượng người bình thường tu luyện căn bản là hấp thu không được nếu không là hắn có truyền thừa thần khí khỏe mắt trận lên đoàn kiếm có thể hấp thu vạn vật năng lượng cùng hắn tu luyện vương quỳnh đến nay cũng không thể tu luyện đến cảnh giới tiên lúc trước được phương pháp tu luyện thời điểm vương quỳnh t i ể u kế t o á n quá bình thường tu luyện hắn phải đem gần trăm tuổi mới có thể tu luyện đến cảnh giới tiên h tiên chương ba trăm sáu mươi mốt đột phá nguyên anh kỳ chương ba trăm sáu mươi mốt đột phá nguyên anh kỳ tổ chuyên ba thần khí có thể nói là vương quỳnh to lớn nhất kỳ ngộ cũng là to lớn nhất bà bối khoe mắt trận lên đoàn kiếm cung cấp hắn tu luyện tài nguyên phượng hoàng đảm không ngừng tăng lên hắn cá nhân tư chất kỳ lân bảo giáp bảo vệ hắn an toàn cá nhân thiếu một thứ cũng không được mới có ngày hôm nay vương q u n h mỗi lần nghĩ tới những thứ này vương q u n h đều cảm khái không thôi vận mệnh thực sự là tuyệt không thể tả vương quỳnh hiện tại nhưng là tự do vô cùng trải qua nhiều lần sự kiện từ lâu chứng minh hắn là c h ấ n quốc cấp bậc tồn tại chỉ cần có sự tồn tại của hắn ở sự kiện quỷ dị phương diện bột quốc liền sẽ vẫn nằm ở thế giới đ ỉ n h vì lẽ đó hắn hiện tại muốn đi nơi nào liền đi nơi đó căn bản là không ai q u ả n hắn cũng không quản được hắn lần này hắn đến sa mạc đột phá rất nhiều người đều biết thế nhưng không ai hỏi nguyên nhân vậy thì rất tốt vương quỳnh đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng căn cứ ghi chép thiên phạt chia rất nhiều loại thấp nhất là một cựu thiên phạt cũng chính là chín đạo sấm xét tới người mặt trên còn có hai chín ba chín mãi cho đến cựu k i u thiên phạt Căn cứ đ ộ、so、tuy rằng không biết chính mình thiên phạt đến cùng là bao nhiêu có liệu vương quỳnh thông qua thần thức cảm ứng hắn biết đạo thứ nhất thiên phạt hắn dựa vào tự thân mạnh mẽ chống đỡ là không hề có một chút vấn đề vương quỳnh toàn lực vận chuyển bất diệt thần mà thể vanh đạo thứ nhất thiên phạt giáng lâm đến trên người hắn cơ hội như thế có thể nói đợi này liền như thế một lần vanh lại là một trăm hai mươi tám triệu năng lượng đơn vị tới tay hài lòng in. mà tầng thứ tám đến tầng thứ chín cần một hai phẩy tám tỷ năng lượng đơn vị đùa dỡn cái kia nào có nhiều như vậy năng lượng tu luyện vương quỳnh coi như muốn sượt người khác thiên phạt cũng không thể này cơ hội hiếm có hắn làm sao có khả năng từ bỏ thiên phạt giáng lâm người khác đột phá là cái gì dám vẻ vương quỳnh không biết hắn chỉ biết mình hiện tại rất vui vẻ nhưng là tình huống bây giờ không giống Đạo thứ nếu h thiên phạt xâm xét, liền để bất diệt thần ma thể tầng thứ ấ bất t xét, diệt tầng liền xâm ma để đ n tầng trong tiến tăng cao khoảng chừng、1%. Thiên phạt thời gian thứ phạt tớp thời rất cao lúc đó, độ đủ dài, ề như g à y t i ê n vẫn không có dáng Nếu n phạt h tứ. có lâm ý tứ. Nếu như không phải tồn t r ữ không được nhiều như vậy năng lượng nếu như không phải chi mặt người cung cấp lượng lớn năng lượng vương quỳnh đều không biết tu luyện này năng lượng tiêu hao nhà giàu bất diệt thần ma thể nhiều như vậy bảo bối tại người coi như khó nhất cựu cựu thiên phạt hắn cũng không phải là không có tự tin vượt qua vương quỳnh hiện tại cũng không có thời gian cân nhắc cái khác vội vàng cảm ứ n g tự thân nhìn bất diệt thần ma thể có phải là thật hay không có thể lợi dụng sức mạnh đất trời tu luyện bất diệt thần ma thể mỗi tầng tiêu hao năng lượng tăng gấp bội cửa đồng điếu sự kiện kết thúc vương quỳnh đem bất d i ệ t thần ma thể tu luyện đến tầng thứ tám tổng cộng tiêu hao một trăm hai mươi bảy hơn trăm triệu năng lượng coi như phách không xấu đầu của hắn vạn nhất phách ngốc làm sao bây giờ đến thời điểm làm sao gặp người làm sao thấy chính mình nàn dâu thực lực mạnh không mạnh là một chuyện có đẹp trai hay không là chuyện cả đời này có thể không qua loa được vương quỳnh không rõ ràng hắn cũng không có biện pháp khác chỉ có thể chờ đợi đùa dỡ chứ vương q u n h lúc này kinh ngạc vô cùng truyền thuyết tiên phạt nhiều nhất cựu nếu như càng nhiều là tốt rồi hy vọng truyền thuyết là giả đi vương quỳnh trong lòng cầu thận có cơ hội tốt như vậy vương quỳnh dự định tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ thiên phạt xâm xét để bất diệt thần ma thể tăng cao đẳng cấp vương quỳnh cũng không biết chính mình thiên phạt là cái gì dáng vẻ hắn nhìn tối tăm bầu trời tâm thái ổn vô cùng một phần trăm a đây chính là một trăm hai mươi tám triệu năng lượng đơn vị a bất diệt thần ma thể là cái gì tình huống hắn đã sớm môn thanh vô cùng trước đây v ộ ợ t phá chỉ cần thời cơ đến một buổi tối sự tình liền v ư ợ phá nguyên anh kỳ mặt sau đột phá căn bản cũng không có ghi chép cũng không ai biết là cái gì tình huống vương q u n h làm lại đều không có như vậy chờ đợi thiên phạt xâm xét thật nhiều càng nhiều càng tốt lại nói c o i đời này cảnh giới tiên thiên đều ít đến mức đáng thương kim đan kỳ không chỉ không thiên phạt đến nay còn thuộc về tồn tại ở trong truyền thuyết sau đó thời gian dài hắn cũng không như vậy quan tâm chủ yếu là nơi này chỉ một mình hắn liền ngay cả bên người linh nhi cùng hương nhi bởi vì đột phá có thiên phạt nguyên nhân đều đặt ở trong nhà ăn chút khổ tính là gì đau điểm lại tính là gì để thiên phạt sấm xét đến càng mãnh liệt chút đi thiên phạt sấm xét khoảng cách khoảng chừng là chín giây vương q u n h bất diệt thần ma thể hấp thu năng lượng chỉ có ba giây mà thôi cũng khách quan chứng thực một hồi thiên phạt có phải là thật hay không chính là sức mạnh đất trời hình thành chủ yếu là thiên phạt còn muốn ấp ủ đồng thời ấp ủ thời gian vẫn như thế trường này đột phá nguyên anh kỳ khá lắm còn phải chờ thiên phạt mới có thể đột phá vương quỳnh lựa chọn đột phá địa phương còn có đặc thù từ trường tồn tại sở hữu thiết bị điện tử đều dùng không được vương quỳnh vẫn là cái tia phó hai tay chi thiên thức không có bất kỳ biến hóa nào mặt có c h ở mong tâm ý coi như có thiên phạt vương quỳnh cũng không biết mình có thể không thể tu luyện đến cấp bậc kia hơn ba tháng trôi qua một ngày này tối tăm bầu trời rốt cục có phản ứng thiên phạt muốn giáng lâm hạ bất diện thần ma thể khoảng trừng tăng cao một phần trăm tiến độ lúc này v ô n g quỳnh tư thái là hai tay chi tiền hắn cũng không muốn để thiên phạt trực tiếp giáng lâm đến trên đ ầ u hắn v ô n g quỳnh làm lại chưa hề nghĩ tới đột phá cần thời gian dài như vậy chủ yếu là công pháp này quá tiêu thụ năng lượng lượng hắn tu luyện không nổi nhờ có bất diệt thần ma thể không giống vạn vật quy nguyên bảo điện có thể tự động tu luyện không phải vậy hắn đã sớm không năng lượng một trăm n g à y à nếu như v ô n g quỳnh nhớ không lầm lời nói ngày hôm nay là hắn từ khi kích phát đột phá khí tức ngày thứ một trăm đừng nói thiên phạt sấm xét để hắn cả người tê dại nói như thế chỉ cần năng lượng đúng chỗ không quá đáng lời nói tính sao hắn điều hành thiên phạt trong lúc vẫn chưa thể tu luyện này một trăm ngày thời gian cho vương quỳnh tẻ nhà ta đều đủ đủ đủ sức lực đạo thứ nhất thiên phạt giáng lâm sấm xét b ổ vào trên người hắn vương quỳnh cả người tê dại vừa vặn cũng nhân cơ hội này thử xem bất diệt thần ma thể có phải là thật hay không có thể dùng sức mạnh đất trời tu luyện từ khi cửa đồng điếu sự kiện sau khi hắn liền cũng lại không tu luyện qua bất diệt thần ma thể thiên phạt là khóa chặt vương quỳnh còn không dám đổi địa phương bắt đầu thời điểm hắn còn rất chính thức dù sao cũng là đột phá đại sự hạ vương quỳnh trong lòng hoạt động mặc dù nhiều kỳ thực ngoại giới mới trôi qua m ư ờ giây đạo thứ hai thiên phạt sấm xét liền giáng lâm Mấy giây, đối v ớ chương ba trăm sáu mươi hai thiên phạt chương ba trăm sáu mươi hai thiên phạt vương quỳnh nợ nụ cười đây là thật tình huống a thiên phạt không phải thấp nhất một cựu thiên phạt hiện tại hắn liền chờ đợi thiên phạt càng nhiều càng tốt cái kia c h u y ề n thuyết số trời năm mươi thiên đạo chiếm bảy n bảy bốn mươi chín có lưu lại một chút hy vọng sống một cựu thiên phạt quá khứ hai cựu thiên tiền phi pháp có lập tức giáng lâm mà là cho tiếp thu thiên phạt người một đoạn chuẩn bị thời gian cũng coi như khiến người ta hoán khẩu khí thời gian này cũng không dài chỉ có chín chín tám mươi mốt giây xem như là một cựu thiên phạt giáng lâm tổng thời gian này chín chín tám mươi mốt giây có thể để độ kiếp người làm rất nhiều chuyện nhưng là hồng quỳnh lúc này cũng không cần hắn cần chính là thiên phạt sấm xét hai cựu thiên phạt sấm xét giáng lâm hương q u n h lựa chọn tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ vẫn là vốn có tư thế thiên phạt s ấ m xét công kích thương tổn tăng gấp đôi vương quỳnh không chỉ không có lo lắng mê hoặc thân thể cứng ngắc khuôn mặt vẻ mặt còn lưu lộ ra một tia hài lòng vẻ mặt không phải hắn có bệnh gì thái hàm lớn mà là thiên phạt s ấ m xét công kích thương tổn là tăng gấp đôi nhưng là thiên phạt s ấ m xét mang đến năng lượng cũng tăng gấp đôi hai cựu thiên phạt một đạo thiên phạt hai trăm năm mươi sáu triệu năng lượng đơn vị chuyện tốt như thế vương quỳnh vẫn là lần thứ nhất đụng tới hắn làm sao sẽ không vui b ự c này với tự nhiên kiếm được năng lượng a đồng thời hai cựu thiên phạt xâm xét vương q u n h cũng có thể gánh vắt được bất diện thần ma thể hấp thu hai cựu thiên phạt xâm xét cần gần rất nhiều khái nhiều vấn đề của hắn dễ dàng hóa giải đồng thời phương pháp tu luyện thật giống thiên bẩm như thế để hắn không tự giác biết rồi mặt sau tu l u y ệ n đường phương diện này vương quỳnh cũng không phải quan tâm để hắn hài lòng chính là bất d i ệ t thần ma thể đột phá đến tầng thứ mười ba cũng là tầng cuối cùng còn kém một nửa liền viên mãn tình huống như thế ba cựu thiên phạt sấm xét còn nói được bốn mươi chín thiên phạt sấm xét làm sao bây giờ thật vất vả có loại này miễn phí năng lượng tu luyện bỏ từ bỏ tâm có suy nghĩ nếu như có bốn mươi chín thiên phạt sấm xét liền mạo hiểm thử một chút nguyên anh phương pháp tu luyện phát ra cùng quy xem cá nhân yêu thích không cách nào bình luận loại kia phương pháp tốt xấu bởi vì căn bản cũng không có ghi chép đúng vương quỳnh thiên phạt là cựu cựu thiên phạt thuộc về đỉnh cấp thiên phạt theo ấn cổ pháp lời giải thích hắn căn cơ thâm hậu thuộc về đỉnh cấp tồn tại vì năng lượng liều mạng hay liều mới sẽ thắng mạo hiểm một lần lại có làm sao vương quỳnh không biết đây là ý gì có điều rất nhanh hắn liền biết đây là ý gì đây đối với chín giây một đạo thiên phạt sấm xét tới nói về thời gian còn rất giàu có nay chín màu ánh sáng không riêng để hắn khoác khoái hơn nữa còn để hắn đầu ó c thông suốt lẽ nào mỗi tăng cao một cấp độ thiên phạt s ấ m xét thương tổn cùng năng lượng đều là tăng gấp đôi sao hơn nữa đây chỉ là nguyên anh sơ kỳ tuổi thọ nguyên anh kỳ cao nhất có điều và năm tuổi thọ theo tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng có điều ba chín thiên phạt s ấ m xét lấy v ông quỳnh hiện nay bất diệt thần ma thể cũng chỉ là miễn cưỡng hấp thu trung gian thời gian thở dốc không tới một giây vốn là bởi vì năng lượng nguyên nhân từ bỏ công pháp đột nhiên có thể tiếp tục tu luyện vẫn là loại kia không cần tiêu hao năng lượng nhanh chóng tăng lên không cao hứng mới là lạ cái kia tâm thái của hắn rất tốt vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm đột phá cảnh giới tiên thiên hắn liền thỏa mãn hiện tại đều nguyên anh kỳ vượt mức hoàn thành nguyện vọng của chính mình còn lại liền tất cả tùy duyên là tốt rồi căn bản là không bắt buộc 49 thiên phạt s â m xét đúng hẹn mà tới khá lắm lập tức liền đem vương quỳnh anh nga xuống vương quỳnh không biết thiên phạt s â m xét tình huống cụ thể hắn xem qua nhiều như vậy cổ lao văn hiến cũng rất ít có nhắc tới thiên phạt sự t ì n h bất diệt thần ma thể đột phá để vương quỳnh mỗi cái phương diện tăng cường đều là tăng gấp đôi năng lực hồi phục hấp thu năng lượng phương diện toàn bộ tăng gấp đôi tăng cường không ra vương q u n h dự liệu thiên phạt xâm xét mỗi tăng lên một cấp độ sở hữu thương tổn cùng năng lượng đều là tăng gấp đôi hơn một nghìn nước năng lượng đơn vị không phải là không có đem bất d i ệ t thần ma thể tu luyện đến viên mãn cơ hội tình huống như thế vẫn kéo dài đến bốn mươi chín thiên phạt sấm xét đạo thứ năm thiên phạt giáng lâm vương quỳnh bất d i ệ t thần ma thể đột phá đến tầng thứ chín tình huống mới coi như có giảm bớt lại là một cái chín chín tám mươi mốt giây quá khứ hai cựu thiên phạt sấm xét kết thúc bầu trời s á m xịt vẫn không có tiêu tan đột phá đến nguyên anh kỳ vương quỳnh không có tiếp tục công pháp tu luyện vương g i a b í đ i ể n bên trong ghi chép cổ lao đồn đại nguyên anh kỳ sau khi phương pháp tu luyện sau khi đột phá liền tự nhiên mà biết vương quỳnh ở bốn mươi chín tiên phạt kết thúc thời điểm rốt cục lại lần nữa đứng lên đến rồi. coi như có nhắc qua cũng là rất mịt mở thoáng để như vậy vài câu mà thôi nguyên anh ngang ngửa bản thể đại thời điểm là có thể đột phá tầng tiếp theo thứ v ông quỳnh cảm giác mình cùng chín con số này rất hữu d u y ê n p h â n liền lựa chọn loại thứ hai biến chất phương pháp tu luyện l i ê n như vậy v ông quỳnh vì tu luyện bất diệt thần ma thể vẫn mạnh mẽ chống đỡ thiên phạt s ấ m xét mãi đến tận cựu cựu thiên phạt kết thúc thiên phạt s ấ m xét đến nay vẫn không có đánh tan bản thể p h o n g ngự coi như bốn mươi chín tiên phạt s ấ m xét vượt qua bất diện thần ma thể hấp thu cực hạn dựa theo bất diện thần ma thể đặc tính cũng không đến nỗi thương tổn được ông q u n h tự thân tính mạng bất diệt thần ma thể tầng thứ tám căn bản là hấp thu không được bốn mươi chín thiên phạt s ấ m xét toàn bộ năng lượng cựu cựu thiên phạt mới vừa kết thúc tối tăm bầu trời liền biến thành chín màu v ẻ n g a y lập tức chín màu ánh sáng r á n g lâm đến v ô n g quỳnh trên người v ô n g quỳnh bị thương mặc dù là vết thương nhẹ lại rất nhanh khép lại thế nhưng hắn ở cũng không đứng lên đã tới ổn thiên phạt s ấ m xét còn có thể tiếp tục v ô n g quỳnh n g ử a mặt nhìn lên bầu trời hài lòng không được còn có một loại là lượng đến biến hóa về chất nguyên anh cựu sắp biến tu luyện thời điểm nguyên anh sẽ không thay đổi lớn mà là biến xác mỗi một sắc đều cần đem nguyên anh rót đầy năng lượng sản sinh biến chất tổng cộng có thể đột phá tầng tiếp theo thứ này chín mẫu quang lâm thân vương quỳnh cảm giác khoan khoái vô cùng không chống chân là trên thân thể khoan khoái linh hồn cũng theo khoan khoái có điều không liên quan chỉ cần có ba cựu thiên phạt sấm xét giáng lâm vương quỳnh liền có thể tính toán ra thiên phạt sấm xét một ít số liệu như vậy trong lòng hắn cũng sẽ có c h ú t m ấy mặc dù là kém một nửa cũng cần hơn một ư ớ c năng lượng đơn vị mới được thế nhưng này ý nghĩa là không giống nhau bốn mươi chín thiên phạt sấm xét mê h o ặ c tính vẫn tồn tại vương quỳnh trên thân thể để hắn không thể tự kiểm chế thân thể tiêu chuẩn để thở thời gian ba cự thiên phạt sấm xét như thực chất giáng lâm Chỉ c ầ nguyên, nguyên, nguyên, nguyên anh kỳ tuổi thọ truyền thuyết ngàn năm trở lên vương bình minh thông tự thân tuổi thọ là ngàn năm trở lên có điều là ba ngàn năm ăn mồi loại kia ngàn năm vương bình hiện tại vẫn chưa tới ba mươi tuổi rất nhiều thứ hắn căn bản là không cần cân nhắc cả nghị quá rồi chỉ là chỉ tăng buồn phiền mà thôi theo nguyên anh kỳ phương pháp tu luyện h o à thiện thể tu công pháp cũng có biến hóa vương quỳnh là pháp thể song tu nguyên anh c h i pháp được đến tiếp sau hoàn thiện thể tu c h i pháp cũng được đến tiếp sau hoàn thiện đối với thể tu c h i pháp vương quỳnh cảm thấy đến vẫn là tùy duyên là tốt rồi chương ba trăm sáu mươi ba tiên tiên thần thông thời không khống chế chương ba trăm sáu mươi ba tiên tiên thần thông thời không khống chế pháp thể song tu mỗi người có mọi loại chỗ tốt thế nhưng thể tu quá tiêu thụ năng lượng lượng chỉ cần nắm bất diệt thần ma thể cùng vạn vật quy nguyên bảo điện khá là tương tự là kim đan kỳ phương pháp tu luyện người trước là người sau năng lượng tiêu hao bốn mươi còn lại lần này không phải đùa dỡn cái kia sao nhà địa chủ cũng không nhiều như vậy lương thực g i a hữu hồ hiện tại là mạn pháp n i ê n đại coi như vương quỳnh có vài lần kỳ ngộ cũng không chịu nổi như thế tiêu hao à. có điều này pháp thể tu luyện c h i pháp vương quỳnh phát hiện đến nguyên anh kỳ sau khi tiêu hao năng lượng phương diện thật giống là tương đồng vương quỳnh cho mình nguyên anh phương pháp tu luyện đặt tên gọi nguyên anh cựu s á c biến mà luyện thể tu luyện c h i pháp đặt tên cứ gọi cựu chuyển kim thân đều là chính hắn lĩnh nộ công pháp đặt tên rất tùy ý, liền theo công pháp đặc sắc đặt tên nguyên anh phương pháp tu luyện mỗi một biến sắc cần trăm tỷ năng lượng đơn vị đây là kim đàn kỳ toàn bộ tiêu hao năng lượng gần mười lần cựu x á biến chính là chín lần chín mươi nước năng lượng đơn vị mà luyện thể chi pháp cựu chuyện kim thân chờ bất d i ệ t thần ma thể tu luyện viên mãn sau khi mới có thể đến tiếp sau tu luyện đại khái tình huống chính là đ ầ u đã hiểu thế nhưng thân thể sử dụng không ra kém tu vi vương quỳnh trên người có bảy trang bị tổ truyền ba thần khí liền không cần nhiều lời từ khi được sau đó liền không rời thân lại như vương quỳnh lần này độ k i ế p hắn long hệ bốn cái bộ liền trực tiếp từ linh khí tăng lên tới pháp bảo cấp bậc linh khí chính là có linh tính vũ khí trang bị mỗi cái phương diện đều không đúng phạm khí cùng pháp khí có khả năng so với trên căn bản chính là hai loại khái niệm vương q u n h là có pháp bảo tổ truyền ba thần khí tuy nói là thần khí thế nhưng tình huống trước mắt còn thuộc về pháp bảo cấp bậc muốn trở thành thần khí còn không biết cần ẩn n h ư ỡ n g bao lâu cái kia mỗi cái phương diện đều mức độ lớn tăng cường không nói chỉ cần liền nói phượng hoàng đạm cùng khoe mắt trận lên đoàn kiếm t ổ n chữ năng lượng phương diện thì có chất tăng cao vương quỳnh hiếu kỳ cảm ứng chính mình tiên tiên thần thông thời không khống chế tiên tiên thần thông chạm trổ ở v ô n g quỳnh trên linh hồn sau khi trên trời chín màu ánh sáng cũng tiêu tan lần này đột phá không chỉ tốn nhất năng lượng luyện thể công pháp liên tiếp đột phá mấy tầng thực lực tăng cường mấy lần thế nhưng vương quỳnh meta vũ khí trang bị mang đến pháp bảo cấp bậc này kim đ ă n kỳ sau đó liền có thể tích chữ ở trong cơ thể v ẩn n ư ỡ n g tâm thần liên kết muốn sử dụng thời điểm trong nháy mắt sẽ xuất hiện mình muốn xuất hiện nhất định bên trong phạm vi đây là tiên thiên thần thông chạm trổ ở linh hồn của hắn bên trên từ nay về sau này tiên thiên thần thông chính là thiên phú của hắn từ lúc sinh ra đã mang theo như thế trời sinh như vậy nguyên anh kỳ phương pháp tu luyện lĩnh ngộ hiểu sau khi ở ông quỳnh sâu trong linh hồn một đạo linh quang sáng lên khoe mắt trợn lên đoàn kiếm phượng hoàng đảm kỳ lân bảo giáp tuy rằng cũng bởi vì độ tiếp nguyên nhân có nhất định tăng lên thế nhưng còn chưa tới nơi thần khí trình độ còn cần tiếp tục ẩn nướng có điều cũng tăng lên rất lớn l i pháp khí, pháp khí vũ khí trang bị chia làm năm cái đẳng cấp đẳng cấp thứ nhất chính là phản khí thép vốn thờ hạ luyện chế ra đến vũ khí cơ bản thuộc về phản khí đỉnh chém sắc như chém bùn suy mau đa phát thổi một cây tóc vào lưỡi là ướt mặc dù không cách nào cùng thần khí khá là thế nhưng cũng coi như trên đời chỉ có thần thông là tốt thế nhưng lấy v ông quỳnh hiện tại tu vi cũng chỉ là miễn cưỡng dùng chút da lông mà thôi cho dù tốt thần thông cũng phải sử dụng người có năng lực sử dụng mới được v ông quỳnh bây giờ đối với tiên thiên thần thông vận dụng liền nhập môn cũng không tính là coi như như vậy thì lại làm sao bất diệt thần ma thể còn kém ngàn hơn trăm triệu mới tu luyện viên mãn muốn tu luyện nguyên anh sau khi phương pháp tu luyện căn bản là không phải chuyện một sớm một chiều thế nhưng cùng kim đan kỷ luyện thể chi pháp khá là cũng c h bầu trời ă n g gấp lại lần nữa biến thành màu xanh lam thật giống cái tia tối tăm bầu trời cùng chín màu bầu trời làm lại không từng xuất hiện như thế tiên tiên thần thông Thời vương quỳnh trời từ từ cũng không nghĩ đến một lần đột phá độ tiếp chính mình có thêm bốn món p h á p bảo hắn hiện tại tổng cộng có bảy món phát bảo tích trữ ở trong cơ thể đẳng cấp thứ ba là linh khí vương quỳnh long hệ bốn cánh bộ còn có hắn sau đó cho cựu phượng luyện chế đặc biệt trang bị đều thuộc về linh khí còn lĩnh mộ pháp thể song tu đến tiếp sau phương pháp tu luyện thu được đỉnh cấp tiên tiên thần thông Chính là chính hắn trên người đa dạng là đa vũ khí trang bị đẳng ề u chiếm được i t cấp thứ tư chính là pháp bảo trung khoa viện người chưa từng thấy bọn họ nhiều nhất cũng chính là nhìn thấy tàn tạ linh khí chỉ cần đạt đến linh khí vũ khí cấp bậc này trang bị nếu như không có ở ngưỡng liền sẽ chậm dại thoái hóa pháp khí nắm giữ thần kỳ hiệu quả Tỷ tự thân như người dụng dùng năng sử lần ư lượng như ợ n khiến vũ khí trang bị sản sinh một ít đặc thù năng lượng công kích, như ngọn lửa, hạng khí, phong nhận g thôi thúc, thể một ít thù tỷ khí kích, khí, có đặc vũ v.v. lửa, bị l này đột phá lưu trình đối với ông quỳnh tới nói có thể coi là thu hoạch tràn đầy kỳ ngộ liên tục hắn thỏa mãn vô cùng mặt khác bốn cái trang bị là chính hắn luyện chế cựu long kiếm long nha tiêu long c ố t tiên long giáp bảo y n g h ĩ những thứ này đều là dùng hoàng kim giao luyện chế căn cứ cổ lão văn hiến ghi chép còn có trung khoa viện nhân viên nghiên cứu tổng kết đẳng cấp thứ hai là pháp khí trung khoa viện những năm này cũng chỉ có thể luyện chế ra vài món hiện tại đặc thù trong kho hàng gửi pháp khí phần lớn đều là thời cổ đại chuyển thừa xuống nhưng là sau khi độ k i ế p phượng hoàng đảm cùng khỏe mắt trận lên đoàn kiếm chứa đựng năng lượng phương diện tăng cường gấp trăm lần phượng hoàng đảm mười tỷ cấp bậc năng lượng đơn vị chứa đựng khỏe mắt trận lên đoàn kiếm một tỷ cấp bậc năng lượng đơn vị chứa đựng vậy thì không giống nhau này hai thần khí ở chứa đựng năng lượng phương diện có thể cho vương quỳnh cung cấp không nhỏ trợ giúp vương quỳnh hiện tại tự thân chứa đựng năng lượng thuận tiện so với sở hữu trang bị chứa đựng năng lượng đều cao chút này chủ yếu là bất diện thần ma thể công lao bất diện thần ma thể tu luyện lên tiêu hao là cao thế nhưng nó hiệu quả tốt ta liền liền có thể để thân thể nhiều chứa được một phần mười năng lượng chứng ba trăm sáu mươi bốn trở nên mạnh mẽ cũng biến thành đầu trọc đại gia an tết thật chứng ba trăm sáu mươi bốn trở nên mạnh mẽ cũng biến thành đầu trọc đại gia an tết thật bất diệt thần ma thể tu luyện đến tầng thứ một ư ơ i ba tổng cộng tiêu hao hơn ba ngàn ước năng lượng đơn vị tương ứng ông quỳnh cũng tăng lên ba hơn một ư ơ i tỷ chứa đựng hạn mức tối đa thêm vào pháp tu năng lượng chứa đựng hạn mức tối đa hiện tại ông quỳnh chỉ dựa vào mượn tự thần liền có thể chứa đựng hơn bốn trăm ba mươi ước năng lượng đơn vị trang bị chứa đựng năng lượng p ư ơ n g diện ba viên thủy tinh phượng hoàng đảm khoe mắt trận lên đoàn kiếm tổng cộng là bốn trăm mười ước năng lượng chứa l ư ợ n g lượng vừa v ặ n nhiều điểm như thế cao chứa đ ư ợ g năng lượng hạn mức tối đa đây là trước đây v ông quỳnh nghị cũng không dám nghĩ đến hiện tại đi bất kỳ địa phương mạo hiểm ở cũng không cần lo lắng năng lượng quá nhiều không hấp thu được bây giờ có thể lượng chứa đựng tăng lên trên tự thân tu luyện tiêu hao cũng tới thăng thể tu có thể trước tiên để một bên không đề cập tới pháp tu phương diện nguyên anh kỳ phương pháp tu luyện nguyên anh cựu sát biến là lấy vạn vật quy nguyên quyết làm trụ cột sở hữu đặc tính cũng phải lấy bảo lưu tự động phương diện tu luyện tự nhiên cũng có thể bảo lưu nhưng là nguyễn anh kỳ sau sở hữu tình huống đều phát sinh biến chất gấp trăm lần tăng cường mỗi ngày quang tự động tu luyện liền muốn tiêu hao hai ngàn vạn năng lượng đơn vị dù cho là hiện tại vương quỳnh có chút của cải đối với mức tiêu hao này đều run sợ không lớn coi như mỗi ngày theo ấn thấp nhất hai ngàn vạn năng lượng đơn vị tiêu hao tính toán một năm chính là bảy mươi ba ước năng lượng đơn vị tiêu hao vương quỳnh hiện tại hơn bốn trăm l i n ước năng lượng đơn vị chứa đựng cũng chính là sáu năm khoảng t r ư ờ n g trái phải mức tiêu hao lâu dài dĩ vãng năng lượng chỗ hồng quá to lớn mật phật đà bồi dưỡng hiện nay đã có ba tòa mỗi tòa ngàn vi lượng có điều mật phật đà bồi dưỡng thuộc về lâu dài hồ năng lượng đào tạo tốn thời gian q u á dài xa nước tiếp không được gần khác tổng kết xong lần này độ k i ế p thu hoạch sau vương quỳnh liền rời đi tinh tuyệt cổ quốc hắc long sân mạch chuẩn bị trở về kinh đô này đều đi ra vài tháng t h a n h thiết kế hoạch chính là ở thành thị dưới nền đất xây dựng đường sắt để thành phố lớn giao thông càng tiện lợi thuận tiện mách tính dù cho hắn hiện tại không chủ động tu luyện cũng phải cân nhắc mỗi ngày cơ bản nhất năng lượng tiêu hao cảnh giới tiên tiên cơ thể sống số liệu đối với những năm này kiến thức rộng rãi rất sự bộ cùng trung khoa viện tới nói đã không cảm thấy kinh ngạc hiện tại năng lượng đối với ông quỳnh mà nói càng là không đủ dùng đừng xem hắn hiện tại có mấy cái hồ năng lượng dự trữ trung khoa viện những năm này có rất sự bộ trợ r ú t rất nhiều công nghệ đen co tăng cao nhằm vào loại này dò xét đối với bọn họ tới nói là chuyện rất đơn giản đại gia tuy rằng công tác chăm chú thế nhưng không có ai đem sự kiện lần này coi là chuyện to tát bọn họ không chỉ nhìn thấy cảnh giới tiên tiên nhân loại tu lệ giả các loại cũng đã gặp thật nhiều còn đều là người mình không cái gì kỳ quái các công nhân chính đang theo Tấn kỹ sư cung cấp bản vẽ tiến hành đào móc ở một cái đường trục chính trên phía trước tiến hành đào móc công tác công nhân đột nhiên dừng lại kinh đô không việc nhỏ người phụ trách được các công nhân báo cáo hắn cũng đúng lúc hướng cấp trên báo cáo từng tầng từng tầng báo cáo cuối cùng trung khoa viện ra tay thăm dò rất sự bộ phụ trợ bảo vệ nhân viên nghiên cứu khoa học an toàn gần nhất vẫn đang bận lại là l u y ệ n khí lại là đột phá thời gian thật dài không có nghỉ ngơi thật tốt kỳ thực rất sự bộ cũng chỉ là điều động một cái tiểu đội vẫn là đội hành động cựu đầu xà bách t biết còn đến lúc đó nên thanh lý mật phật đà đào tạo muốn mở rộng quy mô tinh tuyệt cổ quốc thi hương ma d ụ cùng cửa đồng điếu mặt sau tồn tại có thể cho rằng hậu chiêu chờ năng lượng nguy cơ thời điểm khởi động vương quỳnh vừa rời đi tinh tuyệt cổ quốc đặc thù từ trường phạm vi liền lấy ra vệ tinh điện thoại kiểm tra nhìn mặt trên điện báo biểu hiện hắn chỉ h o a n tốc độ cho trên điện thoại người từng cái hồi phục vương quỳnh có chút lung t u n g nói xảy ra chút bất ngờ một chút qua một thời gian ngắn là tốt rồi này n l hào kiến tạo khu vực khả nghi địa phương chẳng những có lượng lớn cơ thể sống còn có một cái cơ thể sống số liệu gì thường đột xuất xây dựng bộ người ở đây một chính là hiểu rõ rải tình huống cụ thể hai là hiếu kỳ kinh đô anh tử nhìn trước mắt ánh s kinh ngạc nói thiếu ra ngươi đây là làm sao đỉnh đầu lạnh lẽo trở nên mạnh mẽ hắn cũng biến thành đ ầ u trọc thiên phạt sấm xét quá lợi hại cuối cùng vẫn là không có phòng ngừa biến thành đ ầ u trọc mái tóc chỉ có thể trở về chậm rãi nuôi dùng tự thân năng lượng thôi phát không đáng thế nhưng mật phật đà đào tạo cũng là bông quỳnh hiện tại duy nhất có thể tự chủ đào tạo hồ năng lượng chỉ bằng dựa vào điểm này mật phật đà giá trị liền bị vô hạn tăng lên phát tu phương diện năng lượng tiêu hao không thể ngừng một c á i ngừng đối với tự thân là có chỗ hỏng anh thử nhìn thấy bông q u n h có chút lung túng liền không nhiều lời cái gì cười cận chuẩn bị cho hắn ăn ngon đi tới v ố dựa theo những năm này đối với tu luyện người cùng sinh vật phân cấp chuẩn hóa cái này dị thường cơ thể sống số liệu biểu hiện vì là kim đan kỳ vẫn là loại kia kim đan hậu kỳ cơ thể sống số liệu nay vẫn là cùng chung khoa viện quan hệ tốt người ta nói ra lời miệng bọn họ ý tứ một hồi rất sự bộ không phải là tùy tiện điều động cựu đầu x a bách vấn đề còn có một quang thời gian không đội đi vẫn là hào hào ở nhà nghỉ ngơi một quang thời gian lại nói Vông Quỳnh nằm ở trên xích ở đây tắm nắng, tuốt nắng, linh như nghĩ. Ngay ở Vông Quỳnh trạch ở nhà thời gian kiện nghĩ. Ngay Vông trạch rất được có khoảng sự bộ nhận được thông báo, đi trợ hiệp cần bọn họ đi hiệp kiểm tra. Đây chính là mặt pháp nhân đại không có cao tu vì là tu luyện giả nguyên nhân không chỉ trong không khí không có năng lượng tồn tại tu vi cao còn có thể đem mình tu luyện chết toàn phương diện đối với tu luyện giả áp chế tu vi tăng cao dùng tiêu g i a o du chạy đi tốc độ đều sắp thật nhiều năm lần tốc độ âm thanh nhanh một nhóm đúng tới chuyện như vậy các công nhân cũng là muốn đăng báo đây là đối với mình sinh mệnh phụ trách cũng là hợp làm phụ trách n hào đường nối xây dựng địa phương t r xa xa đây, đây chính là bất cứ chuyện gì có được tất có mất tự động tu luyện là chuyện tốt nhưng là không có năng lượng cung cấp liền sẽ biến thành chuyện xấu không có năng lượng liền sẽ tiêu hao tự thân căn cơ vương quỳnh một bên chạy đi vừa muốn tương lai quy hoạch hiếu kỳ lòng đất này một bên khác đến cùng là cái gì sinh vật tồn tại thế nhưng kim đan kỳ liền rất hiếm thấy chưa từng thấy hoạt thế nhưng thụ vương ra sự kiện cùng cửa đồng điếu sự kiện đúng là có hai cái giống như là kim đan kỳ sinh vật vậy cũng chỉ là có thể toán làm mới vào kim đan kỳ sinh vật nghe nói trợ giúp kim tự tháp quốc thời điểm thế giới các quốc gia năng lực giả cũng gặp phải một con kim đan kỳ k h á c loại có điều mọi người đều không thấy coi như là trong nước cũng chỉ là nhìn thấy kim đan kỳ các loại thi thể nhưng là tình huống bây giờ là kim đan kỳ hậu kỳ sinh vật hơn nữa còn là sống vậy thì không phải bọn họ có thể ứng đối